Trưng 214, tốt nhất nam diễn viên. Bài này vì là nữ cường thăng cấp ăn, không phải chỗ ở đấu do đó ghi chú rõ. khách trong sách hết thể tinh tiết, đơn thuần địa đặt, xin chớ bắt chứa Tới gần cửa ải cuối năm, chính là trong một năm lạnh nhất thời tiết. Theo cực bắc băng nguyên trên thổi tới gió lạnh giống như giống như cương đao lạnh thấu xương, cầm những cái này tiểu hoa cỏ non thổi gãy hơn phân nửa, chỉ có bền bỉ túng bách mới có thể gánh vác giá lạnh xâm nhập, tại bắc phong làm đục dưới sự mỗi năm trưởng thành, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa. Tống quốc đô thành xê ở cái này khổ hàn chi địa, ngoại trừ thành toàn hoàng đế thiên tử thủ quốc môn lăng vân tráng trí bên ngoài, còn có đoán luyện tống quốc tinh hoa nhất một đám người dụng ý. Cái này cái gọi là tinh hoa nhất một đám người, chỉ tự nhiên là tống quốc hoàng tộc cùng tất cả đại môn việt thế gia. Hoàng đế dụng ý nguyên là tốt, nhưng tác dụng thực sự là có hạn cực kỳ. Dù sao, cái nào thế gia hảo môn phòng trọ sẽ không trang địa hỏa long. Có địa hỏa long phòng trọ, ngoài phòng lạnh đến thở ra một hơi đều có thể ngưng kết thành băng, trong phòng lại ấm áp đến phảng phất giống như ngày xuân chỗ này ở vào tống quốc đô thành ngoại ô biệt viện cũng là như thế ngoài phòng màn đêm thật sâu gió lạnh lạnh tấu xương trong phòng lại sáng ngời ấm áp giống như ban ngày chủ viện chính phòng trong, một vị khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử chính nhắm mắt cho mắt hai vị thanh y tỷ nữ theo từ ở bên một cái vì là nữ tử kia đóng chân một cái nắm cả châm theo rổ mượn ánh đèn thiêu thưở may vá việc như vậy bình an dễ chịu hình ảnh rất nhanh liền bị đánh vỡ một vị người mặc trồn tía áo khoác xinh đẹp tay cô gái đốt đèn lồng treo lên tàn phá bừa bãi gió lạnh mang theo bốn cái người mặc sắc ăn mặc nam tử khí thế hung hùng mà đến này đàn bà xinh đẹp dương mắt nhìn một chút chính phòng cửa phòng đóng chặt, cười lạnh đưa tay, một đạo so gió lạnh càng thêm lạnh tấu xương khí kinh hướng phía cửa phòng bay đi, quanh một tiếng tiếng vang, cửa phòng tứ phân ngũ liệt, một cô gió lạnh xông vào trong phòng, khiến cho đến trong phòng chủ tớ ba người không tự chủ run lắc cợt. Lạc Trác Phi, ngài đây là muốn làm cái gì? này đấm chân thanh ý dịt tí nữ đứng dậy ngăn tại mặt chủ nhân trước, âm thanh run rẩy, rõ ràng mang theo vài phần hoảng sợ, lại cố gắng chấn định hỏi. Lạc Trác Phi là hề niên, cũng chính là vị kia người mặc trồn tía áo khoác xinh đẹp nữ tử, nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn này lên tiếng tí nữ, thẳng đưa ánh mắt vượt qua nàng nhìn về phía đã đứng dậy bình lưu vương vân phi đoan mục nhược vân thanh vũ lui ra đoan mục nhược vân ngữ khí bình tĩnh phân phó thanh vũ nghe vậy né người tránh ra cũng không đi xa vẫn như cũ bảo hộ ở đoan mục nhược vân bên cạnh lúc trước làm lấy châm tiêu thì nữ thanh hạnh cũng không động thanh sắt tay cầm tiếng nao đứng dậy cúi đầu đứng ở giường bên cạnh nhược vân tỉ tỉ cái này đảm lượng cùng khí phách thật sự là gọi muội muội hảo sinh bội phục. chập chập thật nghĩ nhìn xem tỷ tỷ cầu xin tha thứ sẽ là cái gì bộ dáng lạc hề nghiêng nét mặt tươi cười như hoa ánh mắt lại âm độc vô cùng so rót vào bên trong phòng bắc phong càng lạnh thấu xương mấy chục lần nàng đây là chờ không nổi muốn hướng chính mình hạ thủ đây. Đoan Mục Nhược vân lúc này không khỏi có chút hối hận, chính mình lúc trước làm sao lại mắt bị mù, đem cái này độc hạt tử trở thành thuần lương tiểu mệnh hoa. Lạc Hề nghiên đối với Mục Viễn dụng tâm nàng vẫn luôn rõ ràng, biết rõ nữ nhân này phía sau có được khổng lồ thế lực, biết rõ nàng đối với Mục Viễn nhất định phải được, chính mình lại bởi vì đồng tình nàng ngàn dặm xa xôi đi theo hắn mà đến, liền ngầm đồng ý nàng từng bước một tới gần. Hôm nay cục diện nhưng nói là chính mình một tay tạo thành, chỉ tự trách mình lúc trước đem nhân nghĩa thầm quá đơn giản, coi là chỉ cần mình không cùng với nàng tranh Mục Viễn, nàng liền có thể cùng mình ở chung hòa thuận. Thật sự là sao mà ố trí? Con thỏ cùng sư tử đặt ở một cái lồng bên trong, lại thế nào khả năng thật bình an vô sự. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, lại hối hận cũng vô sự vô bổ. Ngươi muốn trừ hết ta liền đậu thủ, nhiều lời vô ích. Đoan Mục Nhược Vân dứt khoát từ bỏ chống cự, thản nhiên nói: "Chỉ cần cha và đệ đệ bình an vô sự, chính mình đầu này sắp mệnh, nàng muốn, cầm lấy đi chính là." Còn nhớ rõ lúc trước, Lạc hề Nghiên tiết lập ván cục hãm hại chính mình, để cho mục viện cho là mình cùng Di bạn răng không sai cấu kết, khiến cho cho hắn trong cơn tức giận cưới Lạc hề Nghiên vì là trách phi, lúc ấy, Thanh Vũ cùng Thanh Hạnh từng vì chính mình va chạm, té lên bất bình. Chính mình khi đó là thế nào nói ấy nhỉ? Ta không cùng nàng tranh, bởi nàng dậy bỏ đi thôi. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là buồn cười cực kỳ. Tự cho là thông minh cho rằng Lạc Hề Nghiên muốn chỉ là mục viếm tâm, nhưng chưa từng nghĩ qua, nàng mong muốn cho tới bây giờ đều là mình mệnh Lạc Hề Nghiên khanh khách cười giỡn nói, "Nhược Vân tỷ tỷ lánh tĩnh như vậy, để cho em gái tâm tình thật không tốt đâu, làm sao bây giờ?" Muội muội muốn cho tỷ tỷ chơi một cái trò mặt cho xiếc, không biết tỷ tỷ ý như thế nào. Nàng sóng mắt lưu chuyện, cố ý thừa nước độc thả câu không nói nói tiếp, gặp Đoan Mục Nhược Vân sắc mặt trầm tĩnh, đối với nàng lời nói phảng phất giống như không nghe thấy, không khỏi biến sắc sau đó cười đến càng là quyến rũ một chút, thật hy vọng tỷ tỷ nhìn thấy muội muội đưa đại lễ về sau, còn có thể như vậy tỉnh táo. lạc hề nghiên nói xong câu này, quay đầu trong nháy mắt đã là sắc mặt âm lãnh như giường, lạnh giọng đối với sau lưng tùy tùng nói, còn không nhanh cầm lễ vật chỉnh lên. Này bốn tên trang phục nam tử mỗi người cũng lấy một cái hắc sắc bao phục, nghe vậy cùng nhau gỡ xuống bao phục mở ra, cầm bao phục ra này liền tiếp thứ bên trong ngay tại chỗ quăng ra, nhất thời bốn cái tròn vo sự vật lăn loạn rồi đi ra. đó là bốn quả khuôn mặt giữ tận đầu người, đen nhánh huyết dịch, tán loạn tóc ngắn, đông cứng thịt nát, xen lẫn vụn băng bùn đất các loại thuế vật cẩm cái này bốn khỏa đầu người nhuộn hoàn toàn thay đổi nhưng đoan mục nhược vẫn vẫn là liếc một chút liền đem bọn hắn nhận ra được đó là cốt nhục của nàng trí thân là cùng nàng gắn bó làm bạn rồi 19 năm người tóc trắng lún máu cái kia là cha của nàng cha đoan một cẩn. hình tiêu cốt lập cái kia là nàng thân đệ đệ đoan mục được phong chân mắt chừng chừng chết không nhắm mắt này hai cái là mục viễn lưu lại bảo hộ nàng nghiêm gia huynh nội cha và đệ đệ không phải là nên trước khi đến biếm trích đất trên đường sao nghiêm gia huynh nội không phải là nên canh giữ ở ngoài cửa viện sao vì sao hôm qua mới thấy qua thân nhân bằng hưu Hôm nay lại biến thành bốn khỏa hầu như không còn sinh khí đầu lâu. Đoan Mục Nhược vân hốc mắt đỏ, khó có thể tin nhìn xem trên đất đầu lâu cũng không còn khi trước tỉnh táo cùng thông. Ròng một lát sau, nàng run rẩy nâng lên cha đầu lâu thật chặt ôm vào trong ngực, dùng tay run rẩy cầm cặp kia không có nửa phần tức giận hai mắt đóng lại. Đến tận đây nàng mới dám thật tin tưởng, vốn nên cái kia súng quân thương phụ thân của tiểu bàng cùng đệ đệ, vừa rồi mà thật đã chết rồi, với lại bị chết như thế thế thảm, như thế không cam lòng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Nhược Vân tỷ tỷ, lễ vật có hài lòng không? Lạc Hề nghiên mắt thấy Đoan Mục Nhược Vân đội sắp mặt, nhất thời cảm thấy toàn thân không nói ra được thoải mái, cười duyên nói, vì xem tỉ tỉ thời khắc này biểu lộ, muội muội ta có thể tốn không ít tâm tư đâu, như thế nào đây? Chị Tâm có phải hay không đâu quá? Chất độc này phụ, nàng sát hại những này người vô tội, đúng là vì loại này buồn cười nguyên nhân, thật sự là sao mà đáng hận? Sao mà đáng hận? Lạc Hề nghiên, ngươi sẽ có báo ứng, ta làm quỷ cũng không biết buông tha ngươi. Đoan Mục Nhược Vân đầy ngập phẫn hận, lại chỉ có thể hóa thành câu này thê lương mượn dùa. Đoan Mục Nhược Vân rung nhan vặn vẹo bộ dáng lấy lòng rồi Lạc Hề Nhiên, nàng cười duyên nói, bao ứng. Nhược vân tỷ tỷ thật sự là quá ngây thơ rồi, báo ứng loại sự tình này chỉ là người yếu tự mình an đuổi thôi. Tỷ tỷ nếu không công thà ta, muội muội chờ ngươi. Nhân sinh tình mình, tỷ tỷ làm quỷ nhớ kỹ tới tìm ta. Cũng đừng làm cho muội muội chờ đến quá lâu nha. Nói xong, nàng nụ cười một hồi, khuôn mặt nhất thời một mảnh băng tuyết giá lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, còn chưa động thủ, tiện đưa tỷ tỷ lên đường. Này bốn tên trang phục nam tử tuân lệnh sau khi lập tức rút kiếm tiến lên, hướng đoan mục lược vân đánh tới. Bốn người này đều là lạc hề nghiên theo trong gia tộc điều tới hậu thiên tầng tám cảnh giới vũ sư. Đối phó thể thuật tu vi chỉ đạt tới hậu thiên tầng 3 cảnh giới, ngay cả vũ sư đều không được xương Đoan Mục Nhược Vân chủ tớ ba người, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Thanh hạnh cầm trong tay tiễn đao ngăn tại Đoan Mục Nhược Vân trước người, lại hoàn toàn không có sức chống đỡ, bị một kiếm xuyên qua lúc trả về quay đầu lại nói, "Tiểu thư." Cháy mau. Thanh Vũ cũng xông về phía trước đến đây, ngã nhào xuống đất ôm lấy hung đồ hai chân, nhu toan cho Đoan Mục Nhược Vân tranh thủ một tia sinh cơ, lại bị người kia một kiếm chém thành hai đoạn. Nhưng mà làm sao có khả năng sẽ có sinh cơ? bốn cái hậu thiên tầng tám cảnh giới vũ sư đối đầu tam cái thể thuật tu vi chỉ khó khăn lắm đạt tới người bình thường tài nghệ yếu đối nữ lưu hoàn toàn là thiên vệ một bên rất chóc đoan mục nhược vân đau lòng như cắt lại không có đối với tử vong hoảng sợ chỉ có tràn đầy hận cùng hối hận nàng xem thấy hung đồ cầm lợi kiếm đâm vào bộ ngực của mình lại đột nhiên rút ra nhất thời nhiệt huyết tung toé nhưng mà nàng nhưng lại chưa lập tức chết đi mà chính là tay bụng lấy vết thương dùng khí lực cuối cùng cầm cha và em trai đầu lâu ôm ở trong ngực trong mắt chảy ra từng hàng huyết lệ thời khắc hắc hối bên hai truyền đến lạc hề nghiêng lạnh như băng lùa cẩn có phải hay không rất hối hận Hối hận không nên nhận biết ta, hối hận không nên coi thường ta. Đáng tiếc à, hiện tại mới hối hận cũng đã muộn rồi. Tiếp sau phải nhớ kỹ, ta là hề nghiền đồ mong muốn, cho tới bây giờ đều là mình giành được, không cho phép người khác giả mụ sa mưa nhường cho. Ngươi cho rằng ngươi không thích hắn, không cùng ta tranh, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Sai rồi. Ngươi biết không? Ngươi sai vô cùng. Hắn thích ngươi, chính là ngươi đời này lớn nhất sai. Ngươi dạng này phế vật cũng xứng để cho hắn yêu ngươi. Ngươi dạng này phế vật cũng xứng trở thành thê tử của hắn. Ngươi cái này ngay cả hậu thiên tầng 4 cũng không thể đột phá phế vật, vờ như mà cũng giảm thiếu nghi hắn quả thực là hoang đường cùng cực. Chỉ có ta Lạc Hề Nghiên mới xứng đứng ở bên cạnh hắn, mới sẽ không để cho hắn mất hết mặt mũi. Nhớ kỹ, phụ thân của ngươi cùng đệ đệ đều là ngươi hại chết, là ngươi hại chết bọn họ. Cái này hết thảy mọi người đều là ngươi hại chết. Từng tiếng so với lời dao sắc sắc bén hơn lên án thẳng vào Đoan Mục Nhược Vân trong đầu, trong lòng, cầm thân hồn của nàng vạn nhận lăng chỉ. Đau đến quá ác, lại có chút thất thở, chỉ còn lại rót vào cốt thủy hối hận, ù ùn kéo đến. Ta, thần sai lầm rồi sao? Đoan Mục Nhược Vân ý thức tại chìm vào hắc ám trước đó tự hỏi. Bởi vì không thích Mục Viễn, cho nên không cùng Lạc Hề Nghiên tranh Sai lầm rồi sao? Vì cứu ra đem bị hỏi chém đệ đệ mà không đến không gả cho mục viễn, sai lầm rồi sao? Là, ta sai rồi. Không phải là sai có ở đây không tranh. Không phải là sai đang nhìn sai rồi người đó. Mà chính là sai tại ta không đủ cường đại. Sai tại ta không có lực lượng hủy thiên diệt địa, Sai tại ta luôn luôn chuyện đương nhiên hưởng thụ bảo vệ của người khác. Ta thật hận. Ta tốt hối hận. Nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt sẽ không lại sống ngủng thời giờ, sẽ không lại đem ý nghĩ đều đặt ở nhàm chán phong hoa tuyết nguyệt bên trên, vịnh xuân thu buồn tiến Nếu như thượng thiên lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ nghiêm túc tu luyện thể thuật, nỗ lực trở nên cường đại lên, bảo hộ bên cạnh mỗi một cái đối với mình người tốt, không cho bọn họ chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, thật sẽ giống như quả sao. Bốn phía liệt diễm bước lên, Lạc hề Nghiên đứng ở ngoài phòng trên đất trống, khuôn mặt bi thương lẩm bẩm, tỷ tỷ làm tặc người làm hại, bị chết cực kỳ thê thảm, chúng ta đến chậm một bước, để cho tặc nhân đã thủ. Bây giờ duy nhất có thể làm, chính là vì là tỷ tỷ báo thù, các ngươi, đi lấy tặc tử đầu người để tế điện tỷ tỷ của ta, lấy ăn nuôi tỷ tỷ trên trời có linh thiêng. Cái gọi là tặc tử là chỉ Đoan Mục Nhược Vân gả cho mục viện lúc mang tới của hồi môn hạ nhân, sáu nhà người, hết thảy 32 miệng, tại không biết chuyện chút nào tình huống dưới liền bị Lạc Hề Nghiên đội lên thí chủ tội danh. Đại hỏa che giấu hết thảy trận tướng, cho dù mục viện trở về cũng không thể nào kiểm chứng, đây hết thảy tội danh tự có bị diệt khẩu 32 cái người hầu treo lên, đến lúc đó người đáng chết đều chết sạch, mục viện dù cho phẫn nộ thì phải làm thế nào đây? Lạc Hề Nghiên tự cho là hết thảy làm được không chê vào đâu được. Nhưng mà, thiên đạo rõ ràng, làm thế nào có thể không lưu một đường cơ hội. Tại Lạc Hề Nghiên không nhìn thấy liệt diễm bên trong, Đoan Mục Nhược Vân nghiêng rượi vào gấp tượng tay bụng lấy trước ngực vết thương, lúc này nàng đã không còn hô hấp, nhưng vết thương huyết lại như cũ lưu động, phảng phất có ý thức tựa như tranh nhau chản vào cổ tay nàng trên mang hắc sắc vòng tay bên trong. một lát sau, tay kia vòng tay hút no rồi đoan một lực vân tâm đầu chi huyết, cường phí ở giữa phát ra một trận cường quang, biến mất tại nàng cổ tay ở giữa. chương 215, cầm phần thưởng khả năng. được, cảm ơn ngươi, chờ chiếu phim cho ngươi bao một thằng bao. trạch thiên kỳ la mạch cười nói. Đương yên bây giờ cùng la mạch cũng đã chín rất nhiều, liền dội ra xanh nhạt vậy năm ngón tay đến la mạch trước mặt, cười tủm tỉm nói, hiện tại liền cho, trước giờ thực hiện được hay không a thu đạo. Không được. Hiện tại ngươi vẫn còn ở quan sát kỳ. La Mạch cũng cười nói. Cùng Đường nhiên nói rứt lời, La Mạch đối với cái này đại học sinh liên hoan phim coi trọng cũng càng ngày càng chậm chật đất sông lên đầu. Bắc Kinh đại học sinh điện ảnh lễ bắt đầu tại 1993 năm, về sau trên cơ bản mỗi năm đều có thể tiến hành, với lại quy mô càng lúc càng lớn, sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Các sinh viên đại học đối với điện ảnh sức ảnh hưởng không nhỏ, với lại hiện tại mà nói, đại học sinh cũng là xem điện ảnh nhất đại sinh lực quân. Bây giờ rất nhiều điện ảnh cũng càng ngày càng coi trọng đại học sinh liên hoa phim, cho nên lần này đại học sinh liên hoa phim đã nhận được 104 bộ phim nhựa tham gia thành cầu, trong đó có 36 bộ phim vào vòng, là mấy năm gần đây đến quy mô lớn nhất, với lại năm nay trong phim còn có tập kết hảo, trường giang số 7 dạng này buồn bán đại phiến xin vào vòng, đồng thời cũng mời được gương thị danh chủy chu quân, chứ danh diễn viên miêu phố tới đảm nhiệm nam nữ người chủ trì, hơn nữa còn mời bao quát châu tấn ở bên trong rất nhiều ngôi sao, quy mô phi thường lớn. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, ngày 3 tháng 6 cũng không phải là liên hoa phim, mà chỉ là liên hoan phim khai mạc. Thức. Liên hoan phim khai mạc tức sẽ đem giải thưởng bàn chúng thưởng người, tiếp xuống tại một tuần tà hữu trong thời gian, những này điện ảnh sẽ tại cả nước các nơi tuần diễn, đương nhiên chủ yếu vẫn là tại trong đại thành thị, tại một tuần tuần diễn về sau, cái này liên hoan phim mới xem như đi đến quá trình. Mà ngày 3 tháng 6 là thời điểm náo nhiệt nhất, cũng là thụ nhất người chú ý thời điểm. La Mạch đối với lần này, đại học sinh liên hoan phim cũng có được mình tham vọng. Hắn hiện tại thành tích có, tập kết hào siêu cấp phòng chiếu, tư liệu có, tập kết hảo, hòa bị, hắn hiện tại thiếu nhất cũng là giải thưởng. Một cái diễn viên không có giải thưởng thật sự là đặc biệt lúng túng sự tình. Hắn hiện tại cực kỳ hy vọng có thể ở cái này đại học sinh liên hoan phim lên đến một cái giải thưởng, hắn vào vòng tốt nhất nam diễn viên giải thưởng chiến đấu bên trong, muốn lấy được tốt nhất nam diễn viên xứng hào đó cũng không phải là chuyện không thể nào. Các sinh viên đại học yêu ghét phân minh, La Mạch nếu như lúc này lấy được một cái tốt nhất nam diễn viên xứng hào, vậy tương lai rất nhiều sinh viên đều sẽ mua của hắn sổ sách. Trên thực tế, sinh viên yêu ghét phân minh tại trong điện ảnh hoàn toàn chính xác thể hiện tương đối nhiều, nhớ năm đó đấu kỳ phong đố đại pháo đến Bắc Kinh đại học bên trong truy pháo, lúc ấy thì bị các học sinh chạy ra. Đồng thời, cái này đại học sinh liên hoan phim đặc biệt làm cho người ta chú ý. Nếu như La Mạch ở phía trên nắm chặt thời gian tuyên truyền mình một chút điện ảnh, dùng chính mình điện ảnh loại hình còn có thất tình đầu này nhãn hiệu đến chiếm được các sinh viên đại học ưa thích, đôi kia điện ảnh sau tuyên truyền còn có chiếu phim đều có lợi ích to lớn. Tất nhiên Đường Yên đồng ý. Đến lúc đó liền cùng đi cái thảm đỏ, La Mạch trong lòng âm thầm hạ quyết định. "Lão tạ, hậu thiên ta muốn đi tham gia Bắc Kinh đại học sinh điện ảnh lễ, ngày hôm đó sự tình cũng chỉ có thể giao cho ngươi." La Mạch nói với Tạ Đông. Tuy nhiên buổi chiều về sau hắn không có phần diễn muốn đập, nhưng là bình thường thời điểm La Mạch tại kịch tổ trong cần tại cái kia đoạn thời gian cùng Tạ Đông trò chuyện quay chủ kế hoạch, đồng thời cũng hầu như kết ngày hôm đó quay chủ tài liệu. "Được rồi, ngươi yên tâm đi thôi." Tạ Đông cười nói, "Ta sẽ chuẩn bị xong." La Mạch nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng luôn cảm giác con hàng này câu nói kia có chút kỳ lạ, cái gì gọi là ngươi yên lòng đi thôi? Cái này nghe tựa hồ là muốn cùng chính mình vĩnh biệt tựa như. "Không được không được a." Ngày thứ ba, đệ thập lục giới đại học sinh liên hoan phim chính thức ở kinh thành Hải diễn ra phát tiến hành, trận này điện ảnh tình hội cũng mời rất nhiều khách quý trình diện. Bao quát La Mạch quan hệ rất tốt láo bằng Hưu Châu Tấn cũng sẽ ở trong danh sách, ngoài ra còn có rất nhiều còn lại ngôi sao, tóm lại phi thường náo nhiệt. Năm nay đại học sinh liên hoan phim rất nhiều trong chuyện đều sang tân cao, cho nên cũng lộ ra vô cùng náo nhiệt, tham gia náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. La Mạch trước giờ lấy được Phùng Tiểu Cương thông chi, hôm nay La Mạch tại chính thức đến hiện trường tham dự vào lần này đại học sinh liên hoan phim trước đó, cũng ở đây kinh thành thấy được Phùng Tiểu Cương, Phùng Tiểu Cương vừa mới nhìn thấy La Mạch, trên mặt liền treo lên mùa cười. Tuy nhiên tại Tiếu Dung đồng thời cũng có một chút nghiêm túc lạnh lùng, hắn nhìn xem La Mạch tựa hồ là mỉm cười nói, La Mạch, ngươi bây giờ thật là không đơn giản, đều đã chính mình đóng phim, với lại ta trước đó còn một chút sự tình cũng không biết. Diệp Mộ nghe được Phùng Tiểu Cưng mà nói tựa hồ có một ít hương sư vấn tội ý tứ, thì nói nhanh lên, Phùng Đạo, là như vậy, ta quay trụ bộ phim này, ta nghĩ ngươi cũng có thể đại khái đoán được một ít chuyện, vậy nếu không có bao nhiêu người nhìn kỹ, trên thực tế ta kiên trì quay trụ bộ phim này để cho rất nhiều người đều cảm thấy không thể hiểu được, bởi vì trước giờ nghĩ tới đây loại tình huống, cho nên tại chính thức khai mạc trước đó ta cũng tận lực duy trì địa cho nên mong rằng Phùng Đạo tha thứ cũng không phải là không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là trong lúc này có những thứ khác một chút nguyên nhân. Phùng Tiểu Cương gật đầu một cái, tựa hồ là bởi vì La Mạch lời nói mà tâm tình thư sướng, tiếp theo lại dẫn một chút nụ cười nói với La Mạch, kỳ thực cũng rất tốt, người trẻ tuổi có thể đi ra một bước này, cái này cần dũng khí cũng cần khả năng chịu đựng, ngươi bây giờ năng lượng thật đi đến con đường này, đồng thời càng chạy càng xa đều là mình năng lượng. Về sau chúng ta cũng là chân chính đồng hành. La Mạch nghe được Phùng Tiểu Cương không có cái gì ý tức giận, hắn cũng chính là tới hỏi một chút chính mình muốn biết một ít chuyện trong đó nguyên nhân thôi, nếu nói như vậy, La Mạch cũng sẽ không lo lắng, chỉ là cười hồi đáp. tuy nhiên Miễn Cương có thể tính trên đồng hành, nhưng ta cũng chính là một giữa đường xuất gia khiêng Cựu Sỉ Đinh Ba Trư Bắc giới, cùng Phùng Đạo so sánh thật đúng là kém không ít. về sau còn có rất nhiều sự tình cần thỉnh giáo Phùng Đạo, cũng có rất nhiều chuyện cần. dựa vào Phùng Đạo đây, bất kể thế nào dạng, dù sao trước tiên đem cái này tân bước chụp lên tới lại nói, dù sao tất cả mọi người thật thích những thứ này, Phùng Tiểu Cương mặc dù là một nhanh mồm nhanh miệng người, cũng thường xuyên để cho La Mạch không cần phải nói lời nói xuông lời nói khách sáo, nhưng trên thực tế liền xem như dạng này người cũng vẫn là có chiếm được người khác nhận đồng khát vọng, cho nên, bây giờ Phùng Tiểu Cương cười nói, thu đạo ngươi cái này thật là sẽ nói chuyện tiếm, trời nói tới thỉnh, giáo không thỉnh giáo, dựa vào không dựa vào, mọi người về sau cùng một chỗ tiến bộ chính là. nói xong những này, Phùng Tiểu Cương lại nói với La Mạch, hôm nay ngươi là tốt nhất nam diễn viên người ứng cử, vẫn là có không nhỏ hy vọng, đợi lát nữa nhi ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút thoáng một phát. tuy nhiên chúng ta điện ảnh đã chiếu phim hoàn tất, nhưng rất nhiều người trong lòng nhưng vẫn là có một cái cốc từ địa. La Mạch mỉm cười, sau đó nói với Phùng Tiểu Cương, Phùng đạo ngươi yên tâm đi. Ta đương nhiên sẽ không quên chúng ta điện ảnh cũng không biết không cần mình vinh dự, cốc tử địa cũng sống ở trong tim ta. Phùng Tiểu Cương nghe vậy vú vú la mạch bà vai, La Mạch tại cùng vùng Tiểu Cương chào hỏi về sau cũng nhìn thấy mấy cái quen thuộc môi sao, về sau còn chứng kiến rồi Châu Tấn, Châu Tấn hôm nay mặc màu trắng báy đầm, lộ ra có một loại lân da tiểu muội cảm giác, La Mạch cũng từng bất thích hướng Châu Tấn hay thay đổi phong cách, ngược lại cũng không để bụng. Khi nhìn đến Châu Tấn không lâu sau đó, La Mạch cuối cùng thấy được Đường Yên, hôm nay Đường Yên nhưng là muốn tiếp La Mạch cùng đi thám đỏ, với lại về sau cũng còn cần nàng đến tuyên truyền điện ảnh đây. Hôm nay Đường Yên người mặc dạ phục màu đỏ trang phục dạ hội thon dài, đem nàng tinh tế thân eo câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế, khuôn mặt chứng phi thường tình xảo, tóc dài bùi sủ tại sau lưng. Lúc này nàng nhìn thấy La Mạch cũng có chút kích động nói: "Thu đạo, cuối cùng tìm tới ngươi, vừa mới tìm thật lâu. Vừa mới tại cùng mấy người bạn nói chuyện thiếm." La Mạch hơi giải thích một chút, sau đó tán dương một câu: "Hôm nay ngươi mặc rất không tệ, vóc người đẹp, cũng rất xinh đẹp." Dương Yên cảm giác mình bộ mặt hơi hơi một phát nhiệt, trong lòng có một chút mừng rỡ, nhịn không được dùng tình tế tay phải sờ rồi sờ khuôn mặt của mình, sau đó dùng rất nhẹ thanh âm hỏi: "Có tất không?" Lam để cho là thật, ta lựa ngươi làm gì? La Mạch mỉm cười nói, hôm nay gọi ngươi tới làm ta thảm đỏ lên bạn thật đúng là hô đúng rồi. Hiện tại cảm giác gấp bội này có mặt mũi. Nghe được La Mạch như thế khen chính mình, Đường Yên gương mặt cũng thay đổi đỏ lên. Đường Yên vốn là rất xinh đẹp, gương mặt da thịt cũng rất trắng mịn, lúc này trở nên đường đỏ, nhiều hơn một loại phong tình, khiến người ta cảm thấy nhìn một chút đều tâm thần thanh thản. Hải đến dạp hát phi thường lớn, đây là một cái các loại hệ thống thiết bị đều vô cùng đầy đủ hết kinh thành Tây Bắc Bộ Đại Kỷ Viện, có thể dung nạp nhiều vô cùng người xem. Mà tới được hiện tại, trên khán đài trên cơ bản cũng đã là một tòa vô hư thịnh. Rất nhiều người đương nhiên là đến xem minh tinh, đương nhiên. Lần này đại học sinh liên hoan phim có thể trợ giúp bọn họ hoàn thành dạng này nguyện vọng, bởi vì năm nay đại học sinh liên hoan phim đến ngôi sao thật nhiều lắm, có danh tiếng người cũng quá nhiều, khán giả đến xem một chuyến không dễ dàng, nhưng tuyệt đối có thể thắng lợi trở về. Không chỉ có như thế, hôm nay đến rất nhiều người tuổi trẻ, bọn họ có thể ở tại đây nhìn thấy rất nhiều bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật. Trận này liên hoan phim khai mạc tức sẽ bắt đầu, La Mạch cũng rất là chờ mong, bởi vì hắn bị đề danh thành tốt nhất nam diễn viên. Kỳ thực, bây giờ đang hoa hạ, tại giới điện ảnh nhất có danh tiếng hai cái điện ảnh giải thưởng có lẽ vẫn là giải Kim Tượng cùng giải Kim Mã mà các bách hoa thưởng cũng ở đây từng bước đổi tới, mà bây giờ giải kim tượng cùng giải kim mã cũng còn không có đến, bách hoa thưởng cũng có đoạn thời gian, mà đại học sinh liên hoàn phim khai mạc thức lên bình thường hoạt động cũng thắng được rất nhiều danh tiếng, cho nên nếu như có thể tại đại học sinh liên hoàn phim trên cầm tới một cái giải thưởng, vậy khẳng định là một kiện tốt sự tình đối với đề cao cá nhân danh tiếng rất có ích lợi. Ngoài ra tại đại học sinh liên hoàn phim trên cầm thưởng này tại đại học sinh quần thể cùng thanh niên quần thể ở giữa lực thu hút còn có thể tạo dựng lên một chút, chỉ cần thật tốt kinh doanh thoáng ngẫu phát có thể nhận được rất nhiều người hỗ trợ. Mà La Mạch bây giờ đang vỗ thất tình Tam thập Tam thiên chủ yếu không phải liền là gặp phải dạng này một chút tuổi tác đoàn thể bọn a. Cho nên lần này Đại học sinh liên hoan phim lên giải thưởng đối với La Mạch cũng rất trọng yếu. Nếu như có thể chúng mục tiêu, vậy đối với hắn sự tình cũng có nhiều trợ giúp. Hắn hiện tại có điện ảnh, có phòng chiếu giữ gốc, thiếu chút nữa là một cái giải thưởng. Không, là rất nhiều phần thưởng hạng. Đợi sau một khoảng thời gian, lần này Đại học sinh liên hoan phim lễ khai mạc mới bắt đầu một đoạn muốn chân chính tiến hành. Một đoạn này cũng là để cho rất nhiều người bình thường còn có rất nhiều đám phóng viên đều vô cùng thích tình tiết, gặp may thảm. Chương hai trăm mở đo lên vương tử tham đọ trên mọi người trên cơ bản cũng là hai người hai người đi qua, bình thường tương đối có danh tiếng ngôi sao tỷ như Châu Tấn Dạng này cũng là cùng người cùng đi ra, với lại cũng chính là hai người, mà một chút không có danh tiếng cái kia chính là mấy người thậm chí là chừng mấy đôi người cùng đi ra khỏi đi, dù sao vòng giải trí đàn lở dế cấp xâm nghiêm rất nhiều chuyện nhỏ trên thường thường đều sẽ có thể hiện, không tới cấp bậc kia liền không thể làm những sự tình kia, cái này mặc dù không có minh xác quy định, nhưng cái này cũng coi là một quy tắc ngầm đi. Đến phiên La Mạch thời điểm, phía ngoài công tác nhân viên là để cho hắn mang theo mình bạn cũng chính là Đường Yên cùng đi ra, đồng thời đi ra chỉ có La Mạch cùng Đường Yên hai người nói cách khác hiện tại La Mạch lấy được Đãi Ngộ cùng Châu Tấn là giống nhau, Đương Yên không tự chủ được nhìn nhiều La Mạch liếc một chút, dù sao cũng là ở cái này vòng tròn bên trong lẫn vào, rất nhiều chuyện lớn ở bên trong nàng rất rõ ràng, thậm chí đến thuộc như lòng bàn tay cấp độ, cũng chính bởi vì nàng biết rõ những này, cho nên mới đối với La Mạch lại nhiều một nhận biết, không nghĩ tới hắn lại có Châu Tấn cướp nàng Đãi Ngộ như vậy, La Mạch tại vòng giải trí địa vị, thật đúng là đang điên cuồng dâng lên a, đến bây giờ đã sơ hiện mắng khẹt, tận lực đồi tiếp gặp may thảm bắt đầu, La Mạch từng tại còn không có thành danh thời điểm liền nghe được qua đồng thời thực tế qua một câu nói, cái kia chính là gặp may thảm đối với một chút diễn viên tới nói là một cái rất lớn rất tốt cơ hội, có lúc tại thảm đỏ lên đến đồ vật có thể sẽ vượt qua cái kia bản nhân hình tượng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên rất thật tốt không dễ dàng mới có thể đến gặp may một lần thảm tiểu minh tinh, liền sẽ trăm phương ngàn kế lộ mặt, để cho người ta có thể nhớ kỹ, thậm chí vì chiếm được càng nhiều trụ hình cơ hội mà nỗ lực phân đấu. Chính như đại lục chứ danh nữ minh tinh Dương Ngũ, ở đời sau can thảm đỏ trên đồ thừa không đi, bảo an đội đều đội không đi, loại sự tình này tuy nhiên mất mặt, nhưng tốt xấu là bị rất nhiều nhiếp ảnh sư đào được ảnh trụ. đương nhiên, những này cũng có quy tắc ẩm. Bọn họ chỉ có thể trăm phương ngàn kế lộ mặt, mà không phải tận lực lộ mặt, bởi vì nếu như lộ mặt quá nhiều đoạt người khác danh tiếng, đây tuyệt đối là một chuyện rất hỏng bét, cứ như vậy, một chút vai quần chúng nhân vật Hoàn Thiên Hỉ địa đến, lại phát hiện mình bị một đống người kẹp ở giữa căn bản không chiếm được bất kỳ độ chú ý. Dù sao thảm đỏ lên coi trọng nhiều lắm, vòng giải trí sự tình cũng chính là hoa hạ xã hội một bức ảnh thu nhỏ, rất nhiều chuyện đều cần nghĩ lại mà làm sao. Hiện tại, La Mạch cùng Đường Yên đi lên thảm đỏ, vừa mới đi đến thảm đỏ, Đường Yên liền khoác lên La Mạch cánh tay, đương nhiên, đây là cần thiết, không phải vậy nếu như hai người ai đi đường đấy vậy còn cứ gọi cái quái gì thảm đỏ lên bạn cảm giác được đường yên này mềm mại nhận sẵn ở tay phải của mình phía trên một phi thường tốt đẹp cảm giác truyền khắp toàn thân một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm còn có thể theo đường yên phương hướng như có như không xuyên thấu qua đến tăng thêm nàng này xinh đẹp bên mặt về sau la mạch cảm giác bên người đường yên đột nhiên cảm thấy vô hạn mỹ hảo la mạch vừa mới xuất hiện liền đưa tới đám phóng viên một trận tiếp theo một trận răng rắc răng rắc đèn vơ las không ngừng nhấp đón la mạch tại tuyết trắng thấu lượng đèn vơ bên trong vẫn là duy trì trên mặt mình mỉm cười những này duy trì mỉm cười tràng diện sẽ đổi thành từng cái tốt ảnh chụp vì là la mạch tốt hình tượng thành lập góp một viên ảnh đám phóng viên chú ý La Mạch cũng là tất nhiên sự tình, gia hỏa này gần nhất thật đúng là một nhân vật phong vân, hắn muốn đóng phim tin tức, còn có vì vậy mà đưa tới thảo luận cho tới bây giờ vẫn còn ở các diễn đàn lớn trên tranh luận không nghỉ, mà gây nên dạng này tranh cãi nhân vật chính là một cái La Mạch. Đồng thời, rất nhiều đám phóng viên cũng đối La Mạch thảm đỏ lên bạn sinh ra nhất định hiếu kỹ, nữ hài tử này là ai? Bất quá vẫn là có một ít lanh mắt với lại kiến thức rộng đám phóng viên lập tức liền nghĩ tới tên Đường Yên còn có nàng bây giờ tình huống, a không đúng, này Đường Yên vì sao lại cùng La Mạch xuất hiện ở cùng một chỗ? Đường Yên có hay không tham gia tập kết hào quay trụ, mà La Mạch là bởi vì bộ phim này mới đi đến nơi này, nếu nói như vậy, Đường Yên hẳn không có đến lý do. Nay La Mạch cùng nàng cùng đi tiến đến đến tột cùng là cái quái gì? Nữ hải tử này cùng La Mạch cùng một chỗ tiến vào. Nàng tựa như là gọi Đường Yên, thế nhưng là nàng vì sao lại cùng La Mạch cùng một chỗ tiến đến đâu? Trong lúc này có phải hay không có cái gì cố sự có cái gì bắt quái có thể đảo? Một chút đám phóng viên đã bắt đầu ở trong lòng tính toán hẳn là như thế nào để hoàn thành lớn như vậy một cái đại tân văn. Lúc này. Trên khán đài chú ý La Mạch người cũng đều thấy được sự xuất hiện của hắn, đầu tiên đương nhiên là một trận lớn tiếng khen hay cùng reo hò, La Mạch cuối cùng xuất hiện, La Mạch đám fan hâm mộ cũng đều là hướng về phía một mình hắn tới. Đang quát mộ cùng reo hò về sau, rất nhiều người cũng không khỏi tự chủ nghĩ tới các ký giả vấn đề, bắt đầu quan tâm La Mạch trong tay cái kia cùng hắn cùng đi thảm đỏ cô gái sự tình. Cô gái này có người cảm thấy có chút vết mặt, nhưng trong lúc nhất thời lập tức nghĩ không ra nàng đến tụt cùng là người nào, bất quá chỉ xem như dạng này, tất cả mọi người có thể nhìn ra, Đường Yên dáng dấp rất xinh đẹp, tại La Mạch bên người, hai người thật đúng là kim đồng ngọc nữ nhìn xem tràn đầy dịu dàng mỹ cảm La Mạch hướng về phía fan hâm mộ của mình bọn họ chỗ ở phương vị trên khoát qua tay trong nháy mắt lại đưa tới một trận kịch liệt gieo họ Đường Yên ở bên người nghe dạng này gieo họ đối với La Mạch nhân khí thật đúng là cảm thấy có một chút hâm mộ La Mạch thật đúng là một cái lợi hại người La Mạch đám fan hâm mộ vừa mới đình chỉ vỗ tay liền bắt đầu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận bắt quái ôi trao các ngươi nói La Mạch trong tay cô bé kia là ai a xinh đẹp quá ta biết nàng nàng là năm hai đại học sinh liên hoàn phim lên đến tốt nhất nữ diễn viên Đường Yên lúc ấy ta đã cảm thấy nàng cực kỳ kinh diễm hiện tại vừa nhìn xinh đẹp hơn. Đúng đúng đúng, chính là nàng, cũng là Đường Yên. Nàng và La Mạch cùng đi ra ngoài, cái tiết thật hài hòa a, hai người vừa vận cực kỳ phối hợp. Kim Đồng Ngọc nữ cảm giác à? Tại mọi người thảo luận nhau nhau trong thanh âm, La Mạch cùng Đường Yên nhất chỉ theo thảm đỏ trên đi qua, mặt mỉm cười, ung dung không độ. So với lần thứ nhất gặp may thảm tới nói, bây giờ La Mạch thật đúng là thành thục rất nhiều rất nhiều, sẽ không đi cùng lần thứ nhất hận trương như vậy, cũng không biết cùng lần thứ nhất như thế cảm thấy mình toàn thân trên dưới cũng là ma bệnh. Đương nhiên, La Mạch cảnh ngộ cũng cùng lúc kia hoàn toàn khác biệt, mới vừa tiến vào làng giải trí, lần thứ nhất gặp may thảm thời điểm La Mạch bị kẹp ở đông đảo ngôi sao bên trong không có ngày nổi danh, chỉ có thể ghé vào trong vũng bùn ngưỡng vọng thiên đường. Coi như mình muốn biểu hiện cũng căn bản không có ký giả sẵn lòng tới quen người. Cuối cùng vẫn là La Mạch cống hiến một bài ăn các bản quyền sau này đợi ca khúc mới đến mọi người chú ý. Lại ngay cả bài hát kia đều cho bồi thường ra ngoài. Mà bây giờ lại là mắt khác một fan tràn diện. Căn bản không cần La Mạch tận lực khoe khoang, thì có rất nhiều đám phóng viên sẽ trời xanh chú ý chính mình, chú ý nhất cử nhất động của mình, chú ý mình tại thảm đỏ lên các loại các dạng sự tình cụm chi tiết. Lúc này La Mạch lại cũng không có loại kia không người chú ý xấu hổ ngược lại sẽ có một ít danh nhân phiền não, đây chính là biến hóa. Đường Yên tay luôn luôn sắn tại La Mạch trên cánh tay phải, hai người thân thể cũng hơi có chút gấp dính vào cùng nhau. Đường Yên gặp may thảm ngược lại cũng không quên người mới, dù sao nàng trước kia liền đi không ít, mà La Mạch hiện tại cũng là thảm đỏ khách quen, đi xe nhẹ đường quen, hai người lấy được chú ý càng ngày càng nhiều, lấy được tán thưởng cũng càng ngày càng nhiều. Một mực đến ký tên trên tường, hai người phân biệt đem tên của mình đều ký ở ký tên trên tường, tiếp theo bắt đầu đi xuống đài tử, đi xuống đài tử thời điểm, La Mạch còn nhắc nhở thoáng một phát Đường Yên, cẩn thận bậc thang. Đường Yên cười tủm tỉm nhìn hắn liếc một chút, sắc mặt trên mang theo vài phần ấm áp vị đạo, "Cảm ơn, ta đã biết." La Mạch đến phía dưới trên chỗ ngồi ngồi xuống, Đường Yên chỗ ngồi ngay tại bên cạnh hắn, kỳ thực, nếu như không có La Mạch mặt mũi, Đường Yên ngược lại là không ngồi tới tới nơi này, Đường Yên kỳ thực cũng biết điểm này, tuy nhiên nàng cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ là đem những này sự tình đều yên lặng để ở trong lòng. Phùng Tiểu Cương hiện tại đang ngồi ở La Mạch bên tay trái, trên mặt của hắn mang theo nụ cười, Phùng Tiểu Cương người này bình thường vẫn còn có chút bất cẩu nô tiếu, rất khó năng lượng nhìn thấy trên mặt hắn nụ cười như thế, với lại tựa hồ là xuất phát từ nội tâm lúc này phùng tiểu cương bất thình lình hơi hơi nghiêng đầu nói với la mạch ta vẫn là ưa cùng hỗ trợ dạng này liên hoa phim hoa hạ có một bộ phận rất lớn phòng chiếu là thanh niên sáng tạo những này các sinh viên đại học có rất lớn bộ phận cũng là chân chính hiểu điện ảnh la mạch nhẹ gật đầu đích thật là dạng này năm nay đại học sinh liên hoa phim nhất có cầm thưởng cùng nhau điện ảnh cũng là tập kết hảo phùng tiểu cương bộ phim này hoàn toàn chính xác bắt tù binh rồi rất nhiều người trung quốc nước mắt để cho mọi người tại dạng này nước mắt bên trong minh bạch rất nhiều chuyện cũng đối phùng tiểu cương đóng phim năng lực sinh ra càng lớn trở mong cùng hỗ trợ Phùng Tiểu Cương mấy năm nay luôn luôn nói chỉ cần là sinh viên điện ảnh hoạt động hắn đều duy trì, với lại cũng liên tục tham gia ba giới đại học sinh liên hoan phim. Tại đại học sinh quần thể bên trong cũng có miệng đều là bi, cho nên bộ phim này chỉ là những ân tình này chưa cũng sẽ không ít. Cho nên hôm nay trên mặt của hắn treo nụ cười nhẹ nhõm, có lẽ là Phùng Tiểu Cương trong đáy lòng đã cảm thấy hắn lần này đại học sinh liên hoan phim hành trình sẽ không không thu hoạch được gì. Phùng Tiểu Cương rất nhẹ nhàng, La Mạch cũng không thoải mái. Hắn hôm nay là thật muốn đến cầm một cái thưởng, dù là cái này thưởng hàm kim lượng cùng triệu ngoại giới tán thành độ đều cùng giải kim tượng giải kim mã không có cách nào so. Nhưng cái này là cái thứ nhất hoàn toàn thuộc về mình giải thưởng, bất kể thế nào nói La Mạch cũng phải dùng hết toàn lực địa tranh lấy một phen. Đến sân các minh tinh đều lục tục ngồi xuống, hiện trường huyên náo âm thanh cũng từ từ, từ từng bước an tĩnh lại, hiện trường lâm vào một trận trong bình tĩnh. Người chủ trì còn không có lên, mà hiện trường ánh đèn bất thình lình lập tức le tối, nhất là trên võ đài, tối như bưng một mảnh, chỉ có trên khán đài hơi lóe lên từng chút một ánh đèn, tuy nhiên những này ánh đèn đặc biệt yếu ớt. La Mạch trong lòng nhấc lên, lần này đại học sinh liên hoa viêm, đến bây giờ, là muốn chính thức bắt đầu rồi. Chương 217, cái thứ nhất giải thưởng, chương nghiệp sinh. Sau đó Phi thường kích tình mênh mông nhạc dốc bắt đầu vang lên, tại toàn bộ hải điện trong dạ hát lớn tiếng vang lên, bốn phía ấn tượng cho dạng này, nhạc dốc trợ rút, để cho hiện trường âm thanh đạt đến một cái rất cao trình độ, tuy nhiên cũng không có đinh thai nhức góc như thế khiến người chán ghét phiền. Tiếp theo dốc âm thanh nhỏ không ít, từng bước biến thành một mang theo khoa huyễn cảm giác âm nhạc ở bên trong vang lên, sau đó, tại tối lửa tắt đèn trên hải, bất thình lình sáng lên mấy đạo quang mang, những ánh sáng này phơi bày một đủ mọi màu sắc chiều dài, mà như vậy chút màu sắc quang mang hướng phía hai bên kéo dài, sau đó tại mọi người trong hai tay giữa trong không chế, những quang tốc này bắt đầu xoay tròn, cũng ở đây làm lấy các loại các dạng động tác Toàn bộ trên đài hiện tại Lâm vào một rất có khoa huyến cảm giác tình cảnh bên trong, đủ mọi màu sắc chùm sáng tại mọi người trong tay xoay tròn, làm ra các loại các dạng động tác độ khó cao, khiến mọi người nhìn hoa mắt đồng thời cũng cảm thấy rất thần kỳ. Đây chính là hôm nay lần này đại học sinh liên hoan phim khai mạc lễ, lạ giờ múa. Lạ giờ múa loại vật này, cũng cần nhất định có kỹ thuật mới có thể nhảy đẹp mắt, không phải vậy chỉ là loạn đùa giỡn một phen, sẽ chỉ làm người cười rơi đại nha. Đại học sinh liên hoan phim, rất nhiều thứ cũng là các sinh viên đại học chính mình phụ trách tự mình tới giải quyết, đây cũng là sở dĩ đem cái này xưng là đại học sinh liên hoan phim cái danh xưng này ý nữa. Dạng này liên hoan phim cực kỳ đoán luyện người, phi thường có thể đoán luyện các sinh viên đại học tổ chức năng lực, cũng có thể khai quật nhân tài, ví như bây giờ nhạy lạ giờ múa những thứ này. La Mạch hơi có chút không yên lòng nhìn xem trận này lạ giờ múa, nhìn xem Hoa Mỹ chùm sáng tại bóng tối trong hoàn cảnh phảng phất có thể bắn ra từng trận địa hỏa hoa, tại một mảnh lộng lây trí cực quang ảnh bên trong, hiện trường mọi người từng trận gọi tốt. Lạ giờ múa kết thúc sau khi, hôm nay người chủ trì Chu Quân cùng Miêu Phố cuối cùng đi tới trên bàn, đến bây giờ, ánh đèn một lần nữa mở ra, hướng phía toàn bộ hiện trường đổ hạ xuống, tại dạng này trong ngọn đèn, người chủ trì hiện trường tới một chỗ tương đối khơi hài dạ nên đón mọi người từng trận tiếng vỗ tay. Cái này giáp cũng không phải là hoàn toàn chỉ vì khôi hãi, kỳ thực lần này đại học sinh liên hoàn phim bỏ ra người sắp đặt rất nhiều tâm tư, rất nhiều khâu bên trên có vô cùng trọng yếu nội dung, tỉ như cái này giáp, nghe chỉ là giáp, kỳ thực ở bên trong chuyến liên hôm nay vào vòng liên hoàn phim hơn 30 bộ phim, những này điện ảnh tại giáp ca từ bên trong đều có một chút sâu chuối, La Mạch cũng từ bên trong nghe được tập kết hào tên. Chờ đến cái này khâu sau khi hoàn thành, La Mạch trong lòng bắt đầu chân chính níu chặt đứng lên, bởi vì chính là cái này thời điểm, La Mạch hôm nay mong đợi nhất tình cảnh sắp tới, tiếp xuống cái thứ 3 khâu cũng là nghi thức trao giải. Sẽ ban phát lần này đại học sinh liên hoan phim bình chọn đi ra ngoài các loại giải thưởng. Hai cái người chủ trì đầu tiên muốn ban hành là phim xuất sắc nhất nam diễn viên thưởng. Cái này cũng chính là La Mạch bây giờ đã đi qua để danh vào vòng, sau đó muốn tiến hành sau cùng đấu võ giải thưởng. La Mạch có thể hay không đạt được mình tại tiến vào làng giải trí sau cái thứ nhất có phân lượng giải thưởng cũng là xem hiện tại. La Mạch nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu sau đó lại buông ra, hắn phát hiện mình đối với cái này giải thưởng quá quan tâm rồi. Nói không chừng ngược lại sẽ đưa đến không tốt hiệu quả, cho nên hắn nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, khoẹt miệng mang theo mỉm cười, ý đồ để cho mình trầm tĩnh lại. Đường Yên Tựa Hồ cũng có thể cảm giác được La Mạch khẩn trương, nghĩ nghĩ, liền nói với La Mạch, Thu Đạo, tin tưởng mình, ta cũng tin tưởng ngươi, nhất định có thể được phân thưởng. Vì là chúng ta kịch tổ làm vẻ vang. La Mạch nghe được câu này, mỉm cười, tâm tình ngược lại thật càng buông lòng một chút, liền cười nhìn Đường Yên liếc một chút, nhờ lời chúc của ngươi à, nếu quả thật đoạt giải rồi mời ngươi ăn cơm. Tốt tốt. Đường Yên Tựa Hồ rất vui vẻ nói. Giờ này khắc này, Chu Quân cùng Miêu Phố đã bắt đầu rồi trao giải trước một đoạn diễn thuyết. Chu Quân nói, Miêu Phố, năm nay tốt nhất nam diễn viên thưởng, cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt. Đúng vậy, cạnh tranh cái này tưởng hạng người bình thường là một chút rất có thực lực diễn viên. Bất quá ta phát hiện một cái hiện tượng, tại năm nay tốt nhất nam diễn viên để danh bên trong, có một cái diễn viên tuổi tác so ra mà nói càng nhỏ hơn rất nhiều. Ngươi nói là La Mạch a? Chu Quân cười tủm tìm nói, cái này cũng đưa tới giới đài rất nhiều La Mạch đám fan hâm mộ từng đợt cảm giác tự hào, tuy nhiên trường hợp này không thích hợp hồn nào, bọn họ chỉ có thể đem viết La Mạch bóng đèn bái trong tay vung dậy. Tại dạng này một mảnh vùng vẫy bên trong, rất nhiều người cũng đưa ánh mắt tập trung đến La Mạch trên thân. La Mạch mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Dạng này nghi thức trao giải hoàn toàn chính xác sẽ để cho hắn có cảm giác khẩn trương. Hiện tại Chu Quân cố ý nhắc tới tên của mình, đây đối với La Mạch mà nói, để cho ánh mắt của mọi người tụ tập đến trên người mình, cái này khiến hắn nhiều một chút cảm giác khẩn trương, bất quá hắn mặt ngoài cũng không động thanh sắc. Đúng, là La Mạch. Miêu Phố cũng là cười tủm tỉm nói, La Mạch có thể dùng tuổi như vậy diễn tốt như vậy một vai, rất nhiều người cũng đều là tôn sùng đầy đủ. Xem một chút đi, nơi đó còn có nhiều như vậy hắn fan đây. Miêu Phố báo cho biết thoáng một phát La Mạch fan trên ghế ngồi, bên kia đám fan hâm mộ nghe được bị điểm đi ra, từng cái càng cao hứng hơn rồi. Dơ bóng đèn bài lại là liên tiếp reo họ. La Mạch cũng ở đây miêu phố mà nói về sau quay đầu nhìn thoáng qua, hướng về phía fan hâm mộ của mình bọn họ phương hướng phất phất tay, nhất thời đưa tới bên kia từng đợt kịch liệt reo họ. Miêu phố cười nói tiếp, đương nhiên, những thứ khác mấy vị nam diễn viên cũng đặc biệt xuất sắc, bọn họ đều ở đây tác phẩm của mình trong biểu hiện được rất tốt. Như vậy, đón lấy chính là chúng ta công bố sau cùng câu trả lời thời điểm. Chu quân tiếp lời đầu, tốt, thu hoạch được tổ chức lần thứ 15 Bắc Kinh Đại học sinh điện ảnh lễ. Tốt nhất nam diễn viên giải thưởng vào vòng tư cách diễn viên theo thứ tự là điện ảnh sắm Hạ Lạ tín sứ nam chính diễn Câu Lâm, điện ảnh Công viên nam chính diễn Vương Đức Thuận, điện ảnh Tập kết hảo nam chính diễn La Mạnh, điện ảnh Lỗ thai rất nhiều phúc nam chính diễn Phạm Vĩ, điện ảnh Ngày 1 tháng 8 nam chính diễn Hầu Dũng Cảm. La Mạnh tại để danh trong danh sách nghe được tên của mình, tâm tình càng là khẩn trương, đón lấy cũng là công bố câu trả lời thời điểm, hắn nghĩ đến những thứ khác mấy cái diễn viên hẳn là cũng cũng giống như mình khẩn trương đi. Loại này chính mình cùng mấy người cạnh tranh, công bố đáp án một khắc này cảm giác mong đợi cùng cảm giác khẩn trương là phi thường rõ ràng. Thậm chí không riêng gì chính mình khẩn trương, còn có người khác cùng ngươi cùng một chỗ khẩn trương. Miêu phố liền rút ra cái kia viết trúng thưởng người tên tờ giấy, mang trên mặt nụ cười, đối mịt dồ phùn nói, như vậy, thu hoạch được tổ chức lần thứ 15 Bắc Kinh Đại học sinh điện ảnh lễ tốt nhất nam diễn viên danh hiệu chính là. Nàng tựa hồ là cố ý làm người khác khó chịu vì thèm, cố ý dừng lại một chút, sau đó mới nói thẳng, La Mạch. Hô! La Mạch thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất trong lòng có chút kích động, về sau hắn cuối cùng có nhất định giải thưởng bản thân. Tuy nhiên Bắc Kinh Đại học Sinh Điện ảnh lễ giải thưởng nghiêm chỉnh mà nói hàm kim lượng cùng nhận biết độ cũng không tính là quá lớn, nhưng ít ra hắn đã đi ra một bước như vậy. Về sau tại cần dùng đến những này đầu hàm thời điểm, chí ít cũng có người biết rõ hắn trên người bây giờ có một cái giải thưởng. ba ba ba ba, hiện trường tiếng vỗ tay điên cuồng vang lên, toàn trường mọi người đều ở đây vì là La Mạch chúc mừng. một bữa cơm nha, đương nhiên tại La Mạch bên thay cười nói. lúc này trên khán đài kích động nhất đương nhiên vẫn là La Mạch đám fan hâm mộ, La Mạch đám fan hâm mộ hiện tại vỗ tay phồng đến hung hăng tiếng hoan hô cũng manh liệt nhất, tại bọn họ tiếng hoan hô bên trong, La Mạch đứng dậy đi lên lính đường. tại tiếp nhận cúp trong nay mắt, La Mạch tâm tình cũng thật là có chút tránh không khỏi kích động, nói thật, hắn chờ đợi dạng này một cái giải thưởng cũng có một đoạn thời gian rất dài, hiện tại cuối cùng đợi đến, được như nguyện, hắn lúc này càng là có thể nhìn thấy fan hâm mộ của mình bên kia, viết tên mình bóng đèn bài tại trên khán đài vẫn chiếu lấp lánh, hào quang chói sáng đụng vào La Mạch đồng tử, hắn cố ý dùng cái này cúp hướng phía fan hâm mộ của mình bọn họ bên kia ý chào một cái, La Mạch đám fan hâm mộ lập tức hiểu La Mạch trí tứ, nhất thời lại là từng đợt hương phấn cùng kích động gieo họ. Đến phát biểu chúng thưởng cảm nghĩ thời điểm, La Mạch đối mỉ thổ phồn, hơi hơi cúi đầu, mỉm cười nói, cầm tới cái này giải thưởng, ta đầu tiên phải cảm tạ tập kết hào kịch tổ, cảm tạ phùng tiểu cương đạo diễn, là phùng tiểu cương đạo diễn cho ta đóng vai cốc tử điệu nhân vật này cơ hội, cái này cũng cũng là dạng này có được. Đồng thời, ta phải cảm tạ sở hữu hỗ trợ quan tâm ta các bằng hữu, cảm tạ lần này đại học sinh liên hoan phim cho ta như vậy cơ hội. La Mạch phát biểu từ Trung Quy Trung Củ Tuy nhiên Phùng Tiểu Cương nghe được vẫn là rất dễ chịu, tiểu tử này là thật không quên gốc, luôn luôn có thể nhớ kỹ gốc tử địa nhân vật này được đến đầu đuôi, tuy nhiên người ta cũng diễn tốt, La Mạch biểu diễn vì là tập kết hào làm dạng dở rồi rất nhiều rất nhiều, chút chuyện này, Phùng Tiểu Cương lại biết rõ rành rành. Nói xong chúng thưởng cảm nghĩ về sau, La Mạch hướng về phía trên khán đài không người chào, tiếp theo hắn cầm cái này cúp theo trên bàn đi xuống, đi trở về đến chỗ ngồi của mình bên trên, lúc này hắn mới nói với Đường Yên, "Thành, đáp ứng ngươi, muốn đi địa phương nào ăn, lúc nào có thời gian đều có thể gọi ta." Đường Yên vừa mới còn tưởng rằng La Mạch không trả lời mình đâu. Không nghĩ tới là bây giờ trả lời, trong lòng có chút không giải thích được cảm áp, nhẹ nhàng nói, tùy tiện á. La Mạch lấy được chính mình chức nghiệp đời sống cái thứ nhất giải thưởng, trong lòng cũng cao hứng phi thường, cũng có chút kích động. Dù sao ta từ nay về sau cũng có cướp bảng thân người á. đương nhiên, hắn sẽ không bởi vì một cái cướp liền dừng lại cước bộ của mình. Trên thực tế, hôm nay đại học sinh liên hoan phim, nghiêm khắc theo trên ý nghĩa nói đến, đoạt giải là tiếp theo. Còn có một cái vô cùng trọng yếu bộ phận cũng là đón lấy La Mạch ở nơi này một lần đại học sinh liên hoan phim trên đối với thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền, đây mới là trọng yếu nhất. Hoa Nghị huynh đệ đi a năng lực hoàn toàn chính xác cường đại, dù sao bọn họ đã ở nơi này một lần đại học sinh liên hoan phim trên thu được tuyên truyền bộ phim này tư cách, tuy nhiên tuyên truyền điện ảnh vậy cần đợi đến thứ 13 cái khâu qua. Lúc kia La Mạch sẽ lên đài diễn sướng một ca khúc, sau đó tại ca khúc về sau thuận nước đẩy thuyền dùng mình điện ảnh tới bắt đầu đệ thập tứ cái khâu, đệ thập tứ cái khâu là muốn tuyên truyền một chút các sinh viên đại học tự kiểm chế phim ngắn. Dạng này tuyên truyền đã sắp xếp xong xuôi, bất quá bây giờ mới là cái thứ ba khâu, đoán chừng còn có như vậy chừng 1 giờ thời gian mới đến. Chương 218, liên hoan phim lên tuyên truyền hệ nở thế công lần này tập kết hào tại đại học sinh liên hoan phim bên trên cũng có thể nói là đảm nhiệm nhiều việc rồi mấy cái trọng yếu giải thưởng tốt nhất nam diễn viên thưởng đạo diễn xuất sắc nhất thưởng phim xuất sắc nhất thưởng đi qua cái này trao giải trong đầu hí về sau đi lên là một đoạn âm nhạc biểu diễn đoạn này âm nhạc biểu diễn là phạm giật thần hát tuy nhiên tại hắn ca hát thời điểm phía dưới âm thanh hơi có chút tầm ý, xem ra rất nhiều người cũng đang thảo luận mới vừa nghi thức trao giải hoàn toàn chính xác dạng này đại học sinh liên hoan phim nghi thức trao giải là rất nhiều trong lòng người mong đợi nhất quả nhiên tập kết hào bao lam tuyệt đại đa số giải thưởng điểm ấy chúng ta cũng đã đoán được qua trên khán đài tràn đầy tinh tế vỡ nát thảo luận âm thanh đây là phải có bộ phim này thật rất đẹp mắt phùng tiểu cương vô rất tốt hắn đúng là một cái rất có tài đạo diễn hắn sẽ vô không chỉ có hí kịch còn có dạng này phi thường nghiêm túc thúc người rơi lệ chính kịch hắn vô tốt tuy nhiên la mạch cũng diễn tốt xem hắn sau cùng này đoạn biểu diễn làm khóc bao nhiêu người ta rất nhiều đồng học cũng là đại lao ra thế mà đều bị chính khóc các người nói hắn diễn thế nào đó là đương nhiên hắn diễn không tốt năng lượng cầm cái này tốt nhất nam diễn viên thường a Hiện trường tiếng thảo luận cũng không có ảnh hưởng đến ca khúc tiến hành, tại ca khúc về sau, liên hoan phim quá trình lại một lần nữa bắt đầu. Hôm nay quá trình trên cơ bản cũng là trao giải một lần sau đó trung gian chen vào âm nhạc hoặc là vở cờ giờ hoặc là vũ đài kịch, cứ như vậy, toàn bộ liên hoan phim khai mạc thức cũng không biết lộ ra quá đơn điệu, mà chính là khiến người ta cảm thấy bên trong rất nhiều nơi cũng có thể vòng tròn có thể điểm. Một mực đến quá trình đẩy vào 7-8 cái về sau, La Mạch cùng Đường Yên các nàng đều nhìn say xương ngôn lành, từ điểm này mà nói. Những này các sinh viên đại học bố trí vẫn là vô cùng thành công. Bọn họ thông qua đối với mấy cái này, lưu trình xào rượu sen kẽ cùng công chế, để cho hiện trường khán giả luôn luôn duy trì lấy đối với cái này lễ khai mạc nhiệt tình. đều ở đây tụ tinh hội thần nhìn xem, trên cơ bản sẽ không bỏ qua nội dung gì. Một mực đến cái thứ 12 quá trình kết thúc, La Mạch đã trước giờ sau khi đến đài đổi một bộ y phục, chờ đến quy trình này kết thúc, phía ngoài ánh đèn lần nữa tối xuống thời điểm, La Mạch đang làm việc nhân viên dưới sự nhắc nhở. Từ phía sau đài trên đi ra, bởi vì sân khấu là đen, hắn là đang làm việc nhân viên dưới sự điều khiển mới đi đến được chính giữa. Ngồi xuống ghế, trên đùi của hắn ôm đàn guitar. Đây là hắn hôm nay diễn sướng tiết mục. La mạch trước mặt mỹ tổ phồn, có một cái là ngoài miệng hát ở phía trên, trung gian còn gắn một cái dùng để thu thập la mạch đàn guitar âm thanh. Sau đó, một trận ưu mỹ giai điệu bắt đầu lọt vào mọi người trong lỗ thay, xâm nhập mỗi người náo hải, phản phất đang nhẹ nhàng ma sát mọi người linh hồn. Ánh đèn một lần nữa mở ra, mọi người thấy la mạch về sau, nhất thời lại là từng đợt kịch liệt tiếng vỗ tay. La mạch đám fan hâm mộ lúc này vì duy trì la mạch fan hình tượng, cũng không có trực tiếp treo đi ra, chỉ là vỗ tay. Sau đó lung lay la mạch bóng đèn bài, đây chính là bọn họ phương thức. La Mạch nhìn lướt qua phía dưới, thấy được fan hâm mộ của mình bọn họ, còn chứng kiến rồi hàng trước nhất, một cái kia cái nhìn mình ngồi sao, mắt của bọn hắn lòng đen bên trong cũng có một ít chờ mong, cũng có một chút nghi hoặc, cũng có chút nhiều hứng thú, tỷ như châu thấn. Nàng hiện tại cũng là nhiều hứng thú nhìn xem La Mạch. Tại nhiều như vậy người trước mặt đàn guitar đàn hát, đây là một kiện cần thật tốt phát huy sự tình, La Mạch phải đem hết toàn lực cho mọi người lưu lại một ấn tượng tốt, vì là tiếp xuống điện ảnh thêm điểm. Hàng đầu các minh tinh kỳ thực có rất nhiều thật hâm mộ La Mạch, gia hỏa này dù còn trẻ như vậy tuổi trẻ liền diễn viên chính rồi hai bộ đại chế tác điện ảnh, hơn nữa còn bằng vào tập kết hào để cho mình trở thành tiến vào hai ước câu lạc bộ nam diễn viên, mà bây giờ lại được thưởng rồi. Với lại người ta còn đa tài đa nghệ, năng lượng tự viết ca sướng ca, năng lượng đánh đàn guitar. Tại mọi người các loại phức tạp tâm tư bên trong, La Mạch đàn xong khúc nhạc dạo, đem miệng tiến tới mỉm rộ phồn trước mặt, bắt đầu diễn sướng ván đầu tiên, không có một chút điểm phòng bị cũng không có một điểm lo lắng, ngươi cứ như vậy xuất hiện ở thế giới của ta trong, mang cho ta kinh hỉ. Đúng vậy, Hắn hôm nay đàn guitar đàn hát ca khúc cũng là Zeus in me song trong tiếng hát của anh, bài hát này bây giờ chuyển sướng độ cao vô cùng, với lại đánh giá cũng rất cao, kết nối phía điện ảnh truyền cũng có từng chút một hô ứng tác dụng, cho nên hắn hát bài hát này vẫn là vô cùng phù hợp bây giờ tình huống. Rất nhanh, hiện trường mọi người liền mất tích ở La Mạch đàn guitar đàn hát, còn có này giàu có tự tính trong thanh âm, khinh linh đàn guitar âm, sạch sẽ cuốn họng còn có thanh tú tướng mạo, để cho hiện trường mọi người đối với La Mạch độ thiện cảm phi tốc tăng vọt, tăng vọt. Một khúc kết thúc, theo chàng trợ ánh đèn một lần nữa trở nên bình thường, La Mạch cũng ôm đàn guitar theo ghế phía trước đứng lên. Sau đó hướng về phía mọi người bái. Dưới đài tiếng vỗ tay cùng không ngừng tiếng hoan hô vang lên liên miên, biến thành thanh âm Hồng Lưu, toàn bộ hải điển dạp hát đều bị bao khỏa tại dạng này Hồng Lưu bên trong. Nhất là La Mạch đám fan hâm mộ, thảo luận càng là nhiệt liệt, với lại cũng là một chút ngay mặt thảo luận. Làm sao cảm giác La Mạch hát càng ngày càng tốt nghe? Kỳ thực hắn hát vẫn luôn rất điềm hay, khả năng chỉ là bởi vì gần nhất hắn trải qua sự tình càng nhiều, hát cũng càng dễ nghe đi. Cái này đầu dĩ in song trong tiếng hát của anh, giai điệu xuôi tai, ca từ cũng không tệ, hắn tiếng nói lại tốt nghe, thật sự là càng ngày càng ưa thích anh a. Ta cũng là càng ngày càng ưa thích La Mạch. Hắn tồn tại thật rất làm người ta cao hứng, dù sao là có thể cho người kinh hỉ. Hắn đàn ghi ta đàn tốt như vậy, hơn nữa còn là tại tự đàn tự hát vốn chính là từ từ từ khúc ca, còn dễ nghe như vậy, hắn thật rất có tài đây. Nghe nói hắn đang quay tân điện ảnh, ta muốn lấy tài hoa của hắn, muốn đánh ra một bộ tốt điện ảnh cũng hẳn là rất đơn giản sự tình a. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ý trong thanh âm, hôm nay người nữ chủ trì Miêu phố cũng đi tới, đứng ở La Mạch phía cạnh, cười nói, "La Mạch bài hắn này, hát thật tốt, đàn giỏi, không hổ là tài tử a." Bây giờ đã có công tác nhân viên đem lời ống cùng đàn guitar đều thu lại, tại lấy đi mịt rộ phồn cùng đàn guitar đồng thời, cũng còn đem một cái mịt rộ phồn đưa tới Diệp Mộ trước mắt, Diệp Mộ tiếp lời ống, liền cười nói với Miêu Phố, "Cảm ơn khích lệ á." Trước mặt nhiều người như vậy, ta như thế ngượng ngùng, hướng nội người, vẫn đủ ngượng ngùng. Nghe được câu này, hiện trường rất nhiều người đều nở nụ cười, ra hỏa này nhưng không có nửa chút ngượng ngùng hướng nội cảm giác. Miêu Phố cứ dựa theo trước đó an bài tốt quá trình, nói với Lam Mạch, "Cái này cũng không dùng ngượng ngùng, vốn chính là có tài, nghe nói ngươi gần nhất vẫn còn ở quay chụp mình nữa ảnh." Cái này ở thế hệ trẻ tuổi diễn viên bên trong Ngươi cũng coi là một cái làm liều đầu tiên người a. Trên thực tế, biết rõ La Mạch đang đóng phim người, đại bộ tờ Hearner đều muốn nghe được La Mạch đến tận cùng muốn nói cái gì. Đối với chuyện này nói chút gì. Bởi vì rất rất ít có người tán đồng La Mạch loại ý nghĩ này, nhất là vẫn còn người trẻ tuổi giai đoạn các sinh viên đại học, bọn họ có thể kích động, tương đối dễ dàng tiếp nhận sự vật mới mẽ, nhưng cùng lúc cũng rất có thể đối với một ít chuyện phẫn nộ, có một ít cấp tiến sinh viên thái độ thậm chí cũng là La Mạch ngươi cũng còn không có học hội đi đây, liền muốn chạy. Ở nơi này nhiều mặt phức tạp dưới tình huống, hiện trường bầu không khí lập tức liền an tĩnh. Đúng. Ta đích sắc đang quay nhếp mình điện ảnh thất tình tam thập tam thiên, đây là một bộ đô thị ái tình hí kịp phiến, bây giờ đã vô một vòng nhiều. Độ tiến triển quay phim cũng tiến hành rất không tệ. La Mạch cười nói. Căn cứ một chút thối lộ tin tức, ngươi chụp bộ phim này, là lấy tiểu thuyết của ngươi thất tình tam thập tam thiên làm bản gốc. Đúng, đây là ta đã từng viết qua tiểu thuyết. La Mạch vừa mới nói câu nói này, nhất thời, phía sau bọn họ trên màn hình lớn, liền xuất hiện thất tình tam thập tam thiên tiểu thuyết bản trang địa còn có phim hoạt hình phối đồ. Mặt khác là tại La Mạch ký tên bán sách một chút thời điểm nóng này hiện trường ảnh chụp những hình này lập tức liền đưa tới mọi người chú ý. Trên thực tế các vị đang ngồi vẫn có một ít người nhìn qua bộ tiểu thuyết này. Hiện tại bọn hắn một lần nữa nhìn thấy cũng lòng có cảm khái. Khi bọn hắn nhìn thấy quyển tiểu thuyết này thời điểm cũng ở đây trong lòng cảm khái, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới là một cái Minh Tinh La Mạch lại có thể viết ra dạng này tiểu thuyết tới. Sau đó sau lưng trên màn hình lớn hình ảnh nhất chuyển theo thất tình tam thập tam thiên tiểu thuyết bản biến thành thất tình tam thập tam thiên quay chụp sân bãi. Ở chỗ này có La Mạch đang đứng đang theo dõi phía sau hình ảnh cũng có La Mạch tại kịch tổ cùng những người khác cùng một châu cười nói hình ảnh mọi người rất ít nhìn thấy bộ phim này quay chụp sở tiêu diêu những này quay chụp sở tiêu diêu ảnh chụp cũng đem tất cả ánh mắt hấp dẫn đến đây mà lúc này Miêu Phố liền đối miệng rộn rã nói tốt đây chính là thất tình tam thập tam thiên hiện trường đóng phim ảnh chụp ta muốn hiện trường rất nhiều người cũng đối La Mạch quay chụp bộ phim này còn có nghi hoặc cho nên chúng ta tại đến Đa ưu tú điện ảnh kế hoạch nghi thức trao giải kế hoạch trước đó cố ý để lên thất tình tam thập tam thiên bộ phim này thuận tiện mời được bộ phim này nữ nhân vật chính cũng chính là tổ chức lần thứ 14 đại học sinh liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên người đoạt giải Đường Yên lên sân khấu. Bọn họ sẽ vì mọi người giải đáp một chút nghi hoặc. Nhất thời, thuốc nhuộm màu xanh biết bạo động, chờ đến Đường Yên đi tới trên đài, cầm mịt rổ phồn đứng ở La Mạch bên cạnh, trở thành mọi người tiêu điểm cùng trung tâm tại sau đó, bạo động liền càng thêm rõ ràng. Đường Yên cũng lão luyện mà đối với mọi người phất tay, mặt nở nụ cười. Đối với một màn này, La Mạch cũng chỉ có thể ở trong lòng tăng khái, hoa nghi đi a năng lực thật không phải là đắc, lại có thể ở nơi này loại bình thường đại học sinh liên hoan phim lễ khai mạc quá trình bên trên, sen kẽ trên mình được ảnh. Thực lực này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tuy nhiên nói chuyện cũng tốt, chính mình điện ảnh tuyên truyền thế công, liền có thể chính thức vào rội. Đợi đến chiếu phim thời điểm, tuyệt đối có thể có rất cao độ chú ý. Chương 219, thần thương cấu chiến. Miêu Phố lúc này còn nói, vì quay trụ bộ phim này, La Mạch tại trong vòng một tuần gầy 20 cân, đây thật là một ma quỷ gầy thân pháp. Có thể hay không nói cho chúng ta biết người tại sao phải gầy thân thể đâu? La Mạch mỉm cười, nói, là như vậy, có lẽ hiện trường có người nhìn qua thất tình tam thập tam thiên bản này, người chắc cũng sẽ biết rõ, trong quyển sách này vai nam chính vương tiểu tiện, là một cái nương áo. Mà ta lần này vai trò cũng là Vương Tiểu Tiện, vì có thể làm cho mẹ nó pháo cảm giác càng lập thể, liền lựa chọn gầy thân thể. Mọi người chú ý nhìn một chút, quả nhiên a. La mạch cái này thật đúng là so với tập kết hào bên trong cốc tử địa muốn gầy không biết có bao nhiêu. Phía dưới khán giả nhìn thấy tầng này về sau càng là bạo động, rất nhiều gái mập xinh càng là muốn tìm kiếm giảm béo bí tịch. Miêu Phố lúc này mới gật đầu một cái, cười đối với phía dưới khán giả nói, ta muốn mọi người khẳng định đều đúng La mạch có không ít vấn đề muốn hỏi thăm, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt. Mời mọi người nắm chặt thời gian, chúng ta sẽ lấy ra mấy cái bạn học vấn đề tới làm đáp. Cái thanh em này mới vừa vặn rơi xuống, phía dưới đại học sinh quần thể bên trong, lập tức liền đồng loạt có một mảnh tay dựng rầm rầm lên, quả nhiên, cái này muốn hỏi một chút để quá nhiều người. Miêu phố đành phải chỉ trong đó một cái. Cái này hỏi vấn đề cũng không có đi qua trước đó an bài, một cái là bởi vì thời gian quá gấp, nếu như muốn an bài mà nói có thể lộ tẩy, một cái khác, theo La Mạch góc độ đến xem, an bài như vậy cũng không có tất yếu. Hắn tin tưởng mình năng lượng binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Đây là một người đàn ông đồng học, hắn đứng lên lại hỏi, "La Mạch, chúng ta rất khó hiểu ngươi ý nghĩ." Vì sao ngươi bây giờ diễn viên phát triển sự nghiệp đến tốt như vậy, hôm nay còn chiếm được một cái tốt nhất nam diễn viên thưởng, hơn nữa còn tham dự họa bị quay chủ, Tần Lý tới nói sự nghiệp phát triển không ngừng rồi, vì sao ngươi vẫn là muốn lựa chọn đi quay nhiếp điện ảnh, đi làm đạo diễn? La Mạch đối với loại vấn đề này thật đúng là có qua rất nhiều lần trả lời luyện tập, lúc này hắn cũng chính là khinh sa thủ lộ nói, kỳ thực vấn đề này chính ta cũng cân nhắc qua. Bởi vì ta muốn đạt được một chút lĩnh vực đột phá, ta thật lâu trước đó chỉ có một người quay phim nghĩ, chính mình cũng cực kỳ ưa thích điện ảnh. Mà bây giờ ta cảm thấy mình muốn làm như thế, với lại cũng có nắm chắc nhất định, cứ làm như vậy lại nói, ta cũng không có bởi vì chính mình đạo diễn điện ảnh mà từ bỏ biểu diễn, bởi vì ở nơi này bộ phim trong, ta vẫn là đảm nhiệm điện ảnh vai nam chính, đây là có rất nhiều phần diễn, cho nên mọi người không cần lo lắng ta sẽ từ bỏ mình biểu diễn, bởi vì ta sẽ không bỏ qua, biểu diễn cũng là ta vĩnh viễn sự nghiệp. La Mạch nói xong câu đó về sau, người nam kia học sinh còn muốn đặt câu hỏi cái quái gì, tuy nhiên bị cự tuyệt, bởi vì một người chỉ có một lần đặt câu hỏi cơ hội. Nam sinh này bởi vì đặt câu hỏi bị cự tuyệt, đành phải hậm hực ngồi xuống, không khỏi nhanh thì có những người khác nhắc tới hỏi. Người kế tiếp cũng không có liên miên bất tận đặt câu hỏi La Mạch tại sao phải đi quay điện ảnh. Hắn đến cùng địa phương nào gửi tin tới tâm muốn quay phim vấn đề cuối cùng không tiếp tục xuất hiện, mà chính là một cái cực kỳ mới mẻ độc đáo cấp độ. La Mạch, ta cảm thấy điện ảnh là ngươi ý nghĩ, đây cũng là một chuyện tốt. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ người tại sao phải lựa chọn tiểu thuyết của chính mình. Là thật đối với bộ tiểu thuyết này rất có lòng tin a. Kỳ thực tự tin là một cái tiếp theo. La Mạch hôm nay cảm giác mình tư duy tương đối kín đáo, khả năng đây chính là hắn một cái đặc tính. Tại chính quy trường hợp dù sao là có thể đem mình một tương đối khá trạng thái cho biểu hiện ra ngoài, loại này đặc tính rất nhiều thời điểm nhìn cũng là tương đối khá. Trên thực tế, ta muốn nói một câu có chút khoe khoang, ta bộ tiểu thuyết này lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm, mà làm cái quái gì lượng tiêu thụ sẽ không sai. Ta cảm thấy cái này cùng trong xã hội hiện tại phổ biến một chút thất tình đồ vật rất có quan hệ, trong chúng ta rất nhiều người cũng là trải qua thất tình loại chuyện như vậy, đối mặt thất tình, chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta năng lượng làm thế nào? Đây là một vấn đề. Ngay tại lúc này, ta trong sách nữ nhân vật chính chuyện của nàng chậm rãi từ vẻ lo lắng đến tràn ngập ánh sáng mặt trời. Đây đối với chúng ta thất tình, ta nghĩ hẳn sẽ nhất định có gợi ý hiện tại ta đem tiểu thuyết quay thành phim, ta tin tưởng cái này có thể trở thành một bộ chữa trị địa ảnh, chữa trị một số người thất tình đáo sót, theo bộ phim này chúng ta cũng sẽ có một chút xét lược, ngay cả có liên quan tới thất tình, ta hy vọng thông qua những này đến để cho mọi người trị liệu thất tình. Để cho sau khi tốt nghiệp đại học liền sẽ không nói chuyện yêu đương, 24 tuổi thất tình về sau không đàm phán yêu đương không còn xuất hiện. Chúng ta không cần bởi vì thất tình cũng chỉ có thể trở lấy ra mắt. La Mạch nói một hơi một đống lớn rất có lượng tin tức lời nói, rất nhiều người bây giờ còn đang nhấm nuốt cùng tiêu hóa những lời này trong quá trình. Với lại rất nhiều người đều cảm thấy hắn nói rất có lý. Hoàn toàn chính xác, người nào không có thất tình qua đây? Nhất là những cái kia đứng trước tốt nghiệp đại học các sinh viên đại học, rất nhiều đều sẽ tốt nghiệp đại học liền chia tay. Đây là khó mà tránh đề tài, ra mắt cái gì cũng là một cái khó mà tránh đề tài. Ai, chuyện này. La mạch gái đến mọi người chô ngứa, rất nhiều người bất thình lình bởi vì Diệp Mộ nói lời còn đối với bộ phim này sinh ra một chút hiếu kỳ cùng chờ mong, muốn tiếp tục chú ý điện ảnh tin tức, cũng có một ít người muốn đi tìm thất tình tam thập tam thiên đến xem, nếu như có thể mượn đạt được liền đi mượn, nếu như mượn không được, vậy thì tự đi mua. Người kia ngồi xuống, Phía dưới ngược lại là vang lên một chút tiếng vỗ tay, cũng có chút người nói với La Mạch sau một chút sách lược cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, hiện trường không khí đã hướng phía có lợi cho La Mạch phương hướng đang phát triển. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên cái này điện ảnh tuyên truyền chỉ có thể duy trì tại 10 phút đồng hồ bên trong, dù sao hiện trường còn ngồi nhiều như vậy ngồi sao lão đại đâu, những minh tinh này lão đại bọn họ cũng không nhất định đều hy vọng La Mạch đánh ra tốt điện ảnh, còn có rất nhiều người đang chờ xem La Mạch trò cười. Những người này thời gian càng là không thể bị điện ảnh truyền chỗ chậm trễ, cho nên đón lấy cũng chỉ có thể lại hỏi thăm một vấn đề rồi. Người thứ 3 vừa mới đứng dậy, Ai biết đổ gặp xuống cứ nói thẳng, La Mạch. Tuy nhiên ngươi nói rất nói nhiều, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi đây là tự mình bành trướng lòng tham không đấy. Ngươi thật chẳng lẽ cảm thấy mình làm qua diễn viên cũng liền có thể làm đạo diễn? Đạo diễn không phải dễ dàng như vậy làm. Ngươi thật cảm thấy mình năng lượng đập đến ra tốt điện ảnh? Nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ chỉ đánh ra một chút ô nhiễm người xem con mắt đồ vật. Nghe được lời này, toàn trường sốt sắng. Một chút tức giận nhãn quang nhìn về phía người này, nhất là La Mạch Phan khu. Tuy nhiên bởi vì bọn hắn muốn giữ gìn La Mạch hình tượng, cho nên mặc dù đối với người này trợn mắt nhìn, nhưng lại không có trực tiếp mang ra. La Mạch cũng trong lòng chầm xuống. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được dạng này người. Cái này tiếng mắng vẫn đủ khó nghe. Người này bên cạnh cũng có người đang nghị luận. Gia hỏa này thật gan lớn a. Thế mà nói như vậy, tuy nhiên chúng ta có lúc cũng như vậy cảm thấy, nhưng hắn trước mặt mọi người nói ra đây cũng quá không đem La Mạch để ở trong mắt ta. Ta ngược lại tờ hở tờ ra cảm thấy La Mạch vốn là nói vẫn rất có đạo lý, cũng chờ mong bộ này chớ khỏi điện ảnh, người này có thể là muốn lẫn lộn a. Ta nghĩ tới, gia hỏa này tựa như là trước đó vay tiền kéo đầu tư vô một bộ ngắn điện ảnh thất bại gia hỏa, tên giống như gọi Lý Dống, hôm nay đoán chừng là mượn La Mạch đến lẫn lộn a. Giờ này khắc này, La Mạch sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, tuy nhiên người khác có thể đối với hắn vô lễ, nhưng làm công chúng nhân vật, La Mạch là không thể ở nơi này loại trường hợp nói lung tung tùy tiện phát tiết tức giận. Cho nên, bây giờ La Mạch vẫn là miễn cưỡng dự vững mỉm cười, nói, "Ta đương nhiên có lòng tin của mình, ta tin tưởng ta có thể đánh ra tốt điện ảnh đến, điện ảnh có được hay không vô vấn đề, mấy ngày nay ta đã đang quay nhấp rồi, ta muốn không cần ngươi nhắc nhở, tuy nhiên chuyện này không quá có thể, nhưng ta đã tại làm, ta một mực đang tiếp tục." Lý Đống cũng không động thanh sắc, cũng không để ý nói để cho hắn đừng nói chuyện âm thanh, mà là tiếp tục nói lòng tin của ngươi ta thật không biết đến từ địa phương nào, nhưng ta biết ngươi sau cùng tuyệt đối sẽ bởi vì cái này điện ảnh mà thân bại danh liệt. Nghe được cái này dạng lời nói, la mạch trong lòng cũng chân chính tức giận lên, tuy nhiên chó cắn hắn hắn còn hận không thể cắn chó, đạ cẩu cũng không được, cho nên hắn bây giờ nói, của chính ta điện ảnh ta tự nhiên có dự định, thân bại danh liệt hay là cái gì, đây cũng không phải là ngươi nói tính toán. Trung quanh rất nhiều người cũng nhao nhao bắt đầu chửi mắng lý đống, lẫn lộn, tới nơi này lẫn lộn, ngươi thật sự là bị ủa a. Mau ngồi xuống a đừng đem tiểu sửu thằng hề. Thật sự là một cái buồn nôn người à, tới chỗ như vậy lẫn lộn Tất cả mọi người sẽ từ đó căm ghét ngươi, ngươi cảm thấy ngươi lẫn lộn còn có ý nghĩa nha. Tại mọi người tức giận trong thanh âm, Lý Đống lại cắn răng kiên trì, hắn nói, vậy được rồi, ngươi dám cùng ta đánh cược a. Ta cược ngươi điện ảnh phòng chiếu sẽ không vượt qua 500 vạn. Tuyệt đối sẽ không. La Mạch nghe đến đó, ngược lại cảm thấy trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, nguyên lai like người này là lẫn lộn. Tất nhiên rằng này, hắn cũng không để cho một chút chờ lấy xem chính mình chuyện tiếu lâm người ở bên cạnh xem kịch, mà chính là nói thẳng, ta không cần thiết cùng ngươi cược, vấn đề của ngươi không có, ngồi xuống đi. La Mạch thậm chí lười nhác liếc hắn một cái, trong mắt khinh miệt không thêm chế giấu. Lý Đống nhìn thấy La Mạch biểu lộ biết mình dự định tạm thời thất bại, mà cảm giác được La Mạch khinh thường về sau, trong lòng vẫn nộ và phần, nhưng lại không thể không nói, La Mạch khám phá tính toán của mình. Ở cái này nhạc đệm về sau, qua một chút thời gian, trận này khai mạc thức lần nữa trở về quỹ đạo bình thường bên trong, tuy nhiên có quan hệ với bộ phim này còn có trước đó này, một fan Lý Đống muốn lẫn lộn một đoạn thần thương khẩu chiến thảo luận vẫn còn tiếp tục tiến hành. Lý Đống khẳng định không nghĩ tới, hắn muốn mượn La Mạch lẫn lộn, lại ngược lại để cho thất tình tam thập tam tiên bắt được một cái cơ hội bắt đầu mở rộng truyền truyền, tuy nhiên cái này tạm thời là nói sau. Trận này liên hoan phim kết thúc còn cố ý có người tới dỗ dành La Mạch tỷ như Châu Tấn, bọn họ để cho La Mạch đừng quá để ý dạng này bình dị. La Mạch ngoài miệng mang theo mỉm cười, trước đó hắn có lẽ còn rất tức giận, nhưng biết rồi người này mục đích về sau, cũng liền hoàn toàn chỉ còn lại có khinh thường. Muốn dựa vào ta lẫn lộn, ta hết lần này tới lần khác không để cho ngươi lẫn lộn cơ hội. Chương 220, thành công tuyên truyền nhờ đợt thứ nhất. Ngưu nhạc tin tức bên trên cho tới bây giờ cũng là yêu quỷ xả thần cùng một chỗ tụ tập. Hoa nghị huynh đệ lần này đối với tất tình tam thập tam thiên tuyên truyền vẫn là đầu nhập vào không ít thanh bản, cho nên tại ngắn ngủm một thời gian ngắn bên trong. Trên internet có quan hệ với thất tình tam thập tam thiên thảo luận cũng đã càng ngày càng nhiều, có không ít người bình thường thảo luận bộ phim này La Mạch nói ra lý niệm, chữa trị thất tình. Đây quả thật là một cái từ mới, cũng là một cái cực kỳ khả năng hấp dẫn mọi người chú ý lực từ mới. Rất nhiều người là thật bởi vì La Mạch theo như lời nói còn đối với điện ảnh sinh ra một chút hứng thú, thêm nữa thất tình tam thập tam thiên quyển sách này tại đấu bảng thượng bình chia rất cao, cũng liền có rất nhiều người sẽ đi nhìn một chút tiểu thuyết, chí ít cũng nhìn xem đại khái đây là một cái như thế nào cố sự, cũng chính là khi nhìn đến dạng này cố sự về sau, rất nhiều người càng sinh ra đối với điện ảnh hứng thú, hoàn toàn chính xác. La Mạch là một cái dưới lộ ra nhà đạo diễn. Không giả, nhưng cũng có một việc là thật, hắn là tiểu thuyết tác giả, cho nên, chí ít, tiểu thuyết là dạng gì, hắn vô cùng rõ ràng, vô thời điểm cũng càng có thể đánh ra tiểu thuyết cảm giác tới. Mặt khác, cũng có rất nhiều người chú ý đến trong đó một người đối với La Mạch phun sự tình. Chuyện này không chỉ có là có hoa nghi ở sau lưng lẫn lộn, cũng càng là có rất nhiều ký giả cùng rất nhiều dân chúng chú ý. Loại này đánh nhau sự tình, có thể vây xem, đương nhiên là mọi người thích nhất lập tức có vô số người bọn họ vì sự tình lần này mà vây xem, đám phóng viên đương nhiên hợp ý, liền đem vây xem quyền lợi cho người bình thường dân quần chúng. Nhân dân quần chúng cường đại vây xem năng lực để cho chuyện này kịch liệt tấm lên, tại rất ngắn trong thời gian thì có rất nhiều người biết rồi chuyện này đầu đôi. Nguyên lai like là người này khiêu khích trước đây, có thể nói toàn bộ quá trình cũng là gia hỏa kia đang gây hấn với, mà La Mạch hứng đối nhưng vẫn đều tương đối vừa vặn, cũng không có nói ra cái quái gì quá khích. Ngược lại là người này lặp đi lặp lại nhiều lần nói ra một chút để cho La Mạch xuống đại không được, mà cả kiện sự tình cũng vì vậy mà lên. Mọi người xem qua toàn bộ quá trình về sau đều cảm thấy nếu như mình là La Mạch, khẳng định cũng nhịn không được, nhất là La Mạch đám fan hâm mộ, càng là vì hắn phẫn nộ, vì hắn khó chịu. Cái quái gì nát người đi? Muốn chính mình lẫn lộn lại còn muốn kéo lên La Mạch, tuy nhiên không thể không nói hiện tại hắn mục đích đã đạt đến, đã có càng ngày càng nhiều người quen biết hắn, thế nhưng là thông qua loại này ti tiện thủ đoạn có được danh tiếng, hắn thật cảm thấy không có vấn đề sao? Thật sự là một cái đáng xấu hổ lẫn lộn người. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, La Mạch bất thình lình xúc động như vậy đi quay được ảnh, vẫn là đem tiểu thuyết của chính mình cải biên thành được ảnh, cái này thật không có vấn đề a. La Mạch thật vẫn rất có thể thất bại, cái kia lẫn lộn giả thuyết mà nói cũng không phải là không có nửa điểm đạo lý, vấn đề này đã thảo luận qua rất nhiều lần, hắn quay chụp bộ phim này mạo hiểm thật quá lớn. Nhưng là từ đại học sinh liên hoan phim bộ phim này biểu hiện, còn có La Mạch trả lời đến xem, chúng ta cảm thấy thất tình tam thập tam thiên rất nhiều ý nghĩa vẫn tương đối thành thục, hắn hẳn là đi qua một phen kín đáo suy tình a. Các loại các dạng thuyết pháp đều theo trên diễn đàn, phản phất mọc lên như nấm xung, ra, có quan hệ với La Mạch thảo luận càng ngày càng nhiều, có quan hệ với hắn thất tình tam thập tam thiên thảo luận cũng càng ngày càng nhiều, đương nhiên, mọi người sau cùng quan điểm trên cơ bản tất cả thuộc về làm một điểm. Tất nhiên tình huống cực kỳ không rõ ràng, chúng ta vẫn là xem bộ phim này chân chính biểu diễn đi. Bất quá, đi qua phen này vận hành về sau, thất tình tam thập tam thiên danh tiếng là càng ngày càng cao, có càng nhiều người biết bộ phim này, cũng có rất nhiều người bắt đầu chú ý, có chú ý, sau vận hành liền sẽ trở nên đơn giản một chút, la mạch kế hoạch cũng càng tốt thi hành rồi. Tại một ngày này về sau, thất tình tam thập tam thiên kịch tổ chính thức liên hợp hoa nghị huynh đệ công ty, bắt đầu bọn họ tuyên truyền đợt thứ nhất, tuy nhiên cái này tuyên truyền đợt thứ nhất. Nhìn lại cùng thất tình tam thập tam thiên cũng không có mối liên hệ quá lớn, bởi vì một đợt này tuyên truyền tuy nhiên tại một chút truyền thống truyền thông còn có một số mạng lưới vật dẫn trên tiến hành, nhưng cái này đợt thứ nhất thế công, nhưng là tại lẫn lộn tặng nữ cái đề tài này. Thạng nữ cái từ này đã trở thành 2007 năm tháng 8 quốc gia bộ giáp dục công bố 171 cái mới Hán ngữ từ ngữ một trong, cái từ này cũng từ từ bắt đầu xâm nhập nhân tâm, bị càng ngày càng nhiều người biết cùng sử dụng, cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều người cộng minh. Hoàn toàn chính xác, hạng nữ đang tại từng bước trở thành một xã hội hiện tượng, có càng ngày càng nhiều nữ nhân, so với các nàng xinh đẹp đối với các nàng thông minh so với các nàng thông minh không có các nàng xinh đẹp nhưng chính là dạng này một đám người nhưng vẫn là còn dư lại rồi từng bước phí thời gian rất nhiều năm quang âm kỳ thực thặng nữ cái từ này cùng thất tình tam thập tam thiên cố sự cũng không phải là cực kỳ năng lượng kéo tới thượng quan hệ nếu có rất nhiều nữ nhân rêu rao chính mình vì là thặng nữ mà bây giờ lẫn lộn thặng nữ cái từ này cũng phải đem cái từ này cùng thất tình tam thập tam thiên nữ nhân vật chính hoàng tiểu tiên tìm tới một chút liên hệ sau đó tại tuyên truyền thặng nữ vấn đề thời điểm liền nhân tiện nhắc tới thất tình tam thập tam thiên đem nữ nhân vật chính hoàng tiểu tiên chế tạo thành thặng nữ đại biểu Cái này đợt thứ nhất tuyên truyền thế công, La Mạch chính mình chỉ là phụ trách cung cấp một đề nghị, cũng không có cụ thể khoa tay múa chân, hắn cùng đại bộ tờ hờn ở lấy được bản tay vàng chủ giác một dạng, đối với mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng nhận biết vô cùng rõ ràng, sẽ không quá phận đánh giá cao chính mình, cho nên, hắn tại chuyện chuyên nghiệp về vấn đề, đều sẽ đem chuyên nghiệp đồ vật giao cho người chuyên nghiệp đến giải quyết, hắn cũng là cung cấp một cái đại khái mạch suy nghĩ. Tuy nhiên một đợt này tuyên truyền thế công vẫn là rất tốt. Hai năm này, thặng nữ càng ngày càng nhiều, cho nên thặng nữ đề tài vừa mới bắt đầu lẫn lộn, liền lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Hoa nghị huynh đệ tại thất tình tam thập tam thiên bộ phim này, trên cũng có thể đầu nhập tuyên truyền tiền tài phi thường có hạn. Bất quá bọn hắn thắng ở điểm vào tương đối tốt, cho nên tuy nhiên trận này lẫn lộn cũng không có tốn hao quá nhiều tiền tài, nhưng là đưa tới tiếng vọng cũng rất không tệ. Rất nhiều trên diễn đàn cũng đã nhận được các loại các dạng nhấn lại, mà một chút mặt phẳng truyền thông trên cũng phát biểu một chút thôi thủ bọn họ văn chương. Ở nơi này chút văn chương còn có trên diễn đàn ngũ ngao thiếp mời trung gian, mọi người cũng chưa hoàn toàn cố ý đi tuyên truyền thất tình tam thập tam thiên, mà chính là đem tất cả từng bước dẫn đạo ra một cái khái niệm. Thất tình tam thập tam thiên bên trong hoàng tiểu tiên chính là một cái thẳng nữ đại biểu, lời nói dối nói. Ba lần đều sẽ biến thành chân lý, không chi là loại này không tính nói dối tuyên truyền, rất nhanh, Hoàng tiểu tiên đã chiêm cũng cư rất nhiều thằng nữ trong lòng địa vị. Thất Tình Tam Thập Tam Tiên nguyên bản tiểu thuyết ở nơi này cổ phong chiều kéo theo phía dưới, lượng tiêu thụ bắt đầu đẩy cao. Tuy nhiên tuyên truyền cũng không có như vậy mà đình chỉ, tại đem Hoàng tiểu tiên từng bước tạo thành một cái thằng nữ đại ngôn nhân hình tượng thời điểm, cũng bắt đầu kết nối lên không ít Thất Tình Tam Thập Tam Tiên quay chụp động thái, kỹ càng giới thiệu Đường Yên tư liệu, đem Đường Yên lấy được giải thưởng, đại học xuất thân tạo nên một fan. Cứ như vậy, rất nhiều tự cho mình siêu phàm thặng nữ bọn họ ngược lại là cảm thấy Đường Yên hình tượng. Ừ cũng là cùng các nàng trong tưởng tượng chính mình cực kỳ tương tự đi, cũng là xinh đẹp như vậy, mà mọi người đều biết thất tình tam thập tam thiên vai nam chính là La Mạch, La Mạch mọi người đều biết, tốt xấu người ta dáng rất đẹp trai, diễn kỹ cũng tốt. nếu như thằng nữ là cái này kết cục, các nàng vẫn là vô cùng nguyện ý đây. thế là, càng ngày càng nhiều thằng nữ bọn họ đối với thất tình tam thập tam thiên bộ phim này sinh ra hứng thú, phi thường muốn biết sau cùng quay chụp thành quả, cũng muốn đi giảm chiếu phim nhìn xem. không chỉ có như thế, cũng có một chút còn lại loại hình mọi người thông qua lần này lẫn lộn đối với thất tình tam thập tam thiên sinh ra hứng thú, cũng sinh ra chờ mong bộ phim này cảm giác. Một phen lẫn lộn hạ xuống, hoa nghị huynh đệ kỳ thực cũng không có tốn hao bao nhiêu tuyên truyền chi phí, so với còn lại điện ảnh như là tập kết hào các loại điện ảnh tới nói, cái này tuyên truyền chi phí nhất định chính là mưa bụi, nhiều nước. Nhưng là, bọn họ lấy được hiệu quả nhưng là phi thường cường đại. Thất tình tam thập tam thiên theo châu Tấn, đồng đại vĩ phối hợp lẫn lộn đến Bắc Kinh Đại học sinh điện ảnh lễ, lại đến bây giờ thẳng nữ đề tài lẫn lộn, danh tiếng từ không tới có, theo có đến bao nhiêu. Cứ việc còn có phần lớn người đối với La Mạch quay phim duy trì ý kiến phản đối, cảm thấy hắn rất khó đánh ra gọi tốt ăn khách tốt điện ảnh, nhưng ít ra bọn họ đã biết rồi bộ phim này, bắt đầu thảo luận, bắt đầu đối với nó sinh ra hứng thú, không phải sao? Hoa Nghị huynh đệ xem như từ nơi này lần lẫn lộn lên đến một kinh nghiệm, dị vàng lớn bao nhiêu phiến, bọn họ tuyên truyền thời điểm, áp dụng phương pháp là sáng tạo cùng dẫn dắt chào lưu, chính mình sáng tạo mọi người đối với một bộ phim chú ý nhưng là, La Mạch phương thức tuyên truyền không đồng dạng, hắn là thuận theo chào lưu, tại chào lưu bên trong đánh ra như vậy mấy đó nho nhỏ bọn nước. Ví như bây giờ, La Mạch xào rượu vận dụng thẳng nữ cái đề tài này sức ảnh hưởng, kích thích mọi người độ chú ý, từ đó làm ít công to. Sau kế hoạch lưu manh tiết lẫn lộn, còn có kế hoạch tại lưu manh tiết chiếu phim, lại càng là loại này thuận theo chào lưu nhi động sự tình lần nữa phát huy. Thông qua lần này lẫn lộn về sau, Hoa Nghị huynh đệ đối với La Mạch là nhiều một chút tự tin, sau này hắn có thể dùng đến tư nguyên cũng sẽ càng nhiều. Tại dạng này lẫn lộn bên trong, năm 2008 tháng 5 phân đã qua, tháng 5 phân đối với người châu Á tới nói tuyệt đối là hơn một cái chuyên tháng, mọi người đã trải qua rất nhiều chuyện thay nhau hoành đạt, nhất là một trận tai nạn càng làm cho mọi người biết rồi đại tự nhiên tăng tốc. Bất quá, tháng 6 phân đã đến, người dù sao là muốn nhìn về phía trước. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại ngày 10 tháng 6 thời điểm, quay chụp đã tiến hành một ba, La Mạch cảm thấy đến bây giờ, tình huống vẫn còn tương đối thuận lợi, quay chụp so với chính mình trong tưởng tượng là thuận lợi không ít. Ban đầu chụp thời điểm La Mạch cũng có chút cảm thấy tâm lý không chắc, mình thật muốn quay chụp một bộ điện ảnh, tình huống lại biến thành cái dạng gì, hắn là thật không biết. Thế nhưng là, hiện tại lên đường chụp xuống, hắn phát hiện mình vẫn là có thể đảm nhiệm phần công tác này. Đương nhiên, ở trong đó có quá nhiều là tạ động nguyên nhân, nếu nói đây là La Mạch một người điện ảnh, chẳng nói là tạ động điện ảnh. Nếu quả thật để cho La Mạch một mình đảm đương một phía lời nói, hắn cảm thấy mình muốn thật thao tác quay chụp một bộ điện ảnh, khẳng định không đơn giản. Bất quá, tại 10 tháng 6 ngày thời điểm, Tạ Đông bởi vì trong nhà có việc gấp muốn trở về 3-4 ngày, cái này 3-4 ngày, toàn bộ đoàn kịch chuyện lớn chuyện nhỏ, trên cơ bản đều muốn La Mạch tới một mình thao tác. Nhất đại cái kịch tổ a. La Mạch trong lòng có thiếu chút nữa cơ sở, nhưng hắn cũng biết, nếu như luôn để cho Tạ Đông trưởng không hết thảy, vậy cái này điện ảnh cũng chỉ là hắn. Sau này mình muốn chân chính quay chụp thuộc về mình điện ảnh, liền bắt đầu từ bây giờ đi. Chương 221, Thiên Phú Cường Đại Hạ nước đến mương nói thực ra, Tạ Đông mức độ là có, nhưng cùng quốc nội nhất lưu đạo diễn ở giữa so sánh khả năng cũng có một chút chênh lệch. Bất quá hắn muốn trưởng không thất tình tam thập tam thiên dạng này điện ảnh vẫn là dư sức có thừa. La Mạch ở bên cạnh hắn học kỹ thuật, học một chút đóng phim kỹ thuật vẫn là vô cùng tốt. Mỗi lúc trời tối quay chụp kế hoạch thảo luận, tăng thêm một ít sách đọc, cũng là trên lý thuyết chuẩn bị. Đối với quay phim quá trình các loại rất nhiều chuyện càng ngày càng hiểu. Mà mỗi ngày, La Mạch tại cùng Tạ Đông cùng một chỗ chụp quá trình bên trong, hiện trường quan sát với lại chính mình dựa theo quay chụp kế hoạch đến hoạt động phối một ít gì đó, đây chính là thực tế, lý luận tăng thêm thực tế, hắn đang quay nhiếp điện ảnh phưng diện tiến bộ thật nhanh. Với lại, không thể không nói La Mạch Thiên Phú thật rất tốt, cái này không qua chỉ là vừa bắt đầu học tập quay trụ, La Mạch lại luôn có thể đủ suy một ra ba. Đối với phim quay nhiếp lý giải còn có rất nhiều đồ vật cũng là phi thường nhanh chóng, học tập tốc độ để cho Tạ Đông đều vô cùng ghê gớm. La Mạch tốc độ học tập có thể đền bù Tạ Đông thực lực không tính quá, nhưng bất ít hơn, gần nhất hắn cũng học được rất nhiều thứ. Thật muốn chính mình chấp trưởng thất tình tam thập tam thiên loại này độ khó khăn không tính quá lớn đi ảnh, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Ừ, chính là như vậy. La Mạch trong lòng bình thiềm không bất tin tâm. Tại Tạ Đông chân chính trước khi rời đi, La Mạch cùng Tạ Đông tham khảo thoáng một phát mấy ngày quay trụ kế hoạch, phần kế hoạch này cũng quy hoạch Tạ Đông sau khi đi quay trụ. Tuy nhiên tại quy hoạch những thứ này thời điểm, tưởng tận trình độ tự nhiên không bằng hai người bọn họ ngày ngày thảo luận đi ra ngoài kế hoạch. Cầm cái này một phần quay trụ kế hoạch, La Mạch xem kỹ mấy lần, ở trong lòng thôi diễn mấy lần quay trụ, mãi cho đến 3 giờ sáng cỡ nào hắn mới ngủ. Muốn ngày mai Tạ Đông liền đi, hắn hơn 6 giờ liền phải đi kịch tổ trong bắt đầu quy hoạch, không khỏi một trận tê cả ra đầu. Ba giờ thời gian ngủ a, tê liệt, nhưng là không có biện pháp, ai bảo hắn muốn đóng phi mấy nhỉ? Sáng ngày thứ hai, La Mạch hơn 6 giờ đồng hồ vẫn là đi lên, đầu càng ngày càng hỗn loạn, La Mạch rửa nước lạnh khuôn mặt phát hiện cũng còn không đủ, vẫn còn có chút ám, thế là, hắn chỉ có thể áp dụng mình cuối cùng sách chiêu, đem cả khuôn mặt toàn bộ chôn ở trong chậu nín hơi, nhẫn nhịn hơn 40 phút đồng hồ về sau vội vàng đem mặt nâng lên, từng ngụm từng ngụm hô hấp, loại này nín hơi lúc trước La Mạch thường làm sự tình, tại đứng trước một chút thi thời điểm, hoặc là ngủ không đủ. Thời điểm, thường xuyên sẽ lợi dụng loại biện pháp này đến từ lần nữa khôi phục tinh lực của mình, dù sao rất có hiệu. Tuy nhiên loại hiệu quả này, nhưng thật ra là tại thẩm cách sinh mệnh của mình tiềm lực, nhưng La Mạch tạm thời cũng không có biện pháp. Đi vào sở Tự Điệu, La Mạch đợi một hồi, công tác nhân viên lục tục đến, lôi kéo điện ảnh dụng cụ xe cũng một chiếc một chiếc đứng tại bên ngoài, La Mạch đi nhanh lên tới chỉ huy mọi người rất cẩn thận đem những này quay chụp thiết bị theo trong xe lấy ra, nói đùa, những này cũng đều là tiền a, phi thường đắt đỏ, hơi làm hư một cái cũng là thảm trọng tốn thất. Bận rộn hơn nửa giờ, quay chụp thiết bị đều lấy ra, đoàn kịch nhiếp ảnh sư vẫn còn có rất nhiều người cũng lục tục đến. Hôm nay quay chụp sân bãi, cũng là ngoại cảnh, hôm nay muốn chụp phần diễn là tại Đại Tiểu Điếm trong. Vương Tiểu Tiện mặt ngoài muốn để Hoàng Tiểu Tiên cùng nàng bạn trai cũ hòa hảo, trên thực tế nhưng là vụng trộm ra tay độc ác vu hại hắn để cho tân hôn của hắn ngày chẳng phải vui vẻ. Đoạn này màn ảnh là chuyện trận quay trụ, trên căn bản là phải do La Mạch tới một mình hoàn thành. Hơn 8 giờ thời điểm, Lưu Thuận Văn tới, hôm nay hắn cũng là quay phim trọng yếu nhân vật. A Mạch. Lưu Thuận Văn đi tới thời điểm, La Mạch đang tại an bài mọi người bố trí sở Tiêu studio, sở Tiêu studio kỳ thực hơn qua ngay tại Trưởng vụ tổng giám dẫn phía dưới từng bước bị bố trí xong, hôm nay là tới làm một chút kết thúc công việc công tác. Hôm nay tuần vui này kỳ thực có chút khó tạm, bởi vì phải dính đến rất nhiều người dính đến một chút quần chúng diễn viên muốn điều phối mỗi người, hơn nữa còn phải để ý toàn bộ sân bố trí, cái này thật không phải cái quái gì sự tình đơn giản, nhưng không có biện pháp, hiện tại tại Đông cũng không tại, La Mạch chỉ có thể tự hoàn thành chính mình sự tình. này, Thuận Văn, La Mạch nhìn hắn liếc một chút, sau đó liền bắt đầu lại nhại, hôm nay ngươi kịch bản xem qua rồi, Lục Nhiên vẫn nộ cùng mạc Danh kỳ diệu ngươi nhất định phải biểu hiện ra ngoài. được rồi, Lưu Thuận Văn cũng đã quen La Mạch gần đây lao thao. 9 giờ, Đường Yên cũng đến, Đường Yên mấy ngày nay giả hí tăng thêm rất nhiều phần diễn dày vò vành mắt cũng có chút hắc, tuy nhiên cũng rất khó che lại nàng xinh đẹp dung nhan thu đạo đường yên cùng la mạch lên tiếng chào hỏi la mạch vội và cùng nàng phất phất tay đường yên đứng tại chỗ nhìn một chút la mạch nhìn thấy hắn chỉ là như thế cùng chính mình chào hỏi trong lòng thế mà hơi có chút thất vọng tuy nhiên nàng cũng cảm thấy la mạch mọi mệt, hai cái mắt còn thâm bởi vì không có tan hóa trang cũng không có bị che giấu đi qua nàng xem thấy cái này la mạch trong lòng thế mà cảm giác có chút đau lòng bất quá la mạch trợ lý dương tư di lại lên đường chạy chậm chạy tới đem một đống văn kiện cho La Mạch, đồng thời còn cho La Mạch bưng tới một chén trà nóng. La Mạch tay trái cầm những văn kiện này tư liệu, tay phải bưng chén trà bắt đầu uống nước. Nhìn thấy một màn này, Đường Yên hơi hơi cắn cắn mình miệng môi dưới, đi ra đi qua hóa trang. Sở Tiêu Điếu bây giờ đã bố trí được càng ngày càng hoàn thiện, mấy cái diễn viên tại trang điểm cùng đối với lời kịch, Lưu Thuận Văn cùng Đường Yên ngay tại đối với lời kịch. La Mạch dựa theo mỗi ngày phương pháp bố trí an bài rồi thoáng một phát Sở Tiêu Điếu. Bình thường có tại Đông chủ đạo, La Mạch an bài Sở Tiêu Điếu thời điểm cảm thấy vẫn là rất thoải mái, không sai biệt lắm liền có thể đi chuẩn bị mình lời kịch cùng biểu diễn nhưng là hôm nay trên cơ bản cũng là một mình hắn đang phụ trách, hắn mang theo người liền can bận rộn thật lâu, phát hiện rất nhiều chuyện đều đặc biệt vụ vặt, bận rộn thật lâu cũng vẫn là không có làm xong. cho nên bình thường hẳn là hơn 8 giờ sáng liền có thể bố trí xong sở tiêu diêu, hôm nay luôn luôn kéo tới 10 giờ, cuối cùng mới toàn bộ làm xong. tuy nhiên La Mạch luôn cảm giác dạng này sở tiêu diêu tựa hồ có chút không hết như nhân ý, có lẽ vẫn tồn tại một chút thiếu đi. bất quá vẫn là được rồi, bọn họ mới hiện tại cái này nhà ăn đi diễn tốn rất nhiều rất nhiều tiền, mỗi một giờ đều muốn tiêu hủy không ít người dân tiền, dưới tình huống như vậy, thời gian căn bản không cho phép La Mạch mang xuống cho nên liền xem như bất đắc dĩ cũng phải bắt đầu quay trụ hắn đã không có thời gian. La Mạch lập tức đến phòng hóa trang bên trong trang điểm, Hạ An một mực đang La Mạch bên người lại nhại, Mạch Mạch, ngươi cũng không thể tiếp tục như vậy, nhìn xem ngươi mắt cuồng thâm đều đã rất lớn đâu, tiếp tục như vậy nữa, ngươi cái này tình xào khuôn mặt nhỏ, thật sự là đáng tiếc đây. La Mạch đối với người này nói chuyện phong cách cũng từ từ quen dần, cho nên lúc này liền thở dài một hơi, vậy nhưng không có cách, nhất đại cái kịch tổ đều phải ta tự mình tới còn đâu, không cố gắng một chút không có cách nào, ngươi đừng nói chuyện với ta rồi, khôi nhanh hơn một chút sống, bên ngoài tất cả mọi người đang chờ ta đây. Được rồi được rồi. Hạ An vặn vẹo cái mông đi lấy công cụ của mình rồi. La Mạch trang điểm hoàn tất, theo phòng hóa trang bên trong đi tới, thời gian là 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi, không thể kéo dài nữa, La Mạch vừa mới đi ra liền phân phó bắt đầu. Bởi vì La Mạch muốn biểu diễn, mà Tạ Đông không có ở đây, cho nên bây giờ là một cái phó đạo diễn đang nhìn máy giám thị, La Mạch đợi lát nữa đi xem chiếu lại, chiếu lại chức năng này đang đóng phim thời điểm cũng không có xuất hiện bao lâu, nhưng ứng dụng rất rộng khắp, mà bây giờ cũng có thể dùng tới. Quay chụp chính thức bắt đầu, ở đây nhớ giới thiệu chương trình về sau, hiện trường quay chụp chính thức bắt đầu. Nhà quay phim bọn họ trong tay đều có tương đối cặn kẽ phân cảnh kịch bản gốc cùng quay chụp kế hoạch, quay chụp đoạn này là không có vấn đề gì. Một đoạn này chụp cũng là Vương Tiểu Tiện giáo dục Hoàng Tiểu Tiên phải có đại gia khuê tú phong phạm, cười không lộ răng, nhà quay phim bọn họ hiện tại cũng chuẩn bị kỹ càng, dựa theo quay chụp kế hoạch bắt đầu quay chụp. Chờ đến hôm một tiếng qua về sau, La Mạch nhìn một chút chiếu lại. Ừ, cũng bình thường chụp thời điểm trên cơ bản không sai bị lắm, bất kể là hiệu quả hay là cái gì. Nhìn thấy một màn này, La Mạch cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chính mình cũng vẫn là có năng lực này, quả nhiên tiên phu không tồi a. Tùy tiện vừa ra tay cũng là lần lượn thành công. La Mạch hơi su thi thoáng một phát, liền bắt đầu chuẩn bị xuống một đoạn quay trụ. La Mạch đương nhiên biết, rất nhiều chuyện cũng là từng bước một đến, tuyệt đối không vội vàng được. Hiện tại Tạ Đông không có ở đây kỳ tổ, La Mạch chỉ có thể tự một người thao tác, cho nên mục tiêu của hắn cũng là đánh ra trước đó Tạ Đông vẫn còn ở thời điểm mức độ, cũng không cầu có thể đột phá trước đó. Theo đoạn quay chủ, là La Mạch vai trò Vương Tiểu Tiện cố ý đem Hoàng Tiểu Tiên hướng phía Lưu Thuận Văn vai trò Lục Nhiên bên kia đẩy, trực tiếp hãm hại Lục Nhiên sự tình. Một đoạn này cũng là trong phim ảnh đặc sắc nhất đoạn ngắn một trong, đem Vương Tiểu Tiện người này tranh chua còn có rất tiện miệng đều cho biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Một đoạn này La Mạch diễn vẫn là rất tốt, có thể nói La Mạch bây giờ đối với Vương Tiểu Tiện phỏng đoán cũng đã càng ngày càng đỉnh cao nhất, hắn có thể khi đạo diễn đồng thời còn coi diễn viên là đến tốt như vậy, cũng là một kiện rất giỏi sự tình. Bất quá, một đoạn này lại lờ zê rồi mấy lần, nhà quay phim bọn họ bên này quay chủ có chút không hợp La Mạch tâm ý, đối với để mấy. La Mạch cũng dựa theo bình thường biện pháp cùng bọn hắn câu thông, nhiều lợi một ít lợi về sau, quay chụp cuối cùng đạt đến La Mạch yêu cầu. Bất quá chỉ ở cái này tình huống dưới, mọi người vô tới giữa trưa hơn 11 giờ đều mới chụp xong như thế đơn giản một chút màn ảnh, mọi người muốn bắt đầu ăn cơm đi. Hôm nay bởi vì tại trong nhà ăn quay chụp, nhà ăn cho thuê La Mạch bọn họ tiền thuê xem như không quá cao, nhưng điều kiện cũng là kịch tổ muốn mua cơm của bọn hắn, cho nên hôm nay mọi người ăn cơm cũng là tại trong nhà ăn. Đây cũng là một số tiền lớn, tuy nhiên những này cơm còn có thể xem như đạo cụ, cũng còn có thể Trước khi ăn cơm La Mạch vẫn còn ở cùng mấy cái nhiếp ảnh sư thương lượng tiếp xuống quay chụp, trang vụ tổng giám lại tìm La Mạch tới ký tên, La Mạch nhìn thấy hóa đơn lên như vậy một số tiền lớn, cảm giác mí mắt đều có điểm rút, tuy nhiên không có cách, đây đều là cần thiết tốn hao. Một bộ điện ảnh chụp xuống thật không dễ dàng. La Mạch vốn là tại cùng nhiếp ảnh sư bọn họ thảo luận, bất thình lính nghe được yêu cầu ký tên, mạch suy nghĩ đều bị đánh gãy, nhưng cũng không thể không ký tên, ký tên sau khi hoàn thành, hắn phát hiện mình mới vừa ý nghĩ đều quên khuất. Nhất thời lại là trở nên đau đầu, tên liệt, một người tự biên tự diễn điện ảnh thật đúng là không phải cái quái dị sự tính đơn giản. Trường 222, tiếp tục chụp vấn đề tiền bạc. Lần này điện ảnh cũng không phải là đem tất cả dự toán bên trong tiền tài toàn bộ lấy ra bỏ vào, bởi vì La Mạch có rất nhiều đến tiếp sau tiền tài là muốn đang quay nhếp quá trình bên trong mới có thể đi tới, lúc kia có thể trực tiếp vùi đầu vào trong phim ảnh đi, thế nhưng là cho tới bây giờ đến tiếp sau tiền tài cũng không xê xích gì nhiều, hắn nhất định phải nhìn một chút điện ảnh tình trạng tài chính rồi, nếu không nếu như đến lúc đó xảy ra chuyện liền xong con B. Đến trưa, La Mạch đi theo đoàn kịch người qua loa ăn một bữa cơm bởi vì hắn bây giờ còn đang điện ảnh, cho nên nhất định phải duy trì trước lương pháo giáng người, cho nên bây giờ La Mạch ăn cơm buổi trưa thóc gạo cơm rất rất ít, đại đa số cũng là rau xanh cải trắng, cơm nước xong xuôi về sau La Mạch lập tức liền chạy đi chuẩn bị buổi chiều quay trụ công việc, thuận tiện cũng đem tài vụ tìm tới, hỏi một chút bây giờ tình trạng tài chính, hỏi lên như vậy lây bấm, thất tình tam thập tam thiên đoàn kịch sổ sách chỉ còn lại có hơn 20 vạn, trước đó bởi vì bận quá, thêm nữa có một cái tạ Đông đang điều khiển, khi đó La Mạch không có quá quan tâm phương diện kế toán sự tình, hiện tại nghe xong, vấn đề này lớn rồi à, hơn hai vạn khối tiền nghe là không ít. Chỉ ít trước kia La Mạch trong mắt nhìn 20 vạn khối tiền đã rất nhiều, thế nhưng là đây chính là một cái đại tập tổ, ăn và ngủ cái kia chính là một số tiền lớn, tuy nhiên tiền ăn cơm đã dự định đến 10 ngày sau, nhưng hắn sự tỉnh cũng thường xuyên phải bỏ tiền. Buổi chiều quay chụp vội vàng tiến hành, đem hôn lễ đoạn này không sai biệt lắm chụp xong. Đoạn này quay chụp đối với La Mạch mà nói là một lần thể nghiệm có được, đây không chỉ là hắn thoát ly tạo đông ảnh hưởng độc lập quay phim, với lại đoạn này quay chụp là rất nhiều người tình hôm dưới tiến hành, đối với La Mạch tới nói cũng cực đại đề cao chính mình khống chế cảnh tượng hành trang năng lực, tốt xấu hôm nay cũng tới nhiều người như vậy. Buổi tối hôm nay còn có một đoạn dạ hí, nhưng đến lúc xế chiều La Mạch liền có chút không chịu nổi, bởi vì lúc trước cái kia loại nhanh chóng đem chính mình Thôi Miên trở thành một người khác biểu diễn biện pháp kỳ thực tổn thương không nhỏ, nghiêm trọng thậm chí có khả năng tạo thành tinh thần phân liệt. La Mạch đương nhiên không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy có chút đau đầu, lại thêm gần nhất vẫn luôn rất ngủ thiếu nghiêm trọng, cho nên hôm nay La Mạch cảm thấy đầu rất đau, với lại phi thường buồn ngủ, nhưng là bất kể thế nào buồn ngủ hắn cũng phải đem chuyện trước mắt làm xong. Buổi tối dạ hí phải chuẩn bị, La Mạch đã để chàng vũ bọn họ trước đi qua hát bài, buổi tối dạ hí liền tại phủ cận một cái trong tiểu điếm. Chụp là Hoàng Tiểu tiên lần thứ nhất đi theo Vương Tiểu Tiện đi tham gia các đồng nghiệp tụ hội tình cảnh. Dạng này quay chụp không phức tạp, chỉ bất quá La Mạch là lần đầu tiên độc lập đạo diễn giả hí, lại thêm hắn giữa chưa bởi vì kịch tổ bên trong tiền tài thiếu mà có chút lo lắng, cho nên bây giờ rất nhiều chuyện cùng một chỗ để lên đến, hắn nhất định cảm thấy mí mắt có chút đánh nhau. Tại kịch tổ chuyển trang trên đường, La Mạch nhanh chóng ngủ tiếp đi. Chờ La Mạch khi tỉnh lại, xe đã tại Sở Tiêu Đô bên ngoài ngừng lại, cái này Sở Tiêu cũng chính là thuê một tiệm nhỏ, ngược lại là không có hoa phí quá đã lâu bố trí, dù sao đoạn này quay chụp yêu cầu cũng không phải rất cao cũng không có quá lớn ý nghĩa tượng trưng, cho nên nhà quay phim bọn họ phụ cận lấy tài liệu cũng liền đầy đủ. La Mạch dùng sức lắc lắc đầu mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại, vừa mới thanh tỉnh về sau, bên cạnh hắn Đồng Thành Cương liền mang theo một chút dầu dì nói, ngươi dạng này xuống dưới không được à? Nhìn xem ngươi thực sự quá mệt mỏi, muốn hay không nghỉ ngơi tầm vài ngày? Không sao. La Mạch miễn cưỡng cười cười, kịch tổ là không thể nghỉ ngơi, tùy tiện nghỉ ngơi mấy ngày, tiền của chúng ta liền sẽ tổn thất rất rất lớn một mút. Nghe được câu này, Đồng Thanh Cương cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, hắn nuôi với mấy cái này sự tình cũng không rõ ràng. Đồng Thành Cương mà nói ngược lại để La Mạch đột nhiên nghĩ tới chuyện ban ngày, cho nên hắn trực tiếp gọi cho Chu Tư chiều điện thoại, Lao Chu." Chu Tư chiều lúc này nhận được La Mạch điện thoại có chút kỳ quái, nhưng vẫn hỏi, "A Mạch, thế nào?" "Là như vậy, hiện tại thất tình tam thập tam thiên kịch tổ gặp một chút vấn đề tiền bạc, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ta bên kia còn lại thu nhập có hay không đến đây. Ta hiện tại nhưng chính là chỉ những cái kia đến tiếp sau thu nhập còn sống. Không phải vậy kịch tổ không phải đuối nát không thể a?" La Mạch ngữ khí có chút nóng nảy, hoàn toàn chính xác, chỉ cần hắn nhớ tới kịch tổ chỉ còn lại có 20 vạn khối tiền liền không khả năng không nóng nảy không có tiền. Chu Tư Triều ngược lại là biết rõ rất nhiều đoàn kịch tình huống. dù sao, làm La Mạch đắc lực nhất trợ thủ. hắn ở nơi này bộ phim trên tốn tâm tư cũng là rất nhiều. Chu Tư Triều liền nói với La Mạch, A Mạch, ngươi cũng đừng quá lo lắng. kịch tổ trong chương mục tiền khả năng không nhiều, đây là có thể tưởng tượng. bất quá chúng ta rất nhiều tiền thuê, rất nhiều tiền cơm cũng là trả trước, còn có một số thiết bị qua mấy ngày năng lượng lui, còn có thể rời khỏi nhất bút tiền thế chấp tới. mặt khác, nhân viên tiền lương lúc trước vì đến lúc đó thuận tiện, cũng là sớm chuẩn bị tốt, không có ở đoàn kịch sổ sách, cho nên kịch tổ tạm thời sẽ không sập tiệm. ngươi yên tâm đi. Hoàn toàn chính xác. Kịch tổ bên trong rất nhiều thiết bị thuê thời điểm cái kia giá cả đắt tiền mà kinh người. Thuê lúc tới cũng phải giao rất lớn nhất bút tiền thế chấp, mà có thiết bị qua mấy ngày liền có thể đánh về nguyên quán. Đến lúc đó có thể lui về không nhỏ một khoản tiền. Với lại kịch tổ rất nhiều thứ đều trả trước tiền tài, lại thêm rất nhiều nhân viên tiền lương đều đã chuẩn bị xong. Bởi vậy cái này vấn đề tiền bạc tuy nhiên tồn tại, nhưng không có cùng La Mạch trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Nghe được Chu Tư Triều, La Mạch cảm giác mình toàn thân đều nhẹ một chút. Sự tình cuối cùng không có chính mình tưởng tượng bên trong khoa trương như vậy, còn tốt còn tốt. Ngươi tiểu nói này ta an tâm. Thế là. La Mạch nói với Chu Tư Triều, vừa mới thật đúng là đem ta hù dọa. Tuy nhiên 20 vạn hoàn toàn chính xác cũng không nhiều, nếu như ta bên kia gần nhất có thứ gì hoạt động đến lúc đó ngươi nói với ta thoáng một phát. Bây giờ tôn chỉ là có thể tới tiền là được. Chu Tư Triều vui vẻ, a Mạch ngươi cái này không được à, làm người đều không chắc tuyển, sao có thể vì tiền không tử thủ luận đâu. Tuy nhiên ngươi thật đúng là gặp được cơ hội tốt, gần nhất mấy ngày nay, có cái đại phú hào chơi chán nữ nhân, hiện tại đang định tại trong vòng giải trí tìm kiếm nam phong đâu, nghe nói đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú, như thế nào đây? Cùng bọn họ mấy lần, đủ ngươi đập mấy bộ điện ảnh. La Mạch còn tưởng rằng cháu trai này có thể nói cái gì tốt lời nói đâu, không nghĩ tới trực tiếp mở miệng tới như thế một chỗ, nhất thời nổi giận, ngươi bất nói chuyện với vận, nếu không chúng ta tới một ly miêu hoàng thái tử, trước tiên đồng ý, mượn phòng thời điểm ngươi đi qua. Như thế nào đây? Sau khi chuyện thành công phân ngươi bà phận. ba phần. Bì bì bì. Chu Tư Triều bất mãn nói, cái gì gọi là ly miêu hoàng thái tử, đây là thái tử đổi con báo được không nào? Chẳng qua nếu như ngươi thật có ý nghĩ này, ta lại cảm thấy có thể áp dụng, tuy nhiên ngươi đến trò ta tứ thành. La Mạch cười mắng vài câu liền cúp điện thoại, Chu Tư Triều nói lời nửa thật nửa giả có lao đại có đặc thù yêu thích đây là sự thực. Nhưng La Mạch thật đúng là không thể là vì rồi tiền làm ra những chuyện kia. Còn về sau nói cái gọi là Lý Miêu Hoàn Thái tử, vậy thì thật sự là đùa giỡn một chút rồi, nếu quả thật làm như vậy, ha ha, người ta lao đại năng lượng chỉnh ngươi sống không bằng chết. Bất quá, tại cuộc điện thoại trước đó Chu Tư Triều cũng nói hắn sẽ cùng Lý Tu anh thương lượng một chút, tận lực cho La Mạch làm đến tiền nhiều hơn, dù sao điện ảnh loại chuyện này, tiền cái kia chính là càng nhiều càng tốt đồ vật. La Mạch mới từ trong xe đi ra, liền thấy Đường Yên cũng ở đây bên ngoài hai người bốn mắt đối lập, La Mạch nhìn thấy Đường Yên tựa hồ cũng có chút mỏi mệt mỏi, liền cười nói, thật có lỗi à, xem ngươi bộ dáng khẳng định rất mệt mỏi, trong khoảng thời gian này độ tiến triển quay phim tương đối đuổi, tất cả mọi người rất mệt mỏi, đến nấu nấu mới được, ta không sao đây. Đường Yên nhìn xem La Mạch ánh mắt, mang theo điểm dầu gì nói, ta chỉ là lo lắng ngươi, Thu Đạo, so với ta nói chuyện, ngươi mới là thật rất mệt mỏi đâu, nhìn xem ngươi bây giờ mắt còn thâm, bất quá ta cũng không biết có thể nói thế nào, khuyên ngươi nghỉ ngơi một chút, ta kịch tổ lớn như vậy đâu, từ trên xuống dưới đều phải ngươi quan tâm. Ai? La Mạch nghe được câu này, trong lòng có chút cảm động. Không nghĩ tới Đường Yên có thể nói ra cái này đến, hoàn toàn chính xác. Chuyện này đây, nàng đối với mình đương nhiên là bất lực, nói chuyện cũng rất giống tư thế không công. Nhưng nàng năng lượng nói như vậy, đối với mình mà nói, đã đủ rồi. Không sao, ta người trẻ tuổi nha, chịu được được. La Mạch cười cười, chỉ mong đón lấy năng lượng hết thảy thuận lợi đây. Sẽ thuận lợi, nhất định sẽ. Đường Yên con mắt lóe sáng tinh tinh. Tối hôm nay giả hí, mặc dù là La Mạch lần thứ nhất đập, nhưng toàn bộ quá trình coi như tương đối thuận lợi. So bởi sáng nửa ngày không có bố trí tốt hiện trường so sánh, giả hí đích xác rất là thuận lợi. Chụp xong giả hí về sau. Mọi người bắt đầu kết thúc công việc, hôm nay đối với La Mạch mà nói thu hoạch cũng rất lớn, đây là hắn chân chính tiếp nhận đạo diễn ông đến đạo diễn vật mình muốn, tuy nhiên cái này rất gian nan, nhưng đường dù sao cũng là từng bước một đi ra. Về sau nếu như còn phải quay đồ vật, La Mạch cảm thấy mình là có thể từng bước đảm nhiệm lên đạo diễn nhân vật. Ban đêm về đến nhà lại là hơn 2 giờ đồng hồ, ngày thứ 2 hơn 6 giờ La Mạch lại đến sở studio rồi. Hôm nay may mắn không có giả hí, La Mạch về đến nhà xem như tương đối sớm đi ngủ, sáng ngày thứ 2 đứng lên, tại sở studio đi thời điểm, chủ tư Triều tới trợ giúp Hắn cho La Mạch tiết lộ một chút tin tức, A Mạch, mấy ngày nay họa bị kịch tổ tại lẫn lộn Triệu Vi cùng Châu Tấn không cùng đây. Cái quái gì? La Mạch nghe được tin tức này, cùng người bình thường quan tâm bắt quái khác biệt, hắn ngược lại là người được bên trong nguy hiểm bị đạo, nếu là lúc trước hắn liền sẽ cảm thấy cái này cũng không cái gì quan trọng hơn, kịch tổ cầm bên trong một ít gì đó lẫn lộn, này rất bình thường nha, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Bọn họ đã xào đến Châu Tấn cùng Triệu Vi trên đầu, này kế tiếp nói không chừng chính là mình cùng Trân Tử Đan. Với lại... Triệu Vi cùng Châu Tấn tuy nhiên bị lẫn lộn, nhưng là hai người tốt xấu mặt ngoài quan hệ rất không tệ, tương kính như tân. Thế nhưng là chính mình cùng chân tử gần đầy. đây chính là thật có liệu a? Kịch tổ lẫn lộn diễn viên loại chuyện này, các diễn viên cũng là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao nói cũng chỉ là tự làm mất mặt, người ta sẽ không thừa nhận. Nếu như ngươi truy hỏi quá nhiều, về sau còn có kịch tổ dám muốn ngươi dạng này không nghe lời a? Thế là La Mạch nói với Chu Tư Triều, lão Chu, nếu như vậy, ngươi để cho Lý Tỷ Bàng chuẩn bị một chút, có khả năng kịch tổ sẽ lẫn lộn ta cùng chân tử đan nổ thuận. Đến lúc đó nếu quả như thật xuất hiện lời ồn đại. Quan hệ xã hội phương diện này liền dựa vào các ngươi. Tốt, cái này chúng ta đã nghĩ qua. Chương 223, ngoài ý muốn cùng bình tĩnh đối đãi. Cái này từng bước trở thành một quy tắc ngầm, chỉ cần kịch tổ lại cái năng lực kia lẫn lộn, bọn họ bình thường đều sẽ lẫn lộn. La Mạch tin tưởng Hoa Nghị huynh đệ ứng đối những chuyện này vẫn tương đối có nắm chắc, cho nên dặn dò Chu Tư Triều về sau liền không có nhốt thêm tâm chuyện này. Sau đó mấy ngày tại Đông tạm thời còn không biết trở về, La Mạch liền vẫn muốn ở chỗ này một người đơn độc diễn chính, một người đảm đương nổi bên này trách nhiệm. Ngày thứ hai, La Mạch vẫn là đầu nhập vào khẩn trương quay chụp trong công việc, tại tạ đông trước khi đi hắn cùng La Mạch nghiên cứu thảo luận qua một cái mấy ngày này quay chụp phương án, hiện tại La Mạch quay chụp cũng là dựa theo cái này quay chụp phương án đến tiến hành, quay chụp phương án cũng không phải là văn năng, với lại cái kia chính là vội vàng nút thành, cũng không có quá mức cẩn thận, hiện tại La Mạch mỗi ngày quay chụp đều theo theo ý nghĩ của mình đến tiến hành, tuy nhiên dạng này sát thực cực kỳ năng lượng đoán luyện người, qua hai ngày sau đó, La Mạch đối với phim quay nhiếp làm đạo diễn lý giải, có thể nói là tiến triển cực nhanh, phi tốc tiến bộ, tiếp tục như vậy nữa, không dùng đến bao nhiêu thời gian La Mạch liền có thể trở thành một chân chính năng lượng một mình đảm đương một phía chân chính đạo diễn. Tuy nhiên La Mạch khi đạo diễn đồng thời cũng không muốn muốn thả vứt bỏ mình biểu diễn sự nghiệp, cho nên hắn sau này rất nhiều phim cũng đều là dùng tự biên tự diễn cái này hình thức tiến hành. Dạng này lại qua rồi một ngày, Tạ Đông Ban đêm gọi điện thoại tới nói hắn hậu thiên trở về. La Mạch cuối cùng có loại buông xuống gánh nặng ngàn cân cảm giác. Tuy nhiên mấy ngày nay thật sự là hắn chân chính thực tế thể nghiệm được rất nhiều thứ, đây là đang có cảm ơn Đông Thương lượng với nhau hỏi thăm tình huống của hắn hạ không có cách nào lấy được. đương nhiên hắn mấy ngày nay là thật sự là quá mệt mỏi, cho nên mặc kệ học được bao nhiêu đồ vật, đó còn là thân thể quan trọng. hồi tưởng chân chính tiến vào vòng giải trí 3 năm này thời gian, làm quần chúng diễn viên thời điểm ở vào tầng dưới chót nhất, thường xuyên trong nước ao, trong gió rét thổi, loại kia băng lanh thấu xương la mạch đến bây giờ cũng không thể quên được. về sau có chút danh tiếng, kết quả tại tập kết hào trong bị dạy vò rất bi kịch, thật vất vả tình huống khá hơn một chút. bây giờ bắt đầu dạy vò thất tình tam thập tam tiên, mỗi ngày làm việc số lượng nhiều, hơn nữa còn muốn duy trì thể trọng. loại cuộc sống này, có lúc ngấm lại thật đúng là không phải là người hẳn là làm ra dạng này thân thể cũng bị chơi đùa rất lợi hại năng lượng lúc nghỉ ngơi cũng cần nghỉ ngơi hơi thở thoáng một phát lại qua một ngày ngày mai tại Đông Liên sẽ trở lại La Mạch hôm nay độ tiến triển quay phim cũng không tệ loại này đô thị tiểu thành bản phiến diễn kỹ cái gì yêu cầu cũng không có cao như vậy với lại đây là thời trang phiến rất nhiều nơi đó là có thể hiện lấy hiện dụng quay chụp không có phức tạp như vậy không hao phí quá nhiều thời gian liền có thể đi đã đến giờ ngày thứ ba buổi sáng buổi chiều tại Đông Liên có thể chạy tới kịch tổ lại đột nhiên xảy ra chuyện này cũng là chuyện này để cho La Mạch tâm trong nháy mắt chìm đến rồi đánh cốc quả nhiên, người vĩnh viễn không có cách nào nghĩ đến quay trụ một bộ phim truyền hình hoặc là một bộ phim quá trình bên trong sẽ phát sinh sự tình gì. hiện tại kịch tổ liền xảy ra ngoài ý muốn. nguyên nhân gây ra là kịch tổ chuyển trận quay trụ, kịch tổ chuyển trận quay trụ vẫn là thanh thế hạo đại, bởi vì có rất nhiều xe muốn lôi kéo thiết bị, đặc biệt long trọng. la mạch lúc đó là đi theo xe, kết quả bất thình lình nghe được phía trước truyền đến này gây gắt nói tiếng thắng xe, vội vàng xuyên thấu qua cửa sổ xe vừa nhìn, trong nháy mắt tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. phía trước nhất chiếc kia xe thiết bị chính trước, nằm một người, trên đầu máu me nhầy mua, nhìn thụ nghiêm trọng bị thương, may mắn hiện tại hắn hẳn là còn có thể động. La Mạch không dằn nổi muốn lao ra nhìn xem nơi đó rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng là đột nhiên nhiều một cái tâm nhãn, phía trước người vây xem đã vượt đến càng nhiều. Nếu như mình hiện tại ra ngoài khó đảm bảo sẽ không bị nhận ra, nếu như bị nhận ra chuyện kia lập tức liền lún rồi. Đến lúc đó quần chúng vây xem quá nhiều, nhân số rất nhiều, với lại mọi người miệng thay tương truyền, tùy tiện mấy người là có thể đem tin tức biến thành là mình đụng vào người bỏ trốn cái gì. Cho nên trải qua tâm lệnh về sau, La Mạch lập tức kịp phản ứng, muốn cứ gọi điện thoại, nhưng là nghĩ đến có bộ đàm, liền mở ra bộ đàm, tìm được chàng vũ chủ quảng, nói ra lao lý. Trước mặt xe giống như đụng vào người, các ngươi phải mấy người đi xuống xem một chút, ta hiện tại không tiện ra ngoài, người kia cụ thể bị đụng thành hình dáng ra sao, cho ta nói một tiếng. Tốt, ta đã biết thu đạo." Trang vụ chủ quản lập tức miệng đầy đáp ứng, La Mạch trong lòng bất ổn tựa ở trên chỗ ngồi, Đồng Thành Cương cũng cau mày, sau đó nói với La Mạch, "Đừng quá để ý, ta nhìn người này tuy nhiên trên đầu cũng là huyết có chút dọa người, nhưng hẳn là thương tổn sẽ không quá nặng. Hy vọng có thể như vậy đi." La Mạch trong lòng hơi hơi thư giãn một chút, tất nhiên Đồng Thành Cương dạng này lão cô nhân, đều có thể nói như vậy, này nhìn vấn đề thật không sẽ quá nghiêm trọng, dù sao, nếu như kịch tội xảy ra nhân mạng, vậy chuyện này liền tuyệt không có khả năng có thể lớn có thể nhỏ mà chính là biết nháo rất lớn rất lớn bất quá liền xem như vết thương không nặng cũng cần đề phòng dù sao trên người bọn họ liên lụy tới một cái tụ tổ trọng yếu hơn chính là dính liễu tới La Mạch cái này công chúng nhân vật chỉ cần hơi nhỏ để đại tố một phen sự tình đều sẽ trở nên rất khó giải quyết cho nên La Mạch lắc đầu khẽ khẽ thở dài sau đó nói Đường Ca ngươi không biết hiện tại chuyện này như là đã dính liễu tới tụ tổ vậy chuyện này liền sẽ không quá đơn giản người có quyết tâm nếu như muốn chuyện bé xé ra to vẫn là có nguy hiểm La Mạch một mặt khổ sở nói. Đồng Thành Cương ngược lại là mỉm cười, "A Mạch, ngươi gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi? Cảm giác ngươi có chút lo được lo mất. Chuyện này thật có có thể sẽ có những cái kia hậu quả, nhưng hẳn là cũng không có người muốn dạng này chỉ ngươi a. Ta cùng ngươi lâu như vậy, cũng không nhìn thấy tội lỗi của ngươi người nào a?" Đồng Thành Cương câu này ngoài cuộc tỉnh táo trong của Khu Mê, ngược lại là lập tức để cho La Mạch kịp phản ứng, "Đúng a. Ta có phải hay không có cái gì hãm hại chứng vọng tưởng a? Cả ngày nghĩ đến có người đến làm chính mình, chính mình cũng không phải đại nhân vật gì, hiện tại điện ảnh cũng không có định hồ sơ, hẳn là cũng không có quan hệ lợi ích làm vướng tạm, nếu nói như vậy, vậy cần gì phải lo lắng có người làm chính mình. Muốn thực tình nói đến La Mạch hoàn toàn chính xác cũng đắc tội qua chân tử đàn, thế nhưng là chân tử đàn cũng không có tất yếu chuyên môn đến như vậy làm chính mình. Thành bản không phù hợp. Nghĩ tới đây, La Mạch lắc đầu cười một tiếng, cũng là lại đợi một hồi, bộ đàm trong truyền đến thường vụ chủ quản âm thanh, thu đạo, thương thế không nặng lắm, bị động nhân thần trí rất thanh tỉnh, với lại cũng không hoàn toàn là chúng ta trách nhiệm. Vấn đề cũng không tính quá lớn. Thường vụ chủ quản, La Mạch luôn luôn gọi hắn lao lý vị này, lúc trước hắn cũng là một cái kinh nghiệm phong phú phim ảnh cũ người, tham dự qua rất nhiều phim quay chụp, mặc dù là bộ phim này mới nấu trên thường vụ chủ quản vị trí, nhưng này kinh nghiệm đích xác cực kỳ phong phú. Như vậy thì tốt." La Mạch nói một câu, tiếp theo tại trong lòng hơi suy tư một chút, liền nối bộ đàm nói ra, "Lao lý, tất nhiên thương thế không nặng lắm lời nói, liền để đụng vào người tài xế trên chiếc xe kia, đang bồi cùng một cái công tác nhân viên lưu lại nơi này, cùng tiến lên bệnh viện, đến lúc đó phí dụng bởi kịch tố đến phụ trách." Trước tiên như thế giải quyết đi. Đây là La Mạch nghĩ ra được tương đối tốt điểm biện pháp giải quyết, chuyện này là thật không năng lượng làm lớn chuyện, mặc dù nói có lúc ra mặt, lẫn lộn một chút tiếng xấu cũng có thể để cho người ta nổi danh, tốt xấu ra tiếng xấu, tại một số người thị phi trong quan niệm, vẫn là muốn so không nổi danh càng tốt hơn, bằng không hậu thế cũng sẽ không có một cái chính càng mắng càng giận phim truyền hình, còn có dính liễu từ sao cái gọi là 033 cút thô làng giải trí sự kiện. Nhưng đặt ở kịch tổ bên trên, La Mạch bọn họ cái này kịch tổ tuyệt đối không thể tổn thất trước mắt một chút danh tiếng, đương nhiên, hiện tại kịch tổ ngược lại là không có cái gì danh tiếng tốt nhưng dầu gì cũng đưa tới thảo luận, với lại cũng không có xuất hiện qua cái quái gì phụ diện tin tức. Nếu như bây giờ xuất hiện như thế một cọc, tuy nhiên kịch tổ sẽ càng nổi danh một chút, nhưng cũng sẽ dẫn tới nhiều người hơn phản cảm. Nhất là bây giờ dư luận, nhiều khi dân chúng cũng là không có chủ kiến, chỉ cần có người vung cánh tay hô lên lập tức liền ứng người tụ tập, với lại rất nhiều người luôn đưa không ngừng quan điểm đều ở cải biến, cho nên loại này xảy ra tai nạn xe cộ sự tình, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhiều người lập tức nghe đồn bậy bạ cho rằng La Mạch kịch tổ cực kỳ rắc rối cái gì, như thế phụ diện ảnh hưởng thực sự quá lớn. Thất Tỉnh Tam Thập Tam Tiên toàn bộ tuyên truyền kế hoạch La Mạch đều ở đây trong lòng chứa đựng, rất có lực lượng, căn bản không cần loại này có khả năng hại người hại mình xong nhận kiếm đến lẫn lộn chính mình. Cho nên, hiện tại tốt nhất biện pháp cũng là giản xếp ổn thỏa. Được rồi, chỉ là ta cảm thấy có thể lại tìm như vậy một hai người đi qua, tình huống như vậy có thể sẽ xử lý càng tốt hơn một chút. Trang vụ chủ quản hiện tại ngược lại là đối với La Mạch đề nghị. Cũng được, bất quá chúng ta hôm nay vẫn là muốn chủ, phái qua người tận lực năng lượng dâu riêng một điểm, không phải vậy sẽ đem quay chụp tiến trình trì chỉ hoãn hạ xuống. La Mạch nghĩ nghĩ, kỳ thực Hiện tại kịch tổ có thể nói là một cái củ cải một cái hố, thiếu đi ai cũng có chút tổn thất, muốn thật nói so ra mà nói tạm thời không có quá mức trọng yếu, cũng chỉ có thể là theo La Mạch trường học lấy được những cái này thực tập sinh. Cho nên, La Mạch đối với chàng vụ trù còn nói, thì mấy cái thực tập sinh đi qua đi, để bọn hắn thái độ tốt một chút, ta tạm thời không có cách nào xuất hiện, chuyện kế tiếp tình liền giao cho bọn hắn rồi. Tốt, ta đã biết. Lao lý nghe được La Mạch nói những này có trật tự, trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn, tuy nhiên La Mạch tuổi còn rất trẻ. Tựa hồ cũng không có cái quái gì kinh nghiệm, nhưng là tại xử lý rất nhiều chuyện phương diện, vẫn có thể làm đến đâu vào đấy, cũng không biết bị một chút tình huống đột phát bị dọa cho phát sợ. May mắn người bị thương cũng không phải rất khó nói, lập tức đưa đến bệnh viện, đón lấy la mạch xe của bọn hắn đội tiếp tục đi tới, ở chỗ này cũng liền chậm trễ hơn 10 phút tả hữu, còn dư lại cùng người bị thương sự tình cũng là giao cho những người khác đi giải quyết. Sau đó quay chủ tiến hành coi như thuận lợi, nhìn ra được, kịch tổ cũng không có bị buổi sáng chuyện xảy ra quá nhiều ảnh hưởng, dù sao cũng thế, kíp tổ đều đã quay chủ gần một tháng, rất nhiều chuyện đều đã quen thuộc, hắn bộ liền ban tất cả mọi người sẽ cũng sẽ không bởi vì một hai kiện đột phát sự tình mà trở nên luôn cuống tay chân. đến lúc xế chiều, cụ thể bệnh tật báo cáo cũng có người bên kia gọi điện thoại tới. đầu của đàn ông trên bị thương có chút nặng, may bùn châm, cánh tay chảy ra, rất nhỏ nào chấn động, cần nằm viện ba ngày, kế tiếp còn có hậu tục món ăn. La mạnh trước kia mặc dù liền biết thương thế hẳn là sẽ không quá nặng, bây giờ nghe cái này báo cáo cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. cái này thương thế, nhiều lắm là tuy nhiên hai vạn hẳn là có thể bắt được tới. chỉ là hai vạn đối với bây giờ kịch tổ tài chính tình huống tôi nói cũng có chút không thể lạc quan à? tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 224, hoàn toàn bôm lỏng. Nhưng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, La Mạch dặn dò người bên kia tận lực thật tốt đàm luận thoáng một phát, tốt nhất có thể hai vạn lấy xuống, thực tế không được còn chưa tính, dù sao hiện tại nghìn tính và tính, vẫn là đoàn kịch danh tiếng trọng yếu nhất, những thứ khác đều có thể tạm thời đứng sang bên cạnh. Nói chuyện một phen về sau, 25 ngàn lấy được. Mặc dù vẫn là vượt qua La Mạch ý nghĩ, nhưng tốt xấu đem chuyện này lau sạch. Tuy nhiên người kia cũng thật sự là đòi hỏi nhiều, 3 vạn khối tiền là một khái niệm gì? Khe hở mấy chấm liền có thể đạt được nhiều tiền như vậy, bản tính đánh cho là thật tiếng nổ. Nhưng người nào để cho kịch tổ đang tại giai đoạn này, chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh. Đi qua chuyện như vậy tình về sau, đoàn kịch tiền tài càng khẩn trương, La Mạch cảm thấy chỉ là tiết lưu không có ý nghĩa, vẫn phải khai nguyên mới được. Nhưng là khai nguyên? Đi đâu khai nguyên? Chuyện này đành phải thương lượng với Chu Tư Triều. La Mạch ban đêm rất nhanh tiếp thông Chu Tư Triều điện thoại, Chu Tư Triều nghe được La Mạch lo lắng về sau, liền nói với hắn, kỳ thực chúng ta bây giờ còn có hai cái không thể xác định nhãn hiệu đại sứ hình tượng, bởi vì bọn hắn cho giá cả có chút không quá phù hợp. Chu Tư Triều kiểu nói này, La Mạch cũng nhớ tới tới, đây là một cái kẹo cao su nhãn hiệu Còn có một cái khác trên quần cái chủng loại kia dây lương phẩm chất đại sứ hình tượng, giá cả không quá cao, nói chuyện thật lâu cũng không có nói tiếp. Nguyên bản La Mạch cũng vô dụng đội vã muốn đem hai cái này nhãn hiệu cho cầm vào tay, bởi vì hắn tin tưởng mình tại thất tình tam thập tam thiên về sau, ở China danh khí, tại vòng giải trí địa vị sẽ trong nháy mắt dâng lên một đò lớn, nếu như bây giờ ký kết giá cả cỡ này không cao điều ước, cái kia chính là nhục nước mất chủ quyền, tương lai nhớ tới cũng là nhất bút cự đại với lại không cần thiết thăm hụt. Nhưng là bây giờ kịch tổ tình huống này. Suy nghĩ một chút thời gian về sau, La Mạch đối với Chu Tư chiều nói, như vậy đi, lão chủ Hai địa phương này vẫn là tạm thời trước tiên dạng này, kịch tổ tiếp qua tầm vài ngày nhìn xem, nếu như tiền tài thực tế chưa đủ thời điểm cũng chỉ có thể kỳ đến, đến rồi. "Thành, ta nói với Lý tỷ." Chu Tư chiều tại đầu bên kia điện thoại gật đầu nói ra. Tuy nhiên mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng có chút tiếc nuối, nguyên bản loại này hợp đồng là có thể mặc xác bọn họ, để bọn hắn đến tương lai la mạch giá cả cao hơn thời điểm mới biết được hối hận, nhưng là bây giờ mặc xác bọn họ cũng không có cách, không đủ tiền a. Mà làm tiền gì không đủ, đương nhiên vẫn là bởi vì la mạch cái này kịch tổ. Đương nhiên hiện tại bất kể là La Mạch vẫn là Chu Tư Triệu Lý Tu Anh cũng không có nửa đường bỏ cuộc khả năng chỉ có thể một cổ tác khí đi xuống đi hy vọng điện ảnh có thể đại bán nói như vậy hết thảy vất vả cùng đại giới đều đằng giá La Mạch Kỳ thực cũng có cùng Chu Tư Triệu tương tự tiếc nuối vì mình điện ảnh hoàn toàn chính xác đòi thiệt hại không ít đồ vật nhưng hắn tin tưởng hiện tại tổn thất đồ vật tương lai đều có thể một lần nữa kiếm lại chờ đến tạ đông đến nghe nói hôm nay kịch tổ chuyện xảy ra về sau ở trong lòng cũng nhiều nhìn La Mạch liếc một chút gia hỏa này chớ nhìn hắn tuổi trẻ với lại tuổi hồ không có gì kinh nghiệm nhưng trong thực tế hắn làm sự tình coi như mình cũng là muốn vỗ tay bảo hay nếu như hôm nay La Mạch trực tiếp đi ra ngoài chữa thương người, tiếp theo bị người bên cạnh nhận ra, chuyện kia đi qua một phen nghe nhầm đột bậy, hậu quả là phi thường đáng sợ, ít nhất cũng phải hao phí rất lớn quan hệ xã hội tư nguyên đi xử lý, mà bây giờ, may mắn La Mạch tự làm ra chính xác chọn lựa, không để cho loại kia chuyện đáng sợ phát sinh. Tạ Đông một lần nữa trở về, cũng làm cho La Mạch nới lòng một đại khẩu khí. Mấy ngày nay tuy nhiên hắn học được không ít thứ, nhưng đến bây giờ xác thực tại cọc trống, Tạ Đông đến, La Mạch là có thể nghỉ ngơi một chút rồi, buổi tối giả hí cũng vô rất nhanh. Trục xong về sau, các diễn viên đều đi, còn dư lại công tác nhân viên cũng đi không ý chủ yếu cũng chỉ là còn lại La Mạch cùng Tạ Đông hiện tại Tạ Đông đang xem mấy ngày này một chút chiếu lại đồng thời cũng bắt đầu cùng La Mạch định ra thoáng một phát ngày mai quay chụp kế hoạch ngày mai chụp là Hoàng Tiểu Tiên cùng nàng quen biết một cái sẽ kết hôn muốn đem nàng lừa gạt giường đại lão bản Ngụy vẫn còn đang nông thôn giã ngoại một đoạn đối thoại ở ngày mai quay chụp trong kế hoạch đều không có La Mạch La Mạch trong lòng hơi dễ dàng một chút tuy nhiên không thể triệt để buông lỏng nhưng tốt xấu không cần chính mình cũng đi diễn này áp lực nhỏ rất nhiều lúc này Tạ Đông một bên xem chiếu lại một bên chợt chợt tản tưởng sau đó từ trong tâm tâm nói với La Mạch Thu Đạo ngươi tài nghệ này thật đúng là không đơn giản a Lúc này mới bao lâu, liền có thể đánh ra dạng này phi tử. Tạ Đông là ăn ngay nói thật, La Mạch đây đối với đạo diễn lý giải, có đôi khi thật là làm cho Tạ Đông bản thân đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Thật không biết tiểu tử này từ đâu tới loại thiên phú này, nếu như mình có loại thiên phú này, lại thêm điểm vật khí, nói không chừng cũng là quốc sư. Làm sao cùng hiện tại như thế? Tạ Đông thắng ở cơ sở vững chắc, cho nên dùng để dạy bảo La Mạch cũng còn có thể, nhưng hắn thiên phú không tính quá tốt, cái này cũng hạn chế hắn hướng về chỗ cẳng cao hơn leo. Thiên phú, tài ba loại vật này đối với đạo diễn thật quá trọng yếu có đập một bộ siêu cấp anh hùng phiến đều có thể đánh ra vô số giải độc tốt đẹp cố sự tính có lại đem mảng văn nghệ đánh thành phiến các loại cao thấp có thể thấy được lốn lốm La Mạch nghe được tạ đồng, cũng cảm giác được hắn chân thành tha thiết trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn một loại như chút được gánh nặng đây là một loại bị khẳng định cảm giác bị dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp khẳng định là chứng minh La Mạch đập đến thật rất không sai đến bây giờ tâm hắn lý tảng đá lớn cuối cùng có thể rơi xuống đất đa tạ ngươi nói như vậy à cái này ta tâm lý xem như thư thái không ít trước đó ta còn lo lắng ta đập đến không hợp cách đến lúc đó vẫn phỏng về lò trùng tạo liền phiến bái La Mạch cười nói. Sẽ không, người vô rất tốt, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Ai? Nói rất dài dòng a. Tạ đông con hàng này thế mà làm bộ than thở một câu. La Mạch liền cười, ít đến, khiến cho giống như lâu hơn ta mấy đời tựa như. Một ngày này tối ngủ thời điểm, bình thường luôn luôn quái mộng rối rít La Mạch thế mà một giấc mộng đều không có làm, có thể là gần nhất quá mệt mỏi mới đưa đến hiện tại kết quả này. Cái này một giấc không biết ngủ bao lâu. La Mạch đứng lên nhìn thời gian thời điểm, lại là 4 giờ sáng. Loại này cảm giác thoải mái rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, tại ngươi mỗi ngày đều muốn rất dậy sớm giường thời điểm. Nếu như nửa đêm ở giữa tỉnh lại bất thình lình lúc phát hiện ở giữa còn rất sớm, năng lượng ngủ tiếp, cảm giác này thật sự là thoải mái phát nổ. Tóm lại bây giờ La Mạch cũng là tại dạng này trong cảm giác, đưa di động đặt ở mình gối đầu bên trái, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cái này một giấc vẫn ngon vô cùng ngọt, tuy nhiên là mấy cái mộng nhưng là cũng không thể nhiễu loạn chỉnh thể thân ngọn. bất quá, trung gian hắn tại một giấc mộng bên trong dù sao là nghe được một cực kỳ đáng ghét âm thanh, luôn luôn vang lên cực kỳ lâu mới qua. Chờ đến La Mạch một lần nữa mở mắt thời điểm, quang tuyến không phải rất sáng. Bất quá, đậu phụng, không đúng. La Mạch phát hiện cái này quang tuyến không đúng. Đây không phải hừng đông quan tuyến, giống như là chạm vào tối. Nghĩ tới đây, hắn vội vội vàng vàng chạy tới đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Quả nhiên, toàn bộ đế đô lúc này chính bao phủ tại một mảnh tiếp cận màu đỏ trời chiều bên trong, La Mạch đầu trống rỗng. Trong lòng thầm kêu xong đời xong đời, mình làm cái quọng lông đạo diễn, thế mà có thể ngủ quá mức, theo ban đêm ngủ đến ngày thứ hai ban đêm. Cái này tiết tấu cực kỳ không bình thường a. Chính mình thế mà một ngày không có đi, cái này kịch tổ cũng không biết thành dạng gì, nghĩ tới những thứ này, La Mạch trong lòng lầm vào một trận sâu không thấy đáy trong củng hoàng chẳng trách mình luôn luôn mơ tới đáng ghét tâm thành, đoán chừng cũng là bởi vì tạ đông bọn họ cho mình điên cuồng gọi điện thoại. Ai, bi kịch, đại bi kịch ha. La Mạch than thở nghĩ đến, trong lòng này phiền muộn thì khỏi nói. La Mạch Gan định thoáng một phát tâm tình tiếp theo, ôm hẳn phải chết điệu tâm hình dáng đi tới mình gối đầu bên cạnh, cầm qua điện thoại di động nhấn khai vừa nhìn, hắn đã làm xong thượng diện có mười mấy cái điện thoại chưa nhận chuẩn bị, thế nhưng là nhìn một chút thế mà chỉ có một cái dương tư di, còn có một cái đồng thành cương, ngay cả tạ đông đều không có. đây là tình huống gì? La Mạch bây giờ mới biết hắn nghe được cực kỳ đáng ghét âm thanh cũng không phải là trung điện thoại, mà chính là đồng hồ báo thức âm thanh. Mặc dù không có tạ Đông điện thoại, nhưng cái này chuyện càng quỷ dị hơn. Có lúc bình tĩnh thật đúng là so thủy triều mãnh liệt càng để cho người sợ hãi, bởi vì bình tĩnh dù sao là tràn đầy rất nhiều loại khả năng. La Mạch mang theo thấp phẩm bấm tạ Đông điện thoại, hiện tại càng quan trọng hơn vẫn là hắn điện thoại mà không phải Dương Tư Di cùng Đồng Thành Cương. Bởi vì Dương Tư Di hắn chỉ ít nghĩ ra được nội dung, mà Tạ Đông một chiếc điện thoại đều không đánh tới đây là chuyện gì xảy ra. La Mạch càng bất an nghe vào ống nghe bên cạnh, không bao lâu, Tạ Đông âm thanh từ bên trong truyền ra. Vi, a mạch, Ờ. còn tốt còn tốt, cuối cùng không có không tiếp điện thoại hoặc là dứt khoát đánh không thông. La mạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó tranh thủ thời gian cực kỳ nhanh chóng hỏi, lão tạ kịch tổ ra sao? Không có xảy ra cái gì a, thật không có ý tốt, ta hôm nay thế mà ngủ quên mất rồi. La mạch nói một hơi một đống lời nói cũng hỏi mấy cái vấn đề, ta đông ngữ khí nhưng là không nhanh không chậm, đừng lo lắng, kịch tổ thật tốt, vấn đề gì đều không có ra, cái gì cũng còn tốt, đừng quá lo lắng. Còn ngươi ngủ quên chuyện này, không có quan hệ, hôm nay dù sao cũng không có người phần diễn. La Mạch vẫn cảm giác mình hiện tại có 10 vạn cái vì sao, ta ngủ quên mất rồi làm sao không thấy được điện thoại của ngươi hả? Ngươi khẳng định thiết trí có đồng hồ báo thức, nhưng là đồng hồ báo thức đều không có đánh thức ngươi, ta đoán chừng ngươi rất mệt mỏi, cho nên cũng không có gọi điện thoại tới nhau nhau ngươi. Dù sao quay chụp kế hoạch đêm qua đã chuẩn bị hoàn tất, hôm nay không có ngươi phần diễn, này kịch tổ chính ta đập là được rồi. Cho nên ta không có la ngươi, bất quá ta quyết định như vậy, ngươi không biết nói ta đoạt quyền à? Một câu cuối cùng, Tạ Đông là mang theo đùa giỡn giọng điệu nói. La Mạch cái này nhất định có loại cảm động đến cái mũi chua cảm giác, làm sao lại nói ngươi đoạt quyền à? Ta cảm tạ ngươi cũng không A. Ngươi nhất định chính là anh ruột ta a. Dù sao rất khó hình dung La Mạch bây giờ loại tâm tình này, lúc trước hắn lo được lo mất, rất lo lắng kịch tổ xuất hiện cái quái gì vô pháp vãn hồi vấn đề, nhưng bây giờ Tạ Đông đem sự tình nói rõ ràng, hắn mới phát hiện mặc kệ cái quái gì Tạ Đông đều đã sắp xếp xong xuôi. Tâm lý thở dài ra một hơi, cũng cảm thấy lại có loại phi thường cường liệt cảm giác thoải mái cảm giác. Cái này một giấc hắn ngủ hơn 10 giờ, nhiều ngày như vậy mọi bệnh phảng phất đang hơn 10 giờ trong giấc ngủ tan thành mây khói hôi phiên diệt, tinh lực càng thêm dồi dào, cũng coi như có tốt hơn tâm tình đi đối mặt đón lấy có khả năng tổn tại các loại khiêu chiến. Lần này ngủ quên vẫn đủ đáng giá. The S, buổi trưa tối nay mang theo cái này cũng một điểm, chuyện này nói cho ta biết rất nhiều chuyện cũng là đồ mì nô bài. Ai, phát minh lưu manh tiết điệu nhân thật nhất cả trứng, để cho ta hàng năm vừa đến 11. 11 cũng cảm giác sinh hoạt tạm đạm không ánh sáng, không biết có ai có thể cứu ta nhất mệnh. Chương 225, thất tình tam thập tam tiên liệt. Không sao. Ta đông tại đầu bên kia điện thoại hào sảng cười nói, ta nhìn ngươi gần đây tinh thần trạng thái đích sắc rất hỏng bét, tới một lần thời gian dài nghỉ ngơi cũng có cần thiết. Hôm nay cũng đừng nghĩ kịch tổ rồi, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, cái kia ăn cái gì liền ăn một điểm. Dù sao điện ảnh cũng nhanh chủ xong, đừng quá lo lắng góc người vấn đề. Còn những thứ khác, ừ, dù sao hôm nay liền hảo hảo bưng lòng một lần, những thứ khác ngày mai lại nói, được không nào? Tạ Đông mà nói thật đúng là để cho La Mạch cảm khái liên tục a. Tốt như vậy dùng phó đạo diễn, không chỉ có kỹ thuật vững chắc quá cứng còn có thể cho mình cứ như vậy muốn, thật rất không tệ a. Bất quá hắn mà nói cũng là đúng, tất nhiên không cần quan tâm đoàn kịch sự tình, vậy hắn liền có thể hoàn toàn thư giãn một tí, tuy nhiên triệt để bưng lòng thời gian cũng chính là mấy giờ. Sau đó La Mạch chia ra cho Dương Tư Dị đồng thành cương trở về một chiếc điện thoại. Quả nhiên bọn họ chỉ là bởi vì không nhìn thấy chính mình mới hỏi tham thoáng một phát. Ngày thứ hai đến kỵ tổ, Đường Yên chạy mau lên hỏi La Mạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao hôm qua vẫn không có nhìn thấy hắn. La Mạch nhìn xem Đường Yên lo lắng, trong lòng ấm áp. Bất quá bây giờ La Mạch cảm giác tâm tình dễ dàng rất nhiều, cũng không có lại cùng trước đó quay chụp đến cực kỳ thời điểm khó khăn như thế suốt ngày mặt sưng. Hắn hiện tại vui buồn nói, hôm qua nghe nói có người ngoài hành tinh xâm lược, ta đi chừng cứu địa cầu a. Dù sao toàn bộ an nguy của địa cầu vẫn là quan trọng hơn một chút. Đường Yên nghe được La Mạch nói như vậy, liếc mắt hướng về phía La Mạch le lưỡi, dừng a. Đường Yên dáng rất đẹp mắt, dạng này một động tác cũng rất xinh đẹp. La Mạch mỉm cười nhìn xem nàng. đi qua một ngày như vậy ngủ quên về sau, La Mạch tinh lực khôi phục, trong thời gian kế tiếp, quay phim cũng càng thêm thuận lợi rất nhiều. mãi cho đến một tuần sau, kịch tổ bên trong tiền là toàn bộ dùng hết rồi, La Mạch cái này cũng không có cách để cho Lý Tu Anh các nàng cùng này hai cái đại sứ hình tượng nhãn hiệu trực tiếp ký hợp đồng, không còn cái vã. đi qua lâu như vậy cái cỏ, hai địa phương này cũng nhiều lấy được một điểm đại ngôn phí, La Mạch rút ra chút thời gian đi tham gia thoáng một phát đại sứ hình tượng ký hợp đồng buổi họp báo liền có thể có một số tiền lớn tới tay, lại thêm trước kia cũng có một ít còn lại hợp đồng tiền lục tục đến, thất tình tam thập tam thiên tiền tài trong kho cuối cùng một lần nữa sung dụ, có gần 100 vạn tiền tài, la mạch cũng cảm giác lực lượng càng thêm tràn đầy. bất quá, hắn hiện tại càng xem như táng gia bại sản. nếu như phim này bồi thường, hắn thật đúng là bị đánh hồi nguyên hình, muốn liều mạng tiếp bộ phim kiếm tiền, không phải vậy đều không biện pháp duy trì mình và đội. thất tình tam thập tam thiên quay chụp đã đến khâu cuối cùng, bộ này la mạch tự biên tự diễn được ảnh, đến bây giờ quay chụp tài liệu đã có rất nhiều, cho đến tận này, thất tình tam thập tam thiên quay chụp đã tiến hành hơn một tháng đã có hơn 700 đầu màn ảnh tài liệu không sai biệt lắm cũng đủ cắt thành một bộ điện ảnh dựa theo bây giờ độ tiến triển quay phim đến xem chỉ cần tiếp qua 3 ngày tả hưu thời gian thất tình tam thập tam thiên liền có thể chính thức hạ màn kết thúc đến lúc đó la mạch bộ phim đầu tiên cũng liền muốn chính thức tắt máy hôm nay chụp là hoàng tiểu tiên tại bệnh viện cùng lão nhân nói chuyện trời đất này đoạn quay chụp hoàn thành thời điểm vương trung lỗi đến đây vương trung lỗi mặc dù là giám chế nhưng hắn cái này trên danh nghĩa giám chế thật đúng là đem trên danh nghĩa hai chữ phát huy phát huy vô cùng tinh tế hoàn toàn chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Hắn tại kịch tổ bên trong không thể nào xuất hiện, lần này hắn tới là thương lượng với La Mạch tắt máy nghi thức sự tình, thất tình tam thập tam thiên khởi động máy nghi thức bởi vì đại địa chấn mà không có tiến hành, hiện tại bổ sung một cái tắt máy nghi thức cũng cũng không tệ lắm, gần. Nhất thất tình tam thập tam thiên đội chú ý bắt đầu hạ xuống, với lại trợn xuống rất nhiều, có một cái như vậy tắt máy nghi thức sẽ không tạo thành mệt nhọc đánh nổ cảm giác, cũng có thể nhắc nhở mọi người đừng quên La Mạch điện ảnh thất tình tam thập tam thiên. Vương Trung Lỗi cùng La Mạch tại sở Tiêu đi ô bên trong trong một gian phòng nói chuyện với nhau, bên cạnh còn có Tạ Đông, Dương Tư Di vừa mới cho ba người phân biệt bưng tới một ly trà đặt ở trước mặt. Vương Trung lỗi lúc này nhẹ nhàng hướng về trên chén trà thổi một ngụm, sau đó ngẩng đầu cười xem La Mạch nói: La Mạch, đối với điện ảnh tắt máy nghi thức, ngươi có ý kiến đến gì? La Mạch cũng uống hết trà, hắn giọng mới nói: Ta không có gì ý nghĩ, kỳ thực tắt máy nghi thức cũng không tại kế hoạch của ta bên trong. Ta trước đó đối với bộ phim này tuyên truyền sách lược. Vương Tiên Sinh ngươi cũng nhìn rồi, ta đối với điện ảnh ý nghĩa chủ yếu vẫn là tập trung ở tuyên truyền sách lược bên trên, tắt máy nghi thức vẫn là phục tùng tổ chức an bài đi. Hắn không lớn không nhỏ mở ra một trò đùa, còn lại hai người chưa hẳn cảm thấy tốt bao nhiêu cười, nhưng cũng đều nở đủ cười. Này, Tạ Đạo ngươi cảm thấy thế nào? Vương Trung lỗi cười qua liền điểm danh hỏi thăm Tạ Đông, rồi Tạ Đông hơi suy tư một chút, nói, ta cảm thấy có cũng được, mà không có cũng không sao. A tuy nhiên có cũng càng tốt đi một chút. Chúng ta nghĩ biện pháp đem khởi động máy nghi thức đồ mong muốn dùng tắt máy nghi thức để đền bù thoáng một phát, có chút ít còn hơn không đi. Huống chi đây cũng là một cái nghi thức, điện ảnh kết thúc nghi thức, chuẩn bị một chút tổng không có sai. Tạ Đông phát biểu cái nhìn của mình, La Mạch không quá đồng ý. Nếu như nói muốn đền bù khởi động máy nghi thức đồ vật, kỳ thực khởi động máy nghi thức mục đích đúng là để cho mọi người biết rõ ta đang quay bộ phim này để bọn hắn hơi biết một chút ta quay chụp bộ phim này lý niệm, cùng ta muốn thông qua bộ phim này chụp cái gì đồ vật. Nhưng bây giờ đến xem, mục đích này chúng ta lúc trước tuyên truyền bên trong đã đạt đến, cũng vô dụng. Cái này tắt máy nghi thức. đương nhiên, cũng sẽ có một chút tác dụng, cũng là gần nhất chúng ta danh tiếng giảm xuống. Có cái này tắt máy nghi thức, cũng có thể nhắc nhở mọi người muốn bộ phim này tới. Chỉ là cảm giác Tư Kim Hội sẽ không quá căng thẳng. Làm được quá nhỏ, không có ý nghĩa. Nhưng làm được quá lớn, khẳng định cực kỳ tiêu tiền. Vấn đề này La Mạch là cân nhắc qua không ít lần. Vương Trung lỗi mỉm cười, nói vấn đề này a dù sao chúng ta làm được cùng trước kia không sai biệt lắm tìm thêm một chút ký giả đến bên trong có người của chúng ta phí dụng không cần quá cao mấu chốt vẫn là tuyên truyền tác dụng tìm mấy cái manh lưới đến vẫn rất có làm đầu. la mạch gật đầu một cái tất nhiên vương trung lỗi nói như vậy đoán chừng hoa nghị huynh đệ năng lượng quan tâm chuyện phương diện này điện ảnh giao cho bọn hắn phát hành này la mạch nói ra cũng chỉ là phương án tuyên truyền rất nhiều chuyện cụ thể cũng cần hoa nghi để làm việc tắt máy nghi thức sự tình cứ như vậy quyết định tắt máy nghi thức định tại ngày năm tháng bảy lúc kia điện ảnh dự định là chính thức chủ xong tắt máy nghi thức về sau an bài sát thanh yến Sắt Thanh Yến cũng có chuẩn bị cho các ký giả. Tính như vậy hạ xuống dù sao cũng là tiền. Sắt Thanh Yến tiền là đến kịch tổ chính mình rút, kịch tổ chính mình móc, trên thực tế nói cách khác là mạch chính mình ra bên ngoài móc. Số tiền này móc hay là trách đau lòng, nhưng không móc lại không biện pháp. Sau đó mấy ngày, đoàn kịch chụp được kết thúc công việc công tác, La Mạch ăn cơm cuối cùng có thể khôi phục bình thường, dáng người cũng ở đây lần nữa khôi phục trạng thái như cũ. Vì quay chụp bộ phim này, La Mạch thật sự là ăn thật nhiều rất nhiều khổ. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là một cái chưa sốt nước mắt, nhưng bất kể thế nào nói, mình bây giờ đã chịu được rồi. Ngày mùng ngày 5 tháng bảy. Hôm nay kinh thành, nhiệt độ không khí cao lạ thường, ở bên ngoài chỉ cần vài phút liền có thể ướt đẫm cả thân thể, ban ngày Thái Dương bắn thẳng thời điểm, bên ngoài cơ hồ bị nướng đến bốc khói, kinh thành những địa phương này thành tiểu thật đúng là để cho người ta gian nan. Hôm nay kết thúc đoạn này, bộ phim chụp nhưng là bên ngoài, cho nên mọi người tuy nhiên mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn là muốn treo lên thật to Thái Dương công tác. La Mạch bây giờ nhìn phân cảnh kịch bản gốc, sau cùng một màn quay chụp cũng không có La Mạch phần diễn, hắn phụ trách cũng là đạo diễn công tác. Tạ Đông bây giờ đang cùng chàng vũ chủ quản bọn họ bên kia căn dặn một ít chuyện. Chàng vũ bọn họ bây giờ sự tình là tạm thời bị trưng dụng đi hỗ trợ, đợi lát nữa tắt máy nghi thức. Sân bãi bây giờ còn chưa có bố trí tốt, bên kia cực kỳ thiếu nhân thủ. Những người này dù sao tạm thời sự tình không nhiều, bị trưng dụng đi qua cũng rất tốt. Hiện tại, nhìn thấy toàn bộ kịch tổ bên trong người, Lưu Thuận Văn bọn họ cũng ở đây, nhìn xem bận rộn sở tiêu điêu, La Mạch trong lòng có chút cảm giác không chân thật. Chính mình vỗ bộ phim đầu tiên cứ như vậy phải kết thúc rồi, chính mình thế mà thật vỗ một bộ điện ảnh. Đến bây giờ, La Mạch thật phát hiện đường tại dưới chân. Nhiều khi cũng là từng bước một, từ không tới có, theo ngắn đến trưởng chậm rãi đi ra. Mới bắt đầu thời điểm, hắn là nghi tới muốn điện ảnh, nhưng chưa chắc chưa từng có hoài nghi, đây chính là điện ảnh a, một bộ điện ảnh chủ xuống phải có bao nhiêu ít chuyên nghiệp tri thức, cần bao nhiêu kỹ năng và thủ đoạn. Đây là chính mình muốn đập liền có thể vỗ. Nhưng theo độ tiến triển quay phim tiến lên, hiện tại điện ảnh đã tiến nhập khâu cuối cùng, đợi lát nữa này cũng là trong phim ảnh sau cùng mấy cái màn ảnh. Điện ảnh màn ảnh càng đập càng nhiều, điện ảnh phim nhựa cũng càng ngày càng nhiều, một bộ điện ảnh đi qua cắt nối biên tập về sau thì sẽ chân chính xuất hiện ở trước mắt mình. Loại này cảm giác thành tựu cũng từng bước bước lên lên. Tuy nhiên bộ phim này nghiêm chỉnh mà nói cũng là Tạ Đông tác phẩm, nhưng cái này cùng nhau đi tới, La Mạch cũng tổn hao rất nhiều tâm tư ở phía trên, trong phim ảnh rất nhiều tư tưởng cũng tới từ ở hắn, Tạ Đông chỉ là một thao tác giả, chân chính đưa ra tư tưởng vẫn là La Mạch. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch trong lòng cảm giác thành tiệu cũng càng thêm nồng đậm. Điện ảnh sẽ chính thức kết thúc, mình bộ phim đầu tiên cũng phải kết thúc. Về sau, điện ảnh sau cùng mấy cái màn ảnh bắt đầu quay trụ, đã có một chút đám phóng viên trước giờ đến ở bên cạnh chụp hình, muốn liền ghi lại thời khắc này thời khắc này đối với vũ trụ mà nói chỉ là trong nháy mắt, đối với địa cầu này vài tỷ năm từ cổ chí kim tuế nguyệt mà nói càng chỉ là phi thường ngắn ngủi trong tích tắc. Nhưng ở trong mắt La Mạch, giờ khắc này đối với mình mà nói đặc biệt trọng yếu, kịch tổ đều đâu vào đây tiến hành sau cùng quay trụ, Mấy cái màn ảnh ở đây nhớ hô hạ âm thanh về sau không nhanh không chậm chém đúng ra, hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa. Một mực đến cuối cùng nhất một lần trường quay thư ký hô lên qua thời điểm đang giám thị cụ trước mặt La Mạch nhìn xem trong máy theo dõi chiếu lại, trong nháy mắt bên trong cảm thấy một dòng nước gấm theo trong lòng xung qua. Bộ phim này đến quay chụp hết thảy hơn một tháng. Trong lúc đó cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, mà bây giờ, cuối cùng chính thức chụp xong. Thất tình tam thập tam thiên theo La Mạch viết tiểu thuyết đến bây giờ quay xong phim đã là thời gian hơn một năm. La Mạch vì bộ phim này lưng đeo quá nhiều nặng nề áp lực, nếu như điện ảnh thất bại, chỉ là vấn đề tiền bạc đều đủ hắn uống một bình, chớ đừng nhắc tới hắn vì bộ phim này lãng phí những vật khác. Hắn thua không nổi. Lúc này, đối mặt quản chế, La Mạch nhìn mình bộ phim đầu tiên chân chính hạ màn kết thúc, muốn mấy tháng nay vất vả, trong lòng cảm khái mãi thôi, trăm mối cảm xúc nuồn ngang cảm giác xông vào não hải, thậm chí có chút cái mũi mọ nhừ, bộ phim đầu tiên a. Đương nhiên Hắn cũng biết, bây giờ không phải là lúc cằn khái. Thất tình tam thập tam thiên chụp xong chỉ là một trung gian trạng, điện ảnh phòng chiếu mới là kiểm nghiệm bộ phim này thành công tiêu chuẩn, với lại trung gian còn có cắt nối biên tập tuyên truyền các loại một đống lớn sự tình. Tóm lại la mạch còn có bận rộn. Nhưng bất kể thế nào nói, đây đều là bước ra phi thường có ý nghĩa bước đầu tiên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 226, tắt máy nghi thức. Chủ xong, kịch tổ trên dưới vui mừng một mảnh. Trong đó vui mừng nhất tự nhiên vẫn là La Mạch trưởng cũ tới những học sinh kia, bọn họ thực tập rất có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn tham dự một bộ phim hoàn chỉnh quay chụp, hiện tại những người này trong lòng đối với học trưởng La Mạch trong cảm giác cũng nhiều rất nhiều kính nghệ, hắn dám nghĩ dám làm, nói mình muốn quay một bộ phim thật liền có thể sống qua rất nhiều gian khó khó hiểm trở đem phim quay đi ra, với lại hắn rất chân thành, cực kỳ nỗ lực. Tóm lại đây chính là tấm gương a kỳ thực, nói nghiêm trọng một điểm, tại La Mạch trước đó, rất nhiều các học sinh đều hiểu tình cảnh của mình, bọn họ đều cảm thấy chính mình tiến nhập cái kia giá kê đại học, đời này trên cơ bản liền không có quá lớn trông cậy vào sau này thì đảng hoàng tìm một cái cùng mình đại học chuyên nghiệp không liên quan công tác nên làm gì thì làm cái đó dù sao đừng cảm thấy mình ra đại học còn có thể giới điện ảnh và truyền hình huấn nhưng bây giờ la mạch cái này tấm gương lực lượng là vô cùng hắn để cho rất nhiều các niên đệ niên nội thấy được mình hy vọng phát hiện nguyên lai like cái này trường học cũng có thể bồi dưỡng được giống như la mạch ưu tú học sinh đỏ không đỏ đây có thời điểm là cực kỳ chủ quan muốn được xem cùng người nào so một chút quần chúng vây xem bọn họ có thể sẽ cảm thấy chỉ có giống triệu vi châu tấn như thế mới gọi đỏ nhưng bọn hắn những học sinh này biết rõ một chút vòng giải trí sự tình chỉ cần có thể đạt tới diệp mộ bây giờ độ cao bọn họ đều nguyện ý làm rất nhiều chuyện rồi mà bây giờ những học sinh này mỗi người không chỉ có vui mừng lấy chính mình tham dự quay trụ hoàn thành bộ phim đầu tiên càng là đối với la mạch tràn ngập sùng bái người học trưởng này cho bọn hắn vô cùng lực lượng cái này lực lượng sẽ để bọn hắn tại sau này trong đời lấy la mạch làm mục tiêu cùng tấm gương tiến lên trụ xong cuối cùng trụ xong muốn nói kịch tổ trên giới người nào lớn nhất cảm xúc rất nhiều đây tuyệt đối là la mạch đây là hắn tác phẩm đầu tay vì bộ phim này hắn bồi thường rất nhiều thứ càng là đánh buộc rất nhiều thứ nếu như thành công Sau này đường thì sẽ như La Mạch chính mình tưởng tượng bên trong như thế quang hoa vạn trượng, nếu như thất bại, vậy cũng hứa hắn thậm chí có khả năng đến vô lộ khả tẩu cấp độ. Hiện tại điện ảnh đã chú xong, còn dư lại chính là cắt nối biên tập, tuyên truyền, chính thức chiếu phim, còn có rất nhiều công tác muốn làm. La Mạch nhận lấy Tạ Đông chuẩn bị cho hắn loa, đứng ở sờ studio cao nhất địa phương, tay phải cầm loa, miệng hướng về phía loa lớn tiếng nói ra: "Các vị, cảm tạ các ngươi nhiều ngày như vậy tới nay phối hợp, cảm tạ chư vị nhiều ngày như vậy tới nay đồng cam cộng khổ. Hiện tại, điện ảnh cuối cùng hoàn thành." Đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên. Cùng một chỗ chụp xong một bộ phim cảm giác đích sắc rất mỹ diệu, thậm chí cùng bài trận đấu, một trái cầu thành viên tham dự vào trong đội ngũ, dù cho chỉ là làm dự bị ra sân đạt được như vậy 2 3 phần, nhưng đạt được tổng quán quân trong tích tắc, trong lòng kích động vẫn là không có gì sánh kịp. Thất tình tam thập tam thiên có thể đập tới hiện tại, lớn nhất phải cảm tạ chính là mọi người, nhất là phải cảm tạ Tạ đạo, là hắn nhiều ngày như vậy nỗ lực mới đổi lấy điện ảnh viên mãn. La Mạch nói một đống tạ đông lợi hữu ích, đồng thời cũng phân biệt cảm tạ thoáng một phát mỗi cái quần thể, diễn viên đoàn thể, hoa nghị huynh đệ tới công tác nhân viên, địa phương khác đạo tới công tác nhân viên, La Mạch mẫu giáo tự tập sinh cảm tạ xong sau, điện ảnh chính thức sát thanh. Rất nhiều đám phóng viên đều ở đây bên cạnh trung thực đem bộ phim này cho ghi xuống. Lúc này, trang vụ chủ quản lên đường chạy chậm tới, đi tới La Mạch bên người, bám vào bên thai của hắn nói, "Thu đạo, tắt máy nghi thức tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, lập tức phải bắt đầu." Ngài cũng mau chóng tới đem. Ta đã biết." La Mạch gật đầu một cái, đồng thời phân phó thoáng một phát hiện trường chư vị, để bọn hắn đừng đi loạn động, đợi lát nữa này chờ lấy ăn sát thi nghiến, đồng thời kêu lên đường yên cùng Tạ Đông, Lưu Thuận Văn cùng một chỗ tham gia trận này tắt máy nghi thức, tham gia tắt máy nghi thức kịch tố thành viên cũng là La Mạch, Đường Yên, Tạ Đông. Lưu Thuận Văn, Vương Trung Lỗi. Lưu Thuận Văn là La Mạch kéo lên, cậu thả Phú Quý chờ quên đi. La Mạch đối với Lưu Thuận Văn là thật cực kỳ nói còn nghe được. đương nhiên, Lưu Thuận Văn bản thân cũng biết những này, tuy nhiên cũng là bằng hữu nhiều năm rồi, hắn cảm kích sẽ chỉ để ở trong lòng. Chân này tắt máy ni thức, trang diện không tính quá lớn, chí ít cùng họa bị là hoàn toàn không cách nào sánh được. Ký giả đến người cũng không tính là nhiều, tuy nhiên dạng này tới đại đa số tương đối đáng tin. May mắn Hoa Nghị Huynh đệ còn ở nơi này, mới tới một chút La Mạch đám fan hâm mộ đến lớn mạnh tăng thanh thế. Đối với La Mạch đám fan hâm mộ mà nói. Loại này tại cự ly rất gần nhìn lên đến La Mạch cũng là một kiện tốt sự tình, cho nên mọi người nghe nói muốn tới liền tất cả đều tới, vì khoảng cách gần xem La Mạch liệt một chút. Lúc này La Mạch vừa mới đi ra, không lo được cùng ký giả chào hỏi, trước hết cùng đám fan hâm mộ chào hỏi. Đám fan hâm mộ tự nhiên thụ sùng sủng lựcình, nhất là lần đầu tiên thấy đến La Mạch càng là như vậy, La Mạch đối đại fan rất không tệ đây là mọi người đều biết, nhưng chỉ có hiện trường đi vào mới hiểu hắn đối với fan rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Tuy nhiên đám fan hâm mộ là cực kỳ không cầu hồi báo một người, La Mạch hiện tại tuy nhiên chỉ là cùng bọn hắn chào hỏi, mỉm cười nói một câu, bọn họ đều sẽ cảm động vô cùng. Quả nhiên, bây giờ La Mạch đám fan hâm mộ khắp nơi đều là từng mảnh nhỏ tiếng than thở. Ai nha, bộ phim này mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, dù sao ta nhất định trở lại giảm chiếu phim nhìn. La Mạch đóng phim, kém đi nữa sẽ kém đi đâu vậy chứ? Sẽ không kém, yên tâm đi, nhất định sẽ không. Ai, dạng này nghệ nhân thật đúng là khó tìm. Một chút nhìn vấn đề thông thấu một điểm fan nói, giống La Mạch dạng này một bước lên trời, một hai năm thời gian lửa cháy tới rất đa nghệ người cũng sẽ ở thân phận bất thình lình cải biến bên trong quên chính mình họ gì tên gì, đối với fan cũng sẽ xa lánh. Nhưng La Mạch hiển nhiên không phải loại người này. Hắn đối với fan rất tốt. La Mạch đi vào trên đại hội nghị ngồi xuống, Đường Yên ngồi tại tay phải của hắn một bên, bên tay trái là Vương Trung Lỗi. Đám phóng viên nhìn thấy chính chủ đến, nho nhau, nhau bắt đầu chụp ảnh. Trường Thương đoàn pháo nho nhau, nhau tiến tới La Mạch trước mặt. Nguyên bản La Mạch bởi vì có lúc ký giả quá phiền, đối với mấy cái này Trường Thương đoàn pháo sinh ra miễn dịch cảm giác, nhưng ở vào phim quay xong đặc biệt thời kỳ, hắn nhìn xem Trường Thương đoàn pháo bọn họ có loại không nói ra được cảm giác thân thiết, những này cũng đều là tuyên truyền, cũng là danh tiếng, toàn diện đều đến trong trận đến. Đám phóng viên còn không có đợi La Mạch ngồi xuống. Lập tức liền vung ra một vấn đề, "La Mạch, cho đến ngày nay, ngươi đã hoàn thành bộ phim đầu tiên quay chụp, bộ phim này có ngươi chính thức bắt đầu quay chụp trước đó nghi tốt như vậy sao?" Ngụ ý, "Nói đúng là lúc trước hắn theo diễn viên nhảy đến tự biên tự diễn, vậy bây giờ quay xong phim rồi, có lúc trước hắn nghi tốt như vậy, dễ dàng sao như vậy?" La Mạch mỉm cười nói, "Đập bộ phim này để cho ta biết rõ là một cái đạo diễn độ khó khăn, quay một bộ phim muốn cân đối đồ vật rất rất nhiều, phải chú ý đồ vật cũng quá nhiều quá nhiều, quay phim hoàn toàn chính xác so ta mong muốn muốn khó khăn." nhưng là chân chính chụp xong bộ phim này ta học được rất nhiều thứ với lại cảm giác đánh ra đồ vật cũng so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt kỳ thực nhắc tới điện ảnh so với hắn trong tưởng tượng tốt ngược lại chẳng qua là tùy tiện nói một chút kỳ thực hắn cảm giác điện ảnh cùng mình mong muốn còn có chút không khớp tuy nhiên dù sao đối mặt ký giả bọn họ thổi lưu bức là cần thiết khiêm tốn là không cần thiết vương tiên sinh ngươi vì sao lại lựa chọn hỗ trợ cái này phim quay nhất đâu phải biết la mạch trước đó chỉ là một diễn viên ký giả hỏi vương trung lỗi vương trung lỗi mỉm cười rất đơn giản bởi vì la mạch bản còn có hắn lỗi suy nghĩ còn có hắn quy hoạch hấp dẫn ta Ta trên bản chất là một cái thương nhân, ta muốn làm có thể có lợi sự tình. Bộ phim này liền để ta cảm thấy có thể có lợi, cho nên ta lựa chọn bộ phim này. Nghe được Vương Trung Lỗi, đám phóng viên có chút giật mình, không nghĩ tới Vương Trung Lỗi có thể vì bộ phim này nói dạng này một ít lời, thật có thể có thể có lợi. La Mạch bọn họ tắt máy nghi thức kỳ thực tương đối điều ti, ngoại trừ ký giả đặt câu hỏi bên ngoài cũng không có quá nhiều nội dung. Đám phóng viên lại hỏi một vài vấn đề, La Mạch đều trả lời không nhanh không chậm, cho nên nói người nào ăn cái gì cơm cũng là mệnh chúng chú định. La Mạch thật đúng là trời sinh thích hợp cái vòng này, đối mặt ký giả coi như khẩn trương. Nhưng hắn vẫn có thể hồi phục nhanh chóng, mà lại nói lời nói có trật tự, logic rõ rệt. Sẽ không giống một chút diễn viên một dạng tới tới lui lui ở nơi đó đúng đúng đúng nửa ngày cũng tiếp không lên lời nói, lắp bắp, để cho người ta cảm thấy thiếu khuyết hàm dưỡng. Tại ký giả đặt câu hỏi chuẩn bị kết thúc thời điểm, bất thình lình có ký giả hỏi, "La Mạch, tại trước ngươi đóng điện ảnh họa bị bên trong, hiện tại có đồn đại nói Triệu Vi cùng Châu Tấn không hợp, xin hỏi lời đồn đại này là thật sao?" Nghe được câu này, La Mạnh sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn cuối cùng rõ ràng hơn Minh Bạch, vì sao còn lại điện ảnh yêu cầu các diễn viên tận lực không nên trả lời không có quan hệ gì với điện ảnh vấn đề, ví như bây giờ kỳ giả bất thình lình đưa ra một câu nói như vậy, tại hắn trong phim ảnh hỏi triệu Vy cùng châu tấn không hợp bác quái. đây không phải có chủ tâm phá a, theo ta hiểu do triệu Vy lão sư cùng châu tấn lão sư cũng là rất dễ chung sống người, các nàng đều có nghề nghiệp của mình thao thủ, bình thường sinh hoạt cùng làm người cần ta học tập, cho nên ta không cho rằng các nàng sẽ không hợp, tại đoàn kịch thời điểm ta cho rằng nàng bọn họ là bằng hữu thân thiết, mặt khác, xin đừng nên sách cùng bốn điện ảnh không liên quan vấn đề, nếu không bản thân cầm không cho trả lời, la mạch nữ khí tại sau cùng cuối cùng chém đinh chặt sát rồi, người phóng viên kia đầu co rụt lại, cũng lúng ta lúng túng không nói. Tại ký giả đặt câu hỏi về sau, kịch tổ cũng coi như cho mọi người dâng lên một điểm mới mẹ đồ chơi, thất tình cố sự. Kỳ thực đây chỉ là một hiệu triệu, cũng là tại tắt máy nghi thức về sau, chính thức khởi động thất tình chuyện xưa kế hoạch, hiệu triệu mọi người tham dự có thể đem chính mình thất tình cố sự ghi chép thành ghi hình truyền lên. Những này thất tình cố sự sẽ có đạo diễn tổ chọn lựa truyền lên đến trang si học nghề, kẻn xẻn công chúng không gian các loại vài chỗ. Đồng thời, hôm nay cũng nói ra thất tình chuyện xưa truyền lên yêu cầu, nhất định phải có mấy người yếu tố cũng là trả lời vấn đề, thất tình thời gian, thất tình nguyên nhân, hiện tại cùng tiền nhiệm quan hệ, những thứ khác chính là từ bởi phát huy. Kế hoạch này khởi động cũng là thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền một bộ phận, bởi vì trong đó một chút tương đối tốt thất tình cố sự sẽ bỏ vào trong phim ảnh, chắc hẳn đối với rất nhiều người mà nói cũng là một cái dụ hoặc. Quả nhiên, hiện trường rất nhiều người cũng đối cái này thất tình chuyện xưa sách lược tương đối cảm thấy hứng thú, trong lòng cũng có một ít bày tỏ hết, liền định đến lúc đó đi web site lên nhìn xem, chuyển lên một chút mình thất tình cố sự Thự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương hai sau cùng kết thúc công việc công tác, La Mạch đám fan hâm mộ nhìn thấy La Mạch chuyên môn nhín chút thời gian đến thăm hỏi mọi người đều rất cảm động, cũng rất vui vẻ. La Mạch chủ yếu nói chuyện với nhau đối tượng vẫn là hôm nay đến hội fan hâm mộ chủ yếu tổ chức người, ở trong đó lại có một tổ chức năng lực mạnh hơn một chút gọi là Quách Thiên Ổn nữ sinh. Quách Thiên Ổn nhìn 20 tuổi tà hữu, khuôn mặt tròn trịa, dáng dấp không tính xinh đẹp nhưng để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. La Mạch nói chuyện cùng nàng thời điểm nàng có chút thụ sủng được kinh, nhưng cùng hội fan hâm mộ những người khác nói chuyện nàng cũng có chút lãnh đạo phái đoàn rồi. Quách Thiên Ổn nói cho La Mạch, hiện tại La Mạch fan đoàn thể đã có chính thức tên, người xa lạ. Bây giờ rất nhiều các minh tinh fan đoàn thể đều nguyện ý đem bọn họ cộng đồng sưng hô nói thành một cái danh từ. Đây tựa hồ là theo Xuân Ca bắt đầu, Xuân Ca Ngô Bắc Phi thường nổi danh. Mà bây giờ, tên La Mạch trong có một cái mạch chữ, cái này mạch vừa đúng, mọi người đi qua sau khi thương nghị, thống nhất các loại kiến giải, cầu đại đồng lưu giữ tiểu đất khách đem La Mạch fan đoàn thể cộng đồng tên biến thành người xa lạ. La Mạch nghe được cái tên này cảm thấy vẫn được, chỉ là người xa lạ này mặc dù là một cái từ, nhưng người xa lạ khiến cho tựa như là La Mạch xanh người một dạng. Tuy nhiên chỉ cần không hướng cái phương hướng này muốn, vậy cái này tên rất không tệ. Cùng đám fan hâm mộ nói rất lời về sau, La Mạch tạm thời không có để ý những chuyện khác, mà chính là trực tiếp bắt đầu sát hành yến. Trước kia ăn sát thanh nghiến ăn cũng là còn lại đoàn kịch đồ ăn, hôm nay ăn chính là mình đồ ăn, bất quá bây giờ dĩ nhiên không phải tiếc tiền thời điểm, mọi người chung một chỗ, hảo tụ hảo tán, nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác. Ở nơi này trên diễn hội, tịch tổ bên trong rất nhiều người đều đến kính La Mạch hữu. La Mạch cái này liền bi kịch, nhưng rất nhiều rượu cũng không thể không uống, đây là hoa hạ, uống rượu cũng là quan hệ xã hội trọng yếu tạo thành bộ phận nha. Uống đến bên trong tuần đã sớm có chút đầu choáng váng, La Mạch cảm thấy cảnh vật trước mắt hơi có chút tán dã, mình cũng có chút nhiều hơn. Liên danh thời gian trước phòng vệ sinh, rửa đem nước lạnh khuôn mặt mới đi ra. Vừa vặn lúc này Đường Yên cũng ở đây rửa tay, La Mạch hướng nàng cười cười liền muốn rời khỏi, Đường Yên nhìn xem La Mạch, bất tình lình cắn môi một cái sau đó nói, "La Mạch." "Ừm." La Mạch thanh tỉnh rất nhiều, liền nhìn xem nàng. Đường Yên vừa dùng sấy khô điện thoại di động sấy khô tay, vừa nhìn La Mạch, nhìn mấy lần đột nhiên lại nhìn mình chằm chằm mũi chân, "Điện ảnh kết thúc như vậy à?" La Mạch cảm thấy có chút mặt danh kỳ diệu, không biết Đường Yên muốn nói cái gì, cả cười thoáng một phát, "Đúng vậy à kết thúc như vậy." "Tuy nhiên cũng rất tốt, cuối cùng không dùng qua loại này ăn không no ngủ không ngon rất khổ sống." Đường Yên im lặng gật đầu chim dừng một chút còn nói bộ phim này sau này thì rất khó nhìn thấy người a đoàn kịch tan cuộc bình thường cũng là một đám người mỗi người đi một ngả rất khó gặp mặt người nói làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, cái này kịch tổ kỳ thực cũng là nước chảy các diễn viên càng là chảy nước trừ phi là cùng đấu kỳ phong dùng cổ thi lặc phùng tiểu cương dùng cắt yếu như thế luôn luôn dùng xuống tới la mạch cảm giác bầu không khí thế mà bị đường yên nói có chút nặng nghề với lại tựa hồ cái mặt này sắc ửng đỏ nha đầu tâm tình không quá cao thế là hắn cười cười nói nơi nào xe đâu còn có đầu chiếu thức còn có tuyên truyền người trốn không thoát ta phải được thường bắt lính Đường Yên tựa hồ cũng là bởi vì nghĩ tới những thứ này, khỏe miệng mới trống lên, la mạch thì là còn nói, lại nói, về sau ta đập điện âm cũng sẽ còn tìm ngươi. Đây chính là ngươi nói. Đường Yên con mắt lóe sáng tinh tinh, mặt mày hớn hở tựa hồ rất vui vẻ, cái này thân cao một thức 71 dáng người hoàn mỹ mội tử tại la mạch trước mắt, ngược lại thật là có một chút bị hoặc. La mạch liền cười gật đầu, muốn hay không ngéo tay a Không cần. Đường Yên chu chu mỏ. Sắt thanh yến sau khi hoàn thành, la mạch cùng tạ đông uống hết đi không ít, kịch tổ bên trong đồ vật vẫn phải trước tiên dừng một cái Đến ngày mai làm tiếp sau cùng giao tiếp, ngày mai muốn đem đoàn kịch thiết bị cái kia trả lại trả, cái kia lui lui, bận bịu trên 1 2 ngày hẳn là có thể đem những này kết thúc công tác làm tốt. Đem thiết bị lui cũng có thể được một chút tiền thế chấp, tuy nhiên La Mạch lại không thể dùng, bởi vì số tiền này đến giữ lại cho phân tập sư bọn họ, đây là cắt nối biên tập phí dụng. Một bộ điện ảnh trọng yếu nhất không hề chỉ là quay trụ, còn có cắt nối biên tập, có tốt điện ảnh năng lượng ngạnh sinh sinh cho cắt thành là thiến, có không tính quá tốt điện ảnh lại có thể cắt nối biên tập ra tốt hiệu quả đến, trong đó giao huấn không thể bảo là không cắt sâu, La Mạch tìm phân tập sư cũng tìm là nhất lưu thủy chuẩn, chắc hẳn không có vấn đề gì đương nhiên cắt nối biên tập thời điểm trong phần lớn thời gian hắn đều phải ở bên cạnh giám sát, bởi vì này mỗi một tiến ao, xuống dưới cũng đều là tâm huyết của mình, không cho phép nửa phần sơ suất. Sáng ngày thứ hai trong mơ mơ màng màng La Mạch nhận được một cú điện thoại, nhìn một chút điện báo biểu hiện là Vương Tư Kiều, cái tên này để cho La Mạch mừng người, dùng tay trái vớt một cái tráng của mình, tiếp theo tiếp thông cú điện thoại này, này, Ngụy Tiểu, hôm nay ban ngày còn có một cặp sự tình chờ lấy La Mạch đi xử lý, nhưng dù sao điện ảnh cuối cùng tắt máy, La Mạch cũng dự định thật tốt ngủ một buổi sáng thư giãn một tí, nào biết được hắn vào lúc này nhận được Vương Tư Tiểu điện thoại, chỉ bất quá có đôi khi đi ra khỏi nhà thật đúng là có chút sợ hãi nhận được quê hương điện thoại, sợ có cái gì tin tức xấu. La Mạch, ngươi mới vừa dậy à? Vương Tư Kiều câu nói đầu tiên nghe được giọng hắn bên trong thứ yếu tin tức, liền hỏi một câu. Vừa mới đang ngủ, hôm qua mới vừa chụp xong một bộ điện ảnh, hơi mệt chút, liền ngủ đến hiện tại. La Mạch nghe được Vương Tư Kiều ngữ khí cũng nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không cái gì tin tức xấu, chỉ cần như vậy thì tốt. La Mạch chỉ là lo lắng nghe được tin tức xấu thôi. Ngượng ngùng, quấy giày ngươi. Vương Tư Kiều nói, Vương khí một cái khác hàng nghĩa cũng là xa lánh. Dạng này xa lánh kỳ thực hai người cũng ở đây từng bước thói quen, đều đi qua như vậy mấy năm, rất nhiều chuyện đều quen thuộc. Không sao, có chuyện gì không? La Mạch mau hỏi, hắn hiện tại tương đối quan tâm vẫn là cái này. Vương Tư Kiều tiếp theo cùng La Mạch nói nàng điện thoại ý tứ, cũng là La Mạch mụ mụ trung mẫn cùng Vương Tư Kiều sẽ cùng đi xem một chuyến La Mạch, La Mạch cảm thấy để cho Vương Tư Kiều bối tiếp trung mẫn đến, cái này tổ hợp tựa hồ có chút kỳ quái, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút liền biết, có lẽ đây là trưởng bối hai bên ý tứ. La Mạch cũng không biết mình bây giờ đối với Vương Tư Kiều đến tột cùng là một loại gì dạng cảm tình. Nhưng hắn cũng không có cách nào phủ nhận, tại nội tâm chỗ sâu, La Mạch thủy Trung còn có một điểm đối với nàng ý nghĩ. Vương Tư Kiều cùng Trung Mẫn đến hẳn là tại tháng 8, dạng này cũng vừa vận năng lượng gặp phải xem thế vận hội Olympic, Vương Tư Kiều không nói trước, nhưng cho Trung Mẫn làm một xem thế vận hội tư cách, đối với hiện tại La Mạch mà nói ngược lại cũng không coi vào đâu việc khó. Chỉ bất quá gần nhất hắn vì địa ảnh, trong tay rất căng, đến lúc đó muốn chiêu đãi hai người này đều cảm giác có chút khó khăn, một cái đều có hiện tại loại này danh tiếng ngôi sao, thế mà chiêu đãi hai người cũng thành vấn đề, cái này truyền đi không khỏi làm trò cười cho người khác, cho nên La Mạch cũng không có ý định rủ rẻ chứ hay là chuẩn bị một chút tiền lại nói. Giữa trưa La Mạch xin Trung đại Tuấn cùng Lưu Thuận Văn hai người ăn cơm. Trung đại Tuấn đi qua bộ phim này quay chụp về sau, học được rất nhiều thời gian khác 1 năm đều không nhất định có thể học được đồ vật, Trung đại Tuấn bây giờ đang nhếp ảnh bên trên có bước tiền lớn giải, chỉ ít La Mạch nhìn vấn đề không có quá lớn hơn rồi. Nếu như có thể lại trải qua mấy bộ điện ảnh lịch luyện, vậy hắn cũng sẽ chân chính thành thủ, tương lai có hy vọng trở thành chữ danh nhiếp ảnh sư, thậm chí đổi nghề làm đạo diễn đều có có thể. Lưu Thuận Văn chụp xong bộ phim này về sau, La Mạch tạm thời cũng không có cách nào an bài hắn. Lúc ấy nói xong cùng đi xong một phen phú quý, nhưng bây giờ vẫn phải là để cho hắn các loại. Hơn nữa còn là một đầu tiền đồ không rõ đường, La Mạch suy nghĩ kỹ một chút tự có thời điểm cũng có chút vung hố, để người ta hảo hảo mà vừa chuẩn bị an ổn độ nhật thanh niên gài bấy kinh hành, tham gia một bộ không có quá đại danh khí phim quay nhiếp. Nhưng bất kể thế nào nói, chuyện này mới bắt đầu thời điểm tóm lại là La Mạch có hảo ý, mà Lưu Thuận Văn cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Hôm nay ăn cơm liền ba người, phim quay xong, La Mạch gặp phải là đem mình thể trọng một lần nữa tăng lại tới vấn đề, đương nhiên tăng không phải bụng nạm các loại, tăng là bát thịt Cái này Chu Tư Triều đã tại giúp La Mạch liên hệ chuyên nghiệp một chút tư nhân huấn luyện sư, lần này La Mạch muốn đem cơ thể của mình một lần nữa luyện trở về, tốt nhất có thể luyện đến càng xinh đẹp một chút, đương nhiên không thể khuyết trương. Ngôi sao không phải kiện thân giáo luyện? Lúc ăn cơm, La Mạch cũng có thể ăn nhiều thứ hơn. Trung đại tuấn cùng Lưu Thuận Văn rất quen thuộc nhanh, đương nhiên, hai người cảm tình vậy khẳng định cùng La Mạch cùng Lưu Thuận Văn là không giống. La Mạch trầm mặc một hồi về sau nói với Lưu Thuận Văn, Thuận Văn, điện ảnh định hồ sơ là hiện tại ngày 11 tháng 11, đến lúc đó ngươi trở lại. Ta hiện tại không dám hứa chắc quá nhiều nhưng chính ta là tin tưởng điện ảnh có thể thu được không sai thành tích. bây giờ nói gì cũng chỉ là nói vô ích. đến lúc đó lại nhìn đi. Lưu Thuận Văn gật đầu một cái, sau đó vừa cười nói, ngươi ở thời điểm này muốn ta ta đều rất cao hứng rồi, cũng không cần nói những này. với lại ta cũng tin tưởng ngươi. buổi chiều, La Mạch cùng Tạ Đông giám sát các nhân viên làm việc xử lý điện ảnh cắt nối biên tập trước sau cùng một ít chuyện. điện ảnh kết thúc công việc công tác có đôi khi lại so với chính thức quay chụp còn phiền phức. rất nhiều người tại phim quay nhiếp kết thúc sau khi cũng còn phải làm thêm giờ thêm điểm làm việc. ở chỗ này bận đến hơn bốn giờ chiều La Mạch liền bị Lý Tú Anh gọi vào công ty đi. Trong khoảng thời gian này, La Mạch đang bận biểu đập chính hắn điện ảnh, tích lũy xuống một đống lớn công tác, chờ lấy hắn đi xử lý, bận rộn hơn một cái giờ, hắn lại được đi qua mở một buổi họp, khai hội mở cũng là thất tình tam thập tam tiên tuyên truyền kế hoạch. Hiện tại phim quay nhiếp kết thúc, bắt đầu đưa qua cắt nối biên tập, rất nhanh liền năng lượng kéo ra đoạn phim treo lơ cùng cánh hoa. Lúc này La Mạch đi qua cụ thể trò chuyện thoáng một phát điện ảnh tuyên truyền vấn đề rất cần phải, bởi vì hiện tại thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền kế hoạch đều theo theo La Mạch hệ thống đến dựng, muốn hiểu rõ trong đó ý đồ liền cần cùng La Mạch câu thông. Khai hội mở hơn bốn giờ. La Mạch ăn cơm cũng là tại trong phòng họp ăn, nhưng cái này lâu như vậy thảo luận cuối cùng để cho mọi người biết La Mạch toàn bộ ý đồ, sau khi tan họp hắn mới phi thường mệt mỏi từ trong phòng họp đi tới, tiếp theo lại phải đi cùng Tạ Đông vội vàng sau cùng kết thúc công việc công tác. Đến ngày thứ 2, thất tình tam thập tam thiên liên quan tới trụ kết thúc công việc công tác toàn bộ hoàn thành, La Mạch đón lấy cũng là tại phân tập thất trong cùng chuyên nghiệp phân tập sư bọn họ vượt qua một tuần tả hưu thời gian, đem thất tình tam thập tam thiên tinh giản bản vốn cho lấy ra. Chương 228, điện ảnh cắt nối biên tập, điện ảnh liên miên. Cắt nối biên tập tại mới bắt đầu thời điểm vốn là đạo diễn công tác một bộ phận mà lại là vô cùng trọng yếu bộ phận. Về sau điện ảnh công nghiệp không ngừng tiến lên, điện ảnh theo thời kỳ đầu phim câm tiến hóa đến phim nói, cắt nối biên tập công nghệ càng ngày càng phức tạp, tăng thêm điện ảnh biểu hiện thủ pháp không ngừng đổi mới, đạo diễn sáng tác nhiệm vụ cũng càng lúc càng nặng nghề, hắn không có khả năng lại có thời gian đi thao tác cắt nối biên tập dụng cụ, tự mình cắt nối biên tập phim nữa rồi, thế là mới từng bước sinh ra cắt nối biên tập chuyên nghiệp nhân viên, phân tập sư cùng cắt nối biên tập. Trợ lý, phân tập sư cùng nhiếp ảnh sư, trang trí sư, lục âm sư một dạng, là đạo diễn thân mật người hợp tác. Phân tập sư cần đầy đủ lý giải biên, đạo diễn lối suy nghĩ cùng tưởng tượng, sau đó căn cứ đạo diễn cung cấp phân trạng, phân cảnh kịch bản cùng quay chụp lúc cụ thể hơn phương án cắt nối biên tập phim nữa, kỳ thực hiện tại thất tình tam thập tam thiên quay chụp chủ tính tương đối nhiều, La Mạch nhìn qua nguyên bản điện ảnh, cho nên bây giờ cắt nối biên tập độ khó khăn không tính quá cao. Tại thất tình tam thập tam thiên hơn 800 đầu quay chụp tài liệu lấy tới ngày đầu tiên bọn họ liền xong thành chế tác công tác phim mẫu. Bởi vì lúc trước đã có quy hoạch, cho nên bây giờ tùy thời có thể khai kéo, chờ La Mạch đi tới nơi này thời điểm, cũng là ra lệnh một tiếng rồi. Mới bắt đầu thời điểm La Mạch còn có chút tràn đầy phấn khởi. Dù sao lúc trước hắn là chụp xong một bộ điện ảnh, nhưng chụp cũng chỉ là một chút nguyên thủy thô phóng tài liệu, khoảng cách chân chính điện ảnh còn xa cực kỳ. Có thể chứng kiến một bộ phim chân chính sinh ra, đối với La Mạch mà nói là một đoạn trọng yếu kinh lịch trải qua, có thể làm cho mình đối với điện ảnh lý giải càng thêm các sâu. Đồng thời đây cũng là xem chính mình cùng Tạ Đông quay chụp đi ra ngoài những cái kia màn ảnh, chính thức trở thành điện ảnh trọng yếu quá trình. Chỉ bất quá hắn tràn đầy phấn khởi tại trải qua mấy giờ về sau biến thành khô khan không thú vị. Điện ảnh đang quay nhiếp về sau lấy được cơ sở bản đi qua cọ rửa, chế tác thành một bộ công tác phim mẫu. Phân tập sư cũng là lợi dụng bộ này phim mậu tiến hành cắt nối biên tập. Mà điện ảnh cắt nối biên tập quá trình, muốn theo phần lớn phim mậu bên trong chọn lựa cần màn ảnh cùng phim nhựa, dùng tiễn dao cầm phim nhựa cắt bỏ, lại dùng nhựa cây đầu hoặc nhựa cao su đem bọn nó dính chung một chỗ, sau đó tại cắt nối biên tập trên đài quan sát cắt nối biên tập hiệu quả. Quá trình này cần tùy thời tại cắt nối biên tập trên đài quan sát hiệu quả, hơi có chút không chính xác muốn lại chuẩn bị một lần, tương đối phiền phức La Mạch ở chỗ này mấy giờ, liền đã trải qua vô số lần dạng này quá trình, cắt nối biên tập trên đài thấy từng chút một tí vết, tại đã tốt muốn tốt hơn phân tập sư trong mắt cũng có thể bị phóng đại sau đó muốn đi qua lại một vòng cắt nối biên tập. Tóm lại toàn bộ quá trình đặc biệt phiên phức. Cắt nối biên tập vốn chính là một hạng nặng nghề mà tỉ mỉ công tác, bộ phim này có hơn 800 cái màn ảnh tài liệu, trong tấm hình còn có nội cảnh, ngoại cảnh, có thực cảnh cùng phối hợp chế cảnh, những này bất đồng cảnh đừng cần bất đồng phương pháp đến cắt nối biên tập. Cùng một cảnh bên trong nội dung, La Mạch bọn họ là tập trung chủ, cắt nối biên tập những nội dung này thời điểm thì phải theo theo thời gian trình tự một lần nữa bố trí. Tại trong phim một chút màn ảnh bởi vì biểu diễn hoặc phương diện kỹ thuật nguyên nhân, coi như chụp xong cũng còn muốn bảo đảm một đầu, cho nên thì có rất nhiều có thể cung cấp lựa chọn, mà bây giờ muốn hớt tập sư tại mấy cái trong màn ảnh tiến hành lựa chọn. Mặt khác, thất tình tam thập tam thiên phần lớn màn ảnh đều đập đến đến dài, cần từ đó tìm kiếm lý tưởng nhất cắt nối điểm, có chút phải làm dài ngắn màn ảnh giao nhau xuất hiện hình ảnh, liên tục đập vào mấy đầu phim nhựa bên trên, cần tại cắt nối biên tập thời gian cắt thành rất nhiều màn ảnh, lại dựa theo hữu hiệu nhất màn ảnh chỉnh tự sắp hàng. Với lại những này màn ảnh còn phải phối hợp hậu kỳ âm tần xử lý. Thất Tỉnh Tam thập Tam Thiên mặc dù đại bộ phận là cùng thời kỳ ghi âm, nhưng cũng có một chút muốn bổ sung độc thoại cùng hậu kỳ ghi âm. Phân tập xưa cũng cần cân nhắc đến hậu kỳ âm tần đến cắt nối biên tập. Thế là thoại nhìn cũng chỉ hơn một giờ điện ảnh. Tại cắt nối biên tập thời điểm muốn chú đáo, đây hoàn toàn cũng là vừa ra bi kịch, kéo phiến, cắt nối biên tập đại, không hài lòng. Tiếp theo kéo phiến. Dạng này trình tự dạy vò đến la mạch cảm thấy tương đối gian nan, Lúc ban đầu hứng thú xem như bị phai mờ không ít, bất quá hắn lại cần tiếp theo chịu đựng đi, bởi vì hắn muốn cắt ra bản thân mong muốn hiệu quả tới. Coi như hắn là ngoài nghề, nhưng dù sao nhìn qua nguyên bản điện ảnh rất nhiều trong chuyện cũng có thể đưa đến một cái nắm chắc tác dụng. tại phân tập thất trong chờ đợi mấy giờ, La Mạch một lần nữa nhìn thấy bên ngoài bầu trời thời điểm nhất định cảm giác ánh nắng tươi sáng, vạn vật mỹ hảo. cái này cắt nối biên tập công tác thật quá đau chứng. vào lúc ban đêm, La Mạch lần nữa khôi phục võ thuật của chính mình huấn luyện, trong khoảng thời gian này vội vàng quay phim, ngược lại là đem chuyện này kéo xuống. hiện tại La Mạch có thời gian, lại lần nữa bắt đầu huấn luyện, đây không chỉ có thể huấn luyện võ thuật, cũng có thể để cho mình bắp thịt bắt đầu lại từ đầu tối hình. Hoạt động thân thể một cái, cảm giác thân thủ có chút hạ xuống, đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, võ thuật huấn luyện cũng là đầu này giành nôn tốt lời chú giải. Dương Trấn thân hôm nay chủ yếu chỉ đạo La Mạch làm một chút khôi phục tính luyện tập, đem trước đó thứ học được còn có thân thể tính cân đối một lần nữa cho luyện ra, luyện hơn 2 giờ. La Mạch đầu đầy mồ hôi kết thúc hôm nay luyện tập. Hiện tại hắn ăn cái gì không sẽ cùng trước đó như thế nơm nớp lo sợ, cũng có khí lực làm như bây giờ vẫn luyện, lại la bận rộn mà phong phú một ngày đi qua. Hiện tại điện ảnh đã chụp xong, La Mạch cuối cùng có thể ngủ ngang giấc, cho dù còn không có tuyên truyền chiếu phim, nhưng cái này bước đầu tiên đi đến trong lòng vẫn là rất thực tế. Ngày thứ hai, La Mạch tiếp theo cùng Tạ Đông tại phân tập thất trong nhìn xem phân tập sư cắt nối biên tập điện ảnh. đến lúc xế chiều, La Mạch nhận được Lý Tú Anh gọi điện thoại tới. Lý Tú Anh đánh như vậy điện thoại tới hẳn là có cái gì quan trọng sự tình. La Mạch không lo được điện ảnh cắt nối biên tập tình huống, liền hỏi lên, Lý tỷ, thế nào? Có chuyện gì không? Lý Tú Anh ngữ khí có chút vui mừng hớn hở, đoán chừng là có chuyện tốt gì. Ừm, có chút việc. Lý Tú Anh cười nói, tối lim biết ngọn lửa ngày hai tháng bảy tại Hà Nam Trịnh Châu truyền lại, ngươi xin đã phê xuống, hiện tại đến chuẩn bị một chút tham gia cái này ngọn lửa truyền lại. Nguyên lai là Olim tiếp ngọn lửa sự tỉnh, khó trách Lý Tu Anh nghe thật cao hứng đâu. La Mạch trước đó liền đệ trình qua tham dự và Olim tiếp ngọn lửa truyền đi truyền xin. Đây là một trận thịnh hội, nếu như mình có thể tham dự thoáng một phát dù sao cũng là rất không tệ. đương nhiên La Mạch trước đó là tương đối muốn ở quê hương truyền lại, cho nên muốn tham dự vào Nam Cương ngọn lửa truyền lại bên trong, không thể tại sảng gì lạ lệ giang. Tốt xấu cũng ở đây Xuân Thành tham dự thoáng một phát. Thế nhưng là sau bởi vì lịch trình thực tế xung đột quá lớn, rơi vào đường cùng chỉ có thể chậm trễ thời gian, chỉ hoan đến gần nhất cũng chỉ có thể tại Trịnh Châu tiến hành. Mà Nam Cương Xuân thành truyền lại, tương đối nổi tiếng làng giải trí ngôi sao là Trương Tiểu Hàm, La Mạch thật sự là làm cho này chuyện cảm thấy đáng tiếc, nhưng bây giờ tốt xấu cũng có chỗ đền bù. Tốt, như thế một chuyện tốt. La Mạch cũng cười. Tổ liêm tiếp hỏa cự thủ thật đúng là không phải là người nào đều có thể làm, mặc kệ ngươi sau lưng là ai, tốt xấu bên ngoài ngươi nếu là một người tốt, đừng nói quang mang vạn trượng, cao đại toàn, tốt xấu cũng không thể có quá nhiều phụ diện tin tức, tỷ như Hương cảng một cái Trần lão sư, là tuyệt đối không có khả năng tham dự vào hỏa cự thủ sự nghiệp bên trong. Như bây giờ cũng theo khía cạnh chứng minh La Mạch bây giờ đang quan phương đăng ký coi như không tệ. Tốt xấu không có tồi tệ ấn tượng. Olim tiếp hỏa cự thủ truyền lại đối với danh tiếng tăng lên tác dụng không lớn. Dù sao hỏa cự thủ quá nhiều, ngôi sao hỏa cự thủ cũng rất nhiều rất nhiều. Mọi người sẽ không bởi vì việc này tình liền đặc biệt chú ý La Mạch. Nghĩ đến chính mình sắp trở thành Olim tiếp hỏa cự thủ tiếp nhận ngọn lửa, La Mạch trong lòng lại còn có chút kích động. Kỳ thực lấy hoa nghị huynh đệ PIA năng lực, lấy La Mạch bây giờ hình tượng mà nói, có thể trở thành Olim tiếp hỏa cự thủ cũng là tất nhiên. Nhưng cái này đích thật là để cho người ta kích động sự tình, mặc kệ quốc gia hiện trạng như thế nào, cũng không để ý cái này Olim tiếp phía sau đến cùng tốn bao nhiêu tiền. Nhưng ít ra tại phần lớn người trong cảm giác, thế vận hội Olympic có thể thả ở China Bắc Kinh tiến hành vẫn là rất để cho người ta phân chấn, bản thân cái này cũng là một đối với dân tộc lòng tự tin cực độ ủng hộ. Sau đó mấy ngày, La Mạch luôn luôn ngâm mình ở phân tập thất trong, tuy nhiên ban đêm vẫn sẽ tiến hành chừng 2 giờ võ thuật huấn luyện, tại một tuần sau, trên người hắn bắp thịt trên cơ bản bắt đầu khôi phục, bởi vì tạm thời không cần thiết ăn lòng trắng trứng phấn, cho nên bây giờ cơ thể của hắn khôi phục trình độ ngược lại có chút có hạn. Dù sao bắp thịt thứ này biến mất có thể bắt đầu luyện rất khó. Đến một tuần sau, thất tình tam thập tam thiên liên miên cuối cùng xuất hiện ở La Mạch mặt của bọn họ trước nói xác thực đây là đưa đến quảng điện tổng cục xét duyệt phiên bản điện ảnh công chiếu phiên bản xuất hiện ở La Mạch mặt của bọn họ trước. Bởi vì vì thích tướng bất đồng cần bộ phim này cũng sẽ còn kéo đưa ra hắn phiên bản. La Mạch không kịp chờ đợi tại có sát một cái tiểu hình trong dạp chiếu phim nhìn một lần liên miên tạ đông cùng hắn ngồi ở chỗ đó còn có các nối biên tập phòng làm việc thành viên các nối biên tập phòng làm việc các thành viên tự nhiên là mang theo phê phán ánh mắt đang nhìn mà La Mạch cũng là thuần túy kích động đang nhìn. khi thấy liên miên nhìn thấy quen thuộc điện ảnh nhưng là bên trong Văn Trương diễn màn ảnh toàn bộ biến thành chính mình mà Bạch Bách Hà cũng thay đổi thành Đồng Yên. Còn lại diễn viên cũng tương ứng thay đổi thời điểm, trong lòng cảm giác thành tựu rầm rầm liền xông lên đầu, để cho La Mạch Như Si như say xem xong bộ phim này. Cái này so với xem trước đó hắn chụp phim truyền hình thậm chí chụp điện ảnh tập kết hảo đều phải qua nghiên nhiều. Bởi vì nhìn thấy trong phim ảnh mỗi một cái tràng cảnh, hắn đều có thể hồi tưởng lại quay chụp thời điểm tại cái kia tràng cảnh bên trong một ít chuyện, bộ phim này ngưng tụ mọi người tâm huyết, cũng thửa tái La Mạch vô cùng đại hy vọng. Đồng thời, điện ảnh đệ nhất bản đoạn phim trailer cũng đã kéo đi ra, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đoạn phim trailer tương đối đặc biệt, sẽ chuyên môn có một cái Thất Tình bản đoạn phim trailer tại thất tình bản đoạn phim trailer bên trên sẽ xuất hiện trước đó nói thu thập thất tình trong truyện nội dung mà cái này đoạn phim trailer ngược lại là tương đối chính quy đoạn phim trailer là lấy hoàng tiểu tiên thị dắt triển hai đoạn phim trailer phim chính toàn bộ đầy đủ này la mạch nhìn xem hai tên này trong lòng cảm khái mãi thôi nhưng cũng biết đối với mình mà nói càng lớn khiêu chiến vẫn còn ở đằng sau lộ trình đến bây giờ thật nhiều con có thể tính là hoàn thành tháng 3 năm một không còn dư lại tháng 7 năm một không còn cần một đoạn không ngắn thời gian tuyên truyền chiếu phim được cái này lưu lại chờ về sau còn muốn tự do sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 229, ổ lim thiết hỏa cự thủ La Mạch. Thất Tình Tam Thập Tam Tiên phim chính kéo sau khi đi ra liền ngựa không ngừng vó câu đưa đi quảng điện tổng cục khảo hạch, mặc kệ phim quay đến tốt như vậy, nếu như quảng điện tổng cục bên kia vượt qua kiểm tra không được cũng đều là tổn công. Trạch Tiên ký điện ảnh chiếu phim lịch trình đã quyết định, cũng là năm 2008 ngày 11 tháng 11, đây là La Mạch chủ ý. Đương nhiên, ngày này nếu như muốn phát huy tác dụng, nhất định phải có điện ảnh trước lẫn lộn, trước tiên đem Lưu Minh Thiết cùng Thất Tình hai tên này xào lựa chạy đến, tiếp theo lại đem hai tên này cùng Thất Tình Tam Thập Tam Tiên bọc tại cùng một chỗ hấp dẫn khán giả nhãn cầu, chờ mọi người thấy thất tình tam thập tam thiên sắp chiếu thời điểm tuyên truyền thì sẽ chân chính đưa đến tác dụng. tại lẫn lộn thẳng nữ chuyện này về sau, thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền vụn trộn vẫn còn ở khuya trong gõ mỏ, cho dù tạm thời không có càng nhiều động tác, nhưng đồ chuẩn bị xong lại có rất nhiều. thất tình tam thập tam thiên tại tắt máy trong nghi thức đưa ra thất tình cố sự sáng ý cũng nhận được rất nhiều bất đồng vỡ cờ giờ, có người đặc biệt thành viên đang phụ trách cái này vỡ cờ giờ xét duyệt, mọi người sau cùng muốn tìm ra thích hợp nhất đến đặt ở trong phim ảnh. đồng thời tại mấy người tuổi trẻ tương đối sống động ép sa như là trang si học ngợi si nam long. Thiên Ngai luận đàn cùng bãi đủ sệt ập vừa mới cao hứng bài viết bên trên liên quan tới thất tình tam thập tam thiên biến đổi ngầm lẫn lộn cũng bắt đầu. Tuy nhiên ở nơi này chút trên trang mạng lẫn lộn cũng không phải là liền trực tiếp đem điện ảnh ném ra, mà chính là dùng một nửa chặn nửa che trạng thái, chính như rất nhiều người ưa thích mỹ nữ hơi ăn mặc một ngày xa mỏng nửa lộ không lọt cảm giác so cái gì cũng không mặc có thể muốn đỡ một ít một dạng. Ở nơi này chút trên trang mạng tuyên truyền chủ yếu tập trung vào người thất tình qua sao, thất tình qua làm sao bây giờ người phải bao lâu mới có thể đi ra một đoạn liên tình dạng này mấy vấn đề bên trên, đồng thời cũng đem thất tình cố sự khái niệm rộng khắp lợi đồn. Tiên kỳ một chút thất tình cố sự đã trẻ vào một chút diễn đảng trang đầu bên trên, cứ như vậy chuyển lên người nhìn thấy chuyện xưa của mình đi lên, sẽ cảm thấy cực kỳ kinh hỉ, cũng hấp dẫn lấy những người khác đem mình thất tình cố sự chuyển lên, mà hấp dẫn bọn họ chuyển lên thất tình cố sự lại là để cho chuyện này càng thêm lớn mạnh, đang tăng cường bên trong chỉ cần hơi nhắc tới thoáng một phát thất tình tam thập tam thiên, trong bọn hắn rất nhiều người bình thường năng lượng nhớ kỹ cái tên này, dạng này quảng bá phương thức cũng có thể nói là người nghèo quảng bá pháp, nhưng đơn giản cùng rẻ tiền cũng không có nghĩa là không có hiệu quả. Trên thực tế lấy a hẳn là có thể quảng bá phương pháp bởi vì bây giờ đang trong nước cơ hồ không có cho nên có thể cho người ta một đặc biệt cảm giác mới mẽ, có thể đạt tới mục đích của mình. Đến tháng 7 hạ tuần thời điểm, thất tình cố sự tạm thời có một kết thúc, đón lấy liền muốn tránh tiếp cao phòng, chờ đến Olimdip kết thúc, thậm chí Olimdip đội chú ý hạ xuống về sau, thất tình tam thập tam thiên muốn bắt đầu lẫn lộn thất tình làm sao bây giờ, 24 tuổi thất tình phát hiện mình không đàm phán yêu đương, còn có ra mắt các loại đề. Điện ảnh cuối cùng lên quý đạo. La Mạch tại điện ảnh kéo ra phim chính về sau cũng không có trước đó bận rộn như vậy rồi, hắn có càng nhiều thời gian dùng để tập thể hình dùng để huấn luyện võ thuật, đồng thời cũng quy hoạch điện ảnh tuyên truyền. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là học tập ổ cứng di động bên trong đồ vật. Ổ cứng di động bên trong đồ vật thực sự quá cỡ nào quá nhiều, hắn đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn xem hết, mỗi ngày đều còn muốn rút ra một chút thời gian đến xem. Xem như vậy nhìn, La Mạch cảm thấy chúng nó đối với mình tác dụng đều rất lớn. Tại làm những chuyện này trước đó, thất tình tam thập tam thiên số liệu tương quan cuối cùng bày tại La Mạch trên mặt bàn, hắn thấy là một chút không thể lạc quan số tử. Cho đến tận này Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thuần túy quay chụp mà không tính cả phương diện tuyên truyền thành bản, đã đạt tới 612 vạn nguyên, cái này nghiêm trọng vượt ra khỏi trước đó đó trước, bởi vì cái này sự tình La Mạch Trung Gian còn tiếp nhận mấy cái đối với mình mà nói có chút rác dưới hợp đồng. Cái này Thất Tình Tam Thập Tam Thiên chân thực quay trụ phí tổn sát thực để cho La Mạch kinh hãi, hắn 13, 14 tuổi thời điểm từng tại rất nhiều báo chí nhìn lên đến điện ảnh đầu tư mấy ngàn vạn, luôn cảm thấy làm sao có khả năng muốn được rồi nhiều như vậy. Không phải liền là quay phim mấy cái diễn viên ở nơi đó diễn a. Nhưng là bây giờ, hắn xem như biết rồi chuyện này đốt tiền trình độ, may hiện tại La Mạch danh tiếng đề cao, Mới có nhiều như vậy hợp đồng tìm tới chính mình, không phải vậy số tiền này cũng là đem La Mạch đánh chết hắn cũng không lấy ra được. 612 vạn nguyên cũng mang ý nghĩa La Mạch cơ hồ đem mình sở hữu thân gia đầu nhập vào trong phim ảnh, hắn hiện tại cũng có thể nói là một nghèo hai trắng, phải qua một đoạn thời gian thời gian khổ cực rồi. Chu tư chiều cùng Lý Tú anh bọn họ cũng vì phim này quay chụp đi ra ngoài cuối cùng thành bản cảm thấy thầm kinh hãi, cũng biết La Mạch lần này là thật bỏ hết cả tiền vốn, nếu như đến lúc đó điện ảnh bi kịch lời nói, vậy thật có chút thiệt tựượng không chịu nổi. Trên thực tế, cho tới bây giờ, rất nhiều thương gia khu vực giác cực kỳ nhạy cảm. Làng giải trí trong cái vòng này vấn đề có đôi khi bọn họ so trong vòng giải trí mặt người còn người trong thành, bọn họ biết rõ La Mạch đang đóng phim, cho nên thái độ đối với La Mạch theo tập kết hào đại bán sau nhiệt tình, đến bây giờ đã biến thành thuần túy quan vọng, không hề nghi ngờ La Mạch bộ phim này nếu như bi kịch lời nói, tuy nhiên La Mạch bản thân không đến mức một đêm trở lại trước giải phóng, nhưng hắn danh khi cùng tại trong vòng giải trí tư hôn loại kia thế sẽ rơi xuống ngàn trượng, đến lúc đó hắn rất tốt tiền đồ cũng có thể như vậy chôn vùi. Tinh minh bọn họ đương nhiên sẽ không ở loại này trên đầu gió đỉnh sóng lựa chọn để cho La Mạch đến đại sứ hình tượng. Dạng này La Mạch thời gian sẽ càng ngày càng khổ các, các. Đây đều là đóng phim đại giới, nhưng La Mạch tin tưởng một ngày nào đó bọn họ sẽ một lần nữa trận to ánh mắt của mình, nhìn thấy La Mạch tại một con đường trên đi ra khoảng cách cầm làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ngày 29 tháng 7, Hà Nam Trịnh Châu. Tiếp cận tháng 8 Hà Nam đến nóng nhất thời điểm, bây giờ là 2 giờ chiều cỡ nào trùng, La Mạch buổi sáng trực tiếp để cho đồng thành cương lái xe tới đến Trịnh Châu. Theo kinh thành đến Trịnh Châu đoạn đường này, nếu như đi máy bay mà nói ngược lại phiền phức, đến buổi chiều thời gian, La Mạch đã đổi lại Olimp thiết hỏa cự thủ tờ sờt cùng con đuổi, thuận tiện còn đâm một cái đầu mang, La Mạch nghĩ nghĩ lại tìm đến một tấm ngũ tinh hồng kỳ dính vào trên mặt. Dù sao hôm nay thời khắc như vậy cũng không có tất yếu trang điểm, La Mạch mặc mình trang bị, chờ đợi lấy Ô Lâm tiếp ngọn lửa truyền đi chính thức đến. Dựa theo kế hoạch, ngọn lửa cầm theo Trịnh Châu Tân Trịnh Hoàng Đế Quê cũ quảng trường xuất phát truyền lại 6 km, về sau chuyển trình đến Đăng Phong Thiếu Lâm tự truyền lại 12 km. Bên trong thị khu ngọn lửa truyền lại cầm vào ngày đó buổi chiều 2 điểm 30 chiều theo lục thành quảng trường xuất phát, đường tắt quảng trường 27 các loại, sau cùng tại Trịnh Châu Quốc tế hội triển trung tâm kết thúc. La Mạch tham gia là bên trong thị khu ngọn lửa truyền lại, hắn tham dự đoạn đường là từ lục thành quảng trường xuất phát đến đến quảng trường 27 lấy một khoảng cách bởi vì La Mạch dù sao cũng là công chúng nhân vật, cho nên không thể rất sớm dưới mặt đất đi. Kỳ thực rất nhiều người đã biết trước chuyện La Mạch muốn tới tại đây tham gia Olimp Ngọn Lửa truyền đi sự tình. La Mạch đám fan hâm mộ thì có rất nhiều mây tụ trịnh châu, chờ lấy xem La Mạch một mặt. Thế là ở chính giữa buổi trưa điểm sáng 55 phút, Ngọn Lửa sẽ đến. La Mạch tan mặc tơ sợi cùng quần đùi đến phía dưới thời điểm. Một trận tiếng hoan hô vang lên. La Mạch, La Mạch, La Mạch hướng phía Thanh Nguyên Phương hướng nhìn sang, thấy được một đống lớn fan hâm mộ của mình, trong tay bọn họ giơ viết La Mạch tên khẩu hiệu, còn có một cái to lớn hành vi. Chúng ta cũng là người xa lạ. Nghe được cái này kịch liệt tiếng hoan hô, trung quanh một chút không rõ nội tình quân chúng nhao nhao ngừng chân quan sát, đồng thời Châu Đầu Kề Thái đang hỏi: "Chuyện gì xảy ra ạ? Làm sao bất thình lình loạn cả lên? Nghe nói là một minh tinh hỏa cự thủ ở bên trong đây." "Ngôi sao hỏa cự thủ? Thật chẳng lẽ là La Mạch? Ta trước đó thấy thời điểm còn tưởng rằng chỉ là trùng tên đâu, không nghĩ tới hắn thật tham gia ngọn lửa chuyện. Nhường một chút, ta cũng phải đi qua nhìn một chút. Ta láo thích hắn tập kết hảo." "A, là La Mạch. Vậy ta cũng muốn đi xem. Đừng nói là ngươi, ta cũng ưa thích tập kết hảo." "Cái thanh âm này đã chạ, thế là hỗn loạn tạo thành." May mắn tại ngọn lửa truyền lại trên đường đi, thủ vệ tại hai bên cũng là súng đạn sẵn sàng vũ trang cảnh sát, mọi người cũng chỉ có thể ở bên ngoài xem. Tuy nhiên trung quanh này từng tiếng đối với La Mạch tên la lên vẫn là đụng vào La Mạch mảng nhĩ bên trong, để cho hắn có thể cảm giác được đến từ nhiệt tình của mọi người. Tại La Mạch trước là một cái bình thường nữ thanh niên, nàng trước đó liền biết tiếp nhận chính mình ngọn lửa sẽ là La Mạch, lúc ấy đã hưng phấn thật lâu, mà bây giờ sự tỉnh cuối cùng biến thành thật. Ở trung quanh những La Mạch đó đám fan hâm mộ ánh mắt hâm mộ bên trong, bên trên một cái phổ thông nữ thanh niên đi tới La Mạch trước mặt, hai cái ngọn lửa va vào tiếp theo nhóm lửa, La Mạch cười khẽ với nàng lấy tay nắm lấy ngọn lửa bắt đầu chạy một đoạn đường này cũng chỉ có mấy trăm mét nhưng ở trung quanh những cái kia người xem tiếng kêu bên trong La Mạch cũng phải hướng bọn hắn phất phất tay cái gì triển lộ thiện ý một đoạn đường này La Mạch vẫn còn có chút tự hào mặc kệ chúng ta quốc gia này tồn tại bao nhiêu vấn đề nhưng tốt xấu giờ khắc này làm một cái người châu Á theo trong máu chảy ra cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân ở trung quanh khán giả một tiếng tiếp theo một tiếng cố lên bên trong loại cảm giác này lại bị thoái hóa cùng ngọn lửa thậm chí để cho người ta vượng vượng hồ hồ như thế mấy trăm mét đường La Mạch chạy vài phút cây đuốc bó đuốc tay giao cho tới người tới người nhìn thấy La Mạch cũng cực kỳ kích động. Mà La Mạch hiện tại thời gian không nhiều, cùng chúng quanh đám fan hâm mộ tùy tiện đánh vài tiếng chào hỏi liền lên xe rời đi. Chẳng qua là vài tiếng chào hỏi mà thôi, cũng đầy đủ để cho hắn đám fan hâm mộ dư vị một thời gian ngắn. Không có cách, fan chính là như vậy một đoàn thể. Nhiều khi bọn họ ý nghĩ rất khó dùng lẽ thường để ước đoán cân nhắc. Lần này Olimp thánh hỏa ngọn lửa truyền lại, đối với La Mạch công chúng hình tượng và chính thức hình tượng mà nói đều có ý nghĩa quan trọng. Hiện tại toàn bộ hoàn thành, La Mạch có thể nói đại công cáo thành. Không bao lâu Bắc Kinh Thế vận hội Olimp sẽ chính thức tiến hành, mà đây đoạn trong thời gian. Mọi người chú ý điểm đều ở đây Bắc Kinh Thế vận hội Olympic bên trên, những chuyện khác cũng sẽ tạm thời chầm rãi, như thế La Mạch thì càng thanh nhàn một chút, thậm chí có thể đi xem mấy trận trận đấu, ngoài ra, La Mạch cũng sẽ trong khoảng thời gian này bên trong, tranh thủ đem chính mình đệ nhị bộ điện ảnh kịch bản trước tiên làm. Ra tới. Chương 230, tân điện ảnh kế hoạch. Đi qua Thất Tình Tam Thập Tam Thiên quay chụp về sau, La Mạch xác định mình đã có đầy đủ quay phim năng lực, thậm chí có độc lập làm phim điện ảnh năng lực. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên là một lần phương diện kỹ thuật tích lũy ban đầu, đối với La Mạch mà nói ý nghĩa trọng đại. Có năng lực này về sau La Mạch những thứ khác ý nghĩa cũng không biết quá bị quản chế tại người. Hắn nhìn chúng là một bộ mỹ quốc điện ảnh, bộ phim này tại bình thường trong thời không sẽ qua chút thời điểm chiếu phim, nhưng ở cái này bị ổ cứng di động cái này cánh bướm suối rục thời không trong, điện ảnh không có mở động, cái này cho La Mạch đầy đủ thời gian. Hắn đây là dự định làm một bộ mảnh hải kịch, với lại đây không phải cần cùng Thái Quyến mặt buồn, như thế Thiên Thượng ái địa lợi nhân hòa mới sáng tạo kỳ tích mảnh hải kịch, cũng không phải Tây Du hàng ma như thế dựa vào tinh gia bảng hiệu mới đại bán một tỷ hai mảnh hải kịch. Đây là một bộ bản thân vô luận là theo chất lượng hay là từ tình tiết hay là từ điện ảnh trên kết cấu mà nói cũng không có có thể bắt bẻ được ảnh La Mạch tính toán đợi thất tình tam thập tam thiên tiền tài vừa đến vị trí liền lập tức khai mạc bộ phim này đương nhiên đây cũng là vòng vòng tương gấu nếu như thất tình tam thập tam thiên không có đạt tới mong muốn phòng chiếu phát ngay vậy cái này bộ phim quay chụp cũng liền xa xa khó đợi đang quay nhức bộ phim này trước đó La Mạch cũng dự định chuẩn bị sẵn sàng kịch bản, phân cảnh kịch bản gốc còn có quay chụp lối suy nghĩ là muốn sớm chuẩn bị tốt đi qua thất tình tam thập tam thiên quay chụp về sau La Mạch đối với tại trong đầu thôi diễn một bộ điện ảnh chụp quay chụp lối suy nghĩ tương đối quen thuộc cũng có tương đối thực tế tham chiếu. La Mạch thừa dịp gần nhất còn có thời gian trước hết đem vấn đề này cho lấy ra, bởi vì đến tháng 9, Họa bi tuyên truyền sẽ chiếm cứ La Mạch phần lớn thời gian, lúc tháng 10, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên sẽ bắt đầu bán vọt tuyên truyền, tháng 11, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên chiếu phim tháng, chiếu phim sau khi hoàn thành tuyên truyền, chưa các loại rất nhiều chuyện sẽ đem mình ngắn chặn, thời gian sẽ càng ít. Cho nên, hiện tại La Mạch ý nghĩ cũng cần mang lên trên bàn rồi. Đang chuẩn bị bộ phim này kịch bản thời điểm, La Mạch trong nội tâm đối với điện ảnh cảm lộ nhiều hơn rất nhiều, đối với chuẩn bị kịch bản có rất lớn trợ giúp. Một bộ Thất Tình Tam Thập Tam Thiên sắc thực cho La Mạch mang đến quá nhiều đồ vật. Bất quá, liên quan tới tân điện ảnh kịch bản sự tình, La Mạch không có cùng bất kỳ một cái nào người giảng, trước đó hắn muốn quay chụp thất tình tam thập tam thiên thời điểm dẫn tới các loại các dạng tiếng chất vấn, suy đoán còn có phản đối, đến bây giờ La Mạch cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, có thể không như thế vẫn là đừng như vậy đi. La Mạch có thể mau sớm quay chụp bộ phim này, tiền đề cũng là thất tình tam thập tam thiên có thể thành công, nếu như thất tình tam thập tam thiên thành công, này La Mạch lập tức vùi đầu vào hạ bộ quay phim bên trong, cái này tuy nhiên có thể sẽ tạo thành một số người phản cảm, nhưng tất cả mọi người sẽ khá lý giải mà nếu như thất tình tam thập tam tiên hoàn toàn sập tiệm lời nói, hắn bộ phim này cũng sẽ không có tiền tài khai mạc, vậy hắn đến lúc đó cũng không có tất yếu nói ra. Bởi vậy, La Mạch tại trải qua thận trọng suy nghĩ về sau, vẫn là có ý định trước tiên hoàn thiện kịch bản cùng phân cảnh kịch bản gốc, chờ đến thất tình tam thập tam tiên chiếu phim về sau liền là tình huống mà công thay. Có thất tình tam thập tam tiên làm cơ sở, lần này La Mạch sáng tác kịch bản tốc độ vẫn còn tương đối không tệ, bỏ ra một tuần tả hữu liền đem sơ thảo quyết định, đồng thời cũng vẽ ra một chút phân cảnh kịch bản gốc, đi qua sửa chữa về sau. Phân cảnh kịch bản gốc cũng sẽ càng nhiều, đến lúc đó La Mạch đối với bộ phim này chuẩn bị cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ngày 2 tháng 8, Bắc Kinh Thế vận hội tiếng Trung đã vượt đến càng gần, Trung Quốc trăm năm Olympic tiếp mộng cuối cùng sẽ thực hiện, thần châu đại địa đang tại một mảnh vui mừng bên trong. Che trời La Mạch đi tới công ty nhìn một chút thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền kế hoạch chấp hành tiến độ, tại công ty trong văn phòng, Lý Tú Anh trực tiếp tới tìm La Mạch rồi. Lý tỷ, nhìn xem có chút sôi động nhưng tựa hồ tràn đầy phấn khởi Lý Tú Anh, La Mạch cười hỏi, "Thế nào? Ta nhìn ngươi tựa hồ có chuyện gì?" "Đúng, có chút việc." Lý Tú anh đem một phần tư liệu bày ở La Mạch trước mặt, La Mạch tiếp nhận tư liệu vừa nhìn, nguyên lai like là kịch bản. Cái này kịch bản có thể là cho mình. Chỉ bất quá cái này kịch bản rất mỏng, đại khái là chỉ có như vậy không đến 10 trang bộ dáng, không đến 10 trang kịch bản vậy khẳng định không phải chủ giác. Không phải chủ giác muốn nghĩ một hồi rồi. La Mạch nhìn một chút kịch bản trong địa, là Kiến Quốc đại nghiệp. Nha. Nếu như vậy La Mạch lập tức biết, thì ra là thế. Kiến Quốc đại nghiệp là một bộ điện ảnh, là cho Tân Hoa Hạ sinh ra 60 tròn năm một lần dâng tặng lễ vật, cái này cũng không phải là một bộ đơn thuần phim nữa. Bộ phim này sẽ bởi Hàn Tam Bình Dương thụ thành dạng này Lão Đại liên hợp xuất phẩm, đồng thời có Hàn Tam Bình đảm nhiệm điện ảnh đạo diễn. Ngoài ra điện ảnh sẽ mời Hải nội bên ngoài hơn trăm vị trí người da vàng hoặc là hoa kiều trí mạng ngôi sao điện ảnh liên hợp biểu diễn. Đây là một bộ mọi người sẽ đi tiến vào rạp chiếu phim bên trong số ngôi sao mặt điện ảnh, cũng sẽ là một bộ để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào điện ảnh. Ngôi sao tụ tập luôn luôn cũng là rất tốt bán điểm. Bắc Kinh hoan nên ngươi chính là như vậy. Với lại tại năm 2009 kiến quốc đại nghiệp về sau còn sẽ có năm 2011 kiến đảng vĩ nghiệp, đều thuộc về dạng này điện ảnh rất nhiều phổ thông điện ảnh cũng sẽ kéo lên một chút nổi tiếng ngôi sao nhân vật khách mời năm 2005 bão bối kế hoạch hai cái đồng tính luyến SBR cũng là tạ đỉnh phong bọn họ vai trò sau thập Nguyệt vây thành cũng là bên trong điện hình dù sao còn chúng tương đối tốt một hơn này thật giống như lão có người muốn đem game cùng cố bệ lấy tới một cái đội bóng trong một dạng mọi người cũng cực kỳ sẵn lòng tại trong một bộ phim nhìn thấy rất nhiều cái chứ danh ngôi sao điện ảnh loại này ngôi sao tụ tập sự tình đi một chuyến cũng không thương tổn đại nhã với lại tiến quốc đại nghiệp không hề nghi ngờ là giọng chính điện ảnh Đóng thoáng một phát cũng không tệ, chứng minh chính mình là sống tại Hồng Kỳ Hạ Sinh Trường ở Tân Hoa Hạ một mảnh tấm lòng son thanh niên diễn viên, với lại tham dự vào dạng này ngồi sao tụ tập đại thịnh hội bên trong, đối với mình danh tiếng đề cao cũng có trợ giúp. Bọn họ để cho ta đóng vai cái quái gì nhân vật? La Mạch không có xem trước kịch bản mà chính là hỏi một câu. Lý Ngân Kiều, Thiếp thân vệ sĩ. Lý Tú Anh cũng vẫn là tràn đầy phấn khởi. U. lại là Lý Ngân Kiều. La Mạch đối với danh tự này cũng không lạ lẫm, nếu như có thể diễn cái kia hoàn toàn chính xác thật không tệ, tốt xấu người ta là tại bên người. Bất quá, nếu như có thể tự chọn rác mà nói hắn khẳng định muốn diễn đại nhân vật, không nói trước ta đảng, dù sao quốc dân đảng bên kia một chút nhân vật La Mạch là thật cảm thấy hứng thú, tỷ như Trương Chỉ Trung A, Trần Thành A cái gì, nhưng hắn tuổi tác không hợp, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi xem sau này có không có cơ hội. tuy nhiên cái này điện ảnh diễn xuất là không có cắt c. Lý Tú Anh trước giờ nói, ta biết, đến diễn phim này ai cũng không là hướng về phía cắt c tới, ngươi nói đúng không? La Mạch cười đối với Lý Tú Anh nói, ngươi nói cũng có lý. Lý Tú Anh cau mày một cái, sau đó nói, A Mạch, ta phải nói với ngươi một chuyện. Gần nhất chúng ta phía nước vẫn còn có đại sứ hình tượng mời cũng không nhiều ạ, ngươi chuyện quay phim đích sắc có chút ảnh hưởng." La Mạch biết rõ Lý Tú Anh lo lắng của các nàng, liền cười nói, "Không sao, không phải còn có họa bị à. Tháng sau liền lên chiếu, đến lúc đó ngươi liền đợi đến xem đi, hẳn là sẽ tốt." Hiện tại Lý Tú Anh trong biến đổi ngầm thế mà cũng bị La Mạch nuôi dưỡng rất nhiều đối với hắn tự tin, bình thường sẽ không phân tốt xấu mà tin tưởng hắn, hiện tại cũng giống như vậy, Lý Tú Anh trong lòng hơi hơi thở dài, hy vọng hết thảy đều có thể cùng ngươi nghĩ một dạng đi. Không phải vậy, La Mạch thật rất có khả năng lại bởi vì thất tình tam thập tam tiên mà rơi vào vực sâu. Ngày 4 tháng 8, La Mạch ngồi động thành cương xe đến sân bay, ở chỗ này chờ hai người. Tiếp qua 3 ngày cũng là Bắc Kinh Thế vận hội Olympic rồi, ở nơi này ngay miệng bên trên, phi cơ lên xuống thường xuyên, bình thường người phải vào kinh thành có chút khó khăn, nhưng cái này không làm khó được La Mạch. Tuy nhiên hắn không phải đại nhân vật gì, nhưng phải lấy được đến kinh thành vé máy bay vẫn đủ chuyện đơn giản. Hôm nay hắn muốn ở chỗ này tiếp Vương Tư Kiều cùng Trung Mẫn, ngoài ra còn có Vương Tư Kiều cha nàng Lã Mụ, dù sao tổng cộng 4 người, Vương Tư Kiều trong nhà thật có tiền, đến kinh thành một chuyến cũng không tính là cái quái gì. Hôm nay đồng thành cương cố ý lái một chiếc công ty có thể dung nạp 8 người xe thương vụ, dù sao rất hào hòa. Bởi vì quá nhiều người, La Mạch đeo kính mắt lên mang lên mũ lưỡi chai về sau. Trong đám người hắn một m 76 mươi sáu Hưu thân cao cũng có thể bị dìm ngập, sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Chờ rồi có hơn 10 phút, cuối cùng tại La Mạch mắt của bọn hắn trước xuất hiện bốn người này thân ảnh, trong đó cũng có Vương Tư Kiều. Vương Tư Kiều hôm nay mặc một đầu màu ngả nát hoa váy dài, mang giày cao gót, mang theo một cái to lớn kính dâm. Nàng tướng mạo có lẽ không tính tương đối xinh đẹp loại kia, nhưng dáng người thật sự là không lời nào để nói cho nên bây giờ nắng quay đầu dẫn đầu đặc biệt cao. Mu La Mạch nhìn thấy Vương Tư kiểu bên tay phải Trung Mẫn đi nhanh rồi đi lên, hắn trong khoảng thời gian này là thật quá bận rộn, bận đến đi đẳng trùng đi diễn, tiếp cận với Qua Gia Môn mà không đi vào. La Mạch Trung Mẫn trong ánh mắt cũng dần hiện ra một chút kinh hỉ đến. Trước mắt La Mạch, anh mặc thời thượng, dáng người cao to, da thịt cũng bởi vì ở kinh thành trắng da không ít, với lại nửa người trên cho người cảm giác cũng một lần nữa khỏe mạnh. Nhìn thấy dáng dấp lớn như vậy với lại đẹp trai như vậy như tử, làm mẫu thân, Trung Mẫn trong lòng tràn đầy cũng là mừng rỡ. Làm sao cảm giác người thay đổi vậy? Trung Mẫn trước tiên là nói về lời này, mặc dù nói nhiều khi mâu thân nói loại lời này cũng là đau lòng như tử, nhưng bây giờ Trung Mẫn câu nói này kỳ thực không sai. La Mạch vì đập thất tình tam thập tam thiên sắc thực gầy không ít. Đoạn thời gian trước điện ảnh nha hơi gầy điểm. La Mạch cười nói, sau đó lại cùng Vương Tư Kiều còn có cha mẹ của nàng lên tiếng chào hỏi. Lúc này Vương Tư Kiều phụ mẫu nhìn xem La Mạch trong mắt cũng tràn đầy thưởng thức. Ai, xem cái này anh tuấn trẻ rành to xác, lại nghĩ tới hắn tại làng giải trí từng bước sông ra một mảnh bầu trời, cái này cùng cao nhất cái kiêu lịch phong thiếu niên so ra, thật là khiến người ta cảm khái thời gian thấm thoát. Tuế Nguyệt Từ Bi. Chúng ta lên xe trước đi, không phải vậy sẽ có người nhận ra ta tới, cái kia có chút phiền toái. La Mạch tranh thủ thời gian chào hỏi mấy người lên xe. Chờ đến đến xe trước mặt, nắm giữ một cái tài xế với lại xe không tệ, cái này khiến Vương Tư kiểu phụ mẫu lại tăng lên một chút đối với La Mạch hiếu kỳ. Đồng Thành Cương không thích nói chuyện, cũng chỉ là cắm đầu lái xe, La Mạch cũng không để ý, liền cùng mấy vị nói chuyện phiếm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 231, La Mạch Vũ Hí. Cao Trung niên đại La Mạch giống như một thất ngựa hoang mất cương, Internet Coffee Sân bóng rổ thường xuyên xuất hiện thân ảnh của hắn, mà hai người thời gian ở chung với nhau trong, La Mạch cũng hầu như khiến người ta cảm thấy phảng phất một đứa bé, nhưng cái này mấy năm trôi qua, hắn hiện tại đã có một chút thành thục ổn trọng khí chất, hơn nữa còn trở thành sắc sỡ lóa mắt đại minh tinh, đây hết thảy nhớ tới cơ hội giống như là một giấc mộng một dạng để cho người ta cảm thấy không chân thực. Có thể sự tình là thật xuất hiện. Chỉ ít, tại tập kết hào nhật chiếu đồng thời điên cuồng cấp vé bán trong đoạn thời gian đó, tên La Mạch tại đại Giang Nam Bắc truyền thông bên trong lần lượt xuất hiện, hình của hắn cũng lần lượt xuất hiện ở rất nhiều bản khối đầu để bên trên. Những này cũng đều là chuyện thật coi như tại tập kết hảo về sau La Mạch tạm thời không có quá nhiều tin tức, nhưng hắn đã rất nhiều trong lòng người trôn xuống chủ tử. xe tại hướng mặt trước hai, La Mạch cho bọn hắn an bài gian phòng, đứng trước liêm Olympus, bên này gian phòng vô cùng hút hàng, nhưng La Mạch vẫn tìm được cho bọn hắn an bài địa phương. các loại an bài tốt đây hết thể về sau, La Mạch ngồi tại Trung Mẫn trong phòng, nói, mụ, đợi lát nữa này các nàng người một nhà muốn làm gì liền đi làm, ngươi đi trước ta chỗ ở nhìn xem. Trung Mẫn tự nhiên là gật đầu, đối với nàng mà nói, nhìn xem Nhi Tử ở kinh thành đến tận cùng trôi qua thế nào, qua là một loại dạng gì sinh hoạt cái này mới điểm trọng yếu. Ăn một bữa cơm về sau La Mạch hãy cùng Vương Tư Kiều một nhà nói chung mẫn muốn đi qua xem chỗ mình ở sự tình, Vương Tư Kiều cũng cùng đi, như vậy thì đến La Mạch trong phòng. La Mạch phòng dọn dẹp coi như sạch sẽ, như thế vừa nhìn cũng nhìn được, La Mạch ở chỗ này gian phòng so trước đó phòng nhỏ phải tốt hơn nhiều, có rất nhiều các minh tinh cũng là ở đây bên, gian phòng xác thực xem như không sai. Vương Tư Kiều cũng đi khắp nơi đi dạo chơi, sau đó đồng dạng thấy được La Mạch những cái kia DVD, nhất thời hiểu ý nở nụ cười, nói, La Mạch, ngươi vẫn là cùng trước kia à, hiện tại cũng đang nhìn giả diện sĩ. Vương Tư Tiêu nói chính là hắn cao trung thời đại, La Mạch thời cấp 3 liền thật thích những thứ này, bất kể là loại người gì cũng có thứ mình thích. La Mạch chưa thích đặc nhất phiến khả năng ấu trí điểm, nhưng cái này trùng quy là một cái yêu thích, mà tại Vương Tư Tiêu góc độ đến xem, đam mê này còn rất thân thiết, bởi vì đây cơ hồ ghi lại một quãng thời gian. Trong phòng đi thăm một lần, La Mạch cho các nàng đổ nước, sau đó cũng ở đây ghế sofa ngồi bên này xuống dưới, mẫu thân có thể tới bên này cuối cùng là một kiện để cho La Mạch yên tâm xử tình. Trải qua mấy năm phản nghịch thời gian về sau, bây giờ La Mạch biết rõ chính mình chân chính cần để ý cũng là mẫu thân cũng là mình bây giờ còn giữ lại thân nhân duy nhất. Trung đại tuấn bây giờ đi đâu không? Trung Mẫn đưa ra vấn đề này. Trung đại tuấn tìm nơi nương tựa La Mạch chuyện này rất nhiều người là biết, Trung Mẫn cũng cực kỳ quan tâm vấn đề này. Hắn a, tạm thời đi còn lại kịch tổ rồi." La Mạch tùy ý trả lời, Trung đại tuấn đang quay xong thất tình tam thập tam thiên về sau được gíc lợi không nhỏ, về phương diện kỹ thuật tiến bộ cực độ, bây giờ đang còn lại kịch tổ làm. Tuy nhiên đãi ngộ không có thất tình tam thập tam thiên cũng cao như vậy, nhưng so với hắn trước kia tới nói cũng càng không tệ, nhất là hắn bây giờ có càng nhiều tài học, cũng sẽ càng thêm muốn gì được nấy. La Mạch tại thất tình tam thập tam Tiên trong thông qua tự quan sát và những người khác giới thiệu ngược lại là cũng có thể cảm giác được Trung Đại Tuấn tại nhiếp ảnh phương diện thiên phú khả năng chính mình tiếp theo bộ phim lại tìm hắn vô nữa một bộ điện ảnh đoán chừng hắn không sai biệt lắm liền có thể một mình phụ trách một phía như thế cũng có thể trở thành mình trợ thủ tốt tùy ý Hàn Huyên vài câu La Mạch cảm thấy Trung Mẫn các nàng tàu xe mệt mỏi liền để các nàng nhanh đi về nghỉ ngơi ngày thứ hai La Mạch vốn là định tốt phải dẫn Trung Mẫn bọn họ đi đi kinh thành cảnh điểm chủ yếu là mang theo Trung Mẫn bởi vì Vương Tư Kiều một nhà trước tiên là tới qua kinh thành thế nhưng là kế hoạch tạm thời có biến. La Mạch muốn tham gia một cái hoa nghị huynh đệ quần tinh chúc mừng Olim lên hoạt động, hoạt động này đầy không được, cho nên La Mạch chỉ có thể đem dẫn bọn hắn đi khắp nơi đi sự tình giao cho Dương Tư Di. Dương Tư Di ban đầu đương nhiên là cực nhanh gật đầu đáp ứng, nhưng là tại nhìn thấy Vương Tư Tiểu về sau, không biết vì sao, La Mạch luôn cảm giác giữa hai nữ nhân này mơ hồ có chút lẫn nhau địch ý, Vương Tư Tiểu vẫn là nghiêng lưu hải tiểu tóc, ánh mắt vẫn còn có chút nhỏ, nhưng nhìn có một loại rất rõ thuần cảm giác, Dương Tư Di thì là thuần túy xinh đẹp, da thịt trắng non ngũ quan đoan chính, hai mỹ nữ này ở giữa từng chút một địch ý ngược lại để La Mạch không biết nên khóc hay cười, đúng. Thầy cũng cảm thấy rất đẹp mắt. Tuy nhiên tất nhiên sự tình xin nhờ cho Dương Tư Di, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Chính mình đi trước tham gia cái này Hoa Nghị Huynh đệ Quần Tinh Hội, gần nhất cái này Quần Tinh sẽ đổ vật càng ngày càng nhiều, một cái đều không cái kia bỏ lỡ. Hôm nay Hoa Nghị Quần Tinh Hội tới đặc biệt nhiều người, trong đó đương nhiên là có La Mạch một chút lão bằng hữu tỷ như Vương Bảo Cường bọn họ, cũng có rất nhiều còn lại một chút danh tiếng không hiện. Hiện tại La Mạch trong công ty địa vị tuyệt đối là xưa đâu bằng này, nếu như hắn có gặp được một chút công ty người mới, vậy bọn hắn cũng sẽ cung, cung kính kính cho La Mạch chào hỏi, đồng thời sưng hô hắn một tiếng La Lão sư. Đối với cái này La Mạch cũng không phải cực kỳ bái xích đừng nhìn làng giải trí bề ngoài thì ngắn nắp kỳ thực một chuyến này nước sâu đâu thậm chí dùng một cái cấp bậc thâm nghiêm để hình dung đều không quá đáng làm xong quần tinh hội sự tình trở về La Mạch đi xem Trung Mẫn bọn họ chờ đến Vương Tư kiểu một nhà đến các nàng riêng mình gian phòng về sau Trung Mẫn bất thình lình có chút hạ thấp giọng nói với La Mạch La Mạch hôm nay cái kia mang bọn ta khắp nơi chơi tiểu cô đường nàng là ai à hả nàng a La Mạch cười nói nàng là của ta trợ lý cũng là giúp ta xử lý một ít chuyện những chuyện này có trong công tác cũng có tư nhân thế nào nàng hôm nay mang các ngươi mang không tốt không phải không phải Nàng rất tốt đây, Trung Mẫn nói, với lại nàng trả lại cho ta mua một món quà. Nói xong nàng lấy ra một cái cái hộp nhỏ, cái hộp nhỏ trong có một cái xinh đẹp vòng tay. La Mạch hơi kinh hãi, không nghĩ tới Dương Tư Di cho Trung Mẫn mua đồ, cái này có chút ngượng ngùng à? Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, định Ngọ Thoáng một phát phục vụ đối tượng lắm mụ, đây cũng là phải đi. Ha <cười> ha, Trung Mẫn lại lo lắng nói, ta cảm giác hôm nay tiểu tiểu có chút không quá cao hứng. Ai, tiểu cô nương kia thật chỉ là phụ tá của ngươi à? Trung Mẫn hỏi. La Mạch giờ mới hiểu Trung Mẫn nói vừa mới những lời đó mục đích. Nguyên Lai vẫn cảm thấy Vương Tư Tiểu xuất hiện tình địch chị bất quá, nói, hắn cũng cảm giác có đôi khi chính mình cùng vương tư Kiều ở giữa thật sự là đã từng thương hải nan vi thủy, rất nhiều chuyện cùng trước kia cũng không giống nhau rồi, chung vẫn các nàng nếu như nhất định phải tác hợp, khả năng này chỉ là tốn công vô ích. Thế là, La Mạch nói, "Mụ, ngươi cũng đừng luôn nghĩ đến nàng. Ta cùng nàng, chí ít bây giờ đã kết thúc. Của chính ta sự tình chính ta sẽ xử lý." Chung vẫn khẽ lắc đầu, La Mạch nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nàng nói, "Ngươi nói ta đương nhiên cũng biết, chỉ là..." Kiều Kiều dù sao biết gốc tích, trước kia là bởi vì không có điều kiện kia, với lại niên kỷ cũng không có đến. Hiện tại tốt như vậy thời cơ, ta cảm thấy phát triển thoáng một phát cũng rất tốt à. La Mạch bất đắc dĩ nói, mụ, ta cũng đã nói với ngươi rồi, của chính ta sự tình chính ta sẽ giải quyết, đừng lo lắng, con trai của ngươi quý hiếm đây. Nghe được câu này, Trung Mẫn nợ đủ cười, hai người ngăn cách bây giờ đích sắc đang từ từ tiêu trừ, càng ngày càng tiếp cận với không có. Năm 2008 ngày mùng ngày 8 tháng 8, Bắc Kinh Thế Vận Hội Olympic chính thức tiến hành, trận này Thế Vận Hội Olympic hấp dẫn đến từ nhiều cái quốc gia người xem, tại một mảnh vừa múa vừa hát trong thanh âm, Cộng hòa Quốc tự hào tại giờ khắc này đạt đến huy hoàng đỉnh phong. La Mạch cũng cùng Vương Tư Kiều một nhà cùng chung mẫn nhìn cái này khai mạc thức, về sau hắn buổi tiếp mấy cái lại đi xuống kinh thành, sau đó nhìn một trận đấu bóng rổ, trận này trận bóng rổ cũng là La Mạch chờ mong đã lâu Hoa Hạ VS Mỹ Quốc. Vốn là hắn muốn nhìn Tây Ban Nha đánh Mỹ Quốc, thế nhưng là mấy người kia vẫn tương đối ưa thích quốc gia mình đội ngũ, này La Mạch cũng liền nhìn Trung Quốc đối với Mỹ Quốc, trận đấu này Hoa Hạ đội đánh cho coi như không tệ, tuy nhiên La Mạch là xem cô bệ. Hắn một mực là cô bệ fan hâm mộ, hiện tại khoảng cách gần như vậy quan sát hắn một trận trận đấu, tâm lý cảm thấy là coi như không tệ. Đồng thời hắn cũng muốn mình một chút có khả năng hay không nhận biết hạ Kobe. Dù sao bọn họ hiện tại cũng xem như công chúng nhân vật, với lại La Mạch giống như cổ bệ cũng là xì nạp block thành viên. Ngày 13 tháng 8 số thời điểm, Vương Tư kiểu ngày nghỉ kết thúc đã đến giờ, một hàng bốn người cũng theo đó về nhà. La Mạch vốn là thuyết phục qua Trung Mẫn để cho nàng lưu lại nơi này, nhưng Trung Mẫn vẫn là cự tuyệt, dù sao muốn rời khỏi cuộc sống mình tiếp cận 50 năm địa phương, cái này thật cần hiện tại Trung Mẫn còn không có dụng ý. Thế vận hội Olympic tiếp đối với La Mạch mà nói xong lại chỉ là một tiểu nhạc đệm, La Mạch là vòng giải trí, hắn hiện tại hơi chú ý sự tình vẫn là thất tình tam thập tam tiên xét duyệt, tuyên truyền tân tiến độ, còn có họa bị chiếu phim Bắc Kinh Thế Vận Hội Olimp tiếp kết thúc sau khi toàn bộ hoa Hạ cuối cùng theo vui mừng bên trong chậm rãi hạ nhiệt độ. Hoạ bi kịch tổ mắt thấy Thế Vận Hội Olimp tiếp hạ nhiệt độ, dân chúng chú ý lực cũng sắp rời đi, liền không mất cơ hội máy bắt đầu họa bì chiếu phim trước một vòng cuối cùng lẫn lộn. Mà lần này lẫn lộn đầu tiên là cầm La Mạch làm mánh lưới, làm mánh lưới lý do cũng là hắn tại trong phim ảnh đã hí, đem La Mạch vai trò vương sinh miêu tả thành trí tình chiến tướng, đồng thời lại đem La Mạch tại kịch tổ bên trong một chút ăn mặc tỏa từ giáp ảnh sân khấu thả lên, đây quả nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Cái này cũng mang ý nghĩa hoạ bi sau cùng lẫn lộn bắt đầu, chuỗi này tới, hoạ bi tuyên truyền thật đúng là nhọc lòng. Theo ban đầu lẫn lộn Đồng Phương Ma Huyễn, đến về sau lẫn lộn tân Vũ Hiệp, tiếp theo lẫn lộn Châu Tấn Triệu Vi, lẫn lộn kịch tổ mua được ra người, đến bây giờ bắt đầu lẫn lộn La Mạch Vũ Hí. La Mạch bây giờ là Đại Tân Sinh ngôi sao, với lại bởi vì đóng vai tập kết hào cốt tử địa tròn nên hắn phan quần tuổi tác phạm vi rộng vô cùng, nhân số rất nhiều. Tại liên quan tới La Mạch Vũ Hí vạch trần sau khi đi ra, quả nhiên đưa tới rộng khắp chú ý. Đối với họa bì tới nói là một cái nâng lên đẻ, đối với La Mạch mà nói cũng rất có chỗ tốt, hắn danh tiếng cao hơn, đáng phan hâm mộ đối với hắn chú ý càng nhiều. La Mạch Vũ Hí ôi trao, lần này nhất định phải đi nhìn xem thật không biết hắn đánh nhau là dạng gì, thưa như đúng thế, nghe nói hắn vì cái này khổ luyện võ nghệ đâu, chính là không biết hắn thân thủ như thế nào, ta đoán chừng sẽ không kém, đến lúc đó đi xem một chút thì biết. Tiếp theo họa bi ban bố đoạn phim treo lơ, đoạn phim treo lơ trong quả nhiên có la mạch đan mặc tỏa từ giáp cầm trong tay trường thương viên thuẫn, mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí màn ảnh, cái này lập tức có rất nhiều người vì là la mạch cái này hóa trang khen hay. Chương hai họa bi toàn cầu đầu chiếu thế chấp. Tại đoạn phim treo lơ trong, họa bi kịch tổ cố ý đem la mạch đan mạch tỏa từ giáp dẫn theo trường thương bộ dáng triển lộ ra tiếp theo liền bắt đầu miêu tả La Mạch vũ hí, đây cũng là một đoạn tương đối có châm đối tính lẫn lộn. với lại dạng này lẫn lộn rất nhiều người sấn lòng mua trứng, trọng yếu nhất cũng là La Mạch đám fan hâm mộ, nhất là La Mạch cô gái ái mộ bọn họ. nhìn thấy La Mạch tại họa bì trong cầm trong tay trường thương mặc áo giáp, cầm binh khí dáng vẻ, loại kia ưa thích thì khỏi nói, đối với điện ảnh chờ mong càng là không cần phải nói. trên internet bình luận nhiều khi cũng có thể đại biểu mọi người phổ biến cảm thụ, lại kịch tổ chân chính nghe được mọi người bình luận về sau, cũng có rất nhiều người sinh lòng cảm khái, quả nhiên trẻ tuổi lực lượng là vô cùng. nhìn xem hiện tại, La Mạch chí ít ở nơi này trong vòng vài ngày hắn là trở thành họa bì trong lớn nhất bán điểm thế là mắt thấy hiệu quả không tệ kịch tổ lập tức đem la mạch ảnh nu cũng thả lên đương nhiên là chân nửa người trên cái này lại là một trận tiếng thét chói tai đang quay họa bì thời gian bên trong la mạch bắp thịt đạt đến đỉnh phong tăng một điểm quá nhiều giảm một điểm quá ít trên người bắp thịt tăng thêm một điểm trong truyền thuyết nhân ngư tuyến thực tình xinh đẹp tới cực điểm thế là la mạch cứ như vậy lại nên đón rất nhiều cô gái ái mộ bọn họ không để ý hình tượng thiết lên thảo luận cũng bắt đầu bay múa đầy trời ai la mạch cái này một thân bắp thịt ta thật quá đẹp nghe nói họa bì trong có hắn loa hí còn có hắn vũ hí hướng về phía hắn vũ hí cùng loại hí cũng nên đi nhìn xem bây giờ thật là không kịp chờ đợi muốn thấy được điện ảnh chiếu phim tại dạng này nghị luận ở mỹ bên trong la mạch cũng bị mọi người đẩy tới dư luận nơi đầu sóng ngọn gió diễn viên cùng điện ảnh bình thường cũng đều là quan hệ như vậy lẫn lộn điện ảnh thời điểm diễn viên sẽ được lợi lẫn lộn diễn viên thời điểm điện ảnh sẽ được lợi cho nên tại một ít thời điểm điện ảnh cùng diễn viên ở giữa cũng là xúc tiến lẫn nhau quan hệ mà bây giờ la mạch hoàn toàn chính xác cũng bởi vì họa bì lẫn lộn mà được lợi với lại có ích không nhỏ Bây giờ rất nhiều quần chúng đều ở đây đang mong đợi có thể gặp được La Mạch Liếc một chút, chỉ tiếc mọi người gần nhất đều không có cơ hội. Mai cho đến 15 tháng 9 số thời điểm, Hoa bi cầm tiến hành một trận thịnh đại toàn cầu đầu chiếu điển lễ. Đương nhiên, cái gọi là toàn cầu đầu chiếu điển lễ, kỳ thực nói thật, sức ảnh hưởng trên cơ bản cũng liền chỉ là tại Lưỡng Ngạn Tam Địa Hoa ngữ địa khu, nhiều lắm là năng lượng bức xạ thoáng một phát đông nam á, lại hướng địa phương khác đi liền lực bất tòng tâm. Cùng tập kết hào không đồng dạng, Hoa Bì toàn cầu đầu chiếu điển lễ trước giờ chính thức chiếu phim thời gian thật lâu. Họa bi chính thức chiếu phim thời gian là năm 2008 ngày 26 tháng 9, mà đây trận đầu chiếu điển lễ nhưng là tại ngày 15 tháng 9 thời điểm tiến hành. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người trăm phương ngàn kế muốn một tấm đầu chiếu phiếu, mọi người đối với điện ảnh cảm thấy hứng thú vô cùng, phía đối lập mấy cái diễn viên chính cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú. La Mạch tự nhiên là muốn tham gia trận này đầu chiếu bởi lễ, họa bi kịch tổ có tiền, Hồng Công đạo diễn bắt thượng quá trình bên trong muốn tìm tới mấy cái đại lục thổ hào thật đúng là không phải việc khó gì. một bộ bộ đại đầu tư hồng công điện ảnh đạo diễn đại lục đầu tư điện ảnh cũng mọc lên như nấm xuất hiện. họa bi có tiền, bọn họ tuyên truyền là mặt phẳng truyền thông cùng các loại ký giả gặp mặt sẽ điên cuồng manh tạc, manh tạc chừng một năm, hiện tại đến thấy rõ ràng thời điểm. với lại trận này toàn cầu đầu chiếu điển lễ theo lý tú anh các nàng nghe ngóng về sau, nghe nói dự toán đã đạt đến kinh khủng 500 vạn, cái này không sai biệt lắm liền có thể đập một bộ thất tình tam thập tam thiên. cho nên la mạch không chỉ có là bởi vì trách nhiệm nhất định phải tới một chuyến, cũng càng là bởi vì hắn muốn kiến thức kiến thức họa bi quảng cáo một năm cuối cùng thành quả cũng muốn nhìn một chút cái này 500 vạn là thế nào đốt đi ra. Thế là, ngày 14 tháng 9, La Mạch An vị phi cơ bay đến Quảng Châu, bởi vì trận này đầu chiếu buổi lễ tiến hành địa điểm cũng là tại Quảng Châu Mây Trắng Hội nghị Quốc tế Trung tâm, tại đây có thể dung nạp hơn ngàn tên người xem, thích hợp họa bì là một trận thanh thế hạo đại quy mô chưa từng có tuyên truyền giảng giải đến tạo thế. Trong khoảng thời gian này tới, có lẽ là bởi vì kịch tổ lẫn lộn rồi Triệu Vi cùng Châu Tấn, lo lắng khán giả thẩm mỹ mệt nhọc, càng thêm có liệu La Mạch cùng chân tử đàn chủ để ngược lại không có sao đứng lên, điều này cũng làm cho La Mạch nhẹ nhàng tỏ ra, tại hiện tại đoạn thời gian này hắn rất khó tưởng tượng nếu như mình cùng chân tử đan thật bị lẫn lụt công ty kia sẽ ở trên người mình đầu nhập bao nhiêu nguy cơ ti a tư nguyên chính thức buổi họp báo sẽ bắt đầu hiện trường đã sớm tiếng người huyên náo hôm nay mây trắng quốc tế hội triển trung tâm thế kỷ hội đường vốn là có thể dung nạp 2.500 người mà bây giờ cũng chỉ ít tới khoảng 2.300 người hơn 2.000 người liền đã có thể tạo thành cực kỳ thật lớn thanh thế phảng phất tùy tiện phất phất ống tay áo đều có thể quạt lên một trận rõ tới quảng châu mây trắng hội nghị quốc tế trung tâm vốn là một tòa phi thường sang trọng ngàn phòng tiểu liếm toàn bộ đại tiểu liếm hết thảy có 1.080 gian phòng chỉ là nghe thấy con số này đều đặc biệt do người, cái quán rượu này cũng cực kỳ hào hoa, tiện nghi nhất gian phòng đều phải tại 500 khối tiền trở lên, họa bi kịch tổ quyết định chiếm diện tích khổng lồ thế kỷ hội đường, đây cũng là một cái đại thủ bút, khó trách dự toán ở cái địa phương này tiêu hết 500 vậy đây. Vừa mới tấn cấp thành một bộ điện ảnh đạo diễn La Mạch, nhìn thấy loại này đại thủ bút cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nuốt nước miếng. Ở phía sau đài bên trên, La Mạch thấy được đoàn kịch mấy cái diễn viên chủ yếu, tốt lệ bọn hắn cũng đều tại cùng La Mạch chào hỏi, Triệu Vi quan tâm hơn một chút. Một lần nữa nhìn thấy La Mạch, nàng mau hỏi La Mạch, "La Mạch, ngươi điện ảnh ta nhìn thấy tin tức nói đã tắt máy?" "Đúng, hiện tại kéo ra phim chính, đã vừa mới xét duyệt thông qua được, liền chờ chính thức định hồ sơ về sau bắt đầu tuyên truyền." La Mạch mỉm cười nói, "Ai, ngươi thật đúng là có bá lực." Triệu Vi Phi thường thành khẩn nói, "Nếu như là ta, rất có thể hạ không được quyết tâm này, tóm lại ta rất bội phục ngươi. Hy vọng ngươi năng lượng thành công đi." "Cảm ơn rồi." La Mạch khép cười nói một câu, lại nói tiếp, "Ta điện ảnh tuyên truyền thời điểm khả năng còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ giống vài tiếng." "Ừ, nếu có thể ở block trên liền tương đối tốt." mặt khác, nếu như có thể còn muốn mời ngươi tới đầu chiếu thức trên chống đỡ một chút chẳng diện, không biết ngươi đến lúc đó có thể tới hay không. La Mạch mang theo trưng cầu xem Triệu Vi, nếu như Triệu Vi có thể tới đầu chiếu thức, cái này đích xác là cực kỳ giữ thể diện sự tình. Châu Tấn hắn cũng không cần suy nghĩ, hắn tin tưởng Châu Tấn nhất định sẽ tới. Được rồi, đến lúc đó ngươi gọi ta đi. Triệu Vi mặc dù có chút do dự, nhưng ở suy nghĩ một chút về sau liền gật đầu đồng ý. Làm xong Triệu Vi, La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền, tạo thế, kéo nhân phẩm các loại rất nhiều chuyện hắn hiện tại cũng trong biến đổi ngầm tiến hành, cho tới bây giờ cũng ở đây những người khác trong lúc bất chi bất giác có rất lớn tiến bộ la mạch nhìn thấy chân tử đan thời điểm hơi có mấy phần xấu hổ hướng hắn gật đầu một cái coi như chào hỏi chân tử đan cũng chỉ là hướng hắn gật đầu tất cả mọi người tại làng giải trí huấn cũng không có nhao đến hoàn toàn mặt mặt bất quá bây giờ lạnh lùng cũng khá lớn về sau cũng là mấy cái diễn viên chính thức biểu diễn tại bọn họ biểu diễn trước đó phụ trách diễn sướng khúc chủ đề trương tịnh dĩnh trước tiên cho mọi người dâng lên một bài hòa tâm đây là trương tịnh dĩnh lần thứ nhất tại trường hợp công khai diễn sướng bài hát này trương tịnh dĩnh hiện tại danh khí rất cao mà đây bài hát vốn là hát cũng rất thêm hay lập tức liền đưa tới khán giả từng trận tiếng khen Hôm nay đến người có rất nhiều người xem, nhưng truyền thông cũng đặc biệt nhiều. Hôm nay đầu chiếu điện lễ hết thẻ có hơn 100 nhà truyền thông đến đây, mặt khác cũng mời hơn 100 vị trí ngồi sao tham gia. Cái này hào hoa đội hình mới đưa đến 500 vạn đại thủ bút, tuy nhiên có lẽ đây hết thẻ đều đang giá, tuyên truyền đối với một bộ điện ảnh mà nói thật quá trọng yếu, Hollywood rất nhiều điện ảnh tuyên truyền chi phí trực tiếp chiếm hùng cư phí tổn 1 phần 3 thậm chí còn hơn một nửa, tuyên truyền thành công tiểu thời đại cùng tuyên truyền thất bại một tòa thành trì, chỉ làm thành bảy ước phòng chiếu cùng 500 vạn vé bán đại chiến lệnh. Bây giờ La Mạch đối với mấy cái này cảnh tượng hành trang đã tương đối quen thuộc, hôm nay cùng hắn đi ra chẳng là Châu Tấn. Hai người lôi kéo tay xuất hiện ở người xem trước mặt. Hôm nay La Mạch người mặc âu phục màu đen, nửa người trên âu phục bên trên có sáng một bên, Châu Tấn mặc chính là một kiện màu đen áo cánh rơi còn liên tiếp thủ sáo, hạ thân thì là một đầu cặt kỳ sắc quần thể thao. Nói thực ra Châu Tấn cái này tạo hình không được tốt lắm, nhìn có chút trông có vẻ già. La Mạch cùng Châu Tấn lôi kéo tay xuất hiện ở người xem trước mặt trong ngấy mắt, các loại các dạng tiếng hô liền xuất hiện, đương nhiên, Châu Tấn phan xa xa không phải hiện giai đoạn La Mạch có thể so sánh. Cho nên, cái này hoan hô trong đám người, Châu Tấn Phan chiếm cứ cực độ bộ phận, tuy nhiên Châu Tần đám phan hâm mộ nhìn thấy La Mạch cũng không có cảm giác không đáp, La Mạch vẫn là rất đẹp trai, rất nhiều Châu Tấn Phan cũng hứa hắn. Ra sân nghi thức về sau, mấy người ngồi trước ở phía trước cùng những người khác cùng một chỗ quan sát kịch tổ tỉ mị chuẩn bị chóp ra cùng moi tim hai cái ma thuật, cái này ma thuật tại bắt đầu trước đó bị phong toàn nghiêm mật, bí mật cũng là họa bị sách lược tuyên truyền một trong. Hai cái này ma thuật hiện tại cuối cùng hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, toàn bộ quá trình cũng nên đón từng trận thiết lên. Lại đi qua một chút tiết mục về sau, Cuối cùng đến hiện trường đặt câu hỏi không, La Mạch đi theo mấy cái khác diễn viên chủ yếu đều lên chúng nhân chú mục cái bản, đối mặt với hơn 2000 tên người xem. La Mạch nhất thời cảm giác đứng ở nơi này một số người trung gian. Mình bây giờ thật đúng là không đủ phân lượng, dù sao trước mặt vấn đề, trên cơ bản đều giao cho Triệu Vi Châu tấn chân tử đàn cấp nàng. Hắn dù sao tư lịch quá nhỏ bé, thành tích cũng không tính là quá nhiều, còn cần tiếp tục cố gắng. Tại thời khắc này, hơi bị lạnh nhạt một cái La Mạch, bắt đầu ở tâm lý đang mong đợi một ngày kia có thể trở thành tại đây được chú ý nhất nhân vật. Bất quá, Châu Tấn thật đúng là La Mạch chỉ ruột, luôn luôn cực kỳ chiếu cố hắn đem một vài vấn đề chuyên môn dẫn tới La Mạch Chiến Thần, để cho La Mạch cũng đi theo nói một chút lời nói, ban đầu ít một chút xấu hổ, mai cho đến đặt câu hỏi tiếp cận trung gian bộ phận, đám phóng viên cuối cùng mới từng bước đưa ánh mắt chuyển tới La Mạch Chiến Thần, nào biết được bọn giá hỏa này vấn đề thứ nhất cũng không phải là đứng đắn gì tốt vấn đề. La Mạch, ngươi tại họa bị bộ phim này trong có thể cùng hai cái chứ danh nữ diễn viên có rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ phần diễn, đối với dạng này phần diễn ngươi cảm thấy thế nào? Loại này đau chứng vấn đề vừa mới đi ra, tất cả mọi người Vĩnh Thai đang nghe, Phạm Phật đang chờ lấy nghe nửa đêm kích tình lời nói trong đêm. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 233, La Mạch lần nữa chinh phục mọi người. Là một cái người mới tham gia lớn như vậy bài tụ tập điện ảnh, ngươi cảm thấy mình trên người có áp lực à? Có ký giả hỏi. Nghe được câu này, La Mạch tâm lý chấm xuống, người chim này vấn đề thật nhất cả trứng cực kỳ, mình đích thật còn tính là người mới, nhưng hắn có cần phải tại nhiều như vậy người trước mặt nói ra sao? Thật sự có tất yếu. Áp lực là có, nhưng ta nhiều hơn sẽ biến đổi thành động lực, ta làm sự tỉnh chính là tận lực cùng mọi người học tập. La Mạch mỉm cười nói. Cuối cùng có cái bình thường một chút vấn đề, ngươi đối với mình nhân vật này đánh giá là cái quá gì? Ta vai trò vương sinh sinh hoạt tại làm phức tạp bên trong, hắn thích quá bị đè nén, kiểm chế đến khó lấy hình dung. Ừ, cụ thể mọi người có thể đợi một lát xem điện ảnh. Năm ngoái tập kết hào chính thức chiếu phim, ngươi đóng vai trong điện ảnh chủ giác cốc tử địa, đó là một cái bi tình cứng rắn nhân vật. Ngươi cảm thấy cốc tử địa cùng ngươi tại họa bị bên trong vai trò nhân vật so ra, cái nào ngươi đưa đâu. Cái này. La Mạch nghĩ nghĩ, hai cái này nhân vật mỗi người mỗi vẻ, với lại có riêng phần mình bất đồng thời đại bối cảnh, bọn họ gặp phải đồ vật cũng hoàn toàn là không giống, mỗi người đều có mỗi người bất đồng sinh hoạt, cho nên cái này tha thứ ta vô pháp làm ra đánh giá. Còn có một vấn đề. Mọi người đều biết ngươi đối với tập kết hảo phòng chiếu dự đoán trở thành hiện thực, mà tập kết hảo cũng đã trở thành quốc sản điện ảnh trong lịch sử Tổng phòng chiếu Á Quân, vậy ngươi bây giờ năng lượng đối với họa bì phòng chiếu là một cái dự đoán a. Chúng ta nhìn xem ngươi dự đoán vẫn sẽ hay không cùng trước kia như thế chuẩn xác. Đám phóng viên hỏi cái này. La Mạch nhớ lại thoáng một phát tư liệu, liền trong lòng có dự tính nói, ta dự đoán họa bì ngày đầu phòng chiếu hẳn là sẽ tại 15 triệu trở lên, ừ. Tổng phòng chiếu nha, ta dự đoán được hiện tại quốc khánh trước đó có thể phá ức. Nghe được câu này, phía dưới trong nháy mắt xôn xao một mạnh. Cái này La Mạch thật đúng láng như bừa a người khác làm mọi thứ có thể để tránh dự đoán vấn đề, hắn xưa nay không né tránh ngược lại còn dù sao là đem sổ tự nói đến như vậy chính xác, tập kết hào lúc ấy hắn cho ra cũng là tương đối chính xác sổ tự, hiện tại cũng giống như thế. Hắn thật có lòng tin như vậy, thật là một cái dự đoán si hắn a. Với lại, hắn đối với họa bị dự đoán cũng phi thường lạc quan, tuy nhiên cho đến tận này, họa bị tuyên truyền đã tiến hành tiếp cận một năm, lại làm lớn bao nhiêu chiến trận đổ vỡ, nhưng muốn nói ngày đầu qua 15 triệu, theo ngày 26 tháng 9 đến ngày mùng ngày 1 tháng 10 6 ngày thời gian phá ức, cái này nghe thật sự là cảm giác có chút không đáng tin tuyệt. Trần Giai thượng ngược lại là nghe được trong ánh mắt dần hiện ra mấy đạo tinh quang. La Mạch cái này tiên đoán trí ít tại tập kết hào trên là thành sự thật, không biết lần này có thể không thể trở thành sự thật. Kỳ thực mọi người cũng đồng dạng nghĩ tới La Mạch tại tập kết hào bên trong dự đoán, trong lúc nhất thời cũng thật là có một chút đắn đo khó định, có lẽ người ta thật có thể dự đoán chuẩn xác đâu. Tại trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, La Mạch bọn họ lần nữa trở về trên khán đài, đón lấy cũng là chính thức điện ảnh đầu chiếu, mọi người mong mọi cùng trông mong cái này một bộ tụ tập triệu vi, Châu Tấn, Trần Tử Dan, Tôn Lệ, La Mạch trong truyền thuyết cổ trang ma huyễn đại phiến điện ảnh. La Mạch bây giờ không có trước đó tập kết hảo thời điểm phần chương, bởi vì họa bì so với nguyên bản, hắn thay thế trần côn, nhưng đối với chỉnh thể ảnh hưởng, cơ hồ không có, mà tập kết hảo cũng không giống nhau, đó là đem toàn bộ điện ảnh tinh khí thần đều đổi thành La Mạch, cho nên trong lòng của hắn cực kỳ không nắm chắc, nhưng bây giờ La Mạch trong lòng vẫn tương đối phong phú. Đương nhiên, hắn cũng cực kỳ hy vọng bộ phim này có thể cùng trên tư liệu viết lớn như vậy bán, tốt nhất thật vẫn có thể cho chính mình nâng đến một cái cuộc thì càng hoàn mỹ. Nếu như bộ phim này cũng có thể tiếp theo đại bán, Này la mạch danh khí sẽ còn lúc trước đi qua dài rằng giặc mấy tháng hạ xuống về sau một lần nữa bắn ngược, đối với thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền cũng có thể sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Đồng thời, hắn cũng sẽ nắm giữ một cái cao phòng chiếu diễn viên vầng sáng bọc tại trên đầu, đây đối với hắn mà nói vẫn là rất trọng yếu. Đó lấy, điện ảnh chính thức bắt đầu. Lớn nhất mở màn thời điểm là ở trong sa mạc, một hàng đội kỳ mã phía trước tiến vào, sau đó nói phía trước phát hiện sân trại, mà ở chỗ này cũng lộ ra một cái la mạch màn ảnh, người mặc khải giáp, ngồi trên lưng ngựa, ngược lại là thật có một chút khí khái hào hùng. Sau đó, thời gian tiến lên đến ban đêm tại trong sân trại, châu Tấn vai trò hồ yêu lúc này đang tại treo chọc những sơn trại đó bên trong người đang nằm đặt ở to lớn trên màn hình ngược lại để hiện trường mọi người đều có chút huyết mạch sôi sục một cái này ống tính sắc thực đập đến tương đối mị hoặc nhưng rất nhanh hồ yêu sẽ dùng thủ chảo ra người trại chủ kia tâm cố sự lập tức liền hướng phía liêu trai phương hướng chuyển biến tuy nhiên màn ảnh không quá huyết tinh nhưng mọi người cơ hồ đều đánh một cái cơ linh cũng liền tại như vậy trong nháy mắt bên trong phía ngoài các binh sĩ bắt đầu phát động tiến công trang diện không tính quá hoành đại nhưng là rất có hùng công điện ảnh đặc sắc từng chiêu từng thức đánh nhau rất dễ nhìn sau đó nhất làm cho mọi người hai mắt tỏa sáng sự tình xảy ra, cái kia chính là la mạch đánh nhau. Trên thực tế, đi tới hôm nay cái này thủ ánh chàng bên trong người, đại đa số xem điện ảnh ánh mắt đều có chút độc, có thể nhìn ra trong phim ảnh ẩn giấu vô số tin tức, cho nên bọn họ lập tức thì nhìn đi ra, la mạch này vài đoạn đả hí trong hẳn là không có thế thân xuất hiện. Chỉ là vậy thì thật là la mạch diễn xuất tới, rất nhiều người đều có điểm không tin. La mạch trước nhân vật quốc từ điển, mặc dù là một cái cứng rắn, đi xuyên qua trong rừng thương mũi đạn, nhưng này thế nhưng là nhật binh khí thời đại chiến tranh, la mạch cũng không có hiện ra qua thân thủ của mình. Cho nên ở trong mắt mọi người, hắn vẫn chính là một cái tiểu sinh, nhưng là hôm nay nhìn hắn những động tác đó, một chiêu một thức đặc biệt tân cấp, tự nhiên thoải mái, thân thủ nhẹ nhõm, với lại tại The Abandon đến thời điểm còn dù sao là có một loại quyền quyền đến thịt lực lượng cảm giác. Cái này đặt ở trên màn hình lớn tràn đầy mỹ cảm. Họa Bì trong muốn xem Vũ Đả Tràng diện lời nói, không hề nghi ngờ, mọi người mong đợi nhất chính là chân tử đan, nhưng bây giờ La Mạch lại tại chân tử đan trước đó đem Vũ Đả Tràng diện cho đánh ra, với lại đánh rất xinh đẹp, nhất là một cái kia toàn tử quanh người, càng làm cho ánh mắt của mọi người đều sợ ngây người, cảm thấy đây không phải La Mạch có thể đánh ra a. Về sau La Mạch một mạch liều chết đi vào, Trường Thương phản phất một đầu ác miệng một dạng chiêu chiêu trí mạng. Sau đó tại Đại Trướng đồng trong thấy được nằm ở bên trong Châu Tấn cứu Châu Tấn, cố sự chính thức bắt đầu. Không khỏi nhiều người vẫn còn ở nghị luận mới vừa tình cảnh. La Mạch cái này thân thủ tốt như vậy a, khó trách nói hắn lần này vì Đả Hí Hạ không ít công phu đây. Nghe nói hắn vì đập tốt Đả Hí tiến hành hơn mấy tháng võ thuật huấn luyện, nhìn thấy đoạn phim treo lơ trong, hắn bắp thịt cũng cực kỳ phát đạt. La Mạch cái này Đả Hí mức độ lại thêm hắn tướng mạo đi làm một cái vũ đả Minh Tinh hẳn là đều dư sài a. Dạng này thảo luận không ít người. Hoàn toàn chính xác, mở màn đoạn này đã hí, La Mạch cho mọi người dân hiến hai mắt tỏa sáng kinh hỉ, mà cố sự tình tiết tiếp tục tiến hành, La Mạch mang về hồ yêu để cho gia đình của hắn bắt đầu sinh ra một chút không bình yên nhân tố, về sau bắt quỷ chân tử đàn trở về, mang theo tôn lệ, lại xuất hiện Tề Ngọc võ cái này yêu, cố sự bắt đầu phức tạp, mọi người cũng bắt đầu thưởng thức Châu Tấn Mỹ mạo cùng Châu Tấn Thành thụ, trung gian xuyên sắp chân tử đàn cùng tôn lệ đánh nhau, đích thật là một mảnh thị giác thiến. Đây cũng chính là ngôi sao tụ quần hiệu ứng một tròng, đang quan sát đến nhiều như vậy ngôi sao xuất hiện thời điểm, rất nhiều người cảm giác hạnh phúc đều sẽ bạo bằng. Đồng thời, đang nhìn những người này biểu diễn thời điểm, mọi người cũng ở đây chú ý La Mạch, hắn là điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong nhân vật chủ yếu, không chú ý hắn không thể nào. Cũng là tại dạng này chú ý bên trong, mọi người càng ngày càng có thể theo La Mạch trên thân tìm tới điểm sáng. Tại tập kết hào đại hồng đại tử về sau, rất nhiều người đều coi La Mạch là thành cốc tử địa, hôm nay người ở chỗ này bên trong, 80% trở lên là nhìn qua tập kết hào, cho nên nhìn thấy La Mạch cũng hầu như sẽ không tự chủ coi hắn là thành cốc tử địa, nhưng là, tại trong phim ảnh, La Mạch lại hoàn toàn là một người khác. Cái này Vương Sinh cùng Cốc Tử Địa thật chính là trời kém hai người khác, bọn họ tính cách không có nửa điểm gặp nhau, nhưng liền xem như dạng này, La Mạch cũng làm cho Vương Sinh nhân vật này sinh động như thật. Trước kia láo bản Hòa bì, Vương Sinh cũng là làm cho người ta chán ghét nhân vật, háo sắc, tham lam, nhát gan, nhu nhược, ích kỷ, hết thảy nam tính nhất làm cho người khinh thường ma bệnh cơ hồ trên người hắn đều có. Nhưng La Mạch bản Vương Sinh lại làm cho người ngăn không được động dụng, nhân vật này bạo phát điểm kỳ thực cũng không nhiều, đại đa số thời điểm hắn cùng Triệu Vi diễn thê tử một dạng ẩn nhẫn, bất đồng chính là, hắn ẩn nhẫn là nhằm vào tiểu duy cám dỗ và tự thân kháng cự. Nhưng là Khi hắn bùng nổ thời điểm, mọi người năng lượng lập tức cảm giác được mãnh liệt tình cảm chủng kích, nhất là tại điện ảnh tiếp cận kết thúc thời điểm, hắn đối với triệu vi vai trò vợ sinh tử gắn bó, thật để cho người ở chỗ này cũng nhịn không được cảm thấy lòng có chút chua xót. Thế là một bên xem điện ảnh, một bên liên quan tới La Mạch bình luận cũng không có dừng lại. La Mạch thật sự là diễn tốt. Lúc ấy xem tập kết hào cứ như vậy cảm thấy, hắn đôi sừng sắc nắm quá đúng chỗ, mỗi một cái biểu tình tựa hồ vốn là nên như vậy, thật không dám tin tưởng hắn mới hơn hai tuổi. Hắn diễn qua mấy cái nhân vật tính chất nhẹ nhõm rất lớn, nhưng là mỗi một cái đều có thể điều khiển rất tốt. Kỳ thực cũng không trách Vương Sinh. Chính hắn cũng rất thống khổ. Tại nghị luận của mọi người nháo nháo bên trong, điện ảnh sắp sửa kết thúc. Kỳ thực toàn bộ cố sự nói xuống rất đơn giản, tướng quân cứu được một cái yêu trở về, ưa thích tướng quân phu nhân tướng quân huynh đệ cũng quay về rồi, còn mang theo một cái người hầu, đồng thời cũng xuất hiện một cái một cái khác nam yêu, tướng quân huynh đệ phát hiện Châu Tấn là yêu, nhưng là tướng quân không tin, yêu ép tướng quân phu nhân lựa chọn, để cho tướng quân phu nhân biến thành yêu dáng vẻ, kết quả tướng quân đối với mình lão bà sinh tử gắn bó, đã yêu tướng quân yêu phát hiện mình. Không thay thế được tướng quân phu nhân địa vị, ảm đạm mà lui, để bọn hắn hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Một cái như vậy cố sự, chụp xuống có rất nhiều xem chút, mấy người diễn kỹ, chân tử đan đánh nhau, đương nhiên còn có la mạch đánh nhau. Nhưng là chân chính xem chiếu bóng xong về sau, mọi người phát hiện lớn nhất nhớ là Châu Tấn Thanh Phần, Châu Tấn Linh động cùng Mỹ Lệ, Triệu Vi thống khổ và ẩn nhẫn, Tôn Lệ lần độn, chân tử đan. Đánh nhau, ngoài ra, mọi người phát hiện thế mà đối với la mạch chiếu tượng cũng là tương đối sâu, hắn ẩn nhẫn cùng Bạo Phát, hắn chân tình, hắn khắc chế, võ lực của hắn, nội thống khổ của hắn, đều được mọi người nhớ kỹ lý do của hắn. Thế là, bộ này lại chế tác rất nhiều ngôi sao tụ họp điện ảnh, chí ít cho tới bây giờ Đã để La Mạch có lần nữa leo danh khí cao phong bàn đạp. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 234, Họa bị kinh tán đầu chiếu. La Mạch hôm nay chính là thuộc về tình huống này, điện ảnh kết thúc trong ngay mắt, rất nhiều người vẫn còn ở trở về chỗ La Mạch tại trong phim ảnh biểu diễn. Hắn hung ác thời điểm sát phạt quyết đoán, mắt lộ sát cơ, thân thủ hơn người, hắn lúc ôn nhu lại có thể nhu tình như nước, tại bình thản trong sinh hoạt vì là mỗi người suy nghĩ chu toàn, hắn tức giận thời điểm, lại có thể nói ra nàng là của ta thê tử ta như thế nào có thể từ bỏ nàng. Tóm lại, La Mạch diễn nhân vật này Hoàn toàn chính xác để cho mọi người khắc sâu ở tượng, với lại thậm chí sẽ cảm thấy tại điện ảnh kết thúc sau khi còn vì nhân vật này mà có chút tinh thần chán nản. Cứ việc bộ phim này nhìn xem đến, rất nhiều người đều đã nhìn ra, cắt nối biên tập hơi có chút loạn, thậm chí có địa phương có chút cứng nhắc, mà toàn bộ cố sự cũng tuy nhiên trôi chảy, nhưng tương đối đơn bạc. Với lại Tựa Hồ muốn nghiên cứu thảo luận ra cùng tâm Tựa Hồ vừa nông ném chiếc chỉ, Tựa Hồ là muốn thâm trầm không thể thâm trầm, nhưng La Mạch biểu diễn vẫn đầy đủ để cho mọi người kinh hỉ. Nhất là một chút trước kia cũng đối với La Mạch tương đối lại cảm thấy người, bây giờ đối với La Mạch kinh hỉ càng lớn hơn, tại đối mặt triệu vì. Châu Tấn dạng này hai đại hòa đán, nhất là Châu Tấn cái này diễn kỹ phái thời điểm, hắn còn có thể diễn như thế dứt khoát, như thế nắm đúng chỗ, cái này đích xác là một vô cùng ghê gớm thành kiệu. Điện ảnh cuối cùng kết thúc, tiếp cận 2 giờ điện ảnh, để cho rất nhiều người tại lúc kết thúc đều đang đợi lấy Viễn Vi khúc kết thúc, cũng không có trực tiếp làm ra cái quái gì văn động. Một mực chờ đến Viễn Vi khúc hoàn toàn lúc kết thúc, tiếng vỗ tay mới đùng đùng vang lên. Bất quá, nói thật, nói chuyện hiện trường hiệu quả, họa bi cùng tập kết hào thật sự là hoàn toàn không thể so sánh. Tập kết hào lúc ấy, hiện trường đương theo lấy tiếng vỗ tay cùng một chỗ vang lên, còn có khán giả không kiềm chế được tiếng nức nở. Như thế để cho La Mạch cảm giác có chút tiếc nuối. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn còn không biết chư vị ở đây khán giả tâm lý đối với hắn đánh giá, bằng không hắn cũng sẽ không có loại tiếc nuối này cảm giác. Về sau, các vị chủ sáng cùng nhau đến trên bàn, đối mọi người cúi đầu. Lúc này, cũng không biết là không phải là ảo giác, nhưng La Mạch luôn cảm giác mọi người gọi mình tên âm thanh tựa hồ càng nhiều một chút. Đầu chiếu kết thúc sau khi, Trần Gia Thượng đã lâu trường điệu nhẹ nhàng thở ra, hắn làm đạo diễn đã rất nhiều năm, đương nhiên không sẽ cùng La Mạch như thế lo được lo mất, nhưng dù sao cũng là chính mình đầu nhập vào nhiều như vậy máu tươi, hơn nữa còn kéo nhiều như vậy đầu tư siêu cấp đại chế tác nếu như thua lô vậy hắn tâm tình tuyệt đối sẽ không dễ chịu, chờ đến người xem từng bước tan hết thời điểm, Trần Gai Thượng cùng La Mạch đi cùng một chỗ, La Mạch nói, Trần Đạo, ta cảm giác điện ảnh phòng chiếu sẽ tốt, yên tâm đi, nhờ lời chúc của ngươi, Trần Gai Thượng cười nói, thật hy vọng ngươi có thể cùng dự đoán tập kết hảo thời điểm một dạng, có thể đoán trước thành công họa bị phòng chiếu, làm đạo diễn rồi áp lực đại a, Trần Gai Thượng một bên cười một bên lắc đầu, La Mạch biết do nói thêm gì đi nữa, dù sao sự tình không có phát sinh, chính mình làm sao dự đoán vậy cũng dâu dịa, cho nên hắn cũng không có nhiều lời, ngược lại là Trần Gai Thượng nhớ tới một việc, liền nói với La Mạch. Trước đó liền nghe nói ngươi đang đóng phim, hiện tại vô thế nào? Kéo đi ra, đang tại xét duyệt đây, cũng đã định hồ sơ rồi. Ồ. Trần Giai Thượng hơi kinh hãi, không nghĩ tới La Mạch như thế có hiệu suất, thế mà đều đã định hồ sơ rồi, đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ định hồ sơ từ lúc nào, lúc nào chiếu phim. Ngày 11 tháng 11. La Mạch bình tĩnh nói. A. Trần Giai Thượng gật đầu một cái, vậy thì chúc ngươi may mắn rồi. Cảm ơn. Đồng thời cũng hy vọng đến lúc đó nếu như Trần đạo có thời gian, có thể đi tham gia dưới tay chiếu thực. La Mạch thuận nước đẩy thuyền phát ra rồi mời. Nhất định nhất định. Trần Gia thượng ngược lại là đáp ứng vô cùng dứt khoát. Họa bì to lớn đầu chiếu thức kinh động đến truyền thông, vào ngày đó, lên đầu đề cũng là cái này to lớn đầu chiếu thức, trong điện ảnh rồi đầu đề đối với La Mạch dạng này, diễn viên cũng là một rất không tệ phúc lợi, chỉ ít sẽ có càng nhiều người nhìn thấy La Mạch. Đối với ngôi sao mà nói lộ ra ánh sáng dẫn đầu tại rất dài trong thời gian cũng là không thể thiếu độ vật, cho nên cái này đích xác có thể tính là một cái phúc lợi. Cũng có rất nhiều người khi nhìn đến họa bì khổng lồ như vậy đầu chiếu điện lễ về sau, cũng nhớ tới họa bì tại gần 1 năm đã qua những cái kia tiếp tục không ngừng không biết mệt mỏi tuyên truyền. Nhất thời cũng đối bộ phim này, phòng chiếu mong muốn sinh ra hiếu kỳ, đến cùng bọn họ dự định thu đến bao nhiêu phòng chiếu mới có thể duy trì cho đến tận này những này to lớn chi tiêu. Rất nhiều người chính mình phân tích một chút, phát hiện bộ phim này phòng chiếu mong muốn đoán chừng phải tại 2 ước trở lên, không phải vậy cái này thành bản thật đúng là rất khó làm trở về, chỉ là 2 ước phòng chiếu. Thật sự có có thể sao? Đây cũng không phải là 12, 13 năm loại kia thái quĩnh mặt buồn. Về sau rất nhiều phim phòng chiếu hơi một tí trên 500 triệu thời đại, tại năm 2008, một bộ điện ảnh phòng chiếu quá trăm triệu cái kia chính là rất giỏi thành tựu. Đương nhiên Hiện tại cũng có một bộ siêu cấp đại phiến, Ngô Vũ xâm thực Trên, bộ phim này ở bên trong vé sạch 3.200 triệu phòng chiếu, thành công vượt qua đầy thành trì mang hoàng kim giáp trở thành hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử phòng chiếu cao nhất hoa ngữ điện ảnh. Mà bây giờ họa bị bề ngoài tựa hồ không tệ, chỉ là hai ước có khả năng hay không. Đang tại mọi người thảo luận vẽ bán thời điểm, đột nhiên lại có tin tức bùng nổ, La mạch tại họa bị toàn cầu đầu chiếu điện lễ bên trên, công khai tuyên bố chính mình đối với bộ phim này phòng chiếu dự đoán, đầu chiếu qua 15 triệu, chiếu phim 6 ngày phá ức. Động động, hắn thực có can đảm muốn a hắn cho là mình còn có thể cùng tập kết hảo khi đó một dạng may mắn. Rất nhiều người nghe được La Mạch lần nữa bắt đầu dự đoán, nhất thời cũng cảm thấy gia hỏa này lại bắt đầu không đáng tin cậy đi lên, đây là đang làm gì? Bác nhăn cầu. nhưng cũng không thể không nói, La Mạch lần trước đối với tập kết hảo vẽ bán thành công dự đoán, cũng cho hắn mang đến càng lớn danh khí. Đầu chiếu qua 15 triệu, chiếu phim 6 ngày phá ức, cái này đầu chiếu qua 15 triệu có chút khó khăn nhưng cũng có khả năng, chỉ là cái này chiếu phim 6 ngày phá ức. Thật không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. May mắn bây giờ còn chưa phải là 13 năm, không phải vậy tuyệt đối phải có người khuyên La Mạch thuốc đừng ngừng. Nhưng cũng có một ít người cảm thấy có lẽ La Mạch nói đúng đáng tin. Dã hỏa này trước dự đoán đó là thực sự thành tích tựa. Tuy nhiên La Mạch lần này dự đoán cho rất nhiều người một chút đối với La Mạch không đáng tin cậy ấn tượng, nhưng không thể không nói, bởi vì hắn lần nữa bắt đầu dự đoán họa bị phóng chiếu, cũng hấp dẫn rất lớn độ chú ý, để cho nhiều người hơn chờ mong hắn tại trong phim ảnh biểu hiện. Đồng thời kết hợp trước đó hắn tại tập kết hảo chiếu phim trước dự đoán, La Mạch độ chú ý cũng liền càng ngày càng cao. Tại mọi người chú ý La Mạch thời điểm, hắn đi theo họa bị kịch tổ chặn chọc nhiều cái đầu chiếu thành thị, muốn đợi tại ngày 26 tháng 9 chính thức đầu chiếu trước đó khiến cái này đầu chiếu thành thị đều tiếp thu được họa bì chiếu giỏi dạng này một phương diện có thể tạo thành thế lớn mạnh uy danh một phương diện khác cũng có thể để cho càng nhiều người nhìn qua điện ảnh sau đó tại một chút bình lunar điện ảnh vòng các loại địa phương tuyên bố đánh giá hấp dẫn càng nhiều người đến đầu chiếu ngày đó đi xem bộ phim này tóm lại vì họa bì phong chiếu kịch tổ thật sự là nhọc lòng la mạch là thật tại họa bì nhìn lên đến một bộ điện ảnh theo một cái ý niệm trong đầu đến công nghiệp thành phẩm trung gian đến tột cùng phải đi qua một đầu cỡ nào con đường rất dài những ngày qua đầu chiếu thức cũng tiến hành tương đối thuận lợi rất nhiều thành thị sơ bộ tích toàn một chút dư luận đồng thời tại mỗi một tòa thành thị, La Mạch Vũ Hí biểu diễn đều có thể cho người ta mang đến một chút hai mắt tỏa sáng cảm giác. đối với La Mạch Đích Sắc rất có lợi. với lại về sau, phần lớn xem ảnh người đều sẽ bị La Mạch vai trò vương sinh chạm đến tâm linh. sau đó nhớ kỹ nhân vật này, nhớ kỹ nhân vật này đồng thời đối với La Mạch ấn tượng cũng càng sâu. cho nên những này đầu chiếu thức đều tiến hành tương đối không tệ. mãi cho đến ngày 26 tháng 9, toàn bộ kịch tổ từ trên xuống dưới toàn bộ căng cứng, tất cả mọi người đang chờ đáp án kia công bố. muốn nhìn họa bị khán giả đang sấn tay háo lên, chờ đợi lấy xem bộ phim này về bán kịch tổ vô cùng cẩn trương. Rất nhiều truyền thông cũng muốn xem họa bị đầu chiếu phòng chiếu, không chỉ có là vì đạt được cái số này, cũng còn có rất nhiều ký giả truyền thông cùng bình thường dân chúng đang chú ý họa bị, muốn nhìn một chút phim này phòng chiếu có phải là thật hay không, có thể cùng La Mạch dự đoán như thế đầu chiếu qua 15 triệu. Phải biết đây quả thật là một cái rất lớn số tự, La Mạch dự đoán thật có thể cực kỳ đáng tin không. Tại mọi người trong chờ mong, ngày đầu tiên rất nhiều người xem đi vào rạp chiếu phim, làm cho này bộ phim cống hiến rất nhiều phòng chiếu sau đó không ngừng tích lũy, mãi cho đến ban đêm, họa bị phòng chiếu đi qua rất gấp gáp thống kê về sau, cuối cùng bày tại tất cả mọi người trước mặt cũng bày tại đạo diễn Trần Giai Thượng trước mặt, càng là bày tại sở hữu kịch tổ nhân viên trước mặt. Cái này đầu chiếu vé bán sổ tự là mười lăm chín ngàn, kém mười vạn liền trực tiếp đến 16 triệu. Nhất thời, theo toàn bộ đoàn kịch góc độ đến xem, rất nhiều người trong lòng hưng phấn chỉ có thể dùng mừng như điên để hình dung. Bỏ ra lâu như vậy thời gian làm bộ phim này, tuyên truyền, quay chủ, tạo thế các loại rất nhiều công tác vất vả vô cùng. Hiện tại, cuối cùng lấy được hồi báo, cuối cùng lấy được hồi báo à? Trần Giai Thượng cũng hưng phấn phi thường, cái số này thật đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Mấy năm qua này hắn điện ảnh cơ hồ là đập một bộ rớt sức một bộ, đến hòa bình. Mặc dù chỉ là ngày đầu tiên, nhưng hắn luôn cảm giác có chút hanh nhẹ rồi. Bất quá, tại kịch tổ bởi vì cái số này mừng như điên đồng thời, đột nhiên nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu, nhất thời tất cả mọi người ngăn không được có chút hai mặt nhìn nhau, la mạch con hàng này lại một lần thành công dự đoán hắn vai chính điện ảnh ngày đầu phòng chiếu, tập kết hào thời điểm sai sót cũng chỉ có mấy chục vạn, mà bây giờ họa bì cũng giống như thế, hắn nói ngày đầu qua 15 triệu, hiện tại thì thật qua, gia hỏa này thật đúng là một dự chắc đế a. Kịch tổ trên dưới đều ở đây cảm thấy thật không thể tin, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có càng nhiều mong đợi hơn. La Mạch nói ngày đầu qua 15 triệu phòng chiếu đã thực hiện, này Quốc Khánh trước đó phá ước thật chẳng lẽ có khả năng sao? Rất nhiều người tâm lý lập tức linh hoạt ra, cảm giác bộ phim này tràn đầy hy vọng. Mà lúc này đây, lấy được tin tức rất nhiều truyền thông cùng ký giả bọn họ, lập tức đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. Bọn họ không chỉ có là vì là họa bị cái này hay thành tích cảm thấy kinh ngạc, mà là bởi vì La Mạch lại một lần nữa thành công dự đoán họa bị đầu chiếu phòng chiếu mà cảm thấy kinh ngạc. Trong máy mắt, đầu mâu lại một lần từ từ chỉ hướng La Mạch. Chương 235, dự chắc đế La Mạch. Nhưng là dạng này tồn tại một vấn đề. Đầu tiên. Bọn họ dự đoán có người hay không chú ý. Nếu như dự đoán không có người chú ý, vậy bọn họ dự đoán liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Thật nhiều con là mình biết rồi tự sướng thoáng một phát. Tiếp theo, bọn họ dự đoán có thể thành công hay không. La Mạch hai lần dự đoán phi thường thành công, nhưng cái này trên thực tế là xây dựng ở hắn cái kia ổ cứng di động trên cơ sở, ổ cứng di động lý bản đến thì có tương lai tư liệu. La Mạch vậy không cứ gọi dự đoán, vậy chỉ bất quá thị phục thuật thôi. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là chỉ có bản thân hắn biết mình thị phục thuật, ngoại giới người cũng đều là cho rằng La Mạch là dự đoán thành công. La Mạch dự đoán thành công. Hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn càng nhiều nhân khí, hiện tại mọi người đang thảo luận họa bì ngày đầu 159 vạn vé bán đồng thời, cũng có rất nhiều đang thảo luận La Mạch tại họa bì chiếu phim trước dự đoán, đương nhiên cũng là liên lạc hắn tại tập kết hảo chiếu phim trước dự đoán cùng một chỗ tiến hành thảo luận, hiện tại mọi người đối với La Mạch phần này tiên đoán công phu. rất nhiều người thật sự là bội phục đầu dạ xuống đất, hai bộ điện ảnh thế mà đều không có cái quái gì sai lầm bị hắn thành công dự liệu được, gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được. Khi lấy được họa bỉ ngày đầu phòng chiếu số liệu thời điểm, Trần Gia Thượng trong lòng kích động thì khỏi nói, Tuy nhiên cũng ở đây kích động đồng thời, Trần Giai Thượng cũng nhớ tới La Mạch, nhớ tới La Mạch thế mà thật đem chuyện này cho dự đoán đúng rồi. Suy nghĩ lại một chút tập kết hào này tương tự tình huống, nhất thời nhịn không được vỗ đùi, Phúc tướng, đây là Phúc tướng. Ngoại giới đối với La Mạch dự đoán thành công, phổ biến ôm lấy một kinh ngạc trí cực thái độ, các loại các dạng bình luận theo nhau mà tới. La Mạch cái này dự đoán chuẩn xác tính, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt à. Hắn cái trạng thái này, nếu như duy trì đến lượt cuối bên trên, cái kia chính là bất bại thần thoại à. Hai cái điện ảnh toàn bộ dự đoán thành công, công lực cỡ này, chẳng lẽ có nội tình gì? Thôi đừng chém gió. Những vật khác ngươi có thể nói có tấm màn đen, thế nhưng là dự đoán thành công loại chuyện này mới có thể có cái quái gì tấm màn đen. Chẳng lẽ nói vì phối hợp La Mạch lẫn lộn điện ảnh công ty chuyên môn đem phòng chiếu không chế ở cái này sổ tự trên. Bọn họ làm sao không chế? Bọn họ có lý do gì vì lẫn lộn La Mạch mà tiến hành dạng này căn bản không khả năng hoàn thành phòng chiếu không chế. Xem ra La Mạch thật sự là một cái kỳ nhân. Vậy nếu hắn phòng chiếu dự đoán như thế chuẩn xác, xem ra hắn đối với hắn mình này bộ tân điện ảnh cũng có đoán đo lường. Khả năng hắn là dự đoán được chính hắn đóng phim phòng chiếu không sai mới dám vồ a. Không phải vậy, hắn một người mới vừa tiến vào làng giải trí còn không tính quá lâu diễn viên, tại sao có thể có lớn như vậy bá lực lập tức liền quay chụp một bộ thuộc về mình điện ảnh. Các loại các dạng tiếng thảo luận nhau nhau mà lên, Hoa Nghị huynh đệ bên này, Lý Tú anh thấy là một cái cơ hội, liền theo gần nhất đối với họa bì thảo luận, cũng khống chế một chút thôi thủ bắt đầu lẫn lộn la mạch thần kỳ dự đoán, đồng thời cũng cho mọi người mang đến một vấn đề, nếu như La mạch thất tình tam thập tam thiên chiếu phim, hắn sẽ cho mình bộ tác phẩm này, dự đoán bao nhiêu phòng chiếu. Cái này đích xác là một người để cho người chú ý vấn đề, đương nhiên, vấn đề này hỏi ra về sau rất nhiều người cũng liền đem thất tình tam thập tam thiên cùng la mạch dự chắc để chuyện này liên hệ quan hệ. đây chính là một lẫn lộn thủ đoạn. đi qua một chút liên hệ để cho mọi người kiểm tra chú độ phóng tới tránh chủ trên thân đến. với lại từ trước mắt đến xem, biện pháp này vẫn tương đối hữu hiệu. chí ít bây giờ có rất nhiều người bình thường đang chăm chú la mạch thất tình tam thập tam thiên. Họa bi lần này đầu chiếu phòng chiếu thành công. đối với mấy cái diễn viên mà nói cũng là một lần hiếm có thu hoạch. điện ảnh phòng chiếu càng cao. chuyện này đối với bọn hắn mà nói lực lượng cũng liền càng sụt xuống bởi vì đây có thể cũng là diễn viên phòng chiếu thành tích, đang lấy sử dụng sau này đứng lên tương đối dễ dàng cũng đúng như một cái diễn viên nếu như hắn đóng phim phòng chiếu quá trăm triệu coi như này điện ảnh quan hệ với hắn không lớn nhưng cái này cũng có thể để cho hắn làm bảng hiệu ăn một thời gian ngắn la mạch bọn họ tại họa bị phòng chiếu sau khi thành công càng là chẩn chọc nhiều cái thành thị tiến hành tuyên truyền cái này gọi là rèn sắt khi còn nóng thừa dịp bây giờ phiếu buôn bán không sai đông phòng ý đủ tới một cái dãy hoa trên ấm, đến lúc đó phòng chiếu càng cao điện ảnh hiệu quả cũng liền càng tốt trần giai thượng sắp mặt cũng sẽ càng đẹp mắt chúng diễn viên đương nhiên cũng sẽ được lợi. La Mạch những ngày này dù sao không có những thứ khác quá nhiều chuyện cũng liền đi theo kịch tổ tại trận trò tuyên truyền dù sao hiệu quả không tệ đáp họa bị phòng chiếu bạo bằng đi nhờ xe còn có La Mạch dự đoán thành công sự tình hắn hiện tại đi theo kịch tổ bên cạnh tiếp tục không ngừng mà lộ ra ánh sáng đối với mình danh tiếng tăng lên rất có ích lợi nguyên bản tập kết hảo chiếu phim đến bây giờ đã qua tiếp cận một năm trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện làng giải trí càng là ró rục mây vẩn La Mạch danh tiếng cũng ở đây đi qua tiếp cận một năm rèn luyện về sau giảm xuống rất nhiều không tới thành Long bọn họ cấp bậc kia lộ ra ánh sáng độ thật quá trọng yếu mà bây giờ Mượn họa bị Đông Phong. Xem lẫn dự chắc đế vì thế, La Mạch danh tiếng cuối cùng đang không ngừng kéo lên, hướng phía một con số kinh khủng không ngừng tăng thêm, càng ngày càng nhiều người lần nữa nhớ lại tập kết hảo bên trong cái kia cương thiết cứng rắn, lại so sánh với họa bì trong La Mạch nhu tình như nước, ấn tượng càng thêm khắc sâu, cũng có nhiều người thích hơn lên La Mạch, vì hắn vỗ tay reo họ. Cũng ở đây cái thời điểm, họa bì cùng La Mạch một cái khác đề tài bày tại trước mặt mọi người, La Mạch lúc trước dự đoán là họa bì đầu chiếu phòng chiếu qua 15 vạn, chiếu phim 6 ngày sau đó, cũng chính là đến 28 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 quốc khánh tiết thời điểm phòng chiếu liền có thể phá ức. Cái này cái thứ nhất tiên đoán đã thành công. Này cái thứ hai tiên đoán đâu? Hoàn toàn chính xác, hòa bị phòng chiếu đang dùng rất nhanh tốc độ tăng thêm, ngày thứ nhất phòng chiếu 1590 vạn, ngày thứ hai phòng chiếu vừa vận gặp phải cuối tuần, đi thẳng đến 16 triệu, ngày thứ ba cũng là 15 triệu, mãi cho đến ngày mùng ngày 3 tháng 9 thời điểm, Điện ảnh phòng chiếu đứng tại 8920 vạn tượng diện, đến lúc này, hòa bị đến cùng có thể hay không tại ngày mùng ngày 1 tháng 1 phá ứng, vậy thật là chính là một vấn đề. La mạch tiên đoán có thể hay không thực hiện? Tất cả mọi người đang chờ mong ngày mùng ngày 1 tháng 1 sau cùng đáp án. Đến ngày mùng ngày 1 tháng 1 thời điểm, Bởi vì gần nhất họa bì phòng chiếu biểu hiện đều vô cùng không tệ, dạng này phòng chiếu biểu hiện cũng cho bọn họ tranh thủ được nhiều vô cùng bài phiến, cho nên hôm nay vừa mới mở màn, họa bì phòng chiếu ngay tại tăng vọt. Đương nhiên, mọi người là không có cách nào đạt được thời gian thực số liệu, cụ thể điện ảnh phòng chiếu chỉ có chờ đến cùng ngày sau cùng một trận điện ảnh tiết mục phát sóng, trên truyền hình song thời điểm lại tiến hành thống kê. Thế là, thống kê kết quả là ngày mùng ngày 1 tháng 1 một họa bì ngày lẻ tổng phòng chiếu là 1460 vạn, có thể là bởi vì quốc khánh nguyên nhân, số liệu này tại bắn ngược, cho nên một ngày này họa bì tổng phòng chiếu đã đột phá 100 triệu, đạt đến từng cái 3800000. Số liệu vừa mới đi ra, lại là một mảnh số sao. La Mạch đây cũng quá mẹ nó thần kỳ a. Đừng nói hắn tập kết hảo thành công dự đoán đầu chiếu phòng chiếu còn có cuối cùng vẽ bán sự tình, ngay tại lúc này cái này họa bị biểu hiện của hắn cũng thần kỳ ngược lại không khả tư đề nghị. Hắn nói ngày đầu phòng chiếu tại 15 triệu trở lên, quả nhiên, đầu chiếu phòng chiếu là 1590 vạn, hắn nói quốc khánh trước đó phá ức, quả nhiên vẫn là phá ức. Trần Giai Thượng vừa mới lấy được tin tức về sau mặc kệ thời gian đã là đêm khuya, trực tiếp gửi một cái tin nhắn tới cho La Mạch, "La Mạch, ngươi quá thần, lại đem cái này phòng chiếu cho dự đoán đúng rồi." Quả nhiên Phong chiếu đã qua 100 triệu, hơn nữa còn tại đi lên tăng thêm bên trong. La Mạch hôm nay lại là tiến hành mấy giờ võ thuật huấn luyện, lúc này hơi mệt chút, nhìn thấy Trần Giai Thượng tin tức về sau mỉm cười, kỳ thực đây là hắn đã dự đoán được sự tình, hiện tại ngược lại cũng sẽ không giống như bọn họ kích động. Chỉ bất quá, cái này ổ cứng di động bên trong đồ vật lại một lần nữa đã chứng minh chúng nó đáng tin, vậy mình thất tỉnh tam thập tam tiên cũng sẽ sẽ không khiến cho một vòng mới anh động đâu. La Mạch trong lòng cũng có một chút ước mơ, đương nhiên càng nhiều vẫn là cảm giác cấp bách, dù sao hòa bình, tập kết hào trừ mình ra, còn lại đều không cái gì cải biến nhưng thất tình tam thập tam thiên nhưng là tại thủ hạ của mình từ đầu tới đuôi thay hình đổi dạng bất quá bây giờ còn chưa phải là lúc nghĩ những thứ này la mạch cái thứ hai dự đoán thành công lập tức đưa tới từng đợt sóng to gió lớn la mạch thật sự là thần thần đến thật không thể tin a hắn gái này phòng chiếu một cái đều không có dự đoán sai hắn thật sự là người địa cầu có phải hay không theo mấy năm sau chuyển tiếp tới quả nhiên là dự chắc đế dự đoán đại đế a bó tay rồi bó tay rồi thật không biết làm sao biểu đạt tâm tình của giờ khắc này cầu la đại cao thủ thu ta làm đồ đệ Ta căn cốt rất tốt, vì thỉnh giáo ta đại dự ngôn thuật. Ta muốn mua vé số. Đồng thời, rất nhiều ép sẽ còn có báo chí, tại một chút nhân tố nâng lên phía dưới, tại tuyên bố tin tức thời điểm, tại tiêu đề trên trực tiếp mang lên La Mạch, Phòng chiếu đại nhiệt, La Mạch hai đầu tiên đoán toàn bộ trở thành sự thật. La Mạch thành công tiên đoán phòng chiếu, Trần Gai thượng đàm luận La Mạch, Phúc tướng sáng tạo hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu thần thoại, 6 ngày phá ước sớm bị La Mạch một câu nói bên trong. Dạng này đưa tin đối với La Mạch quá hữu hiệu rồi, gần nhất họa bị phong chiếu đại nhiệt bị rất nhiều người chú ý, mà đây chút tin tức tiêu đề liền đem chuyện này cùng La Mạch trong biến đổi ngầm. Tại khán giả trước mặt kéo ở cùng nhau, thế là, càng ngày càng nhiều người chú ý La Mạch, La Mạch xì nã blog bên trên, một ngày số lượng bấm chí ít tăng lên mấy chục vạn, có thể thấy được người khác khí đang tại phi tốc tăng vọt, không chỉ có là bởi vì họa bị mị lực, mà là bởi vì La Mạch dự đoán. Xem ra lần này hắn dự đoán, đối với mình mà nói, chỗ tốt rất rất nhiều. Mà đây dạng chỗ tốt cũng chủ yếu tập trung thể hiện tại rồi hắn danh tiếng bên trên. La Mạch nhìn thấy mình xì nã blog số lượng bấm điên cuồng phát ra, bắt lấy cơ hội ngàn năm một thử này. Ở phía trên phát vài tờ thất tình tam thập tam thiên ảnh sân khấu, đồng thời tỏ rõ mình một chút sáng ý tỷ như thất tình cố sự các loại, dạng này blog nội dung treo ở trang đầu bên trên, đồng thời hắn blog bối cảnh ảnh chụp cũng thay đổi thành thất tình tam thập tam thiên đệ nhất tài logo quảng cáo. La mạch loại này thuận cột trèo lên trên tại mỗi ngày tăng thêm mấy trăm ngàn số lượng bấm bên trong lấy được tương đối khá hiệu quả, càng ngày càng nhiều người đối với thất tình tam thập tam thiên sinh ra to lớn hứng thú. Đây cũng là la mạch đối với danh tiếng một lần thành công chuyển hóa. Chương 236, ngoại giới khen ngợi, danh khí bạo. Cho nên, la mạch nắm chặt thời cơ, thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn danh tiếng lại chấn. Vội vàng đem thất tỉnh tam thập tam thiên cho phụ lên đến, bởi vì dạng này danh khí không cần ngu sao mà không dùng, nhưng nếu như không chuyển hóa lại biết biến mất, cho nên hắn đã tới rồi một chiêu như vậy, từ trước mắt đến xem, một chiêu này xác thực hiệu quả không tệ, tất cả mọi người rất mua chướng. Đương nhiên, La Mạch gần nhất điên cuồng phát ra danh tiếng tuyệt không vẹn vẹn đến từ thành công của hắn dự đoán, càng quan trọng hơn kỳ thật vẫn là bởi vì hắn tại họa bì trong đối với Vương Sinh nhân vật này phân khích giải thích, cái này khiến tất cả mọi người thấy được La Mạch diễn tốt, đó là đương nhiên cũng sẽ vì hắn lớn tiếng khen hay. Mà họa bỉ trong khoảng thời gian này, phong chiếu vẫn còn đang tăng trưởng, bất quá Tại qua quốc khánh cái này tiền lớn kho về sau, Họa Bi phòng chiếu tốc độ tăng trưởng cũng coi như có chỗ giảm bớt, mỗi ngày tăng trưởng phòng chiếu trên cơ bản cũng không có vượt qua 1 ngàn vạn, mãi cho đến chiếu phim 1 tháng về sau, chờ sau đó vẽ thời điểm, Họa Bi tổng phòng chiếu không bao gồm sau nhị cấp thị trường, là 2 ước 6 ngàn vạn, 2 ước 6 ngàn vạn phòng chiếu ngược lại là không. Có tập kết hào nhiều, nhưng cũng đã thật to cao hơn Trần Giai Thượng vẫn còn có rất nhiều kịch tổ nhân viên mong muốn. Bộ phim này, đến bây giờ cuối cùng lấy được vượt qua mọi người mong muốn hồi báo, 2 ướt 6 ngàn vạn phòng chiếu đặt ở năm 2008, đây quả thật là một cái không phải sổ tự. Dạng này Hoa ngữ điện ảnh cho đến trước mắt phòng chiếu trên bảng xếp hạng, xếp hạng thứ nhất là Ngô Vũ xâm xích bích trên, bài danh đệ nhị chính là Trường Quốc sư Đầy thành Chỉ mang Hoàng Kim giáp, bài danh thứ ba chính là La Mạch thành danh làm tập kết hảo, xếp hạng thứ tư ngay tại lúc này bộ này hòa bì. Tại hòa bì trước đó, Triệu Vi cùng Châu Tấn bình thường là có tiếc đỗi, cái kia chính là các nàng đóng phim, rất nhiều cũng là gọi tốt không gọi toại, nhất là Châu Tấn, nàng những năm gần đây đã từng bước trưởng thành thành đại gia ngôi sao, ở Trung cũng có rất cao danh tiếng, mà lại là rất nhiều văn nghệ vị thành niên trong lòng nữ thần, nhưng nàng vai chính điện ảnh, phòng chiếu luôn luôn không nóng không lạnh, nếu như thích lý mễ phỏng đoán các loại, mà đây một bộ, cuối cùng là các nàng thoát khỏi phòng chiếu độc dược danh sưng như thế này một bộ mạnh mẽ có lực đánh trả chi tác. Trên thực tế, những năm gần đây, hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu vẫn luôn không tính quá khởi sắc, mà Trung Quốc điện ảnh đánh ra đến từ sau khi trên cơ bản chỉ có thể dựa vào phòng chiếu hồi vốn, dựa vào phòng chiếu hồi vốn, cái này trên căn bản mang ý nghĩa cũng là ủy lại đại lục phòng chiếu. Nhưng rất nhiều phim phòng chiếu cũng không tính là quá cao, mà một ít minh tinh cũng là như vậy bị mang theo phòng chiếu độc dược sưng hào, phòng chiếu độc dược loại vật này thật quá hại người, này lại để cho người ta không dám tìm điện ảnh, chính như năm đó phát ca. Nếu như không phải là một bộ anh hùng bạn sắp cứu văn hắn, sau đó tuyệt đối sẽ không có cái kia người ra vàng diễn kỹ thần xuất hiện. Cho nên rất nhiều ngôi sao, đối với mình vai chính phòng chiếu cũng đặc biệt coi trọng, nếu như một cái diễn viên đóng phim xuất hiện qua một bộ quá trăm triệu điện ảnh, vậy cái này diễn viên giá trị con người năng lượng lập tức đi lên tăng thêm một bậc lớn, nếu như hắn vai chính điện ảnh hai bộ quá trăm triệu, vậy không cần nhiều lời, danh tiếng của hắn tuyệt đối có thể điên cuồng kéo lên, cũng sẽ có càng nhiều người tin tưởng hắn, liên hướng về phía hắn diễn qua điện ảnh cho hắn nhiều vô. Cùng phía Đức. Nhưng là, ở thời điểm này, mọi người phát hiện một cái kinh người sự tình. La Mạch theo tiến vào làng giải trí về sau, vai chính hai bộ điện ảnh, phòng chiếu đều vượt qua 25.000 bạn. Phòng chiếu đều qua 2.5 ức. Trời ạ, đây là như thế nào thank you. Thậm chí không nghi ngờ chút nào nói, tại chỗ có hoa nhân điện ảnh ngôi sao bên trong, vai chính thứ nhất thứ hai bộ phim phòng chiếu mỗi một bộ đều vượt qua 2.500 triệu, La Mạch thật đúng là cái thứ nhất. Nghĩ thông suốt điểm này rất nhiều người, lập tức đối với La Mạch sinh ra vô số nghi kỳ. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Vô số nghi vấn xuất hiện, đồng thời cũng nương theo lấy càng nhiều lẫn lộn, Hoa Nghị huynh đệ đương nhiên sẽ không buông tha cho trước mắt tốt như vậy cơ hội. Thế là La Mạch trở thành người ra vàng ngồi sau bên trong thủ vị trước hai bộ diễn viên chính điện ảnh phòng chiếu toàn bộ qua 250 triệu sự tình, lập tức liền bị mọi người cấp biết rồi. Chuyện này đặt ở La Mạch đám fan hâm mộ trong mắt, vậy dĩ nhiên là tương đối đáng giá tự hào, nhưng đặt ở một chút diễn viên trong mắt, cái này ít nhiều có chút làm cho người ghen ghét, người khác tân tân khổ khổ mấy chục năm, đều không nhất định có một bộ phòng chiếu hơn trăm triệu điện ảnh đặt cơ sở, La Mạch ra hỏa này, mới vừa tiến vào làng giải trí, thế mà liền được hai bộ phòng chiếu qua 2.500 triệu phòng chiếu. Cái này, thật để cho người ta ước ao ghen tị. La Mạch danh khí cũng là nước lên thì truyền lên, đồng thời rất nhiều người đối với La Mạch tại họa bì bên trong biểu hiện cũng cố ý bắt đầu viết ra các loại các dạng bình luận điện ảnh. Những ngày này một mực đang nghe được đối với La Mạch họa bì tập kết hào hai bộ điện ảnh thành công phòng chiếu dự đoán tuyên truyền, nhưng ta cảm thấy La Mạch trọng yếu nhất không phải dự đoán thành công, mà chính là biểu diễn lên thành công. Họa bì đây là một bộ soạn lại điện ảnh, vai nam chính hình tượng cũng trải qua cả biên. Tuyên truyền đã nói chính là trí tình chiến tướng. Lúc đầu cảm thấy cái tên này làm cho người không biết nên khóc hay cười, nhưng cẩn thận phẩm vị một phen cũng không phải không có đạo lý. La Mạch tại họa bì trong có thể nói liều mạng. Luyện tập mấy tháng võ thuật, cuối cùng tại trong phim ảnh thân thủ hơn người, với lại hắn cũng đích xác trí tình, từ đầu tới đôi, hắn đều đem vương sinh cái chủng loại kia dây rùa cho biểu hiện được tới tận cùng chẳng trề. Hắn tại hai bên dây rùa, tại nhân cùng yêu ở giữa, một đoạn này dây rùa để cho hắn tựa hồ có chút thần nhẫn, nhưng bùng nổ thời điểm lại như vậy đương nhiên chạm người tâm hồn, nhất là hắn nói kỳ thực ngươi vẫn luôn không. Tin ta làm được, còn có nàng là của ta thế tử, ta có thể nào vứt bỏ nàng hai câu một mạc lời nói. Lại so những vùng núi đó không có lăng thiên địa hợp còn có cảm nhiễm lực, để cho người ta kèm chút đều lã trả rơi lệ, liền hướng về phía hắn điểm ấy số tuổi mới có thể có dạng này diễn kỹ, ta đều cảm thấy hắn đáng giá hơn cao như vợ ơ y phòng chiếu. Đối với La Mạch chú ý là từ binh lính đột kích bắt đầu, tiếp tục đi xuống chú ý, lại phát hiện hắn mang đến cho ta rồi hết lần này tới lần khác, càng ngày càng nhiều kinh hỉ, nhất là lần này hòa bì, càng làm cho ta thấy được La Mạch đang diễn kỹ năng phương diện thiên phú theo binh lính đột kích trong nhân tinh như thế thành tài, đến vấn đấu bên trong phố phường tiểu dân hướng Nam, lại đến tập kết hào bên trong cứng rắn cốc tử địa, bây giờ là họa bị bên trong xoắn suất tướng quân, la mạch hí lộ thật rất bao quát, bao quát đến khó lấy tưởng tượng. Trên thực tế, cái này bốn cái nhân vật, giữa bọn hắn tính cách, sinh hoạt bối cảnh, vị trí thời đại thật sự có này thiên kém khác khoảng cách, mỗi một người bọn hắn tính cách đều hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là, theo ý ta đến hắn phim truyền hình cùng điện ảnh, phát hiện mặc kệ hắn diễn là cái nào nhân vật, đều chỉ cho ta một loại cảm giác, hắn cũng là người kia. Binh lính đột kích trong, hắn Giang Sảo, hắn biết mình muốn cái gì, hắn không ngừng nỗ lực Phấn đấu trong hắn nói năng ngọt sớt, nhà hắn độ dài ngắn, tại tập kết hảo trong hắn trọng tình trọng nghĩa, cứng cỏi chấp nhất, tại họa bì trong hắn bồi hồi xoắn xuýt, hắn bùng nổ thời điểm trí tình trí nghĩa. Cái này năm cái nhân vật, kỳ thực mỗi một cái đều không nhất định lấy mừng, nhưng ở biểu diễn của hắn dưới sự lại luôn có thể đủ trực chỉ bản tâm, để cho người ta nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ. Kịch này đường rất rộng la mạch, nghe nói còn tự biên tự diễn thất tình tam thập tam thiên, không biết kết quả như thế nào. Tựa hồ ở trong đó vương tiểu tiện lại là một người khác. Chờ mong nghĩ. Họa bì là một bộ mảng lớn, cũng là hiện tại tại xích bích sau lại một bộ mảng lớn. Tuy nhiên bố cục hoàn toàn khác biệt, trên thực tế bộ phim này mảng lớn bố cục tựa hồ cũng liền chỉ là mở đầu đao quang kiếm ảnh đại mạc cắt vàng, tựa hồ cái này màn ảnh cũng là vì kéo đoạn phim treo lơ mới vô. Tuy nhiên nhìn kỹ một chút bên trong cố sự, nhìn xem mỗi người biểu diễn cũng là một cọc chuyện vui, nhất là nhìn thấy La Mạch biểu diễn, càng làm cho người giật mình, hắn đối với nhân vật này thật rất nắm đúng chỗ. Xem chiếu bóng song, nghĩ tới những thứ này thiên đại nhà đều ở đây nói hắn là 500 triệu nguyên tiên sinh, là hiện tại hoa ngựa điện ảnh người đánh vỡ ghi chép một lần, ta suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là phải, hắn diễn kĩ để ở nơi đâu, nên đến có rất ít dạng này đại tân sinh diễn kỹ sắc thật diễn viên với lại hắn còn không phải xuất thân chính quy như thế để cho người ta thật bất ngờ đương nhiên nói hồi họa bị bản thân la Mạch mới bắt đầu biểu diễn là nắm tương đối đáo vị ẩn nhẫn cùng trấn ổn hắn tựa hồ tại triệu vi cùng châu tấn các nàng biểu hí chung ở giữa tìm không thấy mình cảm giác tồn tại mãi cho đến đơn thuần diễn kỳ thời khác, chúng ta lại đột nhiên năng lượng nhìn thấy cái này phát hồ tình chỉ có hồ lễ tướng quân như thế nào đến tại tình cùng thích ở giữa làm ra mình tỏ tình hắn dụng tâm yêu một người lại phải dùng sinh mệnh đi thích một người khác thế là La Mạch cặp kia ý sáng trong ánh mắt cúc đầy hắn đối với nhân vật này từng tia từng tia cảm ngộ, nhìn như quyết nhiên trong đáy mắt, cũng đã thả ra hắn ẩn chứa ở cái này nhân vật bên trong sở hữu kích tỉnh. Dạng này La Mạch, ta thật rất ưa thích. Tại các loại các dạng khen ngợi như nước thủy triều bên trong, La Mạch danh khí cũng ở đây xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, kế tập kết hảo về sau, La Mạch nhân khí tăng thêm lại một lần nữa đạt đến giờ cao điểm. Theo hắn tham gia họa bỉ chiếu phim sau khi tuyên truyền hoạt động, cùng hắn tham gia họa bỉ phòng chiếu tiệc ăn mừng các loại hoạt động tăng nhiều, La Mạch lộ ra ánh sáng dẫn đầu càng ngày càng cao. Gần nhất, La Mạch cũng nhận được một đống lớn bộ phim ước, rất nhiều phim cùng kịch TV mời như là như tuyết rơi bay tới, nếu như nói tại họa vì trước đó hắn vẫn là một cái nội địa đại tân sinh tiểu sinh lời nói, vậy bây giờ sưng hô hắn, cũng có thể miễn cưỡng tăng thêm một cái nội địa một đường tiểu sinh. Rất nhiều người cả một đời đều là một đường hai chữ phấn đấu, lại cả đời tại tam lưu trong ngoài bồi hồi, mà La Mạch mấy năm này làm gì chắc đó điện ảnh cùng phim truyền hình một cái cụ cải một cái hố cho hắn tăng trưởng nhân khí cuối cùng đạt tới một đường phụ cận nếu như có thể lấy được nữa một điểm có phân lượng cấp giải thưởng lại có một bộ cao vẽ bán điện ảnh lời nói hắn cái này một đường cầm chân chính danh phó kỳ thực cũng có thể chân chính sẽ rất cỡ nào người đồng lứa bỏ lại đằng sau phân đấu lâu như vậy la mạch thành quả cuối cùng xuất hiện đương nhiên những này một đường hạng hai tam lưu cái gì xưng hô dù sao chỉ là xưng hô đây cũng không phải là trong tiểu thuyết tu chân giả từng bậc từng bậc ở giữa có thiên nhiên huyền cầu trên thực tế một đường hạng hai cái gì phân chia vẫn tương đối mơ hồ. Với lại đến một đường cũng rất có thể xuống đến hạng 2, đây đều là nói không chừng, nếu như la mạch thất tình tam thập tam tiên phát ngai vậy hắn danh khí cũng tuyệt đối sẽ gặp phải đả kích nặng nề, chuẩn một đường khả năng. Chẳng mấy chốc sẽ đến rơi xuống. Đotet, cảm tạ chấm nhỏ sẩm, cô thành du hiệp, tháng 6 màu sắc ba vị thật to khinh thường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 237, Hoàn Mỹ tuyên truyền hệ lở cùng đoạn phim trailer. Mà hắn lợi dụng những này danh khí, chỉ cần làm ra vẫn là tuyên truyền tất tỉnh tam thập tam tiên hoạt động, hắn tại blog tuyên truyền, hắn tại tham hỏi bên trong tuyên truyền rất nhiều địa phương tuyên truyền, thế là chiếm họa bị ánh sáng, la mạch dạng này tuyên truyền đặc biệt có hiệu quả, bây giờ đã có nhiều vô cùng người biết thất tình tam thập tam thiên bộ phim này cũng đều đang tỏ mò bộ phim này đến tột cùng sẽ bị la mạch đánh thành bộ răng gì. Cùng lúc đó, thất tình tam thập tam thiên bộ phận thứ 2 lẫn lượt, thất tình cố sự cho tới bây giờ đã chính thức kết thúc, sau cùng có thể leo lên thất tình tam thập tam thiên điện ảnh cuối cùng mấy bộ thất tình cố sự đều đã đai đã chọn được, tại đem những này chọn lựa ra điện ảnh phóng tới trên internet về sau, lập tức đưa tới một trận rộng rãi tiếng thảo luận. Mà lúc này đây, Thất tình Tam Thập Tam Thiên chính thức xét duyệt vượt qua kiểm tra, chính thức định hồ sơ năm 2008 ngày 11 tháng 11. Bất quá, vì muốn để mọi người biết rõ vì sao Thất tình Tam Thập Tam Thiên sẽ định hồ sơ ở cái này thời gian, bộ phim này cũng triển khai tương đối chật vật bộ phận thứ 3 tuyên truyền cùng lẫn lộn. Cái này một bộ phận tuyên truyền cùng lẫn lộn ban đầu là lẫn lộn Thất tình. Thất tình loại vật này tại quá nhiều người trên thân phát sinh qua đến mức từng bước biến thành một cùng ăn cơm uống nước không sai biệt lắm chuyện thường ngày như thế đồ vật, cho nên bây giờ như thế một sào, lập tức liền xâm nhập nhân tâm, lại thêm thất tình chuyện xưa sự tình, bây giờ rất nhiều người cũng bị tỉnh lại trong lòng loại kia thất tình cảm giác. Đồng thời, cũng bắt đầu lẫn lộn một câu nói 24 tuổi thất tình, liền sẽ không nói yêu đương nếu như vậy kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói cũng là một chút nói nhảm, nhưng tương đối dễ dàng chịu một chút tự cho là tiểu thanh tân, văn nghệ thanh niên nhân sĩ chú ý cùng yêu quý, cho nên câu nói này cũng không bao lâu liền xảo phát hỏa, về sau cũng là lộ ra kế hoạch thời điểm Bắt đầu tuyên truyền một cái khái niệm, thất tình hoặc là tình yêu cùng nhiệt làm gì. Tới trước xem một trận thất tình tam thập tam thiên ai nhìn được ảnh, tình yêu cùng nhiệt người sẽ hạnh phúc hơn, người thất tình sẽ còn có dũng khí tìm kiếm hạnh phúc. Thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền tiền bạc sắc thực không nhiều, cho nên những vật này cũng là tại trên Internet tạo thế lẫn lộn thuê thủy quân, có rất ít tại mặt phẳng truyền thông trên trực tiếp đổi phóng. Nhưng ở hợp lý sách lược an bài phía dưới. Trên internet vốn chính là một cái có thể khuếch tán tin tức địa phương, tại trải qua hữu tâm nhân tận lực phóng đại về sau, càng ngày càng nhiều người bình thường bị thất tình tam thập tam thiên lẫn lộn lây, cũng nhớ kỹ thất tình tam thập tam thiên chính thức chiếu phim thời gian, ngày 11 tháng 11. Thất tình tam thập tam thiên tựa hồ là giảm đi như thế nào ra thực tập đâu, ta xem qua tiểu thuyết thật đẹp mắt, chỉ là không biết sẽ đánh thành bộ dạng gì, nhưng xem bây giờ tình huống, hẳn là sẽ rất không tệ a. Đến lúc đó đi rạp chiếu phim nhìn xem, dù sao vốn là ưa thích la mạn, nếu như vô không tốt cũng không quan hệ, dù sao hắn cũng là lần đầu nhất Thật nghĩ nhìn xem này, danh sương thất tình chữa trị điện ảnh thất tình tam thập tam thiên đến tuột cùng là làm sao chữa khỏi bệnh thất tình. Tiếng thảo luận càng ngày càng nhiều, dù sao cũng có càng ngày càng nhiều người nhớ ký điện ảnh cùng chiếu phim này. Mà mọi người có thể nhớ ký cái này đối với điện ảnh tới nói đã là khá vô cùng tiến bộ, đây cũng chính là La Mạch mình muốn tiến bộ. Từ từ, lúc tháng 10 hạ tuần đã đến rồi, thất tình tam thập tam thiên cũng đã bắt đầu tuyên truyền sau cùng quyết tử lâu tranh, đồng thời cũng đem đại sát khí thanh toán đi ra, bắt đầu tuyên truyền thất tình tam thập tam thiên chiếu phim này, vừa vặn cũng là Lưu Minh Tiết. Đồng thời cũng bắt đầu lẫn lộn Lưu Minh Tiết khái niệm. Lưu Manh xưa nay cũng có, mà bây giờ Lưu Manh cũng đặc biệt nhiều, thất tình Lưu Manh cũng vô cùng vô cùng nhiều, hiện tại tuyên truyền thoáng một phát Lưu Manh Tiết, sau đó tuyên truyền thoáng một phát thất tình tam thập tam tiên đặc địa tuyển tại Lưu Manh Tiết cái này phi thường có ý nghĩa tượng trưng về thời gian chiếu, thoáng một cái liền đưa tới rất nhiều người cảm giác, coi như hướng về phía Lưu Manh Tiết cùng thất tình chữa trị, cũng cần phải đi xem một chút bộ phim này. Thế là... Càng ngày càng nhiều người biết Lưu Manh Tiết cùng thất tình tam thập tam thiên, cũng có càng ngày càng nhiều người qua Lưu Manh Tiết, đồng thời kịch tổ lại hiệu triệu mọi người chúc mừng Lưu Manh Tiết phương thức có thể là đến trong dạp chiếu phim nhìn xem thất tình tam thập tam thiên, dạng này lại hấp dẫn một món lớn người xem. Cứ như vậy, rất nhiều phim kịch tổ phụ trách tuyên truyền mọi người thấy được một kiện để bọn hắn mở rộng tầm mắt sự tình, thất tình tam thập tam thiên kịch tổ đến bây giờ cũng không có trả ra bao nhiêu tuyên truyền tiền tài, với lại tại truyền thống mặt phẳng truyền thông, ký giả chiêu đãi hội dạng này phương thức tuyên truyền bên trên, mọi người không nhìn thấy thất tình tam thập tam thiên động tác, nhưng là Bọn họ danh tiếng lại tại lấy một cái vô cùng kinh khủng tốc độ tăng vọt, mắt thấy có khả năng tiêu thăng đến một cái phi thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được? Đây cũng quá thần kỳ a! Kỳ thực đây cũng là hàng loạt nhân tố kết quả. La Mạch thất tỉnh tam thập tam thiên mặc dù không có đầy đủ tuyên truyền tiền tài, nhưng là có phi thường mới mẹ độc đáo tuyên truyền kế hoạch, với lại cái này tuyên truyền kế hoạch tại thật lâu trước đó liền bắt đầu áp dụng, trôn xuống phục bút, đến bây giờ phục bút bắt đầu có hiệu lực, lại thêm hắn thông qua hỏa bì thu được khá cao nhân khí, lúc này mới bắt đầu nhóm lửa hỏa tinh, một phen rèn sắt khi còn nóng tăng thêm hoang nghị huynh đệ. Cương đại tuyên truyền năng lực về sau, thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền kỳ tích liền từng điểm từng điểm bắt đầu ra đời. Đến 18 tháng 10 hào, trên internet liên quan tới thất tình tam thập tam thiên tin tức càng ngày càng nhiều, với lại trong đó rất nhiều cũng không phải là công ty khống chế mà chính là mọi người tự phát hành vi, với lại tự phát hành vi đã vượt đến càng nhiều, điều này cũng làm cho chứng minh thất tình tam thập tam thiên lẫn lộn đã chiếm được rồi rất lớn bất luận cái gì cũng rất rộng trong phạm vi thành công, thừa dịp dạng này thành công, thất tình tam thập tam thiên và phim. Chefler bắt đầu tuyên bố, rất nhanh được rất cao điểm kích dẫn đầu. Tại trải qua một loạt tuyên truyền cửa hàng về sau, đã có rất nhiều người biểu thị ra đối với bộ phim này chờ mong, mà lúc này đây để lên đoạn phim trailer thì tương đương với cho một cái cực kỳ nghèo đói người ăn một chút đồ vật, nhưng là không để cho hắn ăn no, dạng này hắn sẽ hơi thỏa mãn một điểm, nhưng lại lại bởi vì ăn vào từng chút một đồ vật hoài niệm loại vị đạo này mà muốn mượn ăn. đến lúc này, thất tình tam thập tam thiên lẫn lộn đã có thể tính là cực kỳ thành công. sau đó, rất nhiều người lập tức chạy đi xem đoạn phim trailer, muốn nhìn một chút tại trong phim ảnh đến tột cùng là dạng gì. thế là vừa mới điểm tiền đến, lập tức có phần lớn người có loại sáng ngủ cậu nhãn cảm giác. Tại đoạn phim treo lơ mới bắt đầu thời điểm vẫn là để người cảm thấy rất bình thường, bởi vì cũng là chia thủ muốn cướp chiếm tiền cơ như vậy một ít lời, mọi người chẳng qua là cảm thấy hơi có chút trêu chọc, tuy nhiên nhìn qua thất tình tam thập tam thiên tiểu thuyết người, lại cảm thấy cái này trêu chọc tương đối có thể tiếp nhận. Với lại, nhiều khi diễn viên cũng là như thế, lần đầu tiên cảm thấy phi thường kinh diễm, chậm rãi thành thói quen không cảm thấy đẹp. Nhưng trước kia không chút thấy qua nữ minh tình, bất thình lình lần đầu tiên thấy đến họ cảm thấy rất đẹp mắt, Đường Yên trước đó danh khí không được Lúc này tại đoạn phim treo lơ bên trong đột nhiên xuất hiện, thật để cho người ta có chút kinh diễm, mà về sau chương gia dịch mắng lấy nàng đáng đợi ngươi a ngươi, ngược lại là cũng đưa tới mọi người càng thêm chờ mong, mà trước báo trước trên cơ bản cũng là vây quanh đường yên tiến hành, dạng này, mọi người đối với đường yên hiếu kỳ cũng càng. Lúc càng lớn, nhưng hiện ra mọi người chó đã tới rồi. La mạch đan mặc bó sát người hầu phục, hai tay ôm lực, dáng người nhỏ yếu, để cho người ta vừa nhìn liền thấy một cái nương tháo. Thế là, hiện ra cậu nhãn cảm rất tới. Khe nằm. Nguyên lai La mạch là cái này tạo hình. Ai u, thì ra là thế a rất nhiều người khi nhìn đến cái này màn ảnh còn không có xem hết đoạn phim treo lơ liền lập tức bình luận liền sông la mạch cái này tạo hình ta cũng phải vào xem bằng không thì cũng rất xin lỗi hắn bán nhan sắc a Nương pháo la mạch a người này rất phải đi xem kế tiếp la mạch tựa hồ cực kỳ hung ác nói lên ban trên đường chặn ở các loại để cho người ta có chút mặc danh kỳ diệu nhưng lại đối với la mạch này mắng người sức lực cảm thấy phi thường đã nghiền thế là đoạn phim treo lơ đến nơi này hấp dẫn chú ý lực cũng quá nhiều mà hắn cái kia khoa trương đi đâu đi đây mặc dù không biết tiền căn hậu quả nhưng mọi người thấy vậy mẹ pháo bộ dáng đều cảm thấy đặc biệt khôi hài không nghĩ tới La Mạch còn có thiên phú về phương diện này đoạn phim treo lơ chức năng cũng là hấp dẫn mọi người chú ý sau đó hơi lộ ra một chút tin tức mà bây giờ cái này đoạn phim treo lơ rõ ràng đã cực kỳ đạt tiêu chuẩn mà sau mấy cái màn ảnh đang nói thất tình cũng có thể biến thành chuyện tốt về sau La Mạch ăn mặc màu trắng bảy phần quần ăn mặc lam sắc áo đông mang theo kính đen môi hồng răng trắng dáng người nhỏ yếu nhất là mang theo hoa hướng dương giả ngây thơ nương pháo hình tượng lại một lần nữa đụng vào mọi người nhăn cầu không nghĩ tới gia hỏa này thế mà thật như vậy đương cái này cùng cốc tử địa khé nằm Người xác định bọn họ là cùng một người diễn. Đoạn phim treo lơ cho mọi người lớn nhất kinh hỉ cũng là La Mạch nương pháo hình tượng. Chỉ là điểm ấy cũng vì điện ảnh hấp dẫn vô số chú ý cùng phiếu đặt trước. Cái này thật đúng là La Mạch bán nhan sắc đổi lấy. Thế là, đoạn phim treo lơ vượt ra khỏi hiệu quả dự trù, phương diện tuyên truyền liền lập tức rèn sắt khi còn nóng. Thừa dịp tất cả mọi người đối với La Mạch hình tượng cực kỳ chú ý tình huống dưới, bắt đầu lẫn lộn La Mạch vì quay trụt thất tình tam thập tam thiên tiến hành điên cuồng gầy thân thể. Cái này, rất nhiều người mới biết La Mạch vì cái này nương pháo hình tượng bỏ ra bao nhiêu, chỉ là cái kia một tuần gầy xuống đến nhiều như vậy cân số đều để người trầm kinh hãi, sau đó lại có người cố ý dán lên la mạch tại họa bỉ thời điểm bắp thịt đầy đặn hình tượng, so sánh một chút vương tiểu tiện nương pháo gầy yếu hình tượng, dạng này gợi thân thể cũng càng làm sâu sắc đi vào nhân tâm, rung động tâm linh, thế là, thất tình tam thập tam thiên độ chú ý lần nữa nâng cao, lại có càng. Nhiều người cảm thấy vì la mạch gợi thân thể, cũng nên đi giạp chiếu phim nhìn xem. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 238, sau cùng bản gọn. Đó lấy, rất nhanh Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên Hoa Nghị huynh đệ bên này tuyên truyền những người phụ trách, lập tức đem La Mạch vì sao có thể biến thành cái dạng kia nói cho mọi người, kỳ thực đây chính là một lẫn lộn. Cái này lẫn lộn bên trên, nói La Mạch ba ngày không có ăn cơm, mỗi ngày làm sự tỉnh cũng là chuyên môn uống nước, nhiều lắm là ăn một cái quả táo, tiếp theo chạy bộ. Dạng này giảm méo. Á không, gây thân thể phương pháp sắc thực dụng động mọi người, rất nhiều người đều không có nghĩ tới, La Mạch sẽ vì một bộ điện ảnh mà làm đến hiện tại tình trạng này. Cũng ở đây cái thời điểm, có người Lục Tung tìm ra năm đó bờ hẹo vì quay chụp cơ giới sư mà điên cuồng gợi người, người một chút Lao Tân Văn cùng mình cũ bờ kèo năm đó vì cơ giới sư mà điên cuồng gầy người sự tình kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn một mảnh khen ngợi thanh âm trên thực tế cũng không thiếu người đang hoài nghi bờ kèo đó cơ hoài nghi đây có phải hay không là một lỡ lụt hiện tại đương nhiên cũng có người hoài nghi la mạch tại lỡ lụt nhưng nói thật liền xem như lỡ lụt chỉ ít người ta đã làm được cái dạng này cái này rất giống nói là trần quang tiêu cao điệu từ thiện nhưng mặc kệ hắn cái mục đích gì chỉ ít cũng là thật làm hiện thực một cái đạo lý mọi người so sánh thoáng một phát họa bị trong la mạch này một thân to lớn bất thiện sau đó lại nhìn xem thất tình tam thập tam thiên trong tia cái phi thường gầy yếu vương tiểu tiện nhất thời cũng nhịn không được cạn khái La Mạch đích thật là vì bộ phim này bỏ ra quá nhiều đồ vật, chỉ là cái này gây thân thể, đều không phải là người bình thường có thể làm được a. Tại mọi người dạng này cảm khái bên trong, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tuyên truyền cùng lẫn lộn cũng ở đây tiếp tục. Cho đến ngày nay, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên hàng loạt tiếp thị kế hoạch đã chiếm được rồi hoàn thành dẫn đầu rất cao chấp hành, sau đó Hoa Nghị huynh đệ cũng phát hiện, La Mạch đã chuẩn bị trước Thất Tình Tam Thập Tam Thiên những cái này tiếp thị phương án, nhìn tương đối mới lạ, mà bây giờ chấp hành hạ xuống, hoàn toàn chính xác cũng đạt tới tương đối khá hiệu quả, chỉ ít, cho tới bây giờ Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cái này tên phim ở quốc nội đã có rất lớn một bộ phận người. Trẻ tuổi đều biết. Tuy nhiên tất tỉnh Tam thập Tam Thiên không có cùng những thứ khác kịch tổ như thế một thành phố tiếp theo một thành phố tuyên truyền, mặt phẳng truyền thông đưa lên tăng thêm ký giả gặp mặt sẽ, hao phí món tiền khổng lồ, nhưng bây giờ chúng nó lấy được tuyên truyền hiệu quả, cũng không so những thứ khác bất luận cái gì điện ảnh kém. Tuy nhiên đến lúc này, một chút truyền thống phương thức tuyên truyền cũng phải tiến hành, tuy nhiên cường độ lại so với không lên những thứ khác điện ảnh, nhưng có chút ít còn hơn không. Rất nhiều rạp chiếu phim, theo ngày mùng ngày 3 tháng 11 bắt đầu, treo tất tỉnh Tam thập Tam tiên logo quảng cáo. Mà thất tình tam thập tam thiên đoạn phim trailer cũng ở đây rất nhiều phim ngoài viện mặt cự đại trên màn hình tv thay nhau phát ra. Ngoài ra tại toàn quốc tất cả đại thành phố trọng yếu vài chỗ cũng có ánh đèn quảng cáo trong dương xuất hiện thất tình tam thập tam thiên logo quảng cáo. Ngoài ra thất tình tam thập tam thiên cũng bắt đầu chính thức tuyên truyền. Tuy nhiên cái này tuyên truyền thành thị bởi vì tiền tài dự toán khẩn trương mà tương đối. ít, Trạm thứ nhất là kinh thành, tiếp theo là trung hải, sau đó đến quảng châu, tiếp theo là thành đô, sau đó là xuân thành, tại đi lên tây an, tổng cộng chỉ có sáu cái thành thị. Vốn là xuân thành là không cần thiết tuyên truyền nhưng dù sao nơi này là La Mạch quê hương bên này cũng có rất nhiều người chờ đợi La Mạch điện anh đơn giản là Nam Cương rất ít xuất hiện một cái nhân tài như vậy La Mạch cố ý ở chỗ này ra tăng một trận tuyên truyền cũng là vì nhân dân của quê hương tình cảm suy nghĩ dạng này tuyên truyền sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 11 tiếp theo liền sẽ ở kinh thành Vạn Đạt Quốc tế điện ảnh thành chính thức đầu chiếu những ngày qua tuyên truyền La Mạch mang tới Đường Yên Lưu Thuật Văn mặt khác hắn thăm dò được Trương Ngộ Nhã bây giờ còn đang tỉnh Giang Nam liền để cho nàng ở chính giữa hải thời điểm cũng tham dự tuyên truyền cái này cũng là vì cho nàng để cao lộ ra ánh sáng dẫn đầu Tuyên truyền theo ngày 27 tháng 10 chính thức bắt đầu. Trạm thứ nhất là kinh thành, tại đây ngược lại là la mạch lao địa bàn, ký giả lực khống chế cũng tương đối cao. Hiện trường tới rất nhiều la mạch fan. Theo ban đầu, thất tình tam thập tam thiên cũng là không bị mọi người xem tốt một bộ điện ảnh. Rất nhiều người đều cảm thấy la mạch chỉ là bởi vì tự mình bảnh trướng mới có thể lựa chọn quay chụp bộ phim này. Cho tới bây giờ vẫn còn có rất nhiều người như vậy cảm thấy, nhưng thất tình tam thập tam thiên cho tới bây giờ, mặc kệ mọi người xem không coi trọng, nó thủy chung đều đã quay chụp hoàn tất, đều đã hoàn thành định hồ sơ, đều đã muốn lên chiếu. Lúc này hắc ngược lại là có thể đen, tuy nhiên hiệu quả như thế nào liền không nói được rồi. Coi như tất cả mọi người không thế nào ôm hy vọng, nhưng vẫn có rất nhiều những thanh niên nam nữ muốn đi vào dạp chiếu phim nhìn xem trong truyền thuyết này thất tình chữa trị địa ảnh, nhìn xem vì gầy thân là rồi bộ phim này điên cuồng như vậy la mạch đến tột cùng có thể đánh ra một bộ như thế nào đồ vật. Cho nên, hôm nay kinh thành đến quan sát thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền người cũng đặc biệt nhiều, tuy nhiên truyền thông không coi là quá nhiều. Vì duy trì thất tình tam thập tam thiên cần thiết một chút thần bí tính, La Mạch bọn họ hoàn toàn bỏ trước giờ chiếu phim. Cái này một cái khác mục đích cũng là vì ngăn chặn thoáng một phát đạo bản. Thất tình tam thập tam thiên dạng này không phải đặc hiệu mạng lớn, nếu như ở trên chiếu trước đó liền bị đạo bản nguy cơ, vậy thì triệt để hủy diệt. Ít nhất cũng phải khống chế chiếu phim 3 ngày tả hữu về sau mới có thể xuất hiện vượt lên trước bản. Không phải vậy thật quá bi kịch. Dạng này thất tình tam thập tam thiên chỉ là thuần túy tuyên truyền, mà không có điện ảnh chiếu phim, cho nên dạng này tuyên truyền sẽ muốn vô cùng tốn tâm tư hấp dẫn người. Không phải vậy mọi người tới làm gì? Tôn Tâm Tư cũng là trung gian có rất nhiều tuyên truyền thành phần, với lại La Mạch cũng sẽ biến thành Vương Tiểu Tiện nhân vật cùng mọi người nói mình thất tình cố sự, mặt khác cũng sẽ ở trên màn hình lớn phát ra gần nhất chọn lựa ra thất tình cố sự. Dạng này một loạt tuyên truyền hạ xuống, khán giả còn tính là tương đối hài lòng, tuy nhiên không có thể nhìn thấy được ảnh, nhưng La Mạch biểu hiện cũng không tệ lắm, liền xem như đến xem hắn cũng còn tốt. Với lại để cho rất nhiều La Mạch cô gái ái mộ tương đối vui vẻ chính là, bây giờ La Mạch nhìn dáng người một lần nữa cân sừng đứng lên, xem ra hẳn là sẽ không cùng thất tình Tam thập Tam Thiên trong một dạng như vậy nương tháo rồi, như thế để cho mọi người vui mừng sự tình. Ngày 31 tháng 10, Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên đến Trung Hải Tuyên Truyền, hoàn toàn chính xác cũng tới không ít người, đương nhiên, phần lớn người cũng là hướng về phía La Mạch tới, với lại trong đó còn có không ít đại học sinh. Dạng này, tại một ngày này La Mạch cũng nhận được rất nhiều các loại các dạng vấn đề, nhưng vấn đề này để cho La Mạch rất là đau đầu, tuy nhiên cũng tận lượng dùng lớn nhất đắc thể phương thức đến trả lời. Với lại hôm nay Trung Hải Tuyên Truyền sẽ đang chạy chỉnh cùng chi tiết, cùng kinh thành có rất nhiều chỗ bất đồng, nếu như mỗi cái địa phương quá trình đều giống nhau lời nói, này tuyên truyền cũng không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Trung Hải Tuyên Truyền kết thúc sau khi Cả tổ nhân viên ngựa không ngừng vó câu chạy tới Quảng Châu, Quảng Châu về sau là Xuân Thành. Đi vào Xuân Thành một ngày này, La Mạch xem như rất mệt mỏi. Mấy ngày nay thất tỉnh tam thập tam thiên rất nhiều chuyện giống như núi cao đặt ở trên đầu của hắn, rất nhiều chuyện khả năng cũng là như thế, kết quả tốt xấu có thể sẽ ảnh hưởng đến người nào đó cả đời, nhưng thật đến kết quả sau khi đi ra, nếu như là xấu, này đã xảy ra không cải biến được, nếu như là tốt, vậy thì có thể cao hứng. Nhưng nhất làm cho người đau khổ vẫn là tại chờ đợi kết quả này đoạn thời gian kia, trong khoảng thời gian này thật làm cho lòng người lý áp lực đặc biệt lớn. Bây giờ La Mạch cũng là tâm lý áp lực rất lớn ban ngày thời điểm hắn có thể cùng mọi người cười cười nói nói cùng người không việc gì một dạng thật giống như đang chờ đợi trọng đại chiến dịch kết quả thời điểm còn có thể cùng dưới người cờ tướng một dạng nhưng trên thực tế tại không có người thời điểm La Mạch tâm lý ngoại trừ thấp thợm cũng là thấp thợm đây chính là mình bộ phim đầu tiên a cũng ngàn vạn lần chớ làm hỏng nhưng bây giờ vẫn là ở vào cái kia chờ đợi kỳ vô luận nói như thế nào cũng tốt sự tình còn chưa có xảy ra cho nên tâm lý tuy nhiên rất lo âu nhưng vẫn là phải đi xuống dưới tối hôm đó La Mạch bọn họ ở tại sáng gì La Đại Tự Điếm một người một cái gian phòng, lúc buổi tối bất thình lình nghe được có người gõ cửa, La Mạch mở cửa vừa nhìn, phát hiện đứng ở ngoài cửa lại là Đường Yên, mặc dù là tháng 11, nhưng xuân thành nhiệt độ không khí vốn là không thấp, với lại tại trong tiểu điếm lối đi nhỏ cũng nhiệt độ không khí không tệ, cho nên Đường Yên ăn mặc không nhiều, đem nàng tuyệt diệu dáng người lòi ra phát huy vô cùng tinh tế, nhìn cực kỳ rung động lòng người. Đường Yên, La Mạch hiện tại lần nữa thấy người, trước thấp thỏm liền bị hắn thu sạch đi lên, ngược lại mang theo đầy mặt nụ cười, tựa hồ không có nửa điểm cảm giác đã chế thế như vậy còn chưa ngủ. Có chuyện gì a? Đường Yên cắn môi một cái, lại đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn chính xác không thể nói là chuyện gì cũng chỉ có thể tiếp nối lắc đầu sau đó nói ta kỳ thực ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút luôn cảm giác lúc này áp lực của ngươi lại là lớn nhất mặc kệ Đường Yên đến xem chính mình có thể hay không đối với mình áp lực tạo thành làm dịu nhưng nghe đến câu nói này một dòng nước ấm vẫn là ngăn không được chảy đến la mạch trái tim trong lòng của hắn đấm áp nói cảm ơn ngươi có lẽ hơi có chút đi nhưng ngươi nhìn ta hắn giang hai tay làm ra rất thoải mái bộ dáng ta như thế thu cường nam nhân áp lực sẽ không quá lớn yên tâm đi thu cường Đường Yên nghe được la mạch nói đùa cảm thấy hắn có lẽ là thật không quá khẩn trương, nàng cũng yên lòng rất nhiều, gật đầu một cái nói, như vậy thì tốt. Theo thất tình tam thập tam thiên khai mạc đến bây giờ, đường yên cũng coi là đi theo bộ phim này đi qua quá nhiều lộ trình, cho nên bộ phim này cùng nàng quan hệ cơ hồ đã dung nhập vào trong máu. Nếu như điện ảnh đại bán, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Thế nhưng là nếu như điện ảnh bán được không tốt, nàng cũng sẽ khổ sở, không chỉ có là vì điện ảnh cùng la mạch khổ sở, cũng là vì chính mình khổ sở. Cho nên đường yên cực kỳ quan tâm, nhưng nhìn thấy la mạch đều có thể duy trì thái độ như vậy, có lẽ chính mình cũng không cần quá quan tâm đi. Phong độ đại tướng nói khả năng cũng là những vật này, một quân chủ cầm chỉ có tùy thời không có chút rung động nào mới có thể trên dưới dung mệnh, nếu như một cái chủ sói vội vàng hấp tất cả ngày muốn chạy trốn, phía dưới kia người cũng chỉ sẽ mất đi quân tâm mà chuẩn bị đi đường. Mà ở phương diện này, bất kể là cố ý hay là vô tình, dù sao la mạch làm được rất không tệ. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 239, thất tình tam thập tam tiên chính. Bên này đại lễ đường có thể chứa nhân số tương đối nhiều, với lại cũng ở đây trong thành phố, mọi người đi tới nơi này cũng tương đối dễ dàng. Mà Vân Nam Đại học vốn chính là cái rất đẹp địa phương, hiện tại Ngân Hạnh trên đường Hoàng Diệp bay xuống, ven đường ngẫu nhiên có tiểu tùng thử trên nhảy dưới tránh, có lúc sẽ đến đến du nhân bên người. Đồng ca, khai chậm một chút. Xe theo Vân Đại chính môn luôn luôn hướng về khánh đến đường hai La Mạch luôn luôn để cho Đồng thành Cương chậm một chút. Kỳ thực hắn cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Có lẽ, cũng chỉ là vì có thể làm cho chính mình hảo hảo mà thấy rõ ràng Vương Tư Kiều sống qua 4 năm trường học. Năm đó hắn đã từng cũng đã tới tại đây. Nơi này Mạn Tiên Ngân hạnh phảng phất một cái mộng cảnh xinh đẹp, chính như tại đây mùa xuân cỏ xanh phía trên những cái kêu bung xuống biển thơ đường, đem toàn bộ đại học trường học bản bộ trang trí thành một giấc mộng ảo tưởng thế giới. Hôm nay Đường Yên cùng La Mạch ngồi tại cùng một chiếc xe bên trên, bây giờ thấy La Mạch nhìn xem bên ngoài suy nghĩ xuất thần, với lại để cho đồng thành cương chậm một chút, thì có chút hiếu kỳ hỏi, "La Mạch, ngươi cực kỳ ưa thích cái này trường học à?" "Cũng không có." La Mạch vội ho một tiếng, cười tiếp nói, "Chỉ là nhớ tới một chút chuyện đã qua." "Thế nào, tại đây vẫn rất xinh đẹp a?" "Ừm, là xinh đẹp quá." Đường Yên cười nói, Ta nhớ được giống như ánh nắng chói chang thời gian ở chỗ này vô qua. Ta lúc ấy xem này, bộ phim thời điểm giống như nhìn đến đây mặt một chút cảnh tượng. Ừm ừ, đúng. Lam Mạch nói, ánh nắng chói chang thời gian ở chỗ này có rất nhiều lấy cảnh. Tại tuyên truyền sẽ chính thức sau khi bắt đầu, rất nhiều mới mẹ độc đáo kiều đoạn tăng thêm một chút thất tình cố sự cũng làm cho hiện trường bầu không khí tương đối nồng đậm, âm thanh đều rất âm ĩ. Về sau so đến hiện trường nhân sĩ còn có truyền thông nhân sĩ đặt câu hỏi thời gian, đặt câu hỏi người nối liền không ngứt, tất cả mọi người muốn nói chuyện với Lam Mạch, hơn nữa còn có một số người là dùng nam cương phương luôn nói La Mạch cũng liền thuận nước đẩy thuyền dùng phương luôn trả lời, dù sao toàn bộ giảng diện trò chuyện vui vẻ. Một mực đến về sau, bất thình lình có một người học sinh đứng lên đặt câu hỏi, "La Mạch, ngươi tốt, ta là Vân Nam Đại học không cấp 6 nghệ thuật cùng thiết kế học viện, ta muốn hỏi ngươi, bộ phim này cho tới bây giờ, ngươi còn cùng lúc trước mới vừa vô thời điểm như thế có lòng tin à? La Mạch cười nói, "Đương nhiên. Với lại ta thậm chí có thể nói, ta so với kia cái thời điểm còn phải có tự tin, hiện tại ta càng thêm tin tưởng mình bài xuất tới bộ phim này. Vậy nếu như, ừ, ta nói là nếu như, bộ phim này sau cùng thành tích cùng ngươi nghĩ không giống chứ?" Vậy cũng không có cách, dù sao ta cảm thấy ta đã làm lớn nhất nỗ lực, nếu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tại ta làm chính mình có thể làm lớn nhất chuẩn bị về sau, sau cùng kết quả, ta cũng chỉ có thể giao cho lão Thiên. Trả lời rất nhiều vấn đề về sau, hôm nay tuyên truyền sẽ tới cơ sở kết thúc, chí ít tại chỗ rất nhiều người đều biểu thị chính mình sẽ tới rạp chiếu phim đi quan sát bộ phim này, xuân thành 2 năm này rạp chiếu phim số lượng tăng mạnh, cũng có mọi người xem điện ảnh địa phương. Đồng thời, La Mạch bọn họ cũng ở đây một chút bản địa tương đối chứ danh trên báo chí để cho một chút biên tập viết mấy thiên mề văn, cứ như vậy, thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền nhiệm vụ xem như hoàn thành. Lúc buổi tối, La Mạch cùng Đường Yên hai người quỷ quỷ tuy tuy đến phía dưới ăn cái gì, Đường Yên cảm giác có chút bất đắc dĩ, La Mạch, chúng ta dạng này ngươi xác định thật không có vấn đề, không có vấn đề ngươi yên tâm đi. La Mạch trong lòng có dự tính nói, ta là nhìn ngươi quá gầy, mới mang ngươi ăn một chút gì, đừng không linh tinh à. Bình thường người ta sẽ không nói cho nàng nơi này có ăn ngon. Tốt tốt tốt, La Đại Đạo Diễn, cảm ơn ngươi rồi. Đường Yên đành phải nói. La Mạch mang theo Đường Yên đến ăn vườn tây lộ lên móng heo nơi này móng heo đích thật là rất nhiều người thích nhất. Vương Tư Kiều trước kia đã nói với La Mạch, nàng một chút đồng học có người thân bằng hưu theo tỉnh ngoài đến bên này xem bọn hắn, trước khi đi nhất định phải ở chỗ này mua mấy cái móng heo mang lên phi cơ. Bởi vì địa phương khác cho dù có cũng không có vườn tây lộ lên vị đạo. Sau đó, thật đến ăn móng heo thời điểm, Đường Yên cũng không thể không nói, ăn ngon ăn thật ngon. Ô, La Mạch ngươi cái tên xấu xa này, ta ngày mai khả năng lại phải lên cân. Ha ha, La Mạch cười nói, không có việc gì, lên cân chúng ta cũng sẽ mang theo ngươi truyền truyền, sẽ không ghét bỏ ngươi. Tịch tổ đi tây an về sau. Tất cả tuyên truyền đều hoàn thành, mà đây một ngày cũng đã là ngày 10 tháng 10, qua hôm nay 24, không không, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên sẽ tại cả nước chính thức chiếu phim. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại ngày 11 tháng 10 dạng sáng có mấy người thành phố linh điểm thủ ánh tràng, cho nên nói cách khác, qua ngày 10 tháng 11, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tổng chiến dịch liền chính thức vang dội. Vừa mới trở lại kinh thành, La Mạch cũng cảm giác chính mình đặc biệt lo nghĩ, vẫn có chút bệnh nhức đầu hiện tại tựa hồ cũng phải vào, hắn ôm đầu cảm giác thậm chí có chút sợ hãi đón lấy sẽ gặp phải kết quả. Nếu như Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu phát ngay vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Đến lúc đó Hắn Điện ảnh mộng tưởng đến bắt đầu chết yểu, chí ít trong vòng mấy năm hắn là cũng không còn đóng phim cơ hội, coi như mình vỗ ra điện ảnh đến lúc đó cũng không có ai vui lòng phát hành, này sau cùng thật đúng là một cái song đời sự tình. Ai, đây trong đầu cũng là vấn đề. Suy nghĩ rất lâu cũng không có cách nào suy nghĩ. Ngày đó linh điểm thủ ánh chẳng kỳ thực tại toàn bộ Trung Quốc buổi diễn đều rất ít, với lại linh điểm tràng phòng chiếu phải đến ban đêm mới biết được. Cho nên, Thất Tình Tam thập Tam Thiên chính thức đầu chiếu nghi thức, cũng chính là kịch tổ nhân viên chủ yếu sẽ tham gia đầu chiếu thức, cầm tại ngày 11 tháng 11 giữa trưa 13:30 tại Vạn Đạt quốc tế điện ảnh thành chính thức tiến hành. Một ngày này ban đêm La Mạch cũng không có làm sao ngủ ngon lắm giấc, qua loa ngủ một hai cái giờ liền không ngủ được, đứng lên vẫn là cảm giác tâm tình có chút lo nghĩ, lo lắng cùng mong đợi hai loại tâm tình ở trong lòng giao chiến, tuy nhiên lại chậm chạp không thể phân ra thắng bại. Ở nơi này dạng dày vò bên trong, La Mạch ngày thứ hai từ trên giường đứng lên, mới ngủ một hai cái giờ lại không một chút nào cảm thấy buồn ngủ, chẳng qua là cảm thấy rất mệt mỏi, tuy nhiên nhưng lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Loại này phức tạp tinh thần trạng thái để cho hắn cảm thấy đặc biệt nhất cả trứng, với lại hắn muốn là cũng có gật đầu một cái đau ma bệnh, hiện tại cảm giác lại vào. Hắn trước kia dù sao là dùng một có chút thôi miên phương thức của mình tới biểu diễn đỡ một ít nhân vật, cái này cho hắn thân thể mang đến một ít tật xấu, hiện tại tật xấu này bởi vì la mạch xoắn suất mà không ngừng trợ hiện, để cho hắn hơn nửa ngày đều không phản ứng kịp. Nhưng ở lắc lắc đầu về sau, la mạch vẫn là xuất phát. Hắn là hôm nay nhân vật chính, hắn tuyệt đối không thể vắng mặt. Vạn đạt quốc tế ảnh thành theo buổi sáng hơn 8 giờ sáng ngay tại bố trí hội trường, hôm nay đầu chiếu thức hết thể có hơn 500 chỗ ngồi, phía trước nhất hơn 30 vị trí là lưu cho nổi danh nhân sĩ, tốt xấu la mạch tại làng giải trí lăn lộn lâu như vậy, cũng quen biết không ít người. Hôm nay đến ngôi sao cùng đạo diễn sẽ có Phùng Tiểu Cường, Trấn Giai Thượng, Khang Hồng Lôi, Triệu Vi, Châu Tấn, Đồng Đại Vĩ, Tôn Lệ, Mạc Y Nhi Lệ, Lý Tiểu Lộ, Vương Bảo Cường các loại tổng cộng 26 người, nhân số tựa hồ không phải rất nhiều, nhưng kỳ thật mỗi cái đều có lực ảnh hưởng nhất định, nhất là Triệu Vi Châu Tấn dạng này lại giả, dùng để giữ thể diện đó là hoàn toàn dư xài. Tại đầu chiếu thức chính thức trước khi bắt đầu, La Mạch trước tiên gặp mình một chút những này người quen, dù sao mọi bọn họ đến giữ thể diện, chính mình với tư cách chủ nhân, đương nhiên là trước tiên cần phải gặp bọn họ một mặt. La Mạch căn cứ cùng các vị thân sơ xa gần khác biệt, phân biệt khai thác bất đồng thái độ đối với Châu tấn dạng này lao thục nhân thường xuyên lẫn nhau đùa giỡn đó là đương nhiên cũng chính là cười toe toét cười một tiếng mà qua đối với tôn lệ mã y thì lệ dạng này không tính người quen cái kia chính là phải khách khí một chút cảm tạ bọn họ có thể tới tham gia cái này đầu chiếu thức về phần mấy cái đạo diễn cũng là La Mạch hợp tác với bọn họ qua cho nên bây giờ nói chuyện với nhau rất nhiều trong đó lời nói rất nhiều điểm vẫn là Phùng Tiểu Cương Phùng Tiểu Cương là thật tương đối quan tâm bộ phim này một người hỏi La Mạch rất nhiều vấn đề sau cùng vô vô La Mạch bả vai chúc người may mắn Những thứ khác mấy cái đạo diễn cũng nhao nhao chúc La Mạch hảo vận, tuy nhiên Trần Giai Thượng nói đến muốn nhiều hơn một chút, dù sao họa bì trên La Mạch này tình chuẩn dự đoán, cho tới bây giờ hắn cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, luôn cảm giác La Mạch là một cái tốt phúc tướng. Tuy nhiên tại nội tâm chỗ sâu cảm giác La Mạch phim này sẽ không thế nào, nhưng mặt ngoài dù sao vẫn là tương đối có lòng tin bộ dáng. Cùng tất cả mọi người chào hỏi về sau, La Mạch thấy được Vương Trung Lỗi, Vương Trung Lỗi cười vô đập La Mạch bả vai, cảm giác như thế nào? Khẩn trương. Rất khẩn trương. La Mạch mỉm cười thẳng thắn nói, nhìn không ra a." Vương Trung Lỗi cười nói ngươi dạng này người cực kỳ âm hiểm a, mình chân thực tình cảm năng lượng hoàn toàn che xuống. La Mạch cười khổ, ngài chớ dèo cả ta, ta đây không phải đánh xương mặt xương người a, ta cũng không thể ở trước mặt mọi người hốt hoảng a. như thế cũng quá không tưởng nổi rồi. cũng là, bất kể thế nào nói, hôm nay chính là kiểm nghiệm sau cùng thành quả thời gian, kỳ thực ta cũng có chút khẩn trương, không biết phim này có thể đến trình độ gì, có thể làm ta đều làm. tiếp đó, cũng là nghe theo mệnh trời. La Mạch nói, cũng là, La Mạch đón lấy cũng nhìn thấy Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triệu bọn họ bọn họ làm cho này bộ phim cũng là tận tâm tận lực hiện tại La Mạch cũng biết chính mình không có cách nào chấn an bọn họ hết thảy muốn xem tiếp xuống điện ảnh nhìn xem La Mạch có thể hay không hướng bọn hắn chứng minh chính mình điện ảnh thật sự có dụng ý của mình với lại thật có thể được tốt kỳ thực đến cùng có thể hay không hoàn thành dạng này chứng minh La Mạch chính mình trong lòng cũng là không chắc sau đó cũng là nhìn thấy các diễn viên ở trong đó có mình Lão Đồng Học Lưu Thuận Văn cùng Trương Ngọc Nhã trong lúc nhất thời La Mạch cũng không biết nên nói cái gì cũng chỉ có thể hướng bọn hắn gật đầu một cái sau đó thấy được chính mình lần này bạn núi Khố Tạ Đồng cũng vẫn là không nói gì. Đến nơi này loại mấu chốt nhất thời khắc, mọi người có thể làm chỉ có ngầm hiểu lẫn nhau. Sau đó, đầu chiếu thức muốn chính thức bắt đầu rồi. Thất tình tam thập tam thiên đến cùng sẽ là cái gì dạng, cũng sắp muốn ở chỗ này đạt được lần thứ nhất kiểm nghiệm. Hết thể đáp án đều muốn từ hôm nay, bây giờ bắt đầu công bố. Tại đầu chiếu thức trước khi bắt đầu, La Mạch cũng tới đi cảm tạ một trận mọi người, Hán tâm tình bây giờ mang theo vài phần thất vọng, nhưng lại mang theo chờ mong, cũng có chút cảm kích, bất kể thế nào nói, đón lấy cũng là chứng kiến câu trả lời thời khắc. La Mạch nhìn xem tất cả mọi người tại chỗ, sau cùng thật sâu không người chào. Ở nơi này không người chào về sau, Tiếng vỗ tay đùng đùng vang lên, đương nhiên, mọi người tuy nhiên vỗ tay, nhưng cũng vẫn là muốn nhìn điện ảnh cuối cùng chất lượng, mới có thể xác định điện ảnh đến tụt cùng có thể hay không để cho mọi người mua chứng. Chương 240, Nguyên Lai Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Hiện tại, nói không khẩn trương thật sự là không thể nào. Ngay tại toàn trường hơn 500 con mắt nhìn kỹ giữa, trong đó có bằng hữu của mình, đồng bạn hợp tác, có fan hâm mộ của mình, người xem. Nhiều người như vậy trước mặt, mình điện ảnh cuối cùng muốn nên đón một lần kiểm nghiệm. Kỳ thực, đối với Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thái độ, những người ở chỗ này, đại bộ dở hởn ở trong lòng cũng không có quá nhiều tự tin đầu tiên là là La Mạch mời tới bạn của làng giải trí bọn họ mấy vị đạo diễn đều cảm thấy La Mạch can đảm lắm lập tức liền có thể đập dạng này một bộ điện ảnh bất quá hắn đánh ra điện ảnh hiệu quả như thế nào dù sao bọn họ cảm thấy sẽ bi kịch cũng không biết Hoa Nghị huynh đệ vì sao liền sẽ lựa chọn La Mạch điện ảnh mà hắn chơi đùa lung tung thật không biết là có ý tứ gì mà bạn của La Mạch bọn họ Châu Tấn cùng La Mạch quan tâm tốt nhất nhưng trong đấy lòng đối với hắn cũng điện ảnh không có gì tự tin cũng cảm thấy La Mạch dày vỏ thoáng một phát đến lúc đó liền sẽ trở lại thật tốt đóng phim không nghĩ nhiều nữa những thứ khác không đáng tin cậy sự tình cái này cũng cũng không tệ lắm Ngược lại là Triệu Vi, ngược lại có chút chờ mong La Mạch bộ phim này, bởi vì trong nội tâm nàng cũng có được một cái giống như La Mạch ý nghĩ. Chỉ là không biết La Mạch có thể đem bộ phim này đánh thành bộ dáng gì. Ai, hy vọng đừng quá thất vọng mới phải. Truyền thông trên đế, rất nhiều ký giả còn có một số người bình luận điện ảnh sĩ, vốn là ngược lại là cũng không có cái gì quan điểm đặt ở bên trong, nhưng là ở sâu trong nội tâm, kỳ thực tất cả mọi người đối với La Mạch điện ảnh ôm lấy không có lòng tin, cảm thấy hắn chỉ là đang chơi phiếu, một bộ điện ảnh đầu rơi máu chảy về sau liền sẽ trở lại làm diễn viên. Cho nên bây giờ mọi người rất nhiều người trong lòng đang nghĩ tới Nhưng thật ra là La Mạch bộ này thất tình tam thập tam thiên đoán chừng là là tiễn, chính là không biết năng lượng nát thành bộ dáng gì. Mà khán giả ngược lại còn muốn đối La Mạch còn có tự tin một điểm, bởi vì mọi người thấy rồi rất nhiều thất tình tam thập tam thiên lẫn lộn, lại thêm một bộ đoạn phim trailer về sau, cảm thấy đến xem không sao. Về phần La Mạch đám fan hâm mộ, đó là đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện La Mạch. Điện ảnh sẽ chính thức bắt đầu. La Mạch mồ hôi chán không ngừng, dù sao hắn xem như biết rồi, chính mình mặt ngoài giả bộ tốt bao nhiêu, trong lòng vẫn là rất nạm bạ lan không kinh sợ đến mức, nhất là tại đứng trước loại chuyện này thời điểm. Bây giờ La Mạch thấp phòng trong lòng thật sự là rất khó bình tĩnh trở lại, không bị điện giật ảnh cũng phải mở thủy rồi. Điện ảnh bắt đầu, cá nhân giấu trong lòng không giống tâm tư, thu tiền người bình luận điện ảnh. Lúc này chuẩn bị tận lực đánh chút chỗ tốt đi ra, không lấy tiền thuần túy người bình luận điện ảnh, thì là chờ lấy nhìn xem điện ảnh nát đến cái gì trình độ. Phía trước nhất vài bằng hữu bọn họ cũng là tại trong đấy lòng vì là La Mạch có chút mặc niệm. Mà Lưu Thuận Văn cùng Trương Mộng Nhã cuối cùng muốn tại màn ảnh lớn nhìn lên đến chính mình, trong lòng có chút kích động, nhưng lại rất lo âu. Tóm lại, hiện trường bầu không khí rất là quỷ dị. Mà tại trên khán đài, một đôi tình nữ cũng ở đây từng người mang ý xấu riêng hai cái này tình nữ cũng là lãnh đạo, nhà gái là La Mạch Phan, nhìn thấy có dạng này đầu chiếu thức cơ hội, liền lập tức bỏ tiền mua rồi hai tấm phiếu, mà nhà trai vốn là tuy nhiên nữa thích La Mạch, nhưng nhà gái tốn mấy 100 khối tiền mua một tấm đầu chiếu thức phiếu trong lòng của hắn rất khó chịu, lúc này đối với điện ảnh cũng không có hứng thú gì, cũng ở đây trong lòng nhận định La Mạch muốn đập một bộ lạn phiếu đi ra, rất rõ ràng nha, một cái không có đóng phim ra hỏa đầu não nóng lên liền đi điện ảnh, cái này có thể vô tốt, này chuyên tâm điểm, lúc này tiểu tình nữ nhà gái bóp bạn trai nàng một cái, bởi vì nàng cũng cảm giác được người này không dùng tâm, đúng rồi đúng rồi. Nam đành phải đứng thẳng lưng lên, tuy nhiên cũng không chấp nhận, dù sao cũng bộ lạ Tiễn, đừng quá để ý. Ai nói là lạ Tiễn rồi? Nữ có chút tức giận, cũng còn không thấy đây. Kỳ thực không thấy cũng biết. Ai tốt tốt tốt, ta không nói, chúng ta dựa mắt mà đợi đi. Màn ảnh lớn bên trên, điện ảnh chính thức bắt đầu. Ban đầu, là hơi khôi hài mấy cái nhân vật khách mời chia tay hiện trường, mọi người nhìn cũng cảm thấy thật thú vị, cái này mở đầu còn đích xác quên không sai. Sau đó, rất nhanh thì đến Hoàng Tiểu Tiên chia tay hiện trường. Về sau, cũng là Hoàng Tiểu Tiên hỗn loạn sinh hoạt, sau đó còn có Hoàng Tiểu Tiên đối với ông chủ giận mắng nhất thời, hiện trường mọi người cảm giác tại đây cũng không tệ lắm, chí ít, lớn nhất mở đầu đoạn này, hoàng tiểu tiên thất tình hiện trường trực kích, rất nhanh đánh trúng vào rất nhiều người trong lòng nơi hẻo lánh, người nào không có thất tình qua đây. Thất tình thời điểm, ai không phải rất khó chịu. Bất kể là nam hay nữ, đều ở đây hoàng tiểu tiên loại hỗn loạn này trong sinh hoạt tìm được một chút cộng minh, bởi vì bọn hắn thất tình thời điểm, cũng là tình huống giống nhau. Thế là, loại này đại nhập cảm cuối cùng bắt đầu sinh ra. Mấy cái đạo diễn theo góc độ chuyên nghiệp đến xem, cũng cảm thấy cái này mở đầu sát thực vô không tệ, như thế vua xuống lời nói, sẽ hấp dẫn rất nhiều người nhìn xuống, huống chi Hoàng tiểu tiên đắc tội lao bản của nàng, hơn nữa còn thất tình, tiếp theo nên làm gì? Cái này thành rất nhiều người trong lòng phi thường chú ý vấn đề, đây cũng là điện ảnh thành công một người muốn điểm, có hấp dẫn mọi người nhìn xuống nhân tố. Một bộ điện ảnh nếu như không có để cho người ta xem thích đi, vậy thì bình thản như nước. Tại mọi người chú ý bên trong, Hoàng tiểu tiên cuối cùng đi tới công ty, tận lực bồi tiếp Trương gia dịch một phen thống mạ. Cái này thống mạ cũng làm cho rất nhiều người nghĩ tới lao bản của mình, thế là đại nhập cảm cũng càng ngày càng mấy liệt, cũng ở đây trong lòng tức giận mắng lão bản của mình. Với lại Trương gia dịch cái này biểu diễn còn có một loại trêu chọc vị đạo để cho mọi người xem đến có chút nhớ cười, đại nhập cảm cũng càng ngày càng mấy liệt. A, có chút ý tứ ha. Đây là những người bình luận điện ảnh đó bọn họ trong lòng ý nghĩ. Điện ảnh đến bây giờ xem như hơi có chút đáng xem rồi, chí ít cho bọn hắn một cái hấp dẫn lý do. Sau đó, màn ảnh bắt đầu ở hoàng Tiểu tiên, vương tiểu tiện bọn họ trong văn phòng chuyển rời, bắt đầu giới thiệu trong phòng làm việc những người này, tại giới thiệu bên trong cũng có rất cao cờ điểm, rất nhiều người đều nở nụ cười, rồi sau đó, cuối cùng đã tới giới thiệu la mạch thời điểm. Khẽ nằm. Ha ha ha ha. Rất nhiều khán giả đang nghe la mạch đối với đường yên một fan thống mắt lại nhìn thấy hắn mang theo phấn sắc hai nghe lấy tay che miệng cười nương pháo động tác về sau cả đám đều nhịn không được bật cười tuy nhiên tại đoạn phim treo lơ trong liền biết La Mạch tại trong phim ảnh là một cái nương pháo thế nhưng là không nghĩ tới hắn năng lượng nương pháo đến trình độ này à cái này cũng quá làm đi không nên không nên chờ một lúc đến làm cho hắn hiện trường cho ta diễn một lần động tác này nay lại để cho rất nhiều bạn của La Mạch đều ở đây nhịn không được cười Châu Tấn cũng là một trong số đó liền ở trong lòng ra đời ý nghĩ này Triệu Vi các nàng cũng cười không được La Mạch nghe được mọi người cười mặc dù là tại rêu cợt chính mình nhưng trong lòng cuối cùng có chút thư thái. Sợ cũng là các ngươi cái gì phản ứng đều không có a thân môn, cũng chính là đến nơi đây, mọi người đối với điện ảnh chờ mong đã vượt đến càng nhiều. Hoàng Tiểu Tiên thất tình, mà lại là tại như vậy một cái kỳ hoa trong hoàn cảnh, nàng muốn làm sao ứng phó tiếp xuống những chuyện kia? Tại mọi người trong chờ mong, điện ảnh nội dung cốt chuyện bắt đầu tiến lên, sau đó lại là Hoàng Tiểu Tiên bị lần nữa cự tuyệt, mà cuộc sống của nàng vẫn là hỗn loạn rối loạn, cái này cho mọi người đại nhập cảm thật rất lớn, rất nhiều người cũng là theo thất tình bên trong đi ra tới, cho nên cũng cực kỳ lý giải cái trạng thái này, trong lòng đang mong đợi xem Hoàng Tiểu Tiên tiếp xuống biểu hiện, muốn nhìn một chút nàng đón lấy như thế nào đi ra bỗng mở. Đối với điện ảnh cũng càng ngày càng mong đợi. Về sau, Trương Ngọc Nhã vai trò hoàng tiểu tiên nữ khuê mật, lúc này cùng hoàng tiểu tiên xin lỗi, hoàng tiểu tiên nói một phen đặc sắc vô song rượu ngữ liên châu trực chỉ nhân tâm, ngược lại để rất có bao nhiêu cùng loại trải qua người ở trong lòng âm thầm gọi tốt, đối với mấy cái này cướp người đối tượng, liền nên dạng này. Thế là, trong lúc vô tình, bọn họ tâm tình đã hoàn toàn đi theo điện ảnh đi, cũng bắt đầu chân chính dung nhập vào trong phim ảnh. Hoàng tiểu tiên cùng Vương tiểu tiện gặp một đôi sẽ kết hôn khách hàng, đối với khách hàng phi thường kỳ hoa, lần nữa cho mọi người càng nhiều đại nhược cảm, đại gia hỏa rất nhiều người cũng là đối mặt một chút kỳ hoa khách hàng mà đây đối với kỳ hoa khách hàng một vài câu cũng cho hiện trường mang đến từng trận tiếng cười. tại dạng này trong tiếng cười, dù sao bọn họ là cảm thấy điện ảnh càng ngày càng tốt nhịn. đồng thời, đối mặt dạng này kỳ hoa khách hàng, hoàng tiểu tiên cái này mới vừa người thất tình làm như thế nào đối mặt. rất nhiều người trong lòng đối với hoàng tiểu tiên vận mệnh tràn đầy quan tâm. mà trung gian la mạch vậy mẹ pháo động tác nhất là đi toa let động tác kia, càng làm cho rất nhiều người kém chút cười phun. con hàng này thật diễn quá cứng hán cốc từ điển. người chắc chắn chứ, kỳ hoa khách hàng vẫn còn tiếp tục, mà hoàng tiểu tiên thế mà tại đàm phán bên trong bất tình lình ngụt thiết đi. cái này khiến khán giả tâm lại thắt nàng vốn là phạm sai lầm, còn thống mã lão bản, cái này lại ngủ thiếp đi phải làm gì? Về sau các loại hoàng tiểu tiên tỉnh lại, mọi người mới biết được là vương tiểu tiện đem nàng trả lại, với lại trên mặt bản để đó một bàn ô mai, đại gia như vậy tâm lý cũng có một ít tấm áp, trước la mạnh mặc dù là nam chính diễn, nhưng hết thảy khuyết thiếu cảm giác tồn tại, cho tới bây giờ, rất nhiều người mới bất thình lình phát hiện, này vương tiểu tiện ngoại trừ nương pháo khôi hài miệng lưỡi bén nhọn bên ngoài, lại còn mới có thể có như thế một mặt, nếu như mình thất tình thời điểm gặp được một người như vậy, mọi người ngấp lại vẫn là rất ôn tình, chuyện cho tới bây giờ, tuy nhiên rất nhiều người tạm thời không nghĩ tới. Nhưng trong thực tế đã trong biến đổi ngầm, bắt đầu chú ý bộ phim này nội dung cốt truyện phát triển, bắt đầu chú ý nhân vật chính vận mệnh, cũng chính là trong biến đổi ngầm, càng ngày càng cảm thấy bộ phim này vô không sai. Thật không nghĩ tới, La Mạch Điện ảnh thế mà năng lượng đánh thành cái dạng này. Mấy cái đạo diễn vẫn là thói quen theo chuyên nghiệp tầng diện trên phân tích vấn đề, mới phát hiện Thất Tỉnh Tam Thập Tam Tiên đến bây giờ tuy nhiên nhìn nội dung cốt truyện có chút tàng ra, nhưng trong thực tế một vòng tiếp một vòng, cái kia cười thời điểm để cho người ta cười, cái kia khổ sở thời điểm để cho người ta khổ sở, cái kia đưa vào thời điểm để cho người ta đưa vào. Cái này công lực thật không đơn giản a. Đến bây giờ Mấy vị đạo diễn ở trong lòng đối với La Mạch bộ phim này cảm giác đã theo mới bắt đầu cảm thấy hắn sẽ đầu rơi máu chảy, chậm rãi cải biến, chậm rãi biến thành đối với La Mạch kinh ngạc. Thật không nghĩ tới à, con hàng này đóng phim đã diễn tốt như vậy, đập một bộ tất cả mọi người không coi trọng điện ảnh, thế mà năng lượng đánh ra hiện tại cái hiệu quả này, coi như không tệ. Thật không đơn giản. Cho tới bây giờ, rất nhiều người trong lòng khái niệm đều ở đây phát sinh tương tự là út, cứ việc điện ảnh bắt đầu không lâu, mà bọn họ cũng không có mấy vị đạo diễn như vậy người trong nghề xem muôn đạo nhưng tốt điện ảnh tiết tấu các loại đồ vật, đối với mọi người cảm nhiễm là biến đổi ngầm. Rất nhiều người cũng càng ngày càng bị hấp dẫn tới trong phim ảnh. Trước 241, hoàn toàn say mê điện ảnh người xem. Điện ảnh cũng là đến dạng này, đập đến hấp dẫn người, mặc kệ lại thế nào văn nghệ, không hấp dẫn người vậy thì vĩnh viễn nên hợp không được quần chúng, mà cái này trên thế giới, quần chúng dù sao mới là chủ yếu, cũng không phải là ai cũng là văn thanh. Mà muốn hấp dẫn người, đạo diễn công lực liền lộ ra đặc biệt trọng yếu cái này rất giống viết sách nguyệt quan chuối tiêu ba giới hàng ngũ có thể đem bình bình đạm đạm sự tình viết thay nhau nổi lên một cái phát nai viết lách viết cái giải trí văn cái kia thời điểm vẫn còn làm cho không có sức lực đây chính là công lực kém cách gia la mạch thất tình tam thập tam thiên nhìn qua nguyên bản lại thêm có cảm ơn đông hỗ trợ tại công lực trên cũng không có vấn đề quá lớn mới hấp dẫn tới mọi người đồng thời cũng đưa tới tam cái đạo diễn tản thưởng điện ảnh trên màn hình tình tiết vẫn còn ở tiến lên Hoàng tiểu tiên cùng vương tiểu tiện hoàn toàn chính xác gặp được kỳ hoa khách hàng mấu chốt là cô nàng này đặc biệt kỳ hoa Để cho hiện trường người bình thường thấy cúc hoa căng thẳng, muốn chính mình cũng đã gặp qua một chút kỳ hoa khách hàng, trong lòng cũng rất khó chịu. Ở thời điểm này, Hoàng Tiểu Tiên uống say, muốn bạn trai cũ lục nhiên tới đó nàng, sau đó lục nhiên lại nói với nàng rồi một đống tự tuyệt, cái này khiến rất có bao nhiêu qua cùng loại trải qua người, cảm thấy cảm động lây. Mà Hoàng Tiểu Tiên này tuy nhiên trong lòng đã sớm đang nói xin lỗi, nhưng trên mặt lại vĩnh viễn không làm được quật cường, cũng làm cho mọi người càng là cảm khái, đây con mẹ nó chính là mình à. Mặc kệ tâm lý làm sao hối hận trên mặt nhưng vẫn là một mảnh cứng nhắc, thế là cũng có chút nữ sinh đã vụng trộm leo nước mắt, đây cũng không phải bởi vì phim quay được nhiều cảm động, mà chỉ là tương tự kinh lịch trải qua làm cho các nàng tại trong phim ảnh thấy được chính mình. La mạch đập đến thực sự là. Ai? Lúc này, trước đó gây gổ hai cái tiểu tình nữ, nữ cũng không nhịn được có chút lau nước mắt, một bên xóa sạch vừa nói, hắn đập đến thật tốt. Ai? hy vọng Hoàng tiểu tiên có thể có một tốt đoạn kết. Ngươi không cảm thấy Hoàng tiểu tiên quá hưởng phí rồi hả? Vì nam nhân như vậy. Bạn trai nàng lại nói, đúng a. Cũng không đáng giá sự tình, không có người đến đánh đứt, vẫn sẽ làm a. Cô gái này nói một câu, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, bạn trai nàng không chỉ không có vừa tới xem điện ảnh thời điểm loại kia buồn bực ngán ngẩm, ngược lại là không chớp mắt xem phim màn hình, phản phất không muốn bỏ qua dù là một cái màn ảnh. Nam nhân cảm thấy ánh mắt của nàng, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, cũng may dạp chiếu phim một mảnh đen kịt không có bị nhìn thấy, hắn lung túng nói, cái này, con người của ta vốn là cực kỳ lỗi lạc, đẹp mắt cũng là đẹp mắt. Dù sao ta hiện tại cảm thấy điện ảnh thật đẹp mắt. Nữ phốc một tiếng mà cười. Hoàng tiểu tiên đuổi theo taxi nước mắt tư chảy nàng, mà khán giả cũng thấy tê tâm liệt phế, bởi vì la mạch là kịch tổ ngồi tại bên trên nhất người. Châu Tấn hiện tại ngồi tại La Mạch bên cạnh, liền trực tiếp vô vô La Mạch bả vai. Này, chuyện gì xảy ra à? Hoàng Tiểu Tiên đừng có lại như vậy được không? Nàng vốn là không muốn nói chuyện, chỉ là phim này đến bây giờ thật sự là đem nàng hấp dẫn tiến vào, nhịn không được liền đối với La Mạch nổ nước bọn. Hãy cho xem. La Mạch thần bí nở nụ cười. Sau đó, tại mọi người lo lắng quan sát bên trong, Hoàng Tiểu Tiên tiến lên thân ảnh bất thình lình bị một người một cái níu lại. Mọi người vừa nhìn là Vương Tiểu Tiện. Lần này, rất nhiều người cảm giác mình níu chặt tâm cũng bị kéo lại. Ai, cuối cùng có một người kéo lại chạy đường dầy Hoàng Tiểu Tiên. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Tiên không nghe khuyên bảo, về sau bị Vương Tiểu Tiện đánh một cái tát. Cái này Nương Pháo Nam Nhân đều ở thời điểm mấu chốt năng lượng xuất hiện, mọi người tuy nhiên cảm thấy một tát này tựa hồ có chút quá kích động, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, liền nên như thế bị đánh tỉnh. Có lúc chuyện xấu giống như dung nham bạo phát đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này một cái tát, thật giống như mưa như chút nước nước mưa từ trên trời giáng xuống, hết thề tới vừa đúng. Được rồi, mọi người càng ngày càng bị nội dung cốt truyện hấp dẫn. Về sau Vương Tiểu Tiện cùng Hoàng Tiểu Tiên tiếp tục cùng cái kỳ hoa nữ khách nhà dây dưa, mọi người đối với cái này kỳ hoa nữ khách nhà càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Làm sao có chán ghét như vậy người? Thật nghĩ rội nàng một mặt. Cùng bọn hắn trong sinh hoạt gặp phải một chút kỳ hoa khách hàng thực tình khác thường khúc cùng công chi rượu ạ. Đang lúc mọi người đối với cái này kỳ hoa nữ khách nhà càng ngày càng không cách nào chịu được thời điểm, Nương Pháo Vương tiểu tiện, bất thình lình tư đầu chậm lễ nói ra một đống nghe không mang theo chữ thổ tục, kỳ thực lại tại mắng mẹ. Cái này một mắng, đại khoái nhân tâm. Chửi giỏi lắm a. Vương tiểu tiện tuy nhiên nương Pháo, nhưng thời khắc mấu chốt luôn có thể đứng ra. Thống khoái, thống khoái. Liên lên như thế mắng. Tất cả mọi người đối với Vương tiểu tiện cự tuyệt kích động không thôi nhưng là cũng càng thêm lo lắng hai người tại đây đắc tội khách hàng tại sao cùng hung thần ác sát đại lao vương dặn dò về sau hoàng tiểu tiên cuối cùng một lần nữa lái chậm chậm lạng đứng lên cũng cùng một chỗ tham gia các đồng nghiệp hoạt động mọi người tâm lý cũng bắt đầu chậm rãi âm đứng lên nếu như đặt ở mấy năm sau mọi người liền sẽ cảm thấy loại cảm giác này gọi là chính năng lượng tiếp theo đại lao vương cuối cùng đem hai người gọi tới văn phòng đến xét xử thời điểm mỗi người đều rất khẩn trương vì hoàng tiểu tiên vận mệnh nóng ruột nóng gan mà đại lao vương chỉ là gọi bọn họ sau lưng khẩu hiệu của trưởng Vương Tiểu Tiện rất nhanh sau lưng đi ra, mọi người cũng có một ít người ở trong lòng bị lây bệnh mà không lấy mình khẩu hiệu của trường, Đại lão Vương nghe được về sau đem Vương Tiểu Tiện thả. Vương Tiểu Tiện vừa mới còn ngồi nghiêm chỉnh một bộ nghiêm túc bộ dáng, Đại lão Vương đem hắn thả đi, con hàng này lập tức liền chạy đến Đại lão Vương phía sau, đối Hoàng Tiểu Tiên khoa tay một chân, lắc lư trì, hai tay loạn vũ, sau đó chính là một cái kinh kịch biểu diễn tư thế nhanh như chớp đi. Nhìn đến đây, vừa mới được đạo tạo ra một chút ôn tình khán giả, nhịn không được cười vang, tiếng cười phảng phất tế bảo ung thư một dạng phi tốc quét tán. Châu Tấn ngồi tại La Mạnh bên cạnh, cũng cười thở không ra hơi lấy tay gạt mặt la Mạch bả vai, vvv này, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra những thứ này? Thanh thật khai báo, có phải hay không là ngươi bình thường trong sinh hoạt chính là như vậy? Nghe được mọi người cực kỳ nhập vai tuồng, tâm tình không còn khẩn trương như vậy la Mạch cũng mở hạ trò đùa, học tiểu trầm dương dáng vẻ, người ta là lưu giữ, đơn thuần, đàn ông, cái này chỉ là vì nghệ thuật hiệu quả. A phô cờ, châu tấn lại nhịn không được bật cười, một ngụm máu kém chút giận bắn ra. Hoàng tiểu tiên đối ngươi đánh giá thật sự là quá đúng trọng tâm rồi. Một cái cao phẩm chất tiền nhân, châu tấn cười qua lại nhẹ nói, vvv, la mạnh nói ngươi đừng đem ta cùng Vương tiểu tiện xen lẫn trong cùng một chỗ, đó là nhân vật. Ngươi người khác bộ phim không phân. Tiếp xuống trọng yếu nội dung cốt truyện, cũng là Vương tiểu tiện thay Hoàng tiểu tiên đi náo hôn lễ. Một đoạn này, mọi người càng là thấy thay nhau nổi lên, tại cái kia ghét lục nhìn trước mặt, Vương tiểu tiện phương pháp làm còn có lời hắn nói, nhất định chính là tự tự châu ngọc. Vương nàng ra, đi đâu, đi đâu, ta có hay không nói qua cho ngươi, không cần dây dưa Hoàng tiểu tiên. Cái quái gì có ý tứ gì, đi làm trên đường cản, tàn ca cửa nhà chặn ở không tiếp ngươi điện thoại, ngươi liền cái thiệt tin, ngươi nha đủ cổ điện ạ bình thường còn chưa tính, còn nháo đến cái này đến coi như ngươi không biết pháp, bên cạnh nàng còn đứng thở mạnh một cái khí. Ngươi mù à? Ngón tay, ngón tay, chỉ cái gì ngón tay à? Đại học giáo sư không dạy qua ngươi phải tôn trọng người à? Giáo viên tiểu học không dạy qua ngươi phải hiểu văn minh. Giảng lễ phép à? Tiểu tiên vì sao cùng ngươi chia tay? Điểm này phá sự trong lòng ngươi không có ý kiến à? Chúng ta đều chẳng muốn để ngươi không xấu hổ. Tiểu tiên nhi còn thay ngươi mất mặt xấu hổ đây. Uy hiếp ta này, đoạt cưới này, nhớ lầm cuộc sống à? Hôm nay không phải ta cùng tiểu tiên nhi làm việc, hai chúng ta làm việc nhất định thông chi ngươi. Hôm nay là người khác ngày vui, gọi điện thoại hỏi cha ngươi một chút mụ, làm như vậy thích hợp sao? Được rồi được rồi, không sợ không sợ ta ở đây, không. Hại. Sợ. Trước đó mọi người còn tưởng rằng Vương Tiểu Tiện là thật muốn cho Lục Nhiên cùng Hoàng Tiểu Tiên hòa hảo, ở trong lòng còn rất tức giận đâu. Dù sao mọi người trong lòng đối với Lục Nhiên ấn tượng hỏng tới cực điểm, nếu như Vương Tiểu Tiện thật như vậy làm, hắn hồi dưỡng ra được một chút hảo cảm có thể muốn biến mất. Ai biết, Vương Tiểu Tiện lại là vì như thế tranh chua địa hãm hại Lục Nhiên. Hơn nữa còn là dùng như thế tranh chua, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục lại làm cho người nghe được giận cả tóc gáy mắng chửi người. Nhất thời, hiện trường nhịn không được có người đang cảm thán trong tiếng vô tai. Vương Tiểu Tiện thật sự là một cao phẩm chất tiện nhân, vừa mới hắn mắng khách hàng thời điểm mọi người đã cảm thấy đại khoái nhân tâm rồi, hiện tại làm như vậy thoáng một phát lục nhiên, mọi người lại là cảm thấy trong lòng niềm vui tràn trề, hái cha cha, nếu như mình bên cạnh mới có thể có như vậy cái tiện nhân liền tốt. Sau đó, sinh hoạt cuối cùng trở về quỹ đạo, Hoàng Tiểu Tiên cũng chậm rãi từ thất tình bên trong chạy ra, mọi người cũng cảm giác được Hoàng Tiểu Tiên biến hóa, trong lòng ôn nhu cũng từng bước dâng lên, thất tình không phải liền là đến như thế à, chậm rãi đi tới. Sau đó, cái kiêu ngụy vẫn như cũ muốn làm Hoàng Tiểu Tiên sự tình cũng làm cho mọi người cảm thấy cũng là như thế có người chỉ thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. một mực đến Vương Tiểu Tiện lần nữa khóc lóc gom sòm giả ngây thơ nói là cái quái gì báo ứng sự tình rơi vào trên người mình. hai người sẽ cùng thuê, mọi người cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Tiên lần này thì tốt hơn, có thể cùng tiện nhân sinh hoạt chung một chỗ. trong lúc bất chi bất giác, mọi người đối với Vương Tiểu Tiện cảm giác theo lúc ban đầu nương pháo khôi hài chậm rãi biến thành có chút dị lại, ít nhất là bởi vì Hoàng Tiểu Tiên sinh ra dị lại. hai người đi xem phòng, Vương Tiểu Tiện đối với Phương Sa một toà cao úc như có điều suy nghĩ, điều này cũng làm cho mọi người suy đoán Vương Tiểu Tiện muốn làm gì. Dù sao mọi người đối với Vương Tiểu Tiện người này, đến bây giờ xem như tràn đầy chờ mong. Về sau là 8 phút hội coi mắt, ra mắt không quá đáng tin sự tình càng làm cho hiện trường rất nhiều người lần nữa cảm động lây, không khỏi không cảm khái phim này thật quá thân mật, rất nhiều chuyện cũng là bọn họ muốn nói à. Cũng chính bởi vì dạng này, mọi người mới có thể càng ngày càng chờ mong về sau điện ảnh phát triển. Sau đó Vương Tiểu Tiện cuối cùng chuyển tới cùng Hoàng Tiểu Tiên ở cùng nhau rồi, hắn theo đuổi sạch sẽ các loại rất nhiều thứ lại một lần nữa để cho mọi người đối với hắn sinh ra càng nhiều hảo cảm, có thể cùng dạng này, người nhận biết đồng thời đạt được sự quan tâm của hắn, thật sự là tốt sự tình. Về sau hai người cùng thuê về sau, vương tiểu tiện cho hoàng tiểu tiên kéo lưu hại sự tình cũng làm cho đại gia hỏa cười đến không được mấy cái đạo diễn lúc này cũng ở đây phía trước nhất cảm khái, phim này thật sự là quá năm đúng chỗ, để cho mọi người cười, để cho mọi người đại khoái nhân tâm, để cho mọi người khổ sở, để cho mọi người cảm động lây, cho nên bọn họ nhịn không được nhìn một chút la mạch, gia hỏa này vì sao năng lượng đánh ra dạng này điện ảnh đến, nhà không phải diễn viên a, tuy nhiên cũng ở đây cái thời điểm điện ảnh đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc, tất cả mọi người đang mong đợi sau cùng đoạn kết, hiện trường ngoại trừ điện ảnh âm thanh bên ngoài, tìm không thấy những thứ khác một tia tản đông bởi vì mọi người chú ý lực đều đặt ở trong điện ảnh mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 242, Hoàn Mỹ diễn xuất, thành công. Mọi người đối với Vương Tiểu Tiện ấn tượng, theo mới bắt đầu khôi hải, đến bây giờ đã biến thành ưa thích. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Tiên nói hắn tính cách lấy hướng về không rõ ràng, với lại hắn chênh chua, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng hắn am hiểu nội trợ, có thể đem trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa còn có thể cho nữ nhân ra mặt, đem âm tổn lời nói toàn bộ dùng tại đối với nhà gái bất lợi trên thân người, dạng này người thật rất lấy mừng. Sau đó đến Hoàng Tiểu Tiên nhìn thấy một đôi lão phu thề, lão nhân kia cùng nàng giảng thuật đi qua một đoạn cố sự, tại đây cho mọi người cảm giác vẫn là ôn nhu, mọi chuyện đều tốt giống dòng nước một dạng ôn nhuận mọi người tâm linh. Về sau, Hoàng Tiểu Tiên cuối cùng bắt đầu đi ra thất tình bóng mở, thất tình tam thập tam thiên lớn nhất đặc sắc cũng là lợi bộ bạch đặc biệt nhiều, với lại những này lợi bộ bạch rất nhiều cũng là tình điều tế chắc câu nói, nghe cũng có chút vật vị, mà bây giờ ở bên trận bên trong, mọi người thấy Hoàng Tiểu Tiên đã chậm rãi biến thành một người khác, mà tất cả mọi người tại chỗ cũng bởi vì những này nội dung cốt truyện biến hóa, khi bọn hắn một mực theo đến bây giờ thời điểm phát hiện mình tâm linh mới bắt đầu thời điểm có lẽ cũng thùng trăm ngàn lỗ nhưng bây giờ đã chiếm được rồi một lần chữa trị trầm dài ôn nhuận như nước đổ vật từng bước lấp kín tâm linh vương tiểu tiện trả lại hoàng tiểu tiên viết một tờ giấy để cho nàng nhớ phải đổi kính sắt trọng cái này ấm áp lời nói lập tức lại để cho hiện trường mọi người trong lòng đều có chút hòa tan mà hoàng tiểu tiên thương tuẫn đang tại chữa trị mà rất nhiều kỳ thực bây giờ đã độc thân mà đến xem điện ảnh nam nữ sinh bọn họ nhìn thấy một màn này tại bất chi bất giác bên trong miệng của bọn hắn giác thế mà đều bước lên từng chút một nụ cười đây là đối với bộ phim này nụ cười sau đó hoàng tiểu tiên cùng vương tiểu tiện cãi nhau ở mỹ Hoàng Tiểu Tiên quen biết lão nhân kia, cuối cùng đã xong nhân sinh của mình. Tại nàng cảm giác trong lòng sầu não, với lại cuối cùng cảm thấy mình thí luyện, phản phất cắt bỏ thối giữa thần kinh một dạng cắt đứt thời điểm, Vương Tiểu Tiện trước đó như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cái kia cao ốc, hiện tại cuối cùng phát huy được tác dụng, hắn tại đại lâu đại Lét Bình Phong bên trên, viết xuống F I T H như thế mấy cái to lớn chữ cái, sau đó hắn nói, mặc kệ Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh mặc kệ có chuyện gì, nhất định có hắn tại. Nhìn đến đây, rất nhiều cô gái trong mắt tràn ra nước mắt. Hoàng Tiểu Tiên, ta giúp ngươi đây. Câu nói này để cho càng nhiều người cảm thấy ôn nhu. Vương tiểu tiện mà nói cũng không phải là ăn không chợ bằng, mặc dù hắn có dạng này như vậy khuyết điểm, mặc dù hắn là một nương tháo, thế nhưng là, hắn cho Hoàng tiểu tiên làm rất nhiều chuyện, cũng đã trải qua rất nhiều, tất cả mọi người để ở trong mắt. Hoàng tiểu tiên theo thất tình cực đoan thống khổ, đến bây giờ viên mãn, mọi người chứng kiến toàn bộ quá trình, tại đường yên cùng La Mạch quen biết trong tới cười, trên tường lịch treo tường trên đó viết tháng 5 năm 33 ngày mấy chữ. Thất tình tam thập tam thiên, muốn cũng là mấy chữ này. Sau đó, điện ảnh kết thúc. Rất nhiều đám nữ hài tử, nước mắt còn treo ở trên mặt, tuy nhiên khóe miệng lại mang theo nụ cười rất nhiều người bình luận điện ảnh, lúc này cũng ở đây khẽ gật đầu, cảm thấy ôn nhu ở trong lòng dập dờn, Trước đó còn dùng tiền tìm đến, cảm thấy phải dùng kính viễn vọng tìm điện ảnh ưu điểm. Hiện tại cả đám đều cảm giác phảng phất đang hiện tại tháng này phân, ăn một chậu nóng hầm hạp thơm ngát nổi lờ lửng, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Mà phía trước nhất bạn của La Mạch bọn họ, đến bây giờ mới hiểu được vì sao hắn kiên trì muốn đập bộ phim này, vì sao hắn có thể buông xuống rất nhiều thứ liều lĩnh đi đánh cược một lần. Nhất là Triệu Vi, nàng nhìn thấy La Mạch đánh ra bộ phim này, trong lòng có kinh hỉ, có hâm mộ, cảm giác có lẽ mình mộng cũng cần phải nảy sinh. La Mạch nhỏ hơn nàng. Nhưng là tại làm những chuyện này thời điểm, hắn lại có thể cố chấp như vậy, với lại hắn có thể thành công. Mà mấy vị đại đạo diễn, đến bây giờ dẫn đầu vỗ tay đứng lên, bộ phim này, ban đầu bọn họ phổ biến cho rằng tất nhiên sẽ phát ngay, nhưng đến rồi hiện tại, ai cũng không dám nói như thế nữa, ngược lại cảm thấy vì là La Mạch quay chụp cái này, bộ phim đầu tiên cảm thấy một phát ra từ nội tâm bội phục, hắn mới hơn 20 tuổi a. Với lại chủ yếu là cái diễn viên, cũng không phải đạo diễn hệ xuất thân chính quy, nhưng hắn lại có thể đem phim quay thành dạng này. Hiện trường mọi người, đại đa số tâm tình kích động đang nhìn xong một bộ tốt điện ảnh về sau, rất nhiều người cũng hầu như là có thể như vậy. 33333. Tiếng vỗ tay rất kịch liệt, theo hàng trước nhất bắt đầu, chậm rãi lan tràn toàn bộ rạp chiếu phim, hơn 400 người tiếng vỗ tay biến thành rạp chiếu phim chủ yếu. Giờ này khắc này, cảm nhận được những người này chân thành tha thiết vỗ tay, nghĩ đến bọn họ đang xem chiếu bóng quá trình bên trong những cái kia hỉ nộ ai nhạc, La Mạch cuối cùng biết rõ, điện ảnh thành công. Tốt xấu, ở cái này đầu chiếu thức, thành công. Mấy tháng qua lòng chua xót cùng sầu lo lập tức theo trong lồng ngực xông lên, để cho hắn trong lúc nhất thời hơi kém khống chế không nội tình cảm của mình. Ai, La Mạch càng ngày càng phát hiện mình sâu trong đấy lòng thật không phải là cái quái gì bình tĩnh người. Lúc này hắn thậm chí cảm giác mình bị thắng lợi như vậy cơ hồ hút hết khí lực, ở trung quanh trong tiếng gỗ tay. Mặc dù biết chính mình hẳn là mang theo mọi người đi lên cảm tạ túi người, nhưng lại có chút này đứng không dậy nổi, khả năng cũng cùng nghỉ ngơi không có có đủ quan. Quá yếu quá yếu. La Mạch ở trong lòng mắng lấy chính mình, biểu tình trên mặt vẫn là cố giả bộ bình tĩnh. Sau đó cuối cùng mang theo đoàn kịch tất cả mọi người đi tới màn hình lớn trước mặt, đối mặt với hiện trường hơn bốn người, thật sâu túi đầu. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. La Mạch lấy được một cái mịt lộn, liền nói một câu. Phía dưới lại là từng đợt phô thiên cái điệu tiếng vỗ tay, toàn bộ trong dạp chiếu phim, tiếng vỗ tay cùng tiếng vỗ tay hồi tưởng một mực đang tiếp tục. Đáng giá, hết thề đều đáng giá. Làm La Mạch cảm giác được điều này thời điểm, liền ở trong lòng nhịn không được hô một tiếng. Lúc này hắn mới phát hiện mình thật cũng ưa thích điện ảnh, hắn cũng mới phát hiện chính mình vốn là muốn năng lượng mượn nhờ trong tay ổ cứng di động thời gian ưu thế, để cho hoa ngữ điện ảnh năng lượng có nhiều điểm nguyên khí ý nghĩ, hiện tại cũng không có trọng yếu như vậy, hắn thế mà chỉ là nghe mọi người reo hò mà cảm thấy kích động trong lòng tuy nhiên to lớn thành công cũng là từng chút một thành công từng bước tích lũy tại La Mạch bên người Lưu Thất Văn, Trương Mộc Nhã, Tạ Đông cũng đều là một mặt kích động mà Đường Yên cũng cảm thấy mọi người đối với nàng ưa thích nói thật Đường Yên diễn cũng không tệ lắm chán trường, xào trá, cao ngạo, khôi hài hoàng tiểu tiên tại nàng diễn dịch phía dưới không nói hạ bút thành văn dù sao đều đặc biệt xâm nhập nhân tâm tuy nhiên cùng nương pháo vương tiểu tiện không cách nào so sánh được nhưng tóm lại cũng là đâm trúng mọi người tâm linh trọng yếu bộ phận giờ này khắc này cao hứng còn có Lý Tu Anh, Chu Tư Triệu, Dương Tư Di nhất là Lý Tu Anh Mặc dù bây giờ phòng chiếu thành tích cái gì cũng còn không có truy tới, nhưng hiện trường mọi người đối với bộ phim này yêu thích, bọn họ cũng không có điếc, cũng không có mù, vẫn có thể nghe rõ hiểu. Lý Tú anh biết rõ, La mạch vừa cạn một kiện đại sự, chỉ cần mọi người thích xem, coi như phòng chiếu không quá cao, thậm chí coi như không thể nhận hồi thành bản, hắn bộ phim này có thể khiến người ta thích xem, vậy hắn danh khí cũng sẽ không bị hao tổn, sen lẫn họa bị ly danh, hắn làm theo năng lượng hướng phía một đường nam minh tinh dũng cảm dạo bước tiến lên. Cho tới bây giờ, tại toàn trường trong tiếng vỗ tay, Lý Tú anh lại đột nhiên có như vậy một cái ý niệm trong đầu nàng phát hiện mình càng ngày càng nhận biết La Mạch, đối với La Mạch nhận biết càng ngày càng nhiều, tuy nhiên lại giống như càng ngày càng không hiểu hắn, căn bản không biết rõ người này rốt cuộc có bao nhiêu khả năng chịu đựng, hắn luôn có thể rất nhiều trong chuyện, vẫn như cũ để cho mình những người này cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy phân chấn. Hiện trường, tất cả mọi người cười tùng tỉm, rất nhiều các nữ sinh, tại lệ quang bên trong mang theo mỉm cười. Từ từ, toàn trường bắt đầu đứng dậy vỗ tay. Lúc này, La Mạch lại đối mọi người nói một tràng cảm tạ lời nói, cảm tạ bọn họ có thể tới cổ động thất tình tam thập tam thiên, cảm tạ mọi người ưa thích bộ phim này. Về sau so đến đặt câu hỏi thời gian. Đây là một loại rất tốt giao lưu thủ đoạn. Tuy nhiên điện ảnh đã thả xong, nhưng mọi người vẫn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tham La Mạch. Cái thứ nhất được cho phép trả lời vấn đề chính là một cái người bình luận điện ảnh. Hắn nói, La Mạch, bộ phim này ta xem cực kỳ ưa thích, chỉ là ta vẫn nghĩ không thông một điểm, vì sao chính ngươi đại học học là diễn viên chuyên nghiệp, về sau cũng không có tiếp xúc qua cùng đạo diễn vật có liên quan, lại có thể đánh ra dạng này điện ảnh đến? La Mạch đối mặt loại vấn đề này, mỉm cười, kỳ thực này chủ yếu là ta có một cái trợ thủ tốt, hắn cứ gọi Tạ Đông. La Mạch cũng không thể đem tất cả công lao hướng về trên người mình ôm, liền lấy tay ôm Tạ Đông bả vai nói. Bộ phim này rất nhiều địa phương, kỳ thực ta chỉ là đưa ra tư tưởng, càng nhiều quay chụp thao tác cụ thể là hắn đến tiến hành. Cho nên hắn cũng là ta đặc biệt cần cảm tạ một người bạn. Trước đó rất nhiều người cũng biết Tạ Đông tồn tại, mà Tạ Đông không nghĩ tới La Mạch có thể ở điện ảnh thành công thời điểm lập tức nhắc tới chính mình, muốn đổi làm người khác, nói không chừng đem hắn công lao trực tiếp xóa bỏ. Tạ Đông trong lòng đối với La Mạch nhiều một tầng cảm kích, cũng bắt đầu may mắn lựa chọn của mình, liền cầm qua mịt rộ phù nói, kỳ thực thu đạo quá khiêm tuẩn rồi, hoàn toàn chính xác ta phụ trách một chút thất tình tam thập tam thiên công tác, nhưng là ta ở chỗ này vật trận, bộ phim này phân cảnh kịch bản gốc, còn có mỗi ngày màn ảnh lối suy nghĩ, trên cơ bản cũng là thu đạo hoàn thành, ta cũng chỉ là thực hiện một điểm cụ thể nhiệm vụ mà thôi. Nghe đến đó, mọi người lại là một trận xô xít, phân cảnh kịch bản gốc, màn ảnh lối suy nghĩ. Xem ra, đây quả nhiên là la mạch tác phẩm. Hắn thật có thể nói được thì làm được, đánh ra tốt điện ảnh. Thứ hai là một cái người xem, nàng đứng lên nói, "La mạch, kỳ thực ta cũng không biết hẳn là đặt câu hỏi cái quái gì, ta chỉ muốn nói, cảm ơn ngươi bộ phim này. Ta thất tình có 52 ngày rồi." trước đó vẫn cảm thấy cuộc đời mình tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, đây quả thật là một bộ chữa trị điện ảnh. Ta hiện tại cảm giác trí ít tâm lý của mình là ấm áp. đối với dạng này người la mạch thích nhất, liền mỉm cười nói, cảm ơn, đây cũng chính là ta muốn có thể làm được. sau đó đặt câu hỏi, đại đa số đều tương đối dâu dĩa, với lại cũng có rất nhiều tán dương điện ảnh, điện ảnh lấy tới mức này, ai cũng biết, trí ít tại dư luận trên hẳn là không có vấn đề gì, mọi người biết yêu nhìn, nhất là người thất tỉnh, nhất định sẽ thích xem bộ phim này. cuối cùng đến tan cuộc thời điểm, có rất nhiều người cũng là tại lưu luyến không rời bên trong rời sân, phim này mang cho mọi người quá nhiều đồ vật. Mà La mạch bắt đầu ứng phó bằng hữu của mình bọn họ, còn có vì mình đến xem bộ phim này tam cái đạo diễn. ĐS, cảm tạ chấm nhỏ sầm, chạy chân chuồn nam khen thượng, cảm tạ Sơn Đại Vương thịnh uyến lần nữa 1888 khen thượng. Câu đắn mua, câu mượn phiếu. Đi xem điệu tâm dẫn lực gợ dạ vị tỷ, có thể là hy vọng quá cao. Có chút thất vọng. Vẫn là chờ độc chiến lại đi nhìn. Chư vị đây, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 243 khen ngợi như nước thủy triều. Phong tiểu cương nói chính là phi thành vật nhiều ỉp dữu ạ giờ the oan sự tình. Hán Vũ Phi thành vật nhiều ịp giữ ạ giờ theo ăn cầm tại tháng sau chính thức chiếu phim. La Mạch liền vội vàng nói, "Phùng đạo nói đùa, ta đây chính là một bộ làm loạn điện ảnh, làm sao có khả năng ảnh hưởng đến đây?" Khang Hồng lôi ngược lại là ở một bên nói, "Ngươi phim này đều làm loạn, vậy thế giới này trên làm loạn điện ảnh liền có thêm đi, đừng quá khiêm tốn. Dù sao hiện tại ta là phải lần nữa nhận biết ngươi." La Mạch khiêm tốn vài câu, Trần giai thượng treo lên hắn mắt quần tâm nói, "La Mạch, kế tiếp còn dự định điện ảnh không? Vẫn là muốn trở lại làm diễn viên?" Cái này ngược lại là vấn đề, La Mạch nghĩ nghĩ, nói, "Ta dự định vô nữa một lượng bộ." Bất quá Ta khả năng sẽ còn tự biên tự diễn, khả năng này khổ cực một điểm, nhưng cái này dạng hai đầu cũng sẽ không rơi xuống." La Mạch cực kỳ thẳng thắn nói cái này. Trần Gia Thượng gật đầu một cái, "Ta tin tưởng ngươi năng lượng xông ra một mảnh bầu trời." Mấy vị đạo diễn về sau, đến đây chúc mừng các bằng hữu cũng là một cái tiếp theo một cái. Triệu Vi liên quan tới điện ảnh tương đối nói nhiều, khóe miệng nàng treo cười, "La Mạch, lúc ấy ngươi nói ngươi muốn điện ảnh, ta còn thực sự có chút không tin, nhưng bây giờ, dù sao ta là tin, với lại ngươi còn đập đến tốt như vậy, hy vọng phòng chiếu cũng có thể không sai như vậy thì hoàn mỹ." Ai, phòng chiếu Nói đến chỗ này, La Mạch ngược lại là vẫn có mấy phần lo lắng, hy vọng có thể không tệ chứ. Bất quá ta hôm nay, nghe được mọi người vì điện ảnh cười, vì điện ảnh rơi lệ thời điểm, chí ít trong khoảnh khắc đó, ngược lại là cảm thấy phòng chiếu cũng không có trọng yếu như vậy, chí ít ta bộ phim này ảnh hưởng tới một số người, để bọn hắn ưa thích, ta cảm thấy cái này cũng rất tốt. Điểm ấy La Mạch ngược lại là không có lời nói giống Tuyết, chí ít ở đó trong tích tắc, hắn thật sự là cùng hiện tại một dạng nghĩ. Triệu vi ngược lại là có chút hâm mộ, loại kinh nghiệm này thật khó khăn đến. Nghe nói ngươi cũng làm cho này điện ảnh giảm 20 cân thịt. Nói đến đây hắn che miệng cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, theo La Mạch con hàng này tại trong phim ảnh nương pháo dáng người đến xem, đây cũng là thật, nàng cười một cái nói, ngươi làm cho này điện ảnh bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ những kinh nghiệm này cũng là nên được. Vừa mới ta nghe ngươi nói sẽ còn điện ảnh. Triệu Vi hỏi, La Mạch gật đầu một cái, chỉ cần bộ phim này phòng chiếu đừng quá phát ngai, ta vẫn là muốn thử xem. Thật âm mộ ngươi, nói làm liền làm, chúc ngươi may mắn rồi. Cùng Triệu Vi nói dứt lời, lại cùng tất cả lão bằng hữu chào hỏi, La Mạch mới lên xe, sau đó đến công ty. Hiện tại cảm giác được điện ảnh ít nhất hơn nhà nhìn xem đều cảm thấy không tệ, tâm lý của hắn cũng trầm tĩnh lại, căng thẳng thần kinh cuối cùng bắt đầu giảm ra, thế là, mệnh nhọc cùng mọi mệnh cũng liền trong nháy mắt bên trong sông vào la mạch đại não, để cho hắn thật sâu tựa ở xe chỗ ngồi, trong thời gian rất ngắn, liền tiến vào mộng đẹp. Vừa mới trở lại công ty, la mạch ở chỗ này phải xử lý một chút sự tình, tiếp theo hắn phải chờ tới ban đêm, hắn muốn chờ trực tiếp thất tình tam thập tam tiên ngày đầu phòng chiếu. Dư luận cái gì cũng là giả, phòng chiếu nhưng là thực sự thành tích. Mà tại trong giảm chiếu phim Một chút truyền thông người vừa mới hỏi La Mạch một vài vấn đề, nhưng luôn cảm giác vẫn còn có chút tiếc nuối, bởi vì bộ phim này vượt qua tầm thường tốt, để bọn hắn luôn cảm giác cần khai quật nhiều thứ hơn, mà bây giờ lấy được những vật này lượng tin tức có chút ít. Cũng có người lập tức liền kiểm tra chú đối tượng bỏ vào người xem bên trên, chạy mau tới phỏng vấn người xem, muốn nghe một chút hôm nay tới đến hiện trường xem phim những người này là như thế nào đánh giá điện ảnh. Vừa vặn tìm được trước đó đến xem phim đôi tình lứa kia, lúc này hai cái tình lứa nhìn đều thật vui vẻ, trên mặt còn mang theo đủ cười, tựa hồ cũng rất thân mật. Sau đó ký giả nhanh chóng hỏi nhà gái cảm giác bộ phim này như thế nào. Nhà gái hết sức phấn khởi nói, đây quả thật là một bộ vượt quá ta dự liệu tốt điện ảnh. Ban đầu ta lựa chọn đến bên trong xem điện ảnh, chỉ là bởi vì ta thích La Mạch, luôn cảm thấy hắn hẳn là sẽ không để cho ta bạch hoa một trận điện ảnh tiền vé. Sau đó, coi ta thật nhìn điện ảnh về sau, ta phát hiện phim này rất dễ nhìn, cực kỳ đẽ đẽ. Ta tại trong phim ảnh thấy là hoàng tiểu tiên theo thất tình chuyện sau đó sự tình không hài lòng, đến bởi vì bên cạnh có một cái tiện nhân mà từng bước khai lãng nội dung có chuyện. Bất luận cái gì thất tình cũng nên từ bên trong đi tới, mà chúng ta mỗi người cũng đã có thất tình kinh lịch trải qua, như thế nào đi tới? Hoàng Tiểu Tiên cho chúng ta cung cấp một hệ chữa trị liệu thương cảm giác, với lại toàn bộ điện ảnh hạ xuống tràn đầy ôn nhu, sau khi xem xong cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Ừ, ta vẫn là muốn nói, đây quả thật là một bộ tốt điện ảnh. Sau đó mau hỏi nhà trai, nhà trai nở nụ cười nói, kỳ thực ban đầu ta là theo nàng đến xem, lúc ấy còn có chút bài xích, cảm thấy phim này cũng chỉ như vậy. Nhưng nhìn xem đến mới phát giác được cực kỳ ấm áp, cũng cực kỳ cảm động, có lẽ mỗi cái người thất tình, nhất là nữ sinh, đều mong mỏi đụng phải một cái vương tiểu tiệt đi. Mặc khác cũng có người phỏng vấn được rồi một cái thất tình nữ sinh, nữ sinh này lại vành mắt đỏ lên, ô La mạch sao có thể dạng này a, ta nhìn thấy điện ảnh thật quá cảm động. Chỉ là, ta đi nơi nào tìm kiếm vua của ta tiểu tiện, ta khẳng định tìm không thấy nam sinh như vậy a o o. Hoàng tiểu tiên sẽ rất hạnh phúc, nàng cũng coi như năng lượng theo thất tình bên trong đi tới, bởi vì nàng gặp một cái tốt nhất người tốt nhất. Trận này điện ảnh, đến bây giờ, mọi người biết một việc, cái kia chính là bộ phim này thật rất không tệ, chỉ ít nhìn điện ảnh người, ở trong lòng đều luôn luôn nhớ điện ảnh. Nhớ trong phim ảnh người, còn có một số còn định lại đi dạp chiếu phim một lần nhìn, bởi vì bọn hắn trong lòng cũng lo lắng phim này phòng chiếu sẽ không cao, nếu như phòng chiếu không được Những lời ấy không chừng la mẠch cũng không có khí lực vô nữa đẹp như vậy điện ảnh. Còn có một số thì là lập tức muốn phát động mình sở hữu sẽ xem điện ảnh bằng hữu thân thích đối diện xem, để bọn hắn tất cả xem một chút bộ này đặc sắc điện ảnh. Với lại, bởi vì thất tình tam thập tam thiên cũng không có tiến hành trước giờ đầu chiếu, cho nên hôm nay nhìn thấy điện ảnh, không hề chỉ chỉ là tham gia đầu chiếu thức những người này, vẫn còn có rất nhiều người tại bình thường dạp chiếu phim thấy được trận này điện ảnh. Cũng chính là bởi vì trận này điện ảnh mang cho bọn họ tương tự thể nghiệm, rất nhiều người đều theo mới bắt đầu cực kỳ không tin, chậm rãi biến thành sau chấn kinh, lại biến thành ôn nhu cùng ấm áp. Trong lòng tràn đầy đối với bộ phim này ưa thích Thế là, xem chiếu bóng xong về sau Trong vòng một ngày, thời gian, đủ bằng điện ảnh Hai cái này tương đối chủ lưu điện ảnh trên diễn đàn Trong nháy mắt liền có thêm hơn 100 đầu bình lunar điện ảnh Rất nhiều phim chiếu phim mấy năm về sau Bình Lunar điện ảnh khả năng đều không có 100 đầu, cũng là bởi vì những người này ở đây nhìn thất tình tam thập tam thiên về sau cảm thấy mình trong lòng loại kia ôn tình cảm giác rất khó ma diệt. Với lại bọn họ cũng hy vọng càng nhiều người nhìn thấy thất tình tam thập tam thiên tốt mà đi vào dạp chiếu phim đi quan sát, cho nên bọn họ đều làm hết sức dùng phương thức của mình, ý đồ để cho mọi người càng hiểu hơn cái này một bộ điện ảnh, để cho mọi người đối với bộ phim này năng lượng có ấn tượng tốt. Với lại bọn họ cũng cho thất tình tam thập tam thiên làm hết sức cho điểm cao bởi vì không có đối thủ thuê thủy quân hắc thất tình tam thập tam thiên tại thời gian cùng đủ bằng bên trên vốn là cho điểm nhân số cũng không tính là cỡ nào cũng không biết quá thấp chỉ bất quá một số người cảm thấy la mạch thật sự là lòng tự tin bành trướng đi quay được ảnh mà đối với hắn sinh ra ghét cảm giác cho nên cho hắn một chút kém chia Bởi vậy tại thất tình tam thập tam thiên chiếu phim thời điểm mặc dù có la mạch đám fan hâm mộ ngăn cơn sóng dữ nhưng cái này bộ phim thời gian cho điểm chỉ là sáu ba đu bằng điện ảnh cho điểm chỉ là sáu một cái này cho điểm vẫn là rất thấp Tuy nhiên dạng này bình lunar điện ảnh nhân số cũng không phải là rất nhiều, cho nên ở ngày thứ nhất về sau, lập tức có rất nhiều sinh lực quân gia nhập, dùng điểm cao đem những này kém chia san bằng, đến 12 giờ khuya trung thời điểm, thất tình tam thập tam thiên tìm cho điểm trực tiếp biến thành 7.6 chia, đủ bằng cho điểm biến thành 7.3 chia, nếu như chỉ là xem cho điểm tiến vào dạp chiếu phim người, nhìn thấy 7.5 chia trở lên, đều sẽ có đi dạp chiếu phim xem điện ảnh ý nghĩa. Với lại, các loại các dạng bình lunar điện ảnh cũng trương hiện bản phiến tại vẹn vẹn chiếu phim một ngày sau đó khen ngợi như nước thủy triều. Đây thật là một bộ tương đối khá điện ảnh. Đương nhiên ta cũng phải thừa nhận, ban đầu ta chính là ôm một tùy tiện nhìn một chút thái độ đi, cảm thấy la mạch tự mình bảnh trướng chi tác, đoán chừng lại biến thành là phiến. Ai biết chân chính nhìn xem đến, ta mới phát hiện, đây là một bộ tràn đầy ngạc nhiên thành ý chi tác, lời kịch có điểm sáng, nội dung cốt truyện cực kỳ ấm áp, toàn bộ phiến cực kỳ chữa trị. Nhìn xem đến quả nhiên cảm giác đây chính là bọn họ đánh bảng hiệu chữa trị điện ảnh. Tại trong phim ảnh, chúng ta có thể thấy là một cái thất tình nữ hài như thế nào từng bước một theo chính mình thất tình vẻ lo lắng bên trong đi ra đến. Đương nhiên, bên cạnh nàng có một cái mọi người ban đầu sẽ cảm thấy cực kỳ khôi hài, nhưng chậm rãi liền sẽ cảm thấy rất thích Vương Tiểu Tiện. Tại Hoàng Tiểu Tiên toàn bộ thất tình chữa trị trong quá trình, chúng ta có thể cảm giác được trên thân một chút đồ tốt đang mang nhà, một chút xấu đồ vật tại biến mất, mặc kệ ngươi thất tình thời điểm như thế nào tê tâm liệt phế, nhưng cái này cũng nên đi qua, một trang này cũng nên bỏ qua, mà điện ảnh cũng là như thế. Hoàng Tiểu Tiên dục hỏa trọng sinh rồi, thế giới cũng mỹ hảo. Điểm dân mạng, xem hết bộ phim này, ta cảm thấy rất nhiều người cũng là Hoàng Tiểu Tiên, cũng không nhất định năng lượng đụng tới mình Vương Tiểu Tiện. Đừng cầm lại ức xem nhẹ, đừng cầm lại ức quá đương sự xem nguyên tắc là tại năm ngoái mất ngủ trong đêm trong chăn chơi điện thoại di động nhìn thấy la mạch thất tình tam thập tam tiên hạ cái tê lịch sỉ tê đến xem lấy khi đó tâm tình bắt đầu trường tiết xem một điểm khóc một hồi bầu không khí như thế này dưới sự vốn là không giải một tiên độ vận cũng không có một đêm liền đọc xong về sau tình tiết đều không nhớ rõ tháng này trước kia nhìn thấy đoạn phim treo lơ nghĩ đến đại khái sẽ ở rạp chiếu phim khóc một trận thế là trước thời gian hẹn bạn thân cùng một chỗ xem thật đến rạp chiếu phim thật đúng là như vậy vấn đề tại ta bị sái cổ thất tình trong không thấy được vương tiểu tiện đạm trên thất thải tường vân mà bây giờ thời gian nhiều màu vẫn là không có tìm tới cái kia hắn, tại trong dạp chiếu phim nhìn thất tình tam thập tam tiên, vẫn là không nhịn được khóc, nhưng lần trở lại này khóc, nhưng là bởi vì cao hứng, thật đúng là bởi vì dạng này, ta phát hiện ta sẽ vì hoàng tiểu tiên cảm thấy cao hứng. cảm ơn la mạch có thể làm cho hoàng tiểu tiên từ trong sách đi đến màn ảnh bên trên, ta còn nguyện ý lại đi một lần nhìn, đủ bằng điện ảnh dân mạng, xem hết bộ phim này, ta không thể không nói, la mạch thật sự là một cái kỳ nhân, chúng ta đều cảm thấy chính hắn sáng tác bài hát chính mình ca hát quá kinh thường thời điểm, hắn có đồng tiểu thư, không có đơn giản như vậy. Jesus is in me song trong tiếng hát của anh ra đời, tại chúng ta đều cảm thấy hắn không biết viết tiểu thuyết thời điểm, hắn viết một bản dễ bán sách thất tình tam thập tam thiên, tại chúng ta đều cảm thấy hắn điện ảnh sẽ rất nát thời điểm, hắn cho chúng. Ta dâng lên một bộ thất tình tam thập tam thiên, ta tại dạ chiếu phim, một cái tâm tình, cao hứng, tiếc nuối, khổ sở, thậm chí cả cảm động lây, phim này luôn có thể để cho ngươi hồi tưởng lại một ít gì đó, hồi tưởng lại một số người. Ta hiện tại càng ngày càng ưa thích Lam Bạch, cũng thắng càng ngày càng tin tưởng hắn. Điểm dân mạng. Mọi người đều bị thất tình tam thập tam thiên đẹp mắt mà cảm thấy kích động mà ta chủ yếu muốn nói thoáng một phát La Mạch biểu diễn, La Mạch thành danh đến có chút sớm, cũng là hai năm trước kia, binh lính đột kích hỏa biến Đại Giang Nam Bắc. Lúc kia ta thấy được một người tinh, nhưng lại rõ ràng biết mình muốn cái gì thành tài. Về sau, phấn đấu trong ta thấy được Bất Đắc Di Tiểu Thị Dân hướng Nam, hai cái này nhân vật ta đều cảm thấy rất sống động, luôn luôn ghi tạc trong lòng. Mà đi năm lúc này ta thấy được tập kết hảo, bên trong cốc Tử Địa là một cái bi tình cưng rán, ta bị tính mạng của hắn chiết phục, vì nước mắt của hắn cùng điên cuồng mà lòng chua xót. Đoạn thời gian trước, ta nhìn thấy hòa bình, bên trong vương sinh, xoắn xuýt lại sau cùng lựa chọn nhất nhất, mấy cái này nhân vật. Hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái loại hình, nhưng la mạch vẫn là đều biểu hiện ra, để cho ta nhìn thấy về sau cũng không thể không cảm thấy biểu diễn của hắn rất không tệ. Tới hiện tại, ta thấy được tất tình tam thập tam thiên bên trong vương tiểu tiện, đây là một cái nương pháo, cái này nương pháo cùng thành tài, hướng nam, cấp tử địa, vương sinh không có nửa xu quan hệ, thế nhưng là la mạch vẫn diễn ra. Cái kia mỗi một cái động tác bên trong có nhu tình, mỗi một cái ánh mắt trong lộ ra mỹ thái, ta thật chỉ có thể cảm thán, la mạch thật quá biết đóng kịch. Thật chờ mong hắn kế tiếp nhân vật là dạng gì, còn có thể cho chúng ta vương tiểu tiện kinh hỉ a trong lúc nhất thời, toàn bộ trên internet khen ngợi như nước thủy triều. tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. chương 244, có người chính là vì sáng tạo. nhưng mà lại đi tiến vào dạp chiếu phim về sau, bọn họ loại cảm giác này hoàn toàn biến mất. cái gì gọi là quá xấu đừng quá không hợp thói thường liền có thể. tại điện ảnh nhìn thấy một nửa thời điểm, rất nhiều người muốn đem tự mình nhìn điện ảnh thời điểm lúc ban đầu tâm tình ngay cả thổ mang sám địa toàn bộ nuốt vào trong dạ dày của chính mình. bởi vì điện ảnh thật sự là, thật là làm cho người ta cảm động lây rồi. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bị mọi người nói thành là một bộ tiếp địa khí được ảnh, bởi vì ở bên trong ái tình cũng không hư huyễn, mà Vương Tiểu Tiện có lẽ có khả năng tồn tại ở bên cạnh mình. Về phần Hoàng Tiểu Tiên Thất Tình. Này rất nhiều người đều thất tình qua, ở trên đây, càng là cảm động lây. Xem điện ảnh người, nhất là xem điện ảnh các nữ sinh, đều ở đây lãnh hội Hoàng Tiểu Tiên hỉ nộ ai nhạc, vì nàng chật vật mà cùng tử cùng buồn, vì nàng khổ sở mà khổ sở, vì nàng mặt ngoài kiên cường mà khóc bù lù bù loa, kỳ thực đến nơi đây, rất nhiều nam những đồng bảo cũng cảm thấy phi thường có cảm minh, không biết chừng nào thì bắt đầu có lẽ là bởi vì cô nàng ngổ ngáo mi xạ silver để cho trên giang hồ lưu truyền dã man truyền thuyết với lại theo nữ quyền chủ nghĩa hứng khởi nữ nhân ở trong xã hội địa vị càng ngày càng cao có lúc có nữ nhân thật sự là không thể nói lý cho nên khi bọn họ nhìn thấy hoàng tiểu tiên bị chửi thời điểm thế mà cũng có chút cộng đồng cảm giác nhưng hoàng tiểu tiên kỳ thực đã biết mình ít hơn trong lòng bọn họ đối với hoàng tiểu tiên thẩm phán cũng dừng lại mà chính là vì nàng vận mệnh mà cảm thấy một cơ hội cùng hô hấp tổng vận mệnh địa quan chú sau đó điện ảnh hết thảy phát triển để cho mọi người chậm rãi cảm nhận được con đu có đôi khi khỏe miệng không tự giác lộ vẻ cười, có lúc cảm thấy mình toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tràn đầy ánh sáng mặt trời, đến hồi kết địa phương, trần ai là định, hoàng tiểu tiên cười bên trong mang nước mắt, vương tiểu tiện nu tình như nước, hết thể đều vẽ lên rồi một cái dấu chấm tròn, thế là tại một cái giảm chiếu phim tràn ngập rất nhiều bất đồng bầu không khí, có khóc thành nước mắt, người có mang theo lệ quang, có tình lữ giúp vào với nhau, có như có điều suy nghĩ nhớ tới đã từng là thế giới, tại các loại các dạng trong cảm giác cuối cùng kéo theo thất tình tam thập tam thiên khen ngợi như nước thủy triều, thời gian cùng đủ bằng trong điện ảnh. Thất tình tam thập tam thiên cho điểm tăng vọt cũng mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều người đi vào giảm chiếu phim. Dù sao có rất nhiều người cũng là nhìn phía trên cho điểm tiến vào giảm chiếu phim. Không dối gạt mọi người nói, kẻ hèn này lựa chọn phải trang tiến vào giảm chiếu phim bình thường đều xem thời gian chấm điểm. Nhưng là mặc kệ khen ngợi lại nhiều, phòng chiếu nếu như thấp vẫn là không tốt, phòng chiếu tuyệt đối không thể kém. Một ngày này, La Mạch ban đêm vẫn còn ở công ty thức đêm trở lấy xem đầu chiếu cuối cùng phòng chiếu. Thuốc lá trong tay một cây một cây đốt, hắn phát hiện mình đối với khói lại xem như càng ngày càng nặng. Kỳ thực hút thuốc không chỉ có đối với khỏe mạnh không tốt, đối với một người nghệ sĩ công chúng hình tượng cũng không dễ. Nhưng cái này đồ vật thật đúng là rất khó từ bỏ. Hô, La Mạch lại phun ra một đoàn khói bụi, khói bụi tại trước mắt của hắn khiêu vũ, đem tầm mắt bung lung, trước mắt hết thảy bắt đầu mơ mơ màng màng. Kỳ thực trong lòng của hắn tràn ngập thất vọng. Từ miệng trên tấm bia mà nói đến trước mắt người ngưng, thất tình tam thập tam thiên không tồn tại vấn đề gì, hết thảy đều rất tốt, tất cả mọi người cực kỳ ưa thích. Nhưng theo phòng chiếu mà nói, phim này hết thảy đều vẫn là một cái ẩn số, phía trước hết thảy vẫn như cũ xương mù nồng nặng. Năm hai Đối với nội địa điện ảnh thị trường mà nói, là bùng nổ một năm, năm nay điện ảnh màn hình cho đến bây giờ tăng trưởng rất nhiều khối, nội địa phiếu phòng cũng tăng lên rất nhiều, cho đến bây giờ, nội địa điện ảnh phòng chiếu tổng lượng đã đạt đến lịch sử tính 36 ức, cùng so tăng thêm 30%, nói cách khác, tốt điện ảnh lấy được phòng chiếu càng ngày sẽ càng nhiều, cũng sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi đến cái này trong chợ. Hiện tại đến bây giờ, cả nước đã chiếu 380 cỡ nào bộ phim, nhưng là, ở trong đó có rất nhiều điện ảnh dạng đứng đi trên dạp chiếu phim, dù sao, bánh kem tuy nhiên tu nhưng cũng không phải là người nào đều có thể ăn, chính như hậu thế thất tình tam thập tam thiên có thể bán ra siêu cấp phòng chiếu, nhưng rất nhiều theo phong trào điện ảnh lại dốc sức chết ở mấy trăm vạn, những vật này có đôi khi thật phải xem mệnh. Mà cả nước chiếu phim 380 cỡ nào bộ phim bên trong có rất nhiều vội vàng chiếu phim về sau lập tức hạ họa, căn bản không có quá nhiều thời gian lưu cho bọn hắn, cái này xuất hiện một vấn đề, tốt điện ảnh không nhất định có tốt bài phiến. Chính như đời sau một chút tốt điện ảnh The Anno In A đại minh kiếp chờ một chút, nguyên bản chế tạo không tệ, nhưng bởi vì đề tài tiểu chúng, nhìn không có lựa cảm giác cũng chỉ lấy được phi thường đau buồn bài phiến. Tận lực bồi tiếp đau buồn phòng chiếu. Bất kể là lại thế nào tốt điện ảnh, đập đến lại thế nào kinh thiên địa kiếp quỷ thần, nếu như không có tốt bài phiến, nó cũng không biết thu hoạch được phòng chiếu lên thành công. Điểm này là tuyệt đối tồn tại phổ biến nguyên lý. Đương nhiên, tại một bộ điện ảnh chiếu phim về sau, sẽ căn cứ điện ảnh thượng tọa dẫn đầu, phòng chiếu đến lần nữa điều chỉnh bài phiến, thái quính mặt buồn. Cũng là rất tốt ví dụ, dù sao nhà hát cũng là người, chỉ cần không phải chính mình đầu tư điện ảnh, này vẫn là thị trường chiếm cứ chủ đạo. Đương nhiên gặp được chính mình đầu tư coi là chuyện khác. Tỷ như hậu thế một cái nhà hát đầu tư phát ngay chi tác thái cực hiệp, tuy nhiên phòng chiếu bi kịch nhưng bởi vì là mình đầu tư, vẫn phải đánh rất giang hướng về trong bụng thôn địa bài cỡ nào phiến. Chỉ là có rất nhiều điện ảnh căn bản không có lần nữa điều chỉnh bài mạnh cơ hội, cho dù có bình thường cũng chỉ sẽ ở mới bắt đầu một vòng, bằng không thì cũng sẽ chỉ không nóng không lạnh, giống điên cuồng người nguyên thủy như vậy bài phiến càng ngày càng nhiều kỳ thực cũng có thể coi là là một cái kỳ tích. Cho nên lưu cho thất tình tam thập tam thiên chứng minh cơ hội của mình là không nhiều. La mạch hiện tại lo lắng nhất cũng là thất tình tam thập tam thiên bài phiến cùng sinh ra thượng thoại dẫn đầu cùng phòng chiếu vấn đề. Đây đều là vấn đề lớn a. Cho tới bây giờ, cả nước năm đại Việt tuyến, Trung Hải liên hợp, kinh thành Tân Ảnh Liên, bên trong ngôi sao điện ảnh đẹp, phương nam Tân Kiệt tuyến, vạn đạt nhà hát chiếm cứ hoa hạ giáp chiếu phim đến 51% trở lên một nửa Giang Sơn, bọn họ bắt đầu để cho giáp chiếu phim tuyến lưỡng cực phân hóa. Ở thời điểm này, bọn họ bài phiến cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến một bộ điện ảnh tại toàn quốc bài phiến tình huống. Hoa Nghị huynh đệ bởi vì phùng tiểu cương điện ảnh mà đi vào thị trường, về sau chậm rãi cũng ở đây khối trên thị trường càng chạy càng xa, càng ngày càng rõ rất nhiều thứ, cũng biết trong đó rất nhiều trò chơi quy tắc, bọn họ điện ảnh có thể lấy được tốt bài phiến chỉ như tập kết hảo còn có đời sau phi thành vật nhiều hiệp diệu ạ dở theo an cũng là dạng này. Nhưng là tại thất tình tam thập tam thiên vấn đề này, hoa nghị huynh đệ lại không phải rất có lực lượng. Dù sao bộ phim này mọi người phổ biến đều không thấy thế nào tốt, đều cảm thấy bề ngoài cũng chính là một cho ăn bệ bụng 3.000 vạn vẻ bài phiến. Tại bài phiến trên cũng không có quá mức tranh thủ, lại thêm bọn họ rất nhiều tư nguyên muốn giữ lại tháng sau vì là phi thành vật nhiều hiệp diệu ạ dở theo an tác chiến, cho nên tại thất tình tam thập tam thiên về vấn đề nhất định là phải nặng bên này nhẹ bên kia, cho người ta một thất tình tam thập tam thiên cũng là mẹ kế nuôi cảm giác dạng này. Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên đang quay phiến về vấn đề, liền nên đón cái thứ nhất chứng ngại. Kỳ thực Vương trung lỗi tốt xấu cũng đảm nhiệm một cái trên danh nghĩa giám chế, cũng hứa muốn bảo bọc Lam Mạch. Cho nên hắn tranh thủ thoáng một phát, cũng cho Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên tranh thủ được càng nhiều bài phiến. Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên cái thứ hai chứng ngại, cũng là không không bảy đại phá lượng tử nguy cơ. Vốn là, ngày 11 tháng 11 cũng coi là một cái hiếm có lịch trình, Hai năm trước có người nói điện ảnh tại mùa đông chiếu phim nếu như không phải là Hạ Tuế Dương cũng là một trận bi kịch, bởi vì trời lạnh mọi người lười nhác đi ra ngoài, nhưng trong thực tế 2 năm này không có chú ý nhiều như vậy rồi. Tháng 11 cũng là năng lượng sản xuất tốt và bán. Mà ngày 11 tháng 11 còn chưa có bắt đầu hạ tuy đường, cạnh tranh càng nhỏ hơn một chút, tháng này hai bộ tương đối có bề ngoài quốc sản điện ảnh cứng rắn, tiếng gọi của tình yêu cổn for lớp 2 chứng nhân cũng là tại tháng 11 nhẹ mới lên chiếu, không ảnh hưởng tới thất tình tam thập tam thiên, nhưng cái này cái 007 đại phá lượng tử nguy cơ, chính là một cái to lớn chứa ngại vật. Mặc dù bây giờ quốc nội phiếu phòng thị trường vẫn là quốc sản điện ảnh phòng chiếu tổng thể cao hơn điểm, nhưng đối mặt một chút đặc hiệu mạng lớn thời điểm, quốc sản điện ảnh căn bản không có sức cạnh tranh. Tại đối mặt 007 đại phá lượng tử nguy cơ dạng này điện ảnh thời điểm càng là không, có gì sức cạnh tranh. Hùng chi là thất tình tam thập tam thiên dạng này tiểu thành bản đô thị mảnh tình ái. Với lại không 07 đại phá lượng tử nguy cơ cũng không phụ lòng rất nhiều người hy vọng, ở quốc nội lấy được đầu ánh nhật phòng chiếu 12 triệu, chiếu phim 5 ngày phòng chiếu 70 triệu tuyệt hảo chiến tích. Ở thời điểm này, rất nhiều người dự đoán bên trong, ngày đầu phòng chiếu tới một hơn 100 vạn thất tình tam thập tam thiên, tại bài phiến trên tiên tiên liền tốc một bậc, hiện tại không 07 đại phá lượng tử nguy cơ mới lên chiếu 6 ngày, chính là phòng chiếu như mặt trời ban trưa thời điểm, thất tình tam thập tam thiên cùng nó vào đại, căn bản không có nửa chút hy vọng thắng lợi. Cho nên tại bài phiến trên càng là tiên tiên không đủ. Thế là, tại nhiều như vậy chủ nhân làm ảnh hưởng dưới, thất tình tam thập tam thiên tuy nhiên đi qua một phen ra sức tranh thủ, nhưng cuối cùng chụp ảnh lượng vẫn chỉ là khó khăn lắm đột phá 17%, tuy nhiên 17% chụp ảnh lượng đối với dạng này một bộ tiểu thành bản đô thị mảnh tình ái đã là phi thường hiếm có sự tình, nhưng đặt ở cái này ngoại trừ 0.07 đại phá lượng tử nguy cơ bên ngoài không có quá nhiều đắt khách điện ảnh, với lại bộ phim này vẫn là hoa nghị huynh đệ điện ảnh trong. Chuyện thật là có chút không nhiều lắm. Cũng chính bởi vì cái này bài phiến ảnh hưởng nghiêm trọng rất nhiều người dự đoán, tất cả mọi người cảm giác bộ phim này phòng chiếu càng sẽ không cao. 21% bại phiến, nếu như bán được tốt cũng không tệ lắm, nhưng thất tình tam thập tam thiên rất nhiều trong mắt người, hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì bề ngoài, không quá đáng tin. Hoa Nghị huynh đệ đối mặt cái này bại phiến, còn có thất tình tam thập tam thiên bề ngoài, nói ra mục tiêu cũng là ngày đầu phòng chiếu qua 200 vạn, cuối cùng phòng chiếu có thể tới cái 15 triệu, nói như vậy bộ phim này cũng liền năng lượng miễn cưỡng hồi vốn rồi. Mà tiên nghiệp giới nhân sĩ Dương Quang Thần cùng ngày cũng ở đây mình block trên phát biểu cái nhìn của hắn. Ta cho rằng thất tình tam thập tam tiên tại 17% bài phiến bên trên, điện ảnh phòng chiếu hẳn là sẽ không vượt qua ngày đầu 150 vạn. Đương nhiên, ta cảm thấy bộ phim này chế tác thành bản còn có tuyên truyền thành bản hẳn là sẽ không vượt qua 10 triệu, vậy cái này ngày đầu phòng chiếu lại thêm còn lại một chút con đường, điện ảnh hẳn có thể hồi vốn. Mà trên thực tế, La Mạch làm một cái nổi danh diễn viên, hiện tại khóa giới đảm nhiệm đạo diễn, bộ phim đầu tiên liền có thể hồi vốn, đây cũng là một cái tốt thành tích, hắn cũng có thể kiêu ngạo. Dương Quang thần dự đoán cùng bình luận đưa tới rất nhiều người tiếng vọng, mọi người cuối cùng đem thất tình tam thập tam tiên ngày đầu phòng chiếu liền ổn định ở 150 vạn. Nhưng là, Lam thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu xuất hiện ở mọi người trước mặt người bình thường bị sợ ngây người. Thần Châu đại địa từ trên xuống dưới tất cả mọi người bị sợ ngây người, nhất là những cái kia trước dự đoán nhân sĩ còn có rất nhiều đạo diễn. Bây giờ nghe tin tức về sau cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này trước đó tuyệt đối không có nghĩ tới đây hết thảy mọi người liên tưởng đến trước kia Lam Mạch viết tiểu thuyết nghĩ đến hắn leo bùn lại nghĩ tới thất tình tam thập tam thiên bây giờ dư luận rất nhiều người bất thình lình minh bạch nguyên lai like, có người hắn còn sống chính là vì sáng tạo kỳ tích tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 245, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người ngày đầu phiếu. Cũng chính là ở cái này tình huống giới, các loại các dạng dự đoán mới có tiến hành, mà sau cùng mọi người dự đoán cảm thấy đáng tin nhất cũng là thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu năng lượng miễn cưỡng qua 150 vạn, sau cùng cũng có thể miễn cưỡng hồi vốn. Tuy nhiên dùng miễn cưỡng hai chữ, nhưng là chỉ cần điện ảnh có thể trở về vốn, đối với La Mạch một cái khóa giới tân nhân đạo diễn mà nói, cũng coi là một cái rất hoàn mỹ dấu chấm tròn rồi. La Mạch lúc ấy nghe được công ty 200 vạn ngày đầu vé bán dự đoán Trong lòng cảm thấy có hơi thất vọng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là dạng này, mình bộ phim đầu tiên, có thể hồi vốn liền đã không tệ, tuy nhiên thất tình tam thập tam tiên ở đời sau đại hồng đại tử, sáng tạo ra niên đại đó quốc sản trung tiểu thành bản ái tình điện ảnh phòng chiếu thần thoại, nhưng này dù sao cũng là có năm 2011 ngày 11 tháng 11 thiên thừa hai địa lợi nhân hòa, vẫn còn có rất nhiều đồ vật nhân tố, hiện tại chính mình muốn phục chế bọn họ thần thoại cơ hồ không có gì có thể năng lượng, cho nên ai, hồi vốn liền tốt, hồi vốn liền tốt, cũng đừng trông cậy vào quá nhiều. La Mạch cảm thấy thực tế không cần trông cậy vào quá nhiều. Thì thực mọi người hiện tại cũng như vậy cảm thấy, ngày đầu phòng chiếu có thể qua 200 vạn cũng là thắng lợi, nếu như có thể qua 300 vạn cũng là rất tốt. Nhưng vừa lúc đó, điện ảnh phòng chiếu thành tích đi ra. La Mạch Tại sẽ nghe được thành tích thời điểm, thuốc lá đầu tại trong cái gạt tàn thuốc trực tiếp nhấn tắt, sau đó mang theo thấp thỏm đứng dậy, có thể là bởi vì quá ngồi lâu ở nơi đó lại duy trì cùng một cái tư thế, cho nên bây giờ La Mạch Thế mà cảm giác mình toàn thân có chút tê liệt, với lại có thể là bởi vì thuốc hút quá nhiều, hắn nhịn không được ho khan vài tiếng, đứng vững thân thể về sau, La Mạch lắc lắc đầu của mình, mới nhìn đến vừa mới cầm số liệu người tiến vào, gương mặt thân xác cô gái, La mạch thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu là 82.1 vạn. Người này nói ra một cái làm cho tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều biến thành cương thi số tự. Ngày đầu phòng chiếu 800 vạn, một con số tại La mạch trong đầu ông ông tác hưởng, sau đó cố này rủ tự tại bộ ngực của hắn trong đi loạn, để cho hắn hơn nửa ngày đều không có thích hứng dạng này kinh hỉ. Trước đó hắn đã bắt đầu cam chịu số phận cảm thấy, thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu cầm một cái 200 vạn không giữ quy tắc cách, năng lượng cầm một cái 300 vạn liền xem như coi như không tệ. Nếu như có thể cầm 500 vạn cũng là kỳ tích. Thế nhưng là Ai biết, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đầu chiếu phòng chiếu thế mà đạt đến kinh khủng 821 vạn. Trời ạ, cái số này, so với chính mình dự đoán, còn có so ngoại giới rất nhiều người dự đoán, thật không biết muốn cao hơn bao nhiêu lần. 821 vạn số liệu, để cho trước đó Sở Hữu không coi trọng La Mạch, đang chờ nhìn hắn chuyển tiểu lâm mọi người, nhao nhao im miệng, ngược lại thay đổi một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Vương Trung Lỗi cố ý đến tìm La Mạch gặp mặt một lần, gặp mặt trong lúc nhất thời thế mà bởi vì kích động mà có chút nói không ra lời, cái này không trách hắn mấu chốt là đột nhiên xuất hiện thần cấp số liệu bắt hắn cho sợ ngây người, cái này khiến hắn cảm thấy một phát ra từ nội tâm rung động. Quá đẹp, quá đẹp. Lúc này, Vương Trung Lỗi chỉ có thể lấy tay vu vu la mạch bả vai, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Nguyên lai like ngươi tuyên truyền một kế hoạch hữu dụng như vậy, tất cả mọi người đánh giá thấp phim này rồi à? La Mạch lúc này cũng ở đây trở nên kích động bên trong, trong lòng ngực đi loạn máu tươi để cho hắn thật lâu đều chưa tỉnh hổ lại. Nghe vậy cũng chỉ có thể dùng lực gật đầu thất tỉnh tam thập tam thiên cái này rõ ràng đã vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu phòng chiếu. Nguyên nhân vậy dĩ nhiên chỉ có thể là đến từ bộ phim này tuyên truyền. Loại này tuyên truyền dùng tiền không nhiều nhưng là hiệu quả quá lớn. Hôm nay là Lưu Minh Tiết, trước đó Thất tình Tam Thập Tam Thiên Vương Diện tuyên truyền đặc địa quảng cáo Lưu Minh Tiết cái ngày lễ này, sau đó tuyên truyền Lưu Minh Tiết đi xem Thất tình Tam Thập Tam Thiên lý niệm. Hiện tại quả nhiên lấy được to lớn hiệu quả, có rất nhiều người trẻ tuổi đi vào rạp chiếu phim bên trong vì bộ này sáng tạo ngày đầu phòng chiếu kỳ tích điện ảnh cống hiến phòng chiếu. Hiện tại hết thể đều sáng suốt. Thất tình Tam Thập Tam Thiên sáng tạo phòng chiếu kỳ tích, để cho công ty tất cả mọi người ngậm miệng lại, ngược lại làm cho này bộ phim tiếp xuống công tác làm chuẩn bị. Chúc mừng thu đạo, hồng bao lấy ra, rất nhanh thì có người tham gia náo nhiệt tới cùng La Mạch muốn hơn bao, kỳ thực cũng chính là đùa giỡn một chút, nhưng là, những lời này cũng biểu lộ mọi người biết rõ La Mạch muốn phát. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên chế tác thành bản cùng tuyên truyền thành bản, tính được tổng cộng là 807 vạn nhân dân tiền, mà bây giờ, một ngày liền điên cuồng thu 821 vạn phòng chiếu, không tính cả thu thuế còn có chia nhân tố lời nói, cái này ngày đầu tiên hạ xuống, thế mà liền đã thu hồi thành bản. Chơi ạ. Khó trách nói điện ảnh kiếm tiền, đánh ra một bộ phòng chiếu ăn khách điện ảnh, vậy thật là kiếm tiền. Là năng lượng kiếm nhiều tiền rất nhiều người tại La Mạch xung quanh tham gia náo nhiệt, cũng có rất nhiều người mang theo vài phần lấy lòng vị đạo, thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu quá khen. Mặc dù chỉ là một ngày, nhưng rất nhiều người đều có chỗ cảm giác. qua chiến dịch này, La Mạch ở công ty, thậm chí tại toàn bộ hán ngữ làng giải trí, đại thế đã thành. ngày đầu ve bán quái lạc, đầu tiên là ở công ty chẳng ngập. đó lấy La Mạch tự mình gọi điện thoại từng cái thông chi Lý Tu Anh, Chu Tư Triều, Dương Tư Di, Tạ Đông, Đường Yên, Lưu Thuật Văn, Trương Mộc Nhã. lần này tất cả mọi người biết rồi cái tin tức kinh người này. Tạ Đông tâm lý. Ngoại trừ kích động vẫn là kích động, không nghĩ tới mình tại loại thời điểm này, dựa theo La Mạch ký tứ vô bộ phim này, lại có thể tại phần lớn người cũng không coi trọng tình huống dưới, ngày đầu phòng chiếu liền điền cuồng thu khó có thể tưởng tượng 800 vạn, trời ạ. Thật bất khả tư nghị. La Mạch thật bất khả tư nghị. Ở nơi này bộ phim về sau, Tạ Đông cũng tất nhiên sẽ chịu đến rất nhiều mời. Hán đạo diễn mộng sẽ nên đón một cái cao điểm. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi La Mạch. Thật cảm ơn. Tạ Đông thế mà hướng về phía La Mạch liên tiếp nói mấy cái cảm ơn, La Mạch có chút mặt dành kỳ diệu, ngươi Tạ Na a làm nhiều cái quái gì a? là ta cái kia cảm ơn ngươi mới là phim này nghiêm chỉnh mà nói vẫn là ngươi vũ sau đó là lý tú anh cùng chu tư triều hai người kia mới bắt đầu thời điểm kỳ thực cũng không làm sao đồng ý kế hoạch của mình về sau là bị chói trên chiến xa chu tư triều cùng lý tú anh khi biết thất tình tam thập tam thiên bại phiến về sau cũng cảm thấy bộ phim này hẳn là phế đi tuy nhiên dựa theo phòng chiếu dự đoán hẳn là cũng có thể đem thành bản thu hồi đến tất nhiên có thể thu hồi thành bản vậy chuyện này cũng coi như viên mãn la mạch lại một lần nếm thử lấy được thành công về sau sẽ có người coi hắn là thành đạo diễn ai cuối cùng chuyện này có thể được bây giờ hiệu quả cũng rất tốt rồi, về sau lại tin tưởng La Mạch cũng không sao, hắn thật cho mọi người quá nhiều kinh hỉ. Cũng liền ở thời điểm này, hai người nhận được ngày đầu vé bán tin tức. Bao nhiêu? Hai người phản ứng không có sai biệt, cũng là không tin hỏi thăm. 821 vạn. La Mạch đành phải lần nữa cùng bọn hắn xác nhận. Thế là, hai người này tiếp xuống phản ứng, cũng phi thường cùng loại, bọn họ đều đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người ngược lại không biết mình nói cái gì cho phải, thậm chí không biết chính mình có thể nói cái quái gì. Trời ạ, 821 vạn. Hắn không phải đang nói đùa. La Mạch bộ phim đầu tiên, thế mà ngày đầu phòng chiếu đã đến 821 vạn, cái này so với công ty dự đoán mục tiêu, trọn vẹn nhiều gấp ba. Trước đó hai người cũng rất lo âu thất tình tam thập tam tiên phòng chiếu sẽ không đạt tiêu chuẩn, sau cùng không có cách nào thu hồi thành bản. Như thế La Mạch đạo diễn ngọng liền sẽ chết hiểu không nói, hai người bọn họ cũng đều vì rồi những người này nỗ lực mà cảm thấy không đáng. Nói không chừng cũng sẽ oán trách La Mạch lúc ấy tại sao phải khư khư cố chấp quyết định điện ảnh. Thế nhưng là hiện tại vẽ bán xác thực cùng dự đoán không đồng dạng, nhưng vấn đề là không phải phòng chiếu ít, mà chính là nhiều, với lại cái này nhiều biên độ, thật quá kinh khủng. Trời ạ, hơn tám triệu. La Mạch rốt cuộc là làm sao làm được. Giờ này khắc này, Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều trong lòng, đều tràn đầy một La Mạch là quái vật cảm giác, đúng vậy, hắn cũng là quái vật, tùy tiện viết một bản tiểu thuyết, thế mà bán thành rất nhiều người mơ ước dễ bán sách, từ từ từ khúc một tấm album, lại thành dễ bán album, sau đó, chính hắn đóng phim, hiện tại ngày đầu phòng chiếu 821 vạn. La Mạch rất nhiều sự tình, thật sự là lộ ra một cố quỷ dị. Bất quá, loại này quỷ dị, nhiều khi đang tại cho thấy một tự thân cường đại đến. Loại này cường đại không sai Lý Tu Anh cùng Chu Tư Triều có thể cảm giác được tại La Mạch bên người cho hắn hỗ trợ là một kiện cỡ nào tốt sự tình. Sau đó Lưu Thuận Văn cùng Trương Ngọc Nhã cũng bị sợ ngây người, nhưng thay vào đó cũng là đối với La Mạch thật sâu kính nể. Mặc dù là lao đồng học, nhưng bây giờ trong lòng hai người đều cảm giác được một cùng La Mạch tuyệt đối khoảng cách. Hắn đã đang diễn nghệ thuật vòng tròn tiếp cận công thành danh thoại, mà bây giờ La Mạch bộ này tất tỉnh tam thập tam thiên, ngày đầu phòng chiếu cao như vậy, đón lấy tất nhiên sẽ vượt mọi trông gai. Mà hai người bọn họ muốn cùng La Mạch cùng một chỗ chứng kiến dạng này truyền kỳ, mấu chốt nhất là. Bọn họ cũng đều là trong phim ảnh nhân vật. Trong lòng hai người kích động, không cần phải nói. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, toàn bộ hoa hạ, chỉ cần chú ý phòng chiếu tin tức người, đều được một đầu kinh thiên động địa tin tức, la mạch thất tình tam thập tam thiên đầu chiếu phòng chiếu thế mà đạt đến 821 vạn. Nghe thấy con số này thời điểm, rất nhiều người cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Tại chỗ có người đều cảm thấy thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu hẳn là tại 1 triệu rưỡi tả hưu, 200 vạn nóc thời điểm, thất tình tam thập tam thiên thế mà lấy ra 821 vạn phiếu điểm. ạ! Chứ danh phòng chiếu bình luận viên nghiệp nội nhân sĩ dương quang thần biết được tin tức về sau kích động có bình lập tức lên mình lộc dạng này viết ta thật đánh giá thấp la mạch ta thật đánh giá thấp thất tình tam thập tam thiên đang phát sinh kỳ tích trước đó ta luôn cảm thấy đây là một bộ không có cái gì bề ngoài quốc sản tiểu thành bản điện ảnh nhưng ta hiện tại phát hiện mình sai rồi thật sai rồi với lại sai cực kỳ không hợp tối thượng thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu thực sự quá để cho người ta kinh ngạc 821 vạn cái số này sẽ trở thành rất nhiều người ngày sau nói chuyện say xưa đối tượng ta hiện tại chỉ muốn nói một câu nói la mạch thần thật kỳ đến không thể tin tưởng không riêng gì nghiệp nội nhân sĩ, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Nhất là rất tốn nhiều đem hết toàn lực điện ảnh, phóng chiếu lại thường xuyên khó mà đột phá 10 triệu đạo diễn bọn họ, hiện tại cảm giác nhìn thấy thất tình tam thập tam tiên ngày đầu phòng chiếu, ánh mắt bọn họ đều đỏ. Hết thể đều lộ ra như vậy thật không thể tin. Ngày đầu phòng chiếu 821 vạn, đây cơ hồ thành tế bào ung thư một dạng, tại toàn bộ thần châu đại địa phi tốc quyết tán. Chương 246, giếng phun phòng chiếu, thần thoại. Trước đó thất tình tam thập tam tiên tại tuyên truyền thời điểm, tuy nhiên dùng hết toàn lực, nhưng rất khó lên đầu đề, bất quá hôm nay Khi biết thất tình Tam Thập Tam Thiên ngày đầu phòng chiếu đạt tới kinh người 821 vạn thời điểm, lập tức liền lên rồi rất nhiều ngu nhạc tạp chí đầu đề, bởi vì cái này số tự thật thật là làm cho người ta kinh ngạc, thật là làm cho người ta rung động. Toàn bộ hoa hạ đều ở đây kinh ngạc. Ngay đầu phòng chiếu 821 vạn, cái số này nếu như đặt ở 2013 năm, vậy khẳng định là một cái tầm thường số tự, dù sao ở nơi này một năm. Rất nhiều phim ngày đầu phòng chiếu động một chút thì là một cái khổng lồ số tự, tiểu thời đại ngày đầu phòng chiếu 73 triệu, đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân ngày đầu phòng chiếu 43 triệu, địch nhân kiện dòng biển trỗi dậy ngày đầu phòng chiếu 64 triệu. Mà thời gian lùi lại đến năm 2011, lúc kia, nguyên bản thất tỉnh Tam Thập Tam Thiên, đầu chiếu phòng chiếu cũng là 24 triệu. Đây đều là rất cường đại số tự, 821 vạn đặt ở những chữ số này bên trong, thật sự là lộ ra ảm đạm phai mở. Bất quá. Đây là đang năm 2008 một năm này còn không có lẹt kèa bù lẹt phơ lì kéo cao quốc sản xuất điện ảnh phòng chiếu, còn không có thất tình tam thập tam thiên sáng tạo ái tình điện ảnh thần thoại, còn không có người lại quấn đồ thái quấn mặt buồn sáng tạo hiện tượng cấp phòng chiếu ghi chép ở nơi này một năm quốc sản điện ảnh vẽ bán tổng bảng vừa mới bị xích bích trên đồi mới, mà xích bích trên phòng chiếu là 3. ước ngày đầu phòng chiếu là 27 triệu, mà trước đó mới sáng tạo phòng chiếu kỳ tích hòa bình, ngày đầu phòng chiếu mới hơn 15 triệu, bây giờ bị coi là hồng thủy manh thú hollywood điện ảnh không đại phá lượng tử nguy cơ, ngày đầu phòng chiếu mới mười triệu. ở niên đại này rất nhiều đạo diễn mục tiêu chính là mình điện ảnh phòng chiếu có thể qua 10 triệu, nếu như điện ảnh phòng chiếu qua 30 triệu, liền là phi thường đáng giá ăn mừng sự tình. Phòng chiếu qua 50 triệu cái kia chính là nổi danh đạo diễn mức độ, phòng chiếu có thể qua 100 triệu. chơi ạ, để cho hạnh phúc đập chết ta đi. ở niên đại này, thiên tài đạo diễn Khương Văn Thái Dương như thường lệ dâng lên, ngày đầu phòng chiếu 150 vạn, tổng phòng chiếu 20 triệu không đến. hiện tại, là như vậy một thời đại. ở thời đại này, cho tới bây giờ không có một bộ trung tiểu phí tổn hí kịch cái tình điện ảnh, ngày đầu phòng chiếu có thể vượt qua 500 vạn mà thất tình tam thập tam thiên vừa mới xuất hiện, lập tức liền cho cái này nâng lên mức độ. Thất tình tam thập tam thiên đã phá vỡ cái thứ nhất ghi chép. ở niên đại này, 821 vạn ngày đầu phòng chiếu số liệu thật sự là một cái tiếp cận với kỳ tích, tiếp cận với thần lời số tự. đây là một người để cho rất nhiều đập mảng lớn đạo diễn đều muốn đỏ mắt, hâm mộ số tự. cái số này làm cho tất cả mọi người trợn mắt ốm mồm, cũng làm cho hiểu do điện ảnh phòng chiếu la mạch những người ủng hộ trong lòng chỉ còn lại có mừng như điên. toàn bộ hoa hạ đều ở đây sôi trào. thế là phản ứng tương đối nhanh một chút truyền thông cùng tạp chí còn có rất nhiều kích động khó bình la mạch đám fan hâm mộ đã bắt đầu viết xuống bình luận của mình. La Mạch làm lần thứ nhất đạo diễn điện ảnh diễn viên, hắn cái này biểu hiện sẽ để cho nó hắn sở hữu điện ảnh nhân xấu hổ, hắn cũng chắc chắn trở thành năm nay thụ nhất người chú mục tân nhân đạo diễn. Đến bây giờ ta đều còn tại thất tình tam thập tam thiên ngày đầu vẽ bán trong dung động vô pháp lấy lại tinh thần, ta không biết đây hết thệ cũng là làm sao phát sinh, nhưng bây giờ nó đã trở thành sự thật. Mà đây là một cái làm cho người dung động vô cùng sốt tự, cũng là một người để cho người vô pháp quên được sự thật. Ta không biết La Mạch bây giờ đang suy nghĩ gì, nhưng ta cảm thấy, hắn nhất định sẽ cực kỳ kích động. Đồng dạng Ta cũng không biết những thứ khác đạo diễn suy nghĩ cái gì, nhưng ta biết khẳng định có rất nhiều đỏ trong mắt. Kỳ tích, kỳ tích, ta liền biết, La Mạch tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Theo ta thích hắn bắt đầu, đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Thật rất đồng, rất tuyệt, quá tuyệt vời. Tha thứ ta chỉ có thể dùng thiếu thốn hình dung từ để hình dung đối với cái này kỳ tích ca ngợi. La Mạch, cố lên thất tình tam thập tam thiên cố lên. Kỳ thực, thất tình tam thập tam thiên ngày đầu chụp ảnh cũng không tính rất cao, với lại nó chỉ có rất ngắn chứng minh cơ hội của mình. Nếu như tại một hai ngày bên trong. Thượng tọa dẫn đầu cùng phòng chiếu đều không đạt được nhà hát yêu cầu, bộ phim này bài phiến ngay lập tức sẽ co rút nhanh, sau đó bắt đầu sụn giảm, sau cùng ảm đạm hạ họa, lặp lại rất nhiều phim đi qua đường. Mà bây giờ, chỉ là dùng một ngày Thất Tình Tam Thập Tam Thiên liền chứng minh chính mình. Vẹn vẹn chỉ là tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ngày đầu lấy được 821 vạn vé bán ngày thứ hai, thì có rất nhiều phim nhà hát bắt đầu điều chỉnh bài phiến, nếu như không phải là bởi vì không còn kịp rồi, bọn họ thậm chí sẽ ở Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đầu chiếu ngày thứ hai liền lập tức điều chỉnh bài phiến. Ở cái này tháng, mọi người đều cảm thấy là không không bảy đại phá lượng tử nguy cơ tiến hạ. Ai đem cho ngươi kêu gọi rời đi hay, chứng nhân, cứng rắn ba bộ điện ảnh thậm chí vì tránh đi bộ phim này mà cố ý đem lịch trình tuyển ở tháng 11 cuối tháng. Cho nên khi thất tình tam thập tam thiên bị biết được muốn cùng 007 đại phá lượng tử nguy cơ cứng trọi cứng thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy thất tình tam thập tam thiên giá cả sẽ trở thành pháo hôi, nhưng là bây giờ, thất tình tam thập tam thiên dựa vào ưu việt ngày đầu phòng chiếu trực tiếp cuộc khởi, lập tức bắt đầu ở bài phiến trên có càng nhiều quyến phát ngôn. Thế là, đến ngày 13 tháng 11 thời điểm. Rất nhiều phim viện bài phiến đều để thất tình tam thập tam thiên buổi diễn ra tăng thật lớn, thậm chí có nhà hát trực tiếp để cho thất tình tam thập tam thiên dùng mỗi nửa giờ một lần tần suất phát ra. Không có cách, đây chính là một cái thị trường là vua nhân đại, thất tình tam thập tam thiên ngày đầu thành tích đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề, cũng đầy đủ chỉ đạo rất nhiều phim nhà hát bài phiến. Cũng chính là đến ngày 13 tháng 11 một ngày này, thất tình tam thập tam thiên bài phiến theo 17% tăng mạnh đến 28%, với lại cái số này vẫn còn ở dâng lên bên trong, cùng này tương đối phù hợp, cũng là không không bảy đại phá lượng tử nguy cơ bài phiến không gian bị kịch liệt tác xúc. Hollywood đại phiến thế mà tại bài phiến trên bị một bộ hoa hạ quốc sản tiểu thành bản mảnh hài kịch đệ có lại, chuyện này xuất hiện để cho người ta cảm thấy rất thật không thể tin, nhưng ngẫm lại thất tình tam thập. Tam Thiên lấy được phòng chiếu về sau, rất nhiều người cũng đều cảm thấy lúc này mới hẳn là đương nhiên. Hollywood đại phiến vốn là có mình sức cạnh tranh, chúng nó đặc hiệu tốt, tiết tấu tốt, nhìn thoải mái, rất nhiều người xem đều vui lòng xem. Trọng yếu hơn chính là, cái niên đại này Hollywood đại phiến chỉ có thể từ Trung Quốc nhà hát phương trong tay lấy đi 10% phần trăm phòng chiếu chia, so sánh với muốn lấy đi chí ít ba cỡ nào khả năng nhiều đến bốn quốc sản địa ảnh bọn họ đương nhiên vui lòng chiếu phim Hollywood đại phiến, cũng chính là dạng này, Hollywood đại phiến mỗi một bộ bài phiến đều đặc biệt cao, mà bây giờ Hollywood đại phiến thế mà bị thất tình tam thập tam thiên cho nắm giữ rồi bài phiến không gian. Thất tình tam thập tam thiên ngày thứ nhất phòng chiếu, nhờ vào trước đó tỉ mỉ chuẩn bị tuyên truyền, cũng phải nhờ vào ngày 11 tháng 11 cái này mỗi năm một lần thời gian, mà ngày thứ hai cũng không cần quan tâm, bởi vì ngày thứ hai thời điểm có rất nhiều người nhìn thấy tìm, đủ bằng trong điện ảnh cho điểm, đều sẽ đi vào giảm chiếu phim. Với lại một số người cũng nghe nói thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu khen đến bạo. Người Trung Quốc phổ biến tâm lý liền chống đỡ lấy bọn họ đi vào rạp chiếu phim. Không thể không nói người châu Á chính là như vậy, nếu như một bộ phòng chiếu hiếm thấy điện ảnh xuất hiện, này rất nhiều người coi như nguyên bản không có cái tâm đó nghĩ, đang nghe tin tức về sau cũng sẽ đi vào rạp chiếu phim đi xem, bằng không, người lại quĩnh đồ thái quĩnh mặt buồn. Ngày 12 ước phòng chiếu là thế nào tới? Tâm tư như vậy còn có thất tình tam thập tam thiên tốt dư luận, kéo theo rất nhiều người ngày thứ 2 đến rạp chiếu phim đi xem. Thế là, ngày 12 tháng 11 ngày tiên, thất tình tam thập tam thiên rạp chiếu phim thượng tọa dẫn đầu đạt đến kinh người 70%, ngày đó phòng chiếu đạt đến tháng 8 năm năm 4 vạn. Tuy nhiên đã không phải là lưu manh tiết rồi, nhưng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cao phòng chiếu thần thoại không chỉ không có bị cái diện, ngược lại tại ngày thứ 2 còn càng thêm nhu bức. Thế là, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lấy được 2 ngày 1675 vạn siêu cấp thành tích. Mà tới được ngày 13 tháng 11 thời điểm, tại bắt đầu trước đó, thì có rất nhiều người phân tích, một ngày này Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu thành tích có thể sẽ đột phá số 11 cùng số 12. Bởi vì tuy nhiên đến số 13 thời điểm, Lưu Manh Tiết đã qua 2 ngày, nhưng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên dư luận càng ngày càng tốt, với lại phòng chiếu càng ngày càng cao cũng hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều người đi vào dạ chiếu phim cho nên số 13 phòng chiếu còn có thể sẽ sáng tạo tân cao. Rất nhiều người cũng tin tưởng dạng này suy luận, thế là toàn bộ hoa hạ thì có rất nhiều người đang đợi một ngày này thất tình tam thập tam thiên cuối cùng vẽ bán xuất hiện. Dù sao có rất nhiều người cũng là nguyện ý nhìn thấy quốc sản điện ảnh phòng chiếu hết diện, đương nhiên cũng có một chút là thuần túy địa số theo đảng. Bọn họ xem bà chỉ nhìn một trái cầu thành viên số liệu, xem điện ảnh cũng thích xem điện ảnh phòng chiếu. Tóm lại, có rất nhiều người đang đợi thất tình tam thập tam thiên ngày 13 tháng 11 tại 28% bài phiến dẫn đầu hạ lấy được phòng chiếu. Sau đó đáp án cuối cùng hiểu. Tại ngày 13 tháng 11 một ngày này. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên ngày lễ tổng phòng chiếu đạt đến 987 vạn. Tính hợp lại phòng chiếu đạt đến 2662 vạn. Nghe thấy con số này về sau, mọi người cuối cùng cảm giác trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Bất quá bọn hắn cũng thật đáng tiếc, còn kém 13 vạn a, còn kém 13 vạn liền ngày lễ phòng chiếu quá ngàn vạn. Đối với quốc sản trung tiểu thành bản ái tình điện ảnh mà nói, cái kia chính là một cái vĩnh bất ma diệt sự kiện quan trọng a. Đáng tiếc a, đáng tiếc cái này 13 vạn. Không khỏi nhiều người tuy nhiên tiếc uối, nhưng là bọn họ lại phát hiện một cái mới bảo điểm, ngày 14 tháng 11, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại toàn quốc bại phiến dẫn đầu sẽ tiến một bước đề cao. Hoàn toàn chính xác. Mấy ngày nay, Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên thượng tọa dẫn đầu cao vô cùng, đương nhiên sẽ có rất nhiều nhà hát lựa chọn chiếu phim bộ phim này. Đến số 14 thời điểm, toàn quốc dạp chiếu phim đến Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên bài phiến dẫn đầu đã đạt đến kinh người 41%, cái số này thật đặc biệt để cho người ta tràn đầy chờ mong. Với lại, còn có một cái trọng yếu nhân tố, cái kia chính là ngày 14 tháng 11 là thứ bảy, Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên nên đón chiếu phim sau cái thứ nhất cuối tuần. Cuối tuần thời điểm, rất nhiều phim phòng chiếu thường thường có thể tăng vọt một đoạn. Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên dạng này có dư luận, có phòng chiếu thành tích đặt cơ sở, có cao bài phim tỷ số điện ảnh. Tăng vọt một đoạn càng là đương nhiên. Thế là, tất cả mọi người đang đối với cuối tuần này, tất tình tam thập tam thiên cuối cùng phòng chiếu mong mọi cùng trông mong, phi thường tò mò, cũng đang mong đợi bộ phim này hôm nay phòng chiếu thành tích có thể qua ngày lẹ ngàn vạn. Dù sao nếu quả như thật năng lượng nói như vậy, quốc sản trung tiểu thành bản ái tình điện ảnh sẽ nên đón một đoạn mới tinh lịch sử. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 247, danh dương tiến hạ. Với lại, cả nước các nơi đám fan hâm mộ cũng mãnh liệt yêu cầu gặp mặt, rất nhiều người cảm giác có một bụng lời nói muốn hỏi La Mạch, muốn hỏi hắn rất nhiều chuyện. Đương nhiên cũng có rất nhiều người thuần túy cũng là muốn biểu đạt thoáng một phát đối với La Mạch ngưỡng mộ, nan nhỉ La Mạch có thể nhận lấy bọn họ xương bánh trẻ. Hiện tại, rất nhiều nữa danh địa báo chí bên trên cũng điên cuồng đăng lấy đủ loại La Mạch đầu đề. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên sáng tạo phòng chiếu kỳ tích, tuổi trẻ đạo diễn, diễn viên La Mạch thành toàn dân thần tượng. Trạch Thiên Ký theo thành tài đến Vương Tiểu Tiện, xem La Mạch cự tinh con đường. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thành hiện tượng cấp điện ảnh, La Mạch danh tiếng che lại lão đạo diễn. Những sự tình này đầu đề mà có rất nhiều bác quái tin tức, phản phất cỏ dại một dạng sinh trưởng tốt xối xoi. Theo chòm sao xem La Mạch thành công nguyên nhân. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên Đại Hỏa, kiện kê những tự biên tự diễn đó đạo diễn bọn họ. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên nóng nảy, La Mạch ngậm miệng không nói vấn đề tình cảm. Tại các loại các dạng trên diễn đàn, La Mạch thảo luận càng ngày càng nhiều, tỉ như giống chân trời bắc quái, xí nạ giải trí, điện ảnh phòng chiếu ai những địa phương này, cơ hồ mỗi một trang thảo luận đơn bên trên cũng có mấy đầu liên quan tới La Mạch thiết mời, La Mạch danh tiếng càng ngày càng cao, cao đến hơi quan tâm điểm vòng giải trí người, đều biết người này là ai, biết rõ tên của người này. Mà đây kỳ thực cũng là rất nhiều rất nhiều giới nghệ sĩ các minh tinh tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ ít, tại La Mạch đóng binh lính đột kích sau khi hoàn thành trong đoạn thời gian đó, hắn đều rất khát vọng truyền hình phỏng vấn, hoặc là cái quái gì truyền thông phỏng vấn, có thể làm cho chính mình để trần khuôn mặt, để cho càng nhiều người nhận biết mình, tiếp xúc đến chính mình. Thế nhưng là, khi đó hắn thật sự là không có tiếng tăm gì, loại cảm giác này thật giống như Trần Dịch tấn tốc nổi. Mà bây giờ, La Mạch mỗi ngày gặp phải, cũng là phô thiên cái địa phỏng vấn, còn có các loại các dạng ký kết mời. Tình huống này, chỉ có thể dùng theo địa ngục đến thiên đường khoảng cách để dùng. La Mạch thành công không hề chỉ là dừng lại ở xem điện ảnh đám người này trên thân cũng thông qua truyền hình các loại rất nhiều dân chúng bình thường nhìn thấy cũng sờ được truyền thông môi giới truyền đến tổ quốc Đại Giang Nam Bắc cũng có càng ngày càng nhiều không coi phim dân bình thường biết rồi la mạch liền xem như một chút nông dân bọn họ đều biết la mạch đương nhiên cái này cùng binh lính đột kích có rất lớn quan hệ dạng này la mạch danh khi đang hướng về toàn bộ Hoa Hạ khuyết tán những ngày gần đây tại tỉnh Giang Nam Hoàng Điếm người một nhà đang dùng cơm La Dĩnh thật vất vả trở về một chuyến Lý Phượng Linh cố ý làm một bàn ăn ngon La Phong bọn hắn một nhà ba miệng yên lặng ăn cơm nếu như La Mạch nhìn thấy một màn này vậy khẳng định lại sẽ có loại bản năng kiềm chế nghệ thuật điện ảnh lúc này trên TV đang tại phát ra ngu nhạc tin tức, ký giả buồn đai đưa tin, thất tình tam thập tam thiên tạo thành cả nước tính nóng nảy cục diện, rất nhiều phim mảng lớn cũng hoàn toàn không kịp. mà đây bộ phim đạo diễn cũng là diễn viên chính la mạch, bởi vì thất tình tam thập tam thiên nóng nảy mà rộng rãi người biết, để cho chúng ta xem thoáng một phát la mạch thành danh tri lộ. về sau, tại trong TV bắt đầu chiếu lại lấy la mạch theo binh lính đột kích lại đến bây giờ thất tình tam thập tam thiên trong từng cái vai tuồn biến hóa. một nhà ba người đều dừng lại ăn cơm, đều ở đây xem TV máy, la phong trên mặt tràn đầy ngạc nhiên thần sắc, nghĩ đến năm đó cái kia ở tại nhà mình. Dùng nữa cũng không dám kẹp quá nhiều người trẻ tuổi, hiện tại thì đã có dạng này hùng hỏa, tâm lý của hắn thật sự là kích động đến vô phán nói. Mà Lý Phượng Linh thì là mặt mày tươi cười vô đuổi, "Ai nha, thật không nghĩ tôi à, tiểu mạch thế mà có thể làm được những này, ai ai ai, lúc ấy ta cũng đã nói, hắn nhất định sẽ bên vực. Ta nói qua đi." "Ai." "Các ngươi lão là nhà, là phần mộ tổ tiên trên bức khói xanh." Lúc này, tâm tư phức tạp nhất cũng là La Dĩnh, nguyên bản nàng là xem thường nhất cái này đường ca, ai biết, hiện tại La Mạch sáng tạo kỳ tích, làm cho cả Hoa Hạ cũng vì đó chú mục vốn là nàng trước kia cũng bắt đầu cảm thấy La Mạch phải bay hoàng lên cao. thế nhưng là ai biết, gia hỏa này bất tình lình liền chạy đi chính mình tự chụp mình ra tiểu thuyết. lúc ấy La Dĩnh cảm thấy hắn não tử tú đầu, nhưng lại không có cách nào nói cho La Mạch, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng kìm nén, chờ lấy gia hỏa này xuống ngựa. ai biết, thất tình tam thập tam thiên vừa ra tới, cả nước nát không biết bao nhiêu hai mắt kính, không biết mở đầu đã hỏng bao nhiêu đôi miệng. cho tới bây giờ, La Dĩnh xuyên thấu qua tivi màn hình, nàng có thể thấy chỉ là không biết lúc nào La Mạch tại máy quay video trong lưu lại điện tử tín hiệu. nghĩ đến cái kia trước đó trong nhà mình, chính mình về nhà một lần hắn liền phải đi ngủ ghế salon đường ca, giật mình như mộng không chân thật cảm giác ở trong lòng trằn nợ, mà tại La Mạch quê hương bên này, La Mạch sáng tạo ra toàn bộ Trung Quốc kỳ tích, thoáng một cái liền trở thành cả huyện người người sương đạo sự tình, bên này thị trấn dạp chiếu phim đã thuộc về nhị cấp thị trường, nhưng cái này vài ngày cũng bắt đầu một ngày một đêm phát ra thất tình tam thập tam thiên với lại cơ hồ là buổi diễn bạo mãn, bình thường vắng ngắt dạp chiếu phim hiện tại giống như bước sang năm mới rồi mở dạng, mà mọi người gặp cũng thường xuyên muốn hóa trang mô làm, dạ thảo luận thoáng một phát có quan hệ với La Mạch sự tình, cái này La Mạch không đơn giản, thế nhưng là chúng ta cảnh đông người tiêu não uống xuyên hà nước lớn lên người năng lượng kèm sao nghe nói hắn hiện tại cũng là cái kia ừ trong vòng giải trí lao đại rồi đây là cao đoan hắc mà la Mạch trường cũ huyện nhất trung nguyên bản la Mạch ở chỗ này là một vấn đề học sinh nhưng bây giờ lập tức trở thành trường cũ tốt nghiệp tinh anh học trường trường học thậm chí đặc địa vì các học sinh phát hình mấy trận thất tình tam thập tam thiên sau đó làm những học sinh tiêu biết rõ thất tình tam thập tam thiên lấy được kỳ tích mà đạo diễn diễn viên chính cũng là cái này trường học lúc tốt nghiệp xôn xao tiếng than thở tràn đầy toàn bộ phòng chiếu phim mà huyện zef hiện tại cũng ở đây huyện báo chí huyện đài truyền hình bên trên thay nhau đưa tin La Mạch tin tức đồng thời chủ yếu nhất là cường điệu phủ lên La Mạch cảnh đông huyện thân phận của người thế là chúng vẫn mỗi ngày đi ra ra môn thời điểm khắp nơi đều có thể nhìn thấy La Mạch logo quảng cáo khắp nơi đều có thể nghe được có quan hệ với La Mạch thảo luận với lại mọi người đàm luận La Mạch thời điểm cũng là một mặt tự hào nhất là tại cùng huyện khác người đàm luận thời điểm nói lên La Mạch là cảnh đông người cái này tự hào thì khỏi nói đáng tiếc cùng huyện lân cận người tự hào trò chuyện La Mạch người ta không làm bất kể là cảnh đông người vẫn là người ở nơi nào cũng là chúng ta nghĩ mau thành phố sau đó cùng còn lại thành phố người nói La Mạch là nghĩ mau thành phố, người ta cũng không làm rồi, mặc kệ hắn là cái thị nào, hắn cũng là nam cơ người. Làm một cái mẫu thân, còn có cái gì có thể so sánh chính mình ký dư hậu vọng nhi tử có tiền đồ càng thêm tự hào đâu. Với lại loại này có tiền đồ còn không phải bình thường trên ý nghĩa có tiền đồ, mà là một loại các nàng tổ tiên đẩy ba đời cũng không dám tưởng tượng đến loại kia có tiền đồ, trước kia La Mạch còn là vấn đề thiếu niên thời điểm, trung mẫn thao toái liêu tâm, mà bây giờ, La Mạch bất thỉnh lình đứng đến một cái nàng đều có chút thấy không rõ lắm độ cao. Loại này chênh lệch cảm giác tự hào, cũng càng thêm mãnh liệt mà la mạch những sơ trung đó cao trung các bạn học nghe được la mạch bây giờ tình trạng tất cả mọi người cơ hồ đều cảm giác cực kỳ không chân thực trời ạ bọn họ đồng học thật thành hoa hạ làng giải trí phong vân nhân vật trở thành chân chính công chúng nhân vật cái này nhưng là thật xảy ra thế là cái này lập tức trở thành rất nhiều người khoác lác tư bản biết rõ la mạch không đó là bạn học ta sơ trung thời điểm cùng ta cùng một chỗ đánh nữ sinh đai đeo thời cấp 3 cùng ta cùng một chỗ trốn học chơi bóng rổ giờ này khắc này la mạch đang tại kinh thành hoa nhị huynh đệ toàn bộ đứng ở thập nhị tầng cao nhà lầu bên trên. Có thể nhìn thấy phía dưới cỗ xe xuyên toa như là con kiến hôi. Không biết trong những người này có bao nhiêu muốn đi xem chính mình được ảnh. Những ngày gần đây, La Mạch Tâm Tình đã trải qua đại bi đại hỉ chuyển biến, quả nhiên cùng đường bá hồ nói một dạng, cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu bạo đỏ, cái này thật vượt ra khỏi La Mạch tưởng tượng, thậm chí để cho hắn đều hơi có chút này trở tay không kịp. Hắn tưởng tượng lấy năm 2012 từ tranh có lẽ ngay tại lúc này chính mình cái này bộ dáng. Bất quá Hắn so từ tranh phải tốt hơn nhiều, bởi vì đầu tiên, thất tình tam thập tam thiên còn không có gấp đến người lại quĩnh đồ thái quĩnh mặt buồn. Chính độ kia, tiếp theo, La Mạch đã biết rõ, đời sau thất tình tam thập tam thiên là thật nổi giận, mà bây giờ chính mình trước giờ đánh ra đến, kỳ thực cũng là đứng ở trên bả vai của người khác. Cho nên La Mạch chậm rãi ngược lại là cũng bình tĩnh lại, ngược lại tự hỏi chuyện này mang đến cho hắn đổ vật. Đầu tiên, hắn tân điện ảnh đã có thể khai mạc. Hắn dự định thắng 12 phân liền lập tức khai mạc. Cho nên bây giờ La Mạch đã tại cả nước phạm vi bên trong, bắt đầu vận dụng một chút tư nguyên tìm kiếm thích hợp diễn viên một phương diện khác kịch bản tuy nhiên bị sửa chữa một chút nhưng vẫn là thông qua được xét duyệt tiếp theo La Mạch sau này thân phận sẽ cao hơn một tầng lầu thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu qua trăm triệu hẳn là chuyện chắc như đinh đóng đinh rồi hiện tại La Mạch đương nhiên cũng có được để cho thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu qua hai ước tham vọng nếu như phim này phòng chiếu có thể qua hai ước này La Mạch làm nam chính diễn thủ hạ liền sẽ có ba bộ phòng chiếu qua hai ước điện ảnh cái này ở trong nước tiểu sinh bên trong là có một lúc kia hắn cũng sẽ chân chính bước vào một đường nam minh tinh hằng ngũ lần nữa thất tình tam thập tam thiên sẽ mang đến cho mình càng nhiều nhân khí chờ hắn đánh ra tiếp theo bộ phim thời điểm, có thể tưởng tượng được, đến lúc đó tuyên truyền tuyệt đối sẽ không lại cùng thất tình tam thập tam thiên như thế bước đi liên tục khó khăn, thậm chí không cần tuyên truyền, chỉ cần hơi lộ ra một chút phong thanh, đều sẽ có rất nhiều người đang đợi mình tân điện ảnh. Có những vật này, La Mạch thật sự là vượt qua những người khác cần một hai chục năm mới có thể vượt qua khoảng cách. Nếu như nói tập kết hảo để cho La Mạch một bước lên trời lời nói, nay thất tình tam thập tam thiên, cơ hội liền để La Mạch chỉ nửa bước đã dẫm vào thần đàn. Đơ cảm tạ hải để thổi bong bóng chư thật to 1888 cánh thượng, cảm tạ thủy một tiếng tung reo, hoa kiếm cánh thượng. Cảm ơn sở hữu đặt mua các bằng hữu. Hôm nay vẫn như cũ ba canh. Xem ở mấy ngày nay láo phạm có rất nhiều đổi mới tình huống dưới, cầu mọi người cho nhiều một chút đặt mua, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, cái gì đều muốn, cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trường 249, Kinh khủng phòng chiếu phá ức. Vương Trung Lôi mới bắt đầu thời điểm là cảm thấy la mạch lôi suy nghĩ không tệ, nhất là phương diện tuyên truyền tư tưởng rất có kiến giải. Lúc này mới đáp ứng đảm nhiệm thất tình tam thập tam thiên bên trong một cái trên danh nghĩa giám chế, nhưng lúc đó hắn đối với điện ảnh tự tin mặc dù có, nhưng cũng rất có hạn. Mà đây mấy ngày phim này phòng chiếu thực tế cao giả người, hắn cũng chân chính nhận thức lại rồi thoáng một phát La Mạch, quen biết thoáng một phát cái này nhiều lần sáng tạo ký tích người. Hy vọng có thể có tiến thêm một bước đột phá đi. La Mạch cười cười, kỳ thực coi như chỉ là đến bây giờ, ta cũng thật thỏa mãn. Đúng vậy a điện ảnh đến bây giờ thật quá bất ngờ. Chỉ là những ngày này người luôn luôn không có lộ diện tiếp nhận phỏng vấn, đến cùng đang làm gì? La Mạch thần bí cười một tiếng, ta đang viết kịch bản mới. Lần này Hắn nói thẳng, "Kịch bản mới, Vương Trung Lỗi sợ hãi cả kinh, ngươi còn phải quay điện ảnh." "Đúng." Với lại rất nhanh sẽ, La Mạch hướng hắn lộ ra một cái sao cũng được nụ cười. Thất tình tam thập tam tiên lấy được thành tích rung động thế nhân, mọi người hiện tại vô cùng muốn hỏi thăm La Mạch một vài vấn đề, tốt xấu cũng muốn biết do hắn đối với cao như vậy vẻ bản cái nhìn a. Thế nhưng là, những ngày này La Mạch tại màn ảnh trước mặt, phản phất bước hơi khỏi nhân gian rồi mở dạng, mọi người căn bản tìm không thấy hắn. Tại tất cả mọi người muốn thấy được La Mạch tình huống dưới lại luôn không nhìn thấy hắn. Đây thật là một kiện tương đối hỏng bét sự tình. Bất quá, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên một chút nam nữ chủ giấc bọn họ đám phóng viên hiện tại ngược lại là tương đối dễ dàng tìm tới, tỷ như Lương Yên, Lưu Thuận Văn, mở đầu nhộng chuyện khai tiền cảnh. Bộ phim này phòng chiếu rất có thể cuối cùng đột phá 200 triệu, mà quốc sản điện ảnh cho đến tận này có 17 bộ phòng chiếu qua 100 triệu, nhưng qua 2 ức cũng chỉ có tập kết hảo, đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp, anh hùng, Six Million, Hỏa Bỉ như thế mấy bộ. Nếu như Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thật có thể phòng chiếu đột phá 2 ức, chuyện kia thì thật lớn rồi. Nó sẽ cùng như thế mấy bộ đầu tư rất nặng điện ảnh cùng một chỗ trở thành quốc sản điện ảnh truyền kỳ. Cũng liền ở thời điểm này Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên kịch tổ cuối cùng truyền đến một đầu tin tức, để ăn mừng Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu chiếu phim 10 ngày phá ức, điện ảnh kịch tổ sẽ tại kinh thành tiến hành một trận phòng chiếu tiệc ăn mừng, đến lúc đó La Mạch sẽ mang theo kịch tổ đại bộ Đờ Hởn thành viên đến cùng một chỗ tham gia. Nhìn thấy cái tin tức này, mọi người ban đầu là kinh ngạc, nhưng rất nhanh cảm thấy đương nhiên, cao như vở ý điện ảnh phòng chiếu, bọn họ không ăn mừng ai tới ăn mừng. Với lại, mọi người cuối cùng thấy được một đầu phi thường hữu dụng tin tức, La Mạch sẽ mang theo đại bộ Đờ Hởn kịch tổ thành viên cùng đến. Nói cách khác, La Mạch đến lúc đó sẽ đến. Trong lúc nhất thời Tất cả mọi người đang mong đợi cái này tiệc ăn mừng, bởi vì bọn hắn có quá nhiều vấn đề hướng về hỏi La Mạch rồi. Mà đây hàng cho đến tận này, ngay cả một cái chúng thưởng cảm nghĩ đều không có phát qua. Lần này, cũng không thể buông tha hắn. Trong lúc bất chi bất giác, chỉ ít bây giờ la mạch là đang hưởng thụ cự tình chú ý đãi ngộ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 249, mất T L X T 3 nét qua dùn. Vương Trung Lôi mới bắt đầu thời điểm là cảm thấy la mạch lối suy nghĩ không tệ, nhất là phương diện tuyên truyền tư tưởng rất có kiến giải.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 Tại thất tỉnh tam thập tam thiên muốn tiến hành khởi động máy nghi thức thời điểm, đương nhiên về sau chết yểu, cùng thất tỉnh tam thập tam thiên tiến hành tắt máy nghi thức thời điểm, đám phóng viên rất ít đến đến, tới trên cơ bản cũng còn phải bỏ tiền. Mà bây giờ, tình huống hoàn toàn trái ngược. Những người này phi thường muốn đến, cũng phi thường sẵn lòng đến, vì có thể tham gia cái này tiệc ăn mừng, đạt được tiệc ăn mừng phỏng vấn tư cách, bọn họ thậm chí sẵn lòng mình xài tiền. Đây chính là trước sau chiến lệnh, La mạch mang theo thất tỉnh tam thập tam thiên kịp tổ, thật đi qua một đầu đùi gai trải rộng đường, mà bây giờ, tại chỗ có đùi gai về sau, bọn họ thấy được trước mặt thử quang. Với lại Đây là một cái trước đó chưa từng có mỹ lệ thử quang. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tiệc ăn mừng sẽ tại ngày 23 tháng 11 ở kinh thành tiến hành, đến lúc đó thất tình tam thập tam thiên kịch tổ bên trong phần lớn người đều có thể đến, với lại bọn họ sẽ trở thành cái này tiệc ăn mừng chủ giác. Vì trận này tiệc ăn mừng, La Mạch dự định đầu nhập 300.000 tiền tài, mà cái này tiền tài là quên tại điện ảnh thành bản bên trên, cũng có thể nói là La Mạch một người xuất tiền túi. Nhưng liền xem như tốn rất nhiều tiền, đây cũng là đáng giá. Tuy nhiên điện ảnh bây giờ còn đang đại bán, nhưng La Mạch hiện tại làm một cái làng giải trí lăn lộn mấy năm rồi, cũng biết nghề này cái này nghiệp rất nhiều quy tắc ngầm. Tỷ như Hồng Kông bên kia một chút điện ảnh, vốn chính là lừa gạt đại lục thổ hào đầu tư mới có thể chủ, cho nên bọn họ đặc biệt ưa thích thổ nhu bức, một bộ điện ảnh liền xem như thành tích không ra thế nào dọn, nhưng bọn hắn vẫn là muốn tổ chức tiệc ăn mừng các loại, để cho đại lục đám thổ hào yên tâm, coi như tâm lý nín hơi cũng không dễ nhiều lời, với lại dạng này tiệc ăn mừng cũng có thể cho bọn hắn vớt đến càng nhiều tư bản, loại này vốn liếng là vô hình, nhưng đối với bọn họ tương lai rất là trọng yếu. Mà bây giờ, La Mạch Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lấy được cao như vậy phòng chiếu, nếu như ngay cả một cái tiệc ăn mừng cũng không mở, hoặc là mở tương đối một mạc lời nói mọi người cũng sẽ cảm thấy rất không ổn. La Mạch mở khánh công hội, lấy hắn bây giờ danh khí còn có thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu cùng mang tới ảnh hưởng, có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý, có thể đem một chút chính mình lời muốn nói nói ra, cũng có thể hướng về mọi người tuyên cáo. Hắn La Mạch đảm, nhiệm đạo diễn là thật thành công. Đây là một loại trọng yếu tuyên cáo. La Mạch đương nhiên biết, sinh hoạt tại trong cái xã hội này, khắp nơi tràn ngập si mị vóc lượng, nhất là làng giải trí, phạm bệnh đau mắt người đặc biệt nhiều, đến như vậy một trận không nhiều cũng không ít. Có một bộ thất tình tam thập tam thiên, đối với La Mạch thật quá trọng yếu. Về sau hắn sẽ có được đóng phim tư cách mà lại là đập rất nhiều trước kia chỉ dám muốn mà không dám làm điện ảnh tư cách kéo đầu tư cũng sẽ kéo đến rất nhiều đồng thời hắn tại mọi người trong lòng ấn tượng cũng sẽ theo một cái đơn thuần diễn viên biến thành một cái đạo diễn tóm lại hắn thật kéo ra sự nghiệp của mình la Mạch lúc trước khi lấy được ổ cứng di động với lại binh lính đột kích tập kết hào đồng đều thu hoạch được sau khi thành công hắn thì có một cái tham vọng cái kia chính là tốt xấu thông qua ổ cứng di động bên trong đồ vật để cho hoa ngữ điện ảnh khôi phục một điểm nguyên khí tại chính mình đủ khả năng mà ảnh hưởng dưới sự tuy nhiên muốn đối kháng Hollywood vậy không khả năng nhưng dầu gì cũng có thể đủ nhiều khôi phục một chút năng lượng tốt nhất có thể khôi phục năm đó đem. Đông Nam Á, Đông Á trực tiếp biến thành hậu hoa viên vinh quang. Mà bây giờ sự nghiệp của hắn đã bắt đầu cất bước. Bất quá bây giờ phạm bệnh đau mắt đám người, mặt ngoài không biết nói cái quái gì, nhưng sau lưng còn không biết đang làm gì sự tình. Chứ ít bọn họ đều ở đây đang mong đợi xem La Mạch trò cười, muốn thấy được hắn một lần nữa rơi xuống thần đàn. Hôm nay trận này tiệc ăn mừng, La Mạch cũng muốn đối với tất cả mọi người nói đạo diễn, hắn tới thật. Tiệc ăn mừng trước đó là cởi mở, đoạn này cởi mở thời gian cho phép một chút người xem đến, cũng cho phép các truyền thông đến viếng thăm, mặt khác còn làm một cái ký tế tưởng còn chuẩn bị mấy cái tiết mục, mấy cái này tiết mục trong đó chủ yếu có sai lầm yêu cố sự, đây là trọng yếu hơn, mặt khác có một ít biểu diễn tiết mục, những này biểu diễn tiết mục cũng là cùng lưu manh tiết, thất tình tương quan chặt chẽ. Ngoài ra, còn có một số dù sao cũng tương đối hao tiền, nhưng là tất cả mọi người sẽ cảm giác rất đặc sắc tiết mục. tại khánh công hội trước khi bắt đầu, ở phía sau đài bên trên, kịch tổ bên trong phần lớn người trên cơ bản đều tề tụ một phòng, mấy cái trọng yếu các diễn viên toàn bộ đều tại. Đường Yên hôm nay mặc một bộ màu đỏ váy đầm, lộ ra hắn một trăm thân dài dáng người du kiến tu trưởng Hoa Mỹ, với lại trên mặt cũng treo đủ cười tựa hồ tâm tình phải rất khá. thu đạo, la đại đạo diễn, đường yên hoàn toàn chính xác tâm tình rất không tệ, thất tình tam thập tam thiên đối với nàng hiệu quả, cơ hội đạt đến tập kết hảo đối với la mạch hiệu quả, để cho nàng trở thành rất nhiều tiểu hoa đán bọn họ chỉ có thể ở trong đấy lòng yên lặng hâm mộ đối tượng, chỉ bất quá mấy ngày nay đường yên chuyện muốn làm nhất vẫn là nhìn thấy la mạch, chỉ tiếc la mạch gia hỏa này luôn thần long tiến thủ bất kiến vĩ, nàng mãi cho đến hôm nay mới một lần nữa nhìn thấy hắn, la đại đạo diễn những ngày này đang làm gì? Làm sao rất khó nhìn thấy một mặt ta, có phải hay không dự định làm thế ngoại cao nhân rồi? Đường yên mặt mày tươi cười hỏi. La Mạch khoát khoát tay cười nói, thế ngoại cao nhân không dám nhận, những ngày này tâm tình không tốt lắm mà thôi. Tâm tình không tốt? Đường Yên có chút hoài nghi, thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu tốt như vậy, ngươi tâm tình còn không khỏe ạ? Không thể nào. La Mạch nói, không phải là bởi vì cái này. Đó là bởi vì? Đường Yên cực kỳ ân cần hỏi. La Mạch liền cười, tổ quốc chưa thống nhất, tâm tình phiền muộn a. Ê. Đường Yên còn tưởng rằng La Mạch nói là thật, không nghĩ tới là như thế này một trò đùa, nhất thời trường hắn liếc một chút, cũng là phòng chiếu hơn trăm triệu đại đạo diễn rồi còn khai loại này trò đùa. La Mạch lại cùng mình hai cái lao đồng học gặp mặt một lần. Hai cái lao đồng học cũng là Lưu Thuận Văn cùng Trương Ngọc Nhã. Hai người đều nhận được phi lệnh, bây giờ đang hỏi La Mạch ý kiến. Các người vẫn là tự cân nhắc đi. Cái này ta cũng cho không giao ý kiến tới." La Mạch nói, "Bất quá, các người cố gắng nắm chắc chính là, dù sao ta qua chút thời điểm khả năng còn sẽ có còn lại điện ảnh. Đến lúc đó lại tìm người bọn họ là được." Lưu Thuận Văn cùng Trương Ngọc Nhã nhẹ gật đầu, hai người tuy nhiên tới thỉnh giáo La Mạch, nhưng trong lòng kỳ thực cũng có tim mình dụng cụ nhân vật, nhất là Trương Ngọc Nhã, nàng trên cơ bản đệm mỗi cái nhân vật đều cho nhận lấy rồi. Mà La Mạch bây giờ nói tôn trọng bọn họ, bọn họ cũng cảm thấy tương đối tốt. Húng chi, La Mạch còn nói hắn tương lai cũng có còn lại điện ảnh. Tiếp theo là Tạ Đông, Tạ Đông vừa mới nhìn thấy La Mạch liền cùng La Mạch tới một thông báo. Sau đó Tạ Đông nói, ha ha ha ha, thu đạo, cái này ta phát. Tình huống như thế nào? La Mạch hỏi, có người tới tìm ta điện ảnh. Với lại đầu tư hơn 30 triệu, ai, cái này xem như phát đặt rồi. Tạ Đông hiện tại xem như nàng dâu nào thành bà. Nguyên nhân này cũng là bởi vì thất tình tam thập tam thiên. Bộ phim này mang đến cho hắn quá nhiều đồ vật, ngoại giới mọi người đương nhiên đều cho rằng Tất tình tam thập tam thiên là La Mạch tác phẩm riêng, nhưng người trong vòng rất nhiều đều biết, bộ phim này thao tác cụ thể người chủ yếu là Tạ Đông. A? Nhanh như vậy? La Mạch ngược lại có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn lý tới nói Tạ Đông có thể có được cơ hội như vậy, làm cùng Tạ Đông cùng một chỗ phân chiến chiến hữu, La Mạch hẳn rất cao hứng mới là, nhưng hắn vốn là đã lập kế để cho Tạ Đông đi theo chính mình vô nữa một bộ điện ảnh. Chẳng lẽ em muốn bị lỡ? Thế là, La Mạch hỏi, "Vậy ngươi điện ảnh lúc nào quay?" Hạng mục đã đứng lên, sang năm vào tháng 5 Tả Hữu liền chính thức khai mạc. Hiện tại ta đã xem xét diễn viên, cũng bắt đầu làm tiền kỳ chuẩn bị. À đúng, người cái kia lao động học, Trương Hợp Nhã, ta cảm giác người nàng vẫn còn tương đối xinh đẹp, ta đến lúc đó tìm nàng diễn cái trí ít nữ số 3. Tạ Đông lông mày giống như đang tiêu vũ. Dạng này a. La Mạch nghĩ nghĩ, không có đem chính mình sự tình nói ra, tuy nhiên Tạ Đông Như là đã đã được duyệt, vậy hắn tháng sau nhất định là không có thời gian cùng mình đó phim. Đáng tiếc đáng tiếc, chỉ bất quá cứ như vậy hắn liền phải làm một mình. Chỉ là, một mình hắn làm một mình. Tựa hồ còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng a. Bất quá, La Mạch tỉ mỉ nghĩ lại, Tại Tạ Đông không có ở đây thất tình tam thập tam thiên kịch tổ bên trong mấy ngày nay, hắn làm theo cũng vẫn là hoàn thành chụp sự tình, tiếp xuống điện ảnh, hắn cũng không nên e ngại. Với lại về sau một ngày nào đó hắn cũng sẽ làm một mình. Với lại Trương Mộng Nhã có thể ở như vậy đầu tư hơn 30 triệu trong phim ảnh diễn nữ số 3, chuyện này đối với nàng tới nói cũng là một bước rất tốt trưởng thành. La Mạch nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể vô vô bờ vai của hắn, ta thay Mộng Nhã cảm ơn ngươi. Ừ, chúc ngươi may mắn. Hôm nay buổi họp báo. Hiện trường chui vào rất nhiều người xem cùng truyền thông nhân sĩ. Ban đầu là một chút biểu diễn tiết mục, La Mạch tự mình hiến sướng thất tình tam thập tam thiên khúc chủ đề dẫn tới từng trận kết lên. Về sau còn có thất tình cố sự để cho mọi người phản phất về tới thất tình tam thập tam thiên điện ảnh tràng cảnh trong. Hoàn thành những này về sau, kịch tổ nhân viên đi đến này, toàn bộ đều đứng chung một chỗ. Sau đó đang đối mặt lấy mọi người. Hiện tại, cũng là đặt câu hỏi thời gian. Rất nhiều đám phóng viên kích động đến toàn thân run rẩy, bọn họ thế nhưng là đợi rất lâu rất lâu, nhưng La Mạch cái này thủ tặc mãi cho đến hôm nay mới đối mặt mọi người có lẽ đây chính là người này nghèo đói tiếp thị bởi vì hiện tại tất cả mọi người đối với hắn lần này xuất hiện tràn đầy chú ý có thể tưởng tượng được sẽ có vô số bút mặc dùng tại thất tình tam thập tam thiên lần này tiệc ăn mừng bên trên đối với la mạch cá nhân nhân khí còn có điện ảnh nhân khí mà nói cũng là một cái tăng lên rất nhiều thế là rất nhiều chuẩn bị xong vấn đề đã nho nhau, nhau đập về phía diễm mộ mà đây chút vấn đề cũng mang đến không khí hiện trường từng trận không thể không nói la mạch lần này nghèo đói doanh tiêu sắc thực đặc biệt ra sức hiện trường bầu không khí dù sao đã tương đối hoàn mỹ. Một ngày này, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên Khánh công hội cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ trở thành một lần cho Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cự đại phản bổ sung. Đoạn trường sau ngày hôm nay Thất Tình Tam Thập Tam Thiên danh khí, khả năng sẽ còn đi lên nhảy toát lên một đoạn. Nhìn thấy hiện trường nóng nảy tràn diện, La Mạch cũng thật cao hứng, đồng thời hắn cũng biết, cũng là ở thời điểm này, tương đối thích hợp chính mình đem tân điện ảnh ý nghĩ nói ra. Trước kia La Mạch nói chuyện không ai nghe, nhưng bây giờ, chỉ ít giờ này khắc này, ở cái này tiệc ăn mừng bên trên, tại đã trải qua La Mạch 10 ngày biến mất về sau, tất cả mọi người đều sẽ nghe hắn nói, mà hắn tân điện ảnh, bất kể là tốt hay xấu chỉ cần theo La Mạch trong miệng nói ra, vậy tất nhiên sẽ tiến vào tất cả mọi người trong trí nhớ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 251, tân điện ảnh kế hoạch. La Mạch, thất tình tam thập tam thiên để cho ngươi trở thành một cái cực kỳ truyền kỳ đạo diễn, chính ngươi cảm thấy đối với bộ phim này cao phòng chiếu, có cảm tưởng gì? Có ký giả hỏi thăm La Mạch. La Mạch đối mặt người phóng viên này, mỉm cười nói, ta cảm tưởng cũng là cảm tạ mỗi một cái người xem, cũng cảm tạ kịch tổ bên trong tất cả thành viên, cảm tạ điện ảnh xuất phẩm công ty, cũng là ta quản lý công ty Hoa Nghị Huynh Đệ. Cảm tạ quốc gia có thể cho ta bộ phim này chiếu phim cơ hội. Điện ảnh phòng chiếu thành công là mọi phương diện cùng một chỗ thành công, mà không thể đơn độc luật ra, bây giờ đối với bộ phim này phòng chiếu, ta cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ kích động. Nhưng cũng biết, đây là chúng ta cùng một chỗ cố gắng thành quả. Điện ảnh phòng chiếu nằm ngoài dự đoán của ngươi sao? Bây giờ cái này phòng chiếu ngươi có hay không cảm thấy ngoài ý muốn? Một cái ký giả nhanh chóng hỏi. Điện ảnh phòng chiếu, trung thực rằng ta cũng không có dự liệu được, vốn là ta cảm thấy điện ảnh phòng chiếu có thể đến 50 triệu tại hữu liền phù hợp ta dự chủ, nhưng bây giờ Cảm tạ sở hưu tiến vào dạp chiếu phim bạn của xem điện ảnh Ngươi cảm thấy thất tình tam thập tam thiên thành công nhân tố là cái gì vấn đề này đi ra tất cả mọi người nhìn xem la mạch bọn họ muốn biết la mạch như thế nào đối đai chính mình điện ảnh hiện tại lấy được loại này thành công hắn là làm sao phân tích la mạch hơi hơi suy tư một chút sau đó nói ta cảm thấy điện ảnh tương đối thành công một điểm cũng là tiếp địa khí tiếp địa khí tất cả mọi người sững sốt một chút la mạch liền nói a tiếp địa khí là của ta một cái dụng pháp cũng chính là gần sát sinh hoạt ý tứ ta cảm thấy bộ phim này bên trong ái tình không sẽ cùng Tử Vi nhị Khang như thế kinh thiên động địa phân đấu bên mình, cũng không biết cùng Lương Sơn bá chúc anh đại thê mỹ như vậy, nhưng trong phim ảnh giải tình, chính là mọi người giải tình. Hoàng tiểu tiên thất tình, chính là mọi người thất tình, với lại chúng ta cũng có thể đối mặt bạn gái trước hoặc là bạn trai cũ, bạn trai cũ hoặc là bạn gái trước hiện bạn gái hoặc là hiện bạn trai các loại rất nhiều người. Với lại Hoàng tiểu tiên sinh hoạt cũng cùng mọi người cực kỳ cùng loại. Ta cho rằng đây chính là điện ảnh thành công nguyên nhân lớn nhất, tiếp địa khí, có thể gọi lên mọi người cộng minh. 3333. Nghe xong La Mạch nói ra đoạn văn này, đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên. Người khác đều nói trong nhà chưa tỏ Ngoài Ngọ đã tưởng, thế nhưng là La Mạch cái này, lãnh đạo giả không một chút nào mê, hắn nói trật tự rõ ràng, với lại hắn đối với Thất Tình Tam Thập Tam Thiên giải độc, cũng chân chính phù hợp rất nhiều người suy nghĩ trong lòng đổ vần, rất nhiều người xác thực cũng là bởi vì Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tiếp địa khí mới thích. Với lại, mọi người cũng cảm thấy La Mạch nói cái này tiếp địa khí từ đặc biệt hình tượng, thế là, ở nơi này trận tiệc rượu về sau, La Mạch nói từ tiếp địa khí lập tức liền trở thành mạng lưới lưu hành dùng từ, tiến nhập năm 2008 độ Hoa Hạ Sở Giáo dục Ban Bố Hán Ngữ từ mới hợp thành bên trong. Vốn là thất tình tam thập tam thiên trong rất nhiều kế tác, tỉ như cái quái gì cải thiện tin ngươi nha đủ cổ điện á các loại đều đã trở thành bây giờ trên internet lưu hành dùng từ, mà bây giờ La Mạch lại tại không phải trong phim ảnh trường hợp, cho mọi người lại một lần cống hiến một cái từ ngữ. Như vậy, người bây giờ có thể đoán trước thoáng một phát thất tình tam thập tam thiên cuối cùng phòng chiếu là bao nhiêu không? Đây cũng là mọi người cảm thấy rất hứng thú đề tài, thất tình tam thập tam thiên cuối cùng phòng chiếu là bao nhiêu, rất nhiều người đều đặc biệt chú ý. Mà La Mạch tại họa bì chiếu phim về sau, chỉ có một người ngoại hiệu gọi giữ chắc đế, vậy bây giờ hắn dự đoán mình điện ảnh phòng chiếu, còn có thể hay không như vậy tinh chuẩn? Ai biết, La Mạch mỉm cười một cái nói, thật có lỗi, cái này ta cũng không có cách nào dự đoán, bởi vì thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu đối với ta mà nói, giống như là đường bá hồ điểm thu hương bên trong một câu nói cuộc sống thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích rồi, ta không có cách nào dự đoán ra loại kích thích này. Mọi người xôn sao? không nghĩ tới hắn đối với mình điện ảnh ngược lại không dự đoán, kỳ thực La Mạch cũng là muốn hủy bỏ cái này dự chắc đế xương hô, không phải vậy nếu như hắn mỗi bộ phim dù sao là dự đoán như vậy tinh chuẩn, nói không chừng sẽ dẫn tới một số người hoài nghi, sau cùng sự tình đó cũng là được trả bằng mất, thôi được rồi được rồi. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên là người làm đạo diễn một lần thành công to lớn. Một cái nữ ký giả đặt câu hỏi, hơn nữa còn là người đệ nhất bộ đảm nhiệm đạo diễn điện ảnh. Như vậy, người tiếp xuống sinh hoạt là sẽ còn tiếp tục làm đạo diễn đâu, vẫn là có ý định làm diễn viên. Đây cũng là một cái vấn đề rất thực tế, chí ít có rất nhiều người đều đặc biệt chú ý. Quả nhiên, hiện trường sở hữu khán giả đều trừng to mắt về hai, đồng thời, đám phóng viên cũng đều giơ bút ghi âm hoặc là máy quay video đang chờ đợi La Mạch đoán. Đương nhiên, hy vọng La Mạch làm đạo diễn vẫn là diễn viên, cái này nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, mọi người quan điểm không giống nhau lắm. La Mạch nhìn thấy cái này chiến trận, biết mình thời cơ mong muốn đã tới, thế là hắn háng rộng một cái, sau đó mỉm cười đối mặt vừa mới đặt câu hỏi nữ ký giả. Tương lai của ta muốn đi đường, khả năng càng nhiều hay là muốn tự biên tự diễn thất tình tam thập tam thiên để cho ta cảm thấy tự biên tự diễn là có thể. Với lại La Mạch đoán chừng kéo thoáng một phát âm thanh, để cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Nói tiếp, ta bây giờ đã tại chuẩn bị chính mình sẽ chụp tân địa ảnh, dự tính tháng sau liền sẽ khai mạc. La Mạch nói ra câu nói này, tất cả mọi người lập tức thật hương phấn đi lên. Nguyên lai like La Mạch đã chuẩn bị quay chụp tân địa ảnh, tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn vốn là tại vẫn chỉ là diễn viên thời điểm, liên đối với điện ảnh tương đối năm chung, treo lên rất nhiều người không hiểu quay chụp thất tình tam thập tam thiên, hiện tại hắn thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu đại bảng rồi, rèn sắt khi còn nóng, tiếp theo quay chụp mình còn lại điện ảnh, đây là rất tự nhiên. Đám phóng viên lập tức ghi lại lời này, dự định phát rất nhiều trên tin tức, bọn họ biết rõ, dạng này tin tức lại nhận rất nhiều chú ý. Thất tình tam thập tam thiên mặc dù bây giờ chỉ chiếu phim hơn 10 ngày, nhưng rất nhiều người xem xong điện ảnh, đều đã đang mong đợi la mạch tiếp theo bộ tác phẩm, muốn nhìn một chút hắn tân điện ảnh là dạng gì. Mà bây giờ nếu như bọn họ biết rõ La Mạch tháng 12 muốn khai mạc Tân địa ảnh, vậy cái này nhóm người khẳng định cũng sẽ đặc biệt cao hứng. Mà La Mạch bên người mấy người cũng bị hù nhảy một cái, không nghĩ tới La Mạch lại phải đóng phim. Rốt cuộc là cái quái gì địa ảnh? Tại chỗ có người nhìn kỹ giữa hiện trường cơ hồ đều an tĩnh lại. Sau đó, Dương Tư Di từ bên cạnh cho La Mạch đưa tới văn kiện. Đó lấy, La Mạch liền đem cái này văn kiện hiện ra cho mọi người. Ở cái này văn kiện ban đầu một tờ, tại màu trắng trên trang giấy viết dạng này hai cái chữ to, say rượu. Đây chính là Ta Tân địa ảnh. Hiện tại cái này một quyển là ta trước giờ vẽ tân màn ảnh kịch bản gốc. La Mạch nhìn xem phản ứng của mọi người. Quả nhiên, có rất nhiều người bình thường đang nhỏ giọng nói chuyện, đều đang suy đoán La Mạch sẽ đập một bộ dạng gì lên ảnh. Say rượu. Đây là cái gì đây ảnh? Là cái gì loại hình? Ta nghe giống như là kịch tình thiến. Không biết tôi trao. Đoán chừng hắn đợi lát nữa sẽ nói. Nghe được hiện trường ầm ĩ, La Mạch chờ khoảng rồi thoáng một phát, chờ đến âm thanh dần dần biến mất, đại gia hỏa một lần nữa chú ý mình thời điểm, hắn mới mỉm cười nói, bộ phim này, trên thực tế ta tại thất tình tang thập tam tiên vừa mới chụp xong thời điểm liền chuẩn bị lúc kia ta là cảm thấy nếu như thất tình tam thập tam thiên thành tích còn nói qua được, vậy ta liền định khai mạc bộ phim này. mà bây giờ, ừ, thất tình tam thập tam thiên thành tích đối với ta mà nói đích xác rất không tệ, cho nên ta lập tức liền khởi động bộ phim này kế hoạch. nghe được lam mạch, mọi người cũng nghe đi ra hai cái tin tức, đệ nhất cũng là hắn kế hoạch này đã trước kia rất sớm thì có, thứ hai là hắn bộ phim này có lẽ vẫn là rất coi trọng. nếu nói như vậy, vậy liệu rằng lại là một bộ thất tình tam thập tam thiên? tóm lại tất cả mọi người cảm giác rất ngạc nhiên. đăng phóng viên liền vội vàng hỏi, lam mạch, ngươi năng lượng lộ ra một chút có quan hệ với bộ phim này nhiều tin tức hơn ta? chúng ta đến bây giờ đều chỉ biết rõ đây là một bộ gọi là say rượu điện ảnh đối với điện ảnh loại hình đối với điện ảnh sự tình khác chúng ta hoàn toàn không biết La Mạch mỉm cười nói bộ phim này là vui kịch phiến thất tình tam thập tam tiên trong cũng có một chút hí kịch nguyên tố nhưng này bộ phim chủ đạo vẫn là ái tình cùng chữa trị thất tình mà không phải hí kịch mà đây một bộ say rượu cũng là triệt triệt để để hí kịch điện ảnh cố sự đại khái là bốn cái bằng hữu bên trong một cái sẽ kết hôn còn dư lại tam cái bạn xấu liền dẫn hắn đến ma tham gia độc thân tụ hội sau đó mấy người phải xây một cuộc ai biết ngày thứ hai bọn họ khi tỉnh lại quên hết hết thảy Với lại biết bắt nhất là bọn họ còn vứt bỏ Tân Lang, cho nên bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất đem Tân Lang tìm trở về. La Mạch hơi nói một lần chuyện xưa nội dung, tuy nhiên có thể nói cũng chỉ có vậy. Nhưng coi như chỉ nói là như thế điểm nội dung, cũng lập tức liền gây nên tất cả mọi người chú ý. Say rượu, nguyên lai like là ý tứ này. Nguyên lai like là mảnh hải kịch. La Mạch tại thất tình tam thập tam tiên trong tăng thêm hí kịch hiệu quả cũng là cực kỳ tuyệt vời, như vậy cái này một bộ thuần túy hí kịch, nhất định sẽ cực kỳ khôi hài a. Một chút khán giả tràn ngập mong đợi nói, nghe cốt sự này nên sẽ rất thú vị. Tân Lang không tìm được Vì sao lại tìm không thấy? Bọn họ muốn làm sao tìm tới? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, rất nhiều ký giả cũng nhớ kỹ cái này tên phim, tiếp theo La Mạch liền đem văn kiện thu vào. Kỳ thực, xây dựng kế hoạch là lúc trước hắn liền thiết kế xong, nếu như thất tỉnh tam thập tam thiên phòng chiếu đại bản hắn lập tức liền khởi động. Với lại hắn cũng trước giờ đem xây dựng kịch bản đưa đi xét duyệt, hiện tại kịch bản xét duyệt tuy nhiên trung gian sửa chữa qua một chút, nhưng này cuối cùng là qua. Bộ phim này, tại trên tư liệu biểu hiện, nó vừa mới lên chiếu liền sáng tạo ra mỹ quốc hí kịch điện ảnh kỳ tích. Toàn cầu cuối cùng được đến 4.88 ức USD. Đề nghị bộ trực tiếp toàn cầu phòng chiếu đạt đến 5 ức USD. Tam bộ khúc điên còn vượt hơn 1 tỷ đô la, trở thành Mỹ quốc điện ảnh trong lịch sử lớn nhất ăn khách éo giờ cấp mạnh hải tinh. Với lại bộ phim này không có cái gì đại bài minh tinh, không có cái gì đại đầu tư, thủ thắng cũng là ly kỳ cố sự tình tiết còn có bên trong cái tên mật mạm kia giả ngây thơ sái bảo, đây hết thể đều để xây diệu bộ phim này trở thành kinh điển bên trong. La Mạch hiện tại muốn phục chế bộ phim này kinh điển. Tuy nhiên điện ảnh tại Thiên Triều có thể sẽ gặp được một chút trở cản, nhưng La Mạch tin tưởng mình có thể vượt qua. Với lại hắn hy vọng bộ phim này có thể không giới hạn nữa tại thất tình tam thập tam thiên đại lục phòng chiếu, mà chính là chậm rãi đi ra ngoài. Đi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài, hoang ngữ điện ảnh hiện tại quá cần phải đi ra đi, hắn hy vọng chính mình có thể làm một cái tốt tấm gương. Đương nhiên hiện tại những này cũng chỉ là tưởng tượng, kết quả cuối cùng như thế nào, đây là không thể nói. Nhưng bất kể thế nào dạng, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Mà bây giờ đem mình kế hoạch nói cho mọi người, chính là chuẩn bị bắt đầu chỉnh tự một trong. Chương 252, hiện tại, tân điện ảnh đang nóng cực kỳ. Xây dựng bộ phim này sẽ cùng thất tình tam thập tam thiên có liên hệ sao? Ngươi vẫn là có ý định cùng thất tình tam thập tam thiên một dạng, tại trong phim ảnh tự biên tự diễn, chính mình đảm nhiệm vai nam chính sao? Đáng phóng viên ngược lại là lập tức đem cái này sự tình cho hỏi lên, hơn nữa nhìn được, rất nhiều người đều đúng vấn đề này, đặc biệt cảm thấy hứng thú, nghe được ký giả lời nói, mọi người lô thai sẽ xảy ra à? Cái này, kỳ thực, nói thực ra, chúng ta cũng không có suy nghĩ tốt muốn hay không đóng vai kịch bên trong nhân vật, ta cần tìm một chút diễn viên thử kính, nếu có tương đối thích hợp, ta sẽ lựa chọn bọn họ làm vai nam chính, vậy ta cũng sẽ chỉ đảm nhiệm đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, nhưng là nếu như ta không có gặp được nhân tuyển thích hợp, vậy ta vẫn sẽ cùng thất tình tam thập tam tiên một dạng đảm nhiệm trong phim ảnh vai nam chính. La Mạch mỉm cười, mà lại là theo thực địa trả lời vấn đề này. Nghe được La Mạch, rất nhiều hán đám fan hâm mộ lập tức liền kịp phản ứng, thế là có người đang gọi, La Mạch. Không được a, chúng ta đều hy vọng nhìn thấy ngươi tiếp theo tự biên tự diễn a. Phản phất là nghe được đám fan hâm mộ, La Mạch mỉm cười nói, kỳ thực ta vốn là cũng dự định tự biên tự diễn, chỉ bất quá ta lo lắng cho mình sẽ tinh lực ít hơn, cho nên ta vẫn là xem tình muốn đi. Đến bây giờ, rất nhiều đám phóng viên tâm như minh tính tự như La Mạch tên này cũng là đang mượn dùng thất tình tam thập tam tiên tiệc ăn mừng đến tuyên truyền chính hắn tân điện ảnh say rượu, nhưng hắn nắm bắt thời cơ đến đặc biệt tốt, cho nên dạng này tuyên truyền liền lộ ra có chút không để lại dấu vết, khá cao tên. Trọng yếu nhất chính là hắn tuyên truyền đã đạt đến mục đích, bây giờ rất nhiều người bình thường biết rồi la mạch tân điện ảnh tin tức, hơn nữa còn sẽ truyền đến bên ngoài đi, đám phóng viên cũng sẽ thích ứng đem la mạch tân điện ảnh tin tức ra bên ngoài lộ ra, đây đối với la mạch mà nói đã đủ rồi. Sau đó tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu, tạ đông bọn họ đều cùng la mạch hỏi thăm tân điện ảnh sự tình. Tạ đông tuy nhiên đã có mình điện ảnh kế hoạch phải bận rộn, nhưng không biết vì sao. Hắn luôn cảm giác La Mạch Tân Điện ảnh nhất định sẽ rất thú vị. Khả năng đây là bởi vì hắn tại La Mạch trên thân thấy qua quá nhiều ngạc nhiên duyên cớ, bất quá bây giờ hắn thoát thân không ra cũng chỉ có thể tiếp nối. Những thứ khác một chút các diễn viên nhao nhao tới, La Mạch nhìn ra được, bọn họ muốn nhìn một chút có hay không đóng vai La Mạch Tân trong phim ảnh vai tuần cơ hội. Hiện tại, La Mạch Tân Điện ảnh cùng hắn muốn đập thất tình tam thập tam thiên lúc ấy cảnh ngộ là hoàn toàn bất đồng, khi đó La Mạch bởi vì phải đập tân điện ảnh, phổ biến chịu nghi vấn, bị một số người mắng thô chẳng tới. Nhưng bây giờ Hắn mang theo thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu hơn trăm triệu uy thế, mang theo sở cải dìm đạo diễn tên tuổi chủ tân điện ảnh, độ chú ý cao vô cùng. Với lại chiếu phim về sau tất nhiên cũng sẽ thắng được lại một lần đánh động. Hiện tại mọi người vót nhọn đầu cũng muốn hướng về hắn tân trong phim ảnh xuyên. Chỉ bất quá La Mạch cũng không tính dùng những người này, say rượu là một bộ hung ác đặc thù điện ảnh. Bên trong rất nhiều nhân vật đều cần tuyển chọn tỉ mỉ, muốn tìm thích hợp nhất mà không phải quen thuộc nhất. La Mạch hiện tại bước đầu mục tiêu cũng chỉ có Tư Tranh, những thứ khác nhân vật đều ở đây đã định trạng thái, đương nhiên sẽ không trả lời chắc chắn bọn họ. Sau đó là tiệc ăn mừng. La Mạch cố ý cho kịch tổ bên trong diễn viên, các nhân viên chuẩn bị hồng bao, những này hồng bao coi như tại chính hắn phần ứng kia phòng chiếu phần hoa hồng bên trên. Hôm nay tiệc ăn mừng không hề chỉ là các diễn viên đến, cũng có kịch tổ bên trong nhân viên công tác khác, những công việc này các nhân viên cũng bởi vì tham dự quay trụ thất tình tam thập tam thiên, hiện tại rất có mặt mũi, trên thân cũng nhiều chút vốn lịch, hiện tại lại lấy được La Mạch phát hồng bao. Tất cả mọi người rất vui vẻ, đối với La Mạch cảm nhận cũng càng ngày càng tốt. Ăn xong tiệc ăn mừng về sau, La Mạch muốn quay chụp tân điện ảnh tin tức, đã lập tức truyền khắp toàn bộ làng giải trí, cũng có vô số người xem biết rồi chuyện này. Điện ảnh kẻ yêu thích, nhất là La Mạch đám fan hâm mộ, khi nhìn đến La Mạch sáng tạo ra thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu kỳ tích về sau, cũng rất chờ mong muốn nhìn một chút hắn bức kế tiếp dự định làm gì. Mà bây giờ, La Mạch tân điện ảnh cuối cùng xuất hiện, phần lớn người đều đặc biệt chú ý. Nhất là đang nghe cố sự này đại khái nội dung bên trong, mọi người càng thêm cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc, La Mạch nói đến thực sự quá ít, nội dung cũng chính là một chút như vậy, mọi người đều cảm thấy nghe được chưa đủ nghiền, muốn nghe được nhiều tin tức hơn. Đáng tiếc, nhiều tin tức hơn La Mạch tại đây cũng không có. Đó lấy, La Mạch đoàn đội Lập tức ban bố một đầu tin tức, cả nước phạm vi bên trong thu thập la mạch tân điện ảnh xây rượu nam chính diễn. Cái tin tức này yêu cầu tham dự người, nam tính, có hài hước cảm giác, đối với mình tự tin, thân cao tại 165cm trở xuống, nhất định phải dáng dấp béo, thể trọng yêu cầu tại 75kg trở lên. Cái tin tức này lại một lần nữa đưa tới nhân dân cả nước chú ý, có thể nói đây cũng là một cái trọng yếu lẫn lộn. Ở nơi này cái tin đi qua, tất cả mọi người đang suy đoán vì sao la mạch muốn tìm dạng này, một người đàn ông diễn viên, dạng này nam diễn viên sẽ ở hắn giảng thuật trong chuyện xưa đảm nhiệm dạng gì nhân vật. Chỉ bất quá Cho dù mọi người vắt hết óc cũng không biết nghĩ đến cái này, bạn tử nhất định phải là trong phim ảnh xuất sắc nhất nhân vật. Đương nhiên, La Mạch bản ý cũng không phải là muốn lỡ lụt, chủ yếu là hắn sàng lọc một lần trong vòng giải trí bây giờ tất cả mọi người cũng không có tìm tới cùng mình mong muốn hình tượng phù hợp, cho nên chỉ có thể dùng chiêu số này rồi. Tuy nhiên lượng công việc đại cũng cần đầu nhập phần lứa tiền, nhưng vì tìm tới thích hợp nhất diễn viên, La Mạch có thể nói là sẽ không tiếc. Chuyện này dẫn tới mọi người ngoài định mức chú ý, cũng vì thất tình tam thập tam thiên dẫn tới rất nhiều ngoài định mức chú ý. Theo La Mạch, hẳn là có thể xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn đi. Dù sao hiện tại mọi người chú ý tất cả lên rồi, với lại trong đó còn bao hàm rất nhiều mong đợi nhãn quang, có dạng này chú ý cùng chờ mong, La Mạch tân điện ảnh lại so với thất tình tam thập tam thiên rất nhiều trong chuyện thuận lợi rất nhiều. Đang tìm kiếm cái này đặc hình diễn viên đồng thời, La Mạch cũng đối tử tranh phát ra thử kính mời. Để cho tử tranh diễn cái nào nhân vật. Chủ yếu chính là tại nha sĩ cùng ổn trọng hơn hữu, nguyên bản điện ảnh nhân vật tên, ở giữa chọn một. La Mạch suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn là diễn nha sĩ tương đối phù hợp. La Mạch nhìn qua hắn cờ dạ dị sợ Stone, biết rõ tử trên người này kỳ thực cũng có thể diễn tốt hơn nhiều loại nhân vật, hắn có thể diễn xong toàn bộ tương đối khôi hài lý vệ chư bác dưới, cũng có thể diễn tốt gian thương hoặc là những thứ khác nhân vật. Mà hắn đến đóng phim bên trong lớn nhất khôi hài người thứ 2 nha sĩ, bằng vào hắn hy kịch biểu diễn bản lĩnh, cũng có thể diễn xuất rất lớn sức kéo. Chỉ là, La Mạch cũng có chút lo lắng tử tranh sẽ không tiếp nhận nhân vật này. Đây cũng không phải bởi vì La Mạch trước đó cùng hắn không có giao tình, cũng không nhận biết, mấu chốt nhất là, nha sĩ nhân vật này phi thường nhất cả trứng, hắn ở bên ngoài cùng với một cái nữ làm Với lại sau cùng còn thống mạ rồi hắn vốn là bạn gái, tóm lại diễn tiểu người như vậy phi thường bại hoại hình tượng. Mà từ tranh những năm này, diễn nhân vật cũng bắt đầu chú trọng mình hình tượng nhân vật tờ. đóng Lost Stone nhưng thời điểm, hắn có rất lớn lo lắng cũng là bởi vì kịch bên trong hắn vai trò lý thành công cái kia nhân vật có một cái tiểu tam. Cái này hắn có chút không tiếp thu được, này nha sĩ nhân vật này rằng là. Tóm lại, say rượu là một cái vô cùng điên cuồng cố sự, La Mạch cũng chỉ đánh hỏi một chút từ tranh, từ tranh là vai trò chủ yếu nhân truyện. Tuy nhiên đến nơi đây, La Mạch cũng nhớ tới Hoàng bác, cũng không phải nói là Hoàng bác hoàn toàn không để ý hình tượng của mình mà chính là hắn theo bước vào giới nghệ sĩ tạo nên vì danh cỡ dạ dị sợ tồn bắt đầu, coi như không lên có cái gì ở trên màn ảnh tốt hình tượng, hắn vai trò người thường xuyên cũng đều là một chút hạ tầng nhân vật. Tuy nhiên đó cũng là người ta không thành danh trước đó, thành danh về sau gánh nhân vật cũng vẫn là có điểm mấu chốt của mình. La Mạch liền định hỏi trước một chút từ tranh, nếu như từ tranh thực tế không đồng ý, vậy thì tìm Hoàng bác, nếu không dứt khoát để cho hai người đến liên hợp đảm nhiệm nam chính diễn. Lại tìm tới một tên mập. La Mạch đối với ý nghĩ này ngược lại có chút hứng thú. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thôi được rồi. Nói cho cùng, hắn cũng có lo nghĩ của mình. Ở trước mặt mọi người hắn mặc dù nói tìm tới thích hợp liền để bọn họ diễn lời nói, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, vẫn cảm thấy chính mình đóng vai một vai đặc biệt tốt, bởi vì hắn trông cậy vào dùng bộ phim này đến đánh vào hải ngoại thị trường, nếu như bên trong có mình tồn tại, liền có thể vì là sau này điện ảnh cửa hàng tiếp theo con đường, chí ít để cho mọi người biết mình là ai. Nếu không điện ảnh coi như ở nước ngoài phòng chiếu cao, nhưng hắn cũng chỉ là làm đạo diễn, không nhất định sẽ bị mọi người biết rõ. La Mạch nói làm liền làm, đang để cho Lý Tú Anh liên hệ từ tranh người đại diện đồng thời chính mình cũng cố ý tìm thoáng một phát từ tranh, đang lặp lại mấy lần giữ bí mật về sau đem kịch bản cho hắn nhìn một bộ phận, tận lực bồi tiếp chờ hắn đáp lời. Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều đều biết La Mạch Tân Điện ảnh kế hoạch, bất quá bây giờ sát thực xưa đâu bằng nay, hai người biết rõ hắn lại phải để ảnh, sẽ không đi cùng thất tình tam thập tam thiên khai mạc thời điểm như thế cảm thấy La Mạch không làm việc đàng hoàng, muốn quên hắn, hiện tại hai người phi thường hỗ trợ La Mạch mọi hành động, cho nên rất nhiều chuyện lại chỉ có thể giao cho bọn hắn đi xử lý, nhất là Chu Tư Triệu, cái này chọn lựa bản tử diễn viên sự tình cũng là giao cho hắn đáng tiếc, gánh diễn viên chọn đến hai số tám tạm thời cũng không có tương đối thích hợp. La Mạch đi xem qua những cái kia lan truyền đến ra, cũng cùng tưởng tượng của mình bên trong không giống nhau lắm. mà ở thời điểm này, Từ tranh đáp lời tới, hắn sẵn lòng biểu diễn nhân vật này. La Mạch nghe được Từ tranh làm như vậy dọn, có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm phiền vãi. về phần trong phim ảnh các nhân vật hiện tại cũng ở đây tìm kiếm bên trong, La Mạch ở thời điểm này triệu hồi mấy cái nguyên bản chính mình trường học, lần trước tham dự thất tình tam thập tam thiên trụ học đệ học nội, đem bọn hắn trung gian tương đối xuất sắc năm cái lưu lại, còn có đem Trung Đại Tuấn cũng tìm trở về. So với những người khác mà nói, 6 người này chính là mình theo thất tình tam thập tam thiên mang ra ngoài thành viên Mạc cốt, về sau có thể sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác rất nhiều năm. La Mạch cố ý lựa ra 5 người, tại vốn lĩnh vực chuyên nghiệp lên kỹ thuật đều đặc biệt không tệ, có rất cao linh mộ lực, học đồ vật nhanh, với lại có lòng cầu tiến, sẵn lòng đi học. Hiện tại La Mạch một chiêu ôm bọn họ, bọn họ đương nhiên là lập tức theo tới, thất tình tam thập tam thiên cho bọn hắn rất nhiều vinh diệu, mà bây giờ La Mạch lại phải cho bọn họ một phần khác vinh diệu, hơn nữa còn năng lượng theo đội rất ngộng của mình, chuyện này bọn họ thật cao hứng. Chung đại tuấn mặc dù là La Mạch thân thích, nhưng hắn cũng đích xác có chút kỹ thuật la mạch bởi vậy mới đem hắn cũng phải lưu lại đoàn kịch giá đỡ cũng từng bước bắt đầu một lần nữa dựng lên tới Tô S, cảm tạ hải để thổi bong bóng trừ khâu đạo trưởng hai vị thật to phân biệt 1888 sáng thế tiền khen thưởng cảm tạ sơn đại vương Thịnh yến tiếp tục khen thưởng thật có lỗi chương này đã chậm toàn bộ cần mất đi toàn bộ cần mất đi ai cái này tâm tình muốn tự tử đều có chương 253 kết sử phòng chiếu cắm vào quảng cáo so với thất tình tam thập tam thiên thời điểm mà nói Bây giờ La Mạch có thể nói không rõ chi tiết, rất nhiều chuyện cũng phải tự mình chỉ huy đúng chỗ. Bởi vì Tạ Đông rời đi, La Mạch đành phải mặt khác tìm một cái đạo diễn, cái này đạo diễn tên gọi Trịnh An Phi, cũng có qua phim kinh nghiệm, tuy nhiên trên cơ bản cũng so ra kém Tạ Đông, nhưng cũng có thể thỏa mãn điện ảnh cần. Chuyện cho tới bây giờ, La Mạch đối với say rượu dự định chính là mình đơn độc diễn chính, đem bộ phim này là tốt. Nếu như vậy, điện ảnh sẽ chân chính đánh lên La Mạch là cấn, với lại sẽ trở thành đệ nhất bộ chân chính bởi La Mạch quay chụp đi ra, bởi hắn một tay nắm trong tay điện ảnh, cái này sẽ thực sự trở thành thuộc về La Mạch tác phẩm. Cho nên, Tạ đông rời đi tuy nhiên để cho La Mạch tại trình độ nhất định có chút tiếc nuối, nhưng theo còn lại góc độ mà nói, Tạ đông rời đi đối với La Mạch tới nói cũng là một lần tốt hơn trưởng thành, hắn sẽ tại trong cuồng phong ma luyện ra thuộc về mình kiên cường cánh, ở nơi này bộ phim về sau, hắn cầm chính thức có được bay một mình bắc kích bầu trời đích lực lượng. La Mạch hoàn thành kịch bản một lần cuối cùng sửa chữa, tiếp theo liền để cho chu tư triều đệ chỉnh xét duyệt. Hoàn toàn chính xác, say rượu trong rất nhiều thứ La Mạch là không thể nào chân chính mang lên đi. Mỹ quốc bọn họ có thể có rất nhiều đau chứng ảnh chụp, có thể có thoát y nữ lang vùng, ký nữ cho miệng. Dao thôn bạo tràn diện. Nhưng La Mạch bản say rượu, tuy nhiên thật đáng tiếc, nhưng cái này vài thứ thật vẫn là không có. Đây không chỉ là lo lắng tương lai điện ảnh qua không được khảo hạch vấn đề, càng quan trọng hơn vẫn là La Mạch muốn chú trọng hình tượng của mình. Chụp một ít thái hoàng quá bạo lực đồ vật, thật quá ảnh hưởng chính mình thật vất và dựng đứng công chúng hình tượng. Thật cho nên, La Mạch sửa đổi một chút say rượu cái bản. đương nhiên, trong đó một chút Mỹ quốc từ địa phương cũng phải cải biến thành có thể làm cho hoa hạ khán giả bật cười đồ vật. Hắn vì thế chuyên môn nhìn một thiên ẩu cứng di động bên trong mạng lưới dùng từ phân tích báo cáo, lựa ra vài câu tương đối khôi hài đặt ở trong điện ảnh. Tuy nhiên vật như vậy cũng không nhiều. Nhưng vì cái này kịch bản La Mạch cũng là kiếm thật lâu. Bất quá bây giờ kịch bản cũng không phải mấu chốt nhất, bởi vì hắn nguyên bản để ở nơi đâu, chỉ cần đường nát đập đều có thể đánh thành nguyên bản bộ dáng, chủ yếu là phân cảnh kịch bản gốc cùng quay chụp kế hoạch trọng yếu hơn. Về điểm này, bởi vì La Mạch đã có thất tình tam thập tam thiên kinh nghiệm, cho nên bây giờ xử lý say rượu phân cảnh kịch bản gốc, quay chụp kế hoạch có thể nói là xe nhẹ đường quen, tại chi tiết xử lý trên cũng có rất nhiều chuẩn bị. Học trưởng. Lúc này La Mạch đang ở nhà Trung Hòa một người trẻ tuổi thương lượng vấn đề, người trẻ tuổi này cũng liền 20 tuổi mới ra đầu bộ dáng, dáng dấp phong nhã khí, dáng người cân xứng tiếng nói cũng thật là dễ nghe. lúc này hắn đối với la Mạch báo cáo, chúng ta bây giờ tại ma bãi thuê đại bộ tờ hờ n đã đàm phán xong rồi sao? thiết bị thuê cũng trên cơ bản không có vấn đề. ừ, vừa mới đưa tới sơ bộ dự toán, chế tác thành bản hẳn là sẽ tại 800 vạn trở lên. người trẻ tuổi này là la Mạch chọn chúng chính mình trong trường học tương đối có năng lực một cái học đệ. lúc trước hắn đang quay nhiếp thất tình tam thập tam thiên thời điểm, đảm nhiệm trường quay thư ký, trường quay thư ký đừng nhìn tự hổ là cái rất không đáng kể vị trí công tác, nhưng trong thực tế trường quay thư ký là tại trong phim ảnh có thể nhất học được đồ một đám người một trong trong bọn hắn có rất nhiều người theo trường quay thư ký tại mấy bộ điện ảnh trực tiếp nhảy đến phó đạo diễn vị trí bên trên sau đó lại hướng phía trước thậm chí có người sau cùng trở thành đạo diễn hắn gọi trầm đan là một rất có tài hoa người tại chỗ nhớ thời điểm cũng là chịu mệnh nhọc hiện tại la Mạch muốn bồi dưỡng được thành viên tổ chức của mình liền trực tiếp đem hắn giữ ở bên người làm đạo diễn trợ lý khả năng những người khác không quá nguyện ý làm đạo diễn trợ lý các loại chức vị nhưng đối với trầm đan mà nói cái này đã rất tốt theo thất tình tam thập tam thiên về sau la mạnh không gần như chỉ ở dưới diễn viên danh vọng càng ngày càng cao tại đạo diễn dưới cũng thanh danh vang rội có thể đi theo Dương một người, với lại hắn vẫn là mình học trưởng, chắc hẳn tương lai tiền đồ hẳn là sẽ rất không tệ. Chỉ ít so với những thứ khác một số người mà nói hẳn là sẽ như thế. 800 vạn. La mạch khẽ nhếch mày, quả nhiên, cái số này muốn so thất tình tam thập tam thiên số tự cao hơn, mà say rượu cần dùng đến một chút cảnh tượng hoành tráng, với lại nhân vật cũng thường xuyên sẽ ở bên ngoài, cái này cùng thất tình tam thập tam thiên thật sự là không đồng dạng. Thất tình tam thập tam thiên chỉnh thể trụ xuống, chỉ ít ở đây phương diện, không có đặc biệt chỗ cần tiêu tiền, mà say rượu cũng không giống nhau. Nghĩ tới những thứ này. La Mạch cũng có một ít đau đầu xem dở phim này, nếu như chỉ là dùng để kiếm lấy đại lục phòng chiếu đó thật là quá dày xéo rồi, cho nên hắn muốn đem phim này kéo dài hướng về thế giới. Nhưng kéo dài hướng về thế giới cái này nói dễ vậy sao? Hoang ngữ điện ảnh sự suy thoái đã lâu, tuy nhiên rất phát hơn đi con đường vẫn còn, với lại một chút điện ảnh ngoại quốc cũng có thể mua đi quốc ngoại phát hành quyền, có thể bán được một điểm tiền. Nhưng cái này tuyệt đối không phải La Mạch đồ mong muốn, hắn muốn để cho xem dở tại trong phạm vi toàn cầu thu hoạch được tốt phòng chiếu, đồng thời vì hắn về sau đóng phim có thể chân chính tiến vào quốc tế thị trường trải bằng đường. Đương nhiên, những này cũng chỉ là tốt đẹp tưởng tượng đến tận cùng sự thật như thế nào cái này còn phải đợi đợi hắn tiến một bước nỗ lực. Bất quá, vì đạt được cái mục tiêu này, hắn muốn quăng tại say rượu lên tuyên truyền chi phí, đoán chừng phải vượt xa chế tác thành bản, như vậy, bây giờ cái này sơ bộ dự toán, khả năng cũng chỉ là mưa bụi. Thất tình tam thập tam tiên hiện tại phòng chiếu chia nhóm đầu tiên cũng không có đến, dựa theo các loại nhà hát Đức hạnh, bọn họ là sẽ không chủ động đem tiền lập tức đưa cho ngươi. Thậm chí hậu thế còn náo ra qua một chút Hollywood đại phiến ở quốc nội, nên được chi bị giam trong một phần thuế, Mỹ quốc công ty sản xuất từ chối không thu tiền xỉ căng đan, về sau còn đánh lên kiện cáo. Tuy nhiên phương diện này hắn cũng không phải quá quan tâm, tiền hẳn là có thể cầm tới, chỉ là ít nhiều gì vấn đề. Chỉ bất quá, hắn lấy được tiền cùng đập say rượu sẽ có hay không có về thời gian không dính liền. Điểm ấy La Mạch cũng có chút hoài nghi, bất quá bây giờ điện ảnh kế hoạch đã chính thức khởi động, hắn gần nhất lấy được một chút tiền lại đi đến mặt đầu nhập câu ít. Tuy nhiên nghe nói La Mạch muốn điện ảnh, có rất nhiều đầu tư thương đều có đầu tư mục đích, nhưng La Mạch vẫn là có khuynh hướng chính mình xuất tiền chế tác thành độc lập điện ảnh, phát hành lại cùng hoang nghị huynh đệ hợp tác hình thức. Dù sao hắn không nguyện ý người khác cùng mình kiếm một chiến cảnh, tốt xấu đây cũng là theo ổ cứng di động lý đắc tới tương lai điện ảnh cái này cũng muốn cùng người khác cùng hưởng vậy quá biến khuất. bất quá dạng này cũng tạo thành La Mạch muốn độc lập gánh chịu mạo hiểm. mặt khác học trưởng lúc này Trầm Đan nói với La Mạch hiện tại điện ảnh tuy nhiên còn chưa mở đập, nếu có một chút quảng cáo thương tìm tới chúng ta nói có thể đếm thử hợp tác. nghe được câu này La Mạch tâm tình có chút phân chấn. quả nhiên người có tên cây có bóng một bộ thất tình tam thập tam thiên thực tình mang đến cho mình quá nhiều đồ vật nhìn xem hiện tại đã có người muốn tới làm cắm vào quảng cáo. những này quảng cáo thương cái gọi là hợp tác vậy dĩ nhiên cũng là cắm vào quảng cáo. Cắm vào quảng cáo vật này từ xưa đến nay, ở China cũng có rất lớn phát triển, trở thành rất nhiều phim thu hồi phí tổn thủ đoạn trọng yếu, đối với điện ảnh phát triển cũng coi như có lợi. Cũng có thể thực hiện song phương cùng có lợi, chỉ bất quá, rất nhiều thứ vừa đến hoa hạ lại trở nên bị. Cắm vào quảng cáo thứ này tại một chút quốc sản điện ảnh trong thì hoàn toàn đem điện ảnh biến thành đoạn phim quảng cáo, trong này tiêu biểu cũng là đời sau thứ lăng, cái kia quảng cáo. Nhiều vô số kể. 2013 năm thời điểm, Phùng Tiểu Cương nói khoác mình tư nhân đặt hàng lấy được 80 triệu cắm vào quảng cáo phí dụng. Cái này lập tức dẫn tới mọi người khó chịu, chúng ta là đi xem phim không phải xem quảng cáo. Cho nên thứ này có lợi có hại, Mấu Chốt vẫn là muốn nắm giữ một cái độ. Bọn họ có chuẩn bị báo giá không? La Mạch hỏi trầm đan một câu. Trầm đan chuẩn bị ngược lại là tương đối đầy đủ, trực tiếp đem giấy cho giá đưa tới La Mạch trước mặt, La Mạch nhìn sơ lược thoáng một phát, những này cắm vào quảng cáo rất nhiều, có xe hơi nhãn hiệu, cũng có thực phẩm nhãn hiệu, còn có một số phục trang nhãn hiệu. Bọn họ cho báo giá cao có thấp có, với lại cũng có được yêu cầu của mình. La Mạch suy nghĩ lại một chút bộ phim này, hai tay mười ngón trùng điệp tại trước mặt đè ép thoáng một phát, sau đó cười nói, như vậy đi, chờ ta ngẫm lại. Tuy nhiên những này quảng cáo nhất định là không thể toàn bộ tiếp xuống đến có mang tính lựa chọn. Với lại cũng cần cùng điện ảnh phù hợp, không thể vì rồi quảng cáo mà quảng cáo. Đúng. Trầm đang gật đầu, La Mạch nói rất có đạo lý. Cái quảng cáo này đơn bên trên, tất cả quảng cáo phí dụng cộng lại thật có thể dọa người kêu to một tiếng, 18 triệu. Khó trách rất nhiều người tuy nhiên bị người xem chán ghét, nhưng vẫn là muốn gia nhập cắm vào quảng cáo. Dù sao cái này dụ hoặc thật quá lớn, Hoa Hạ điện ảnh muốn lấy lại thành bản không phải là đơn giản sự tình, nếu như lập tức thì có cắm vào quảng cáo lời nói, này rất nhiều người cũng ngay lập tức sẽ từ bỏ mình tê thảo, ngược lại đi quay cắm vào quảng cáo. Nhưng La Mạch không tới cái kia phân thượng Hắn đoán chừng nhiều như vậy quảng cáo cắm vào phí dụng, hắn sau cùng năng lượng cầm tới với lại không chê vào đâu được khế hợp đến trong điện ảnh, cũng chỉ có 5600 vạn tả hữu danh lệch. 5600 vạn cũng không biết gây nên mọi người quá nhiều phản cảm, cũng có thể cho điện ảnh giảm bớt một chút thành bản áp lực, là một lựa chọn tốt. La Mạch cũng có chút cảm khái, thanh danh của người cũng là trọng yếu như vậy, đánh thành cơ bản công một bộ điện ảnh, vậy kế tiếp cũng không cần quá rầu gì Xem hắn hiện tại đã có nhiều như vậy quảng cáo cắm vào thị cầu. 18 triệu. Đặt ở hoa hạ, này đã có thể chế tạo ra một bộ cỡ trung phí tổn điện ảnh. La Mạch lại hỏi mấy ngày nay có mấy thí sinh thích hợp xuất hiện sao? hắn hỏi vẫn là tuyển diễn viên chuyện này, say rượu hiện tại còn kém cái tên mập mạp kia, đây là một kiện rất giả lừa sự tình. chỉ bất quá ở cái này diễn viên bên trên, mặc kệ thử bao nhiêu người la mạch cũng phải lấy ra tốt nhất, không phải vậy phim này trên cơ bản sẽ phá hủy một phần ba. mấy ngày nay có mấy người mới tương đối thích hợp, Chu Tiên sinh bên kia cũng muốn cho ngươi đi qua nhìn xem. Trầm Đan trả lời, như vậy cũng tốt. La Mạch gật đầu một cái, chờ ngày mai ta liền đi từng cái nhìn một chút. ai quả nhiên muốn đập tân địa ảnh, sự tình cũng nhiều đến vô cùng. với lại hắn bây giờ đang chuẩn bị tân địa ảnh. Nhưng thất tỉnh Tam Thập Tam Thiên bên kia cũng còn có rất nhiều sự tình, hiện tại thất tỉnh Tam Thập Tam Thiên vẫn tại cả nước điện ảnh thị trường trên bớt phong chiếu, hắn cũng phải tham gia tuyên truyền, gặp mặt biết cái này chút hoạt động, những hoạt động này trong hắn cũng sẽ tuyên truyền mình một chút tân điện ảnh. Tháng 11 mắt thấy là phải tại dạng này tình huống chúng qua xong, la mạch lại phải gia tăng một tuổi rồi. Tuy nhiên trong quá khứ cái này một tuổi bên trong, hắn thật sự là hoàn thành đặc biệt đặc biệt nhiều sự tình, có thậm chí có thể sử dụng ầm ầm sóng dậy để hình dung.